Chương tục coi có Thiên Hỏa Nha. như vậy lời nói, coi như mọi người có nhiều hơn người Nếu nói, nữa Liệt là lời tiếp mọi ở vậy đem a tranh ba ta n dùng để khôi phục linh khí, cũng không có thức ăn với nguồn nước,、ở、nơi này dạng chiến đấu tiếp lời nói, chỉ có một con đường người chúng này nơi chấn nhỏ. dược trước, phục có thức chỉ có chết. cho chút, chiều cái để đấu Đi, để đạt đ khôi khí, thu thập thủ hạ thú với tiếp lời mọi tại tới tới một một ở bản đồ nhận lấy t ử quan sát kỹ một lát sau diệp phong liền mở miệng ra lệnh đúng như bàng hải nói mới vừa diệp phong quan sát trên bản đồ c h ấ n nhỏ sau khi phát hiện chỗ này c h ấ n nhỏ cự li mọi người cũng bất quá chừng một dặm chặng đường mà thôi chỉ cần ở thú triều không có bùng nổ trước tất cả mọi người vẫn là có cơ hội đi c h ấ n nhỏ chính giữa né tránh thú triều công kích được thấy diệp phong đáp ứng sau khi bàng hải vội vàng xoay người thông báo còn lại thương đội chủ sự chuẩn bị rút lui trước cách nơi này đất đang nói nếu không nếu là ở tiếp tục ở nơi này chỉ hoãn nữa lời nói coi như là diệp p h o n g cũng không dám hứa chắc có thể đem nhiều như vậy thương đội chính giữa võ giả toàn bộ bình yên vô sự dưới sự bảo vệ đi dù sao càng về sau thu triều chính giữa thực lực càng mạnh thậm chí căn bản không sợ dị hỏa kết giới uy thế tỷ như lúc trước tập kích đường thi vũ cái điều mảnh nhỏ rắn liền có thể không nhìn thẳng dị hỏa kết giới hướng kết giới chính giữa đường thi vũ phát động công kích、Ấm. Thấy bàng hải đem toàn bộ thương chủ sự thông báo sau. Mọi người dối dít bắt hải chủ hướng chấn nhỏ bàng bộ báo người đội mọi dối đem đầu sự sau, phải ư hướng lương ơ n Phong nhất toàn lên, ngay g giới thời hỏa bắt bộ bay rút kết đầu đem đó lui sau sau lúc, Diệp c dị n g ư ờ hóa thành một đạo kim mang, hướng mọi người phương hướng theo. Phải mang, một người kim mọi đạo đi đuổi、theo. Đi! rời biết cái này dị hỏa kết giới mặc dù chính giữa năng lượng m ấy có lẽ đã nhanh phải tiêu hao hầu như không còn nhưng là theo diệp phong có thể hơi chút ngăn trở một chút thú chiều đuổi theo hay lại là miễn cưỡng có thể làm được ai không nghĩ tới thú triều thật không ngờ kinh khủng lúc này mới ngắn ngủi nửa ngày dĩ nhiên cũng làm đã ngã xuống nhiều như vậy võ giả nhìn phía sau r ầ m rạp c h ẳ n g chịt yêu thú với võ giả thi thể bàng hải than thở một tiếng sau một trận mở miệng lẩm bẩm dù sao đại đa số sông sáo cực bắc bình nguyên võ giả mặc dù thường thường có thể nghe được liên quan tới thú triều tin tức nhưng chân chính chính mắt thấy đối với mọi người mà nói vẫn lần là đời trước diệp phong đã từng thấy qua không ít lần thú triều hơn nữa ở hạ vũ vực lúc thật sự việc trải qua thú triều sau khi diệp phong phát hiện mỗi lần thú triều bùng nổ mùa với thời gian cơ hồ đều có kinh người d i ấ u in hiển nhiên cái gọi là thú triều cũng không phải tùy tiện bùng nổ mà là có chút dự mưu bất quá trong đó kết quả có cái gì dự mưu diệp phong cũng không cách nào suy nghĩ đi ra chỉ có thể chờ đợi trở lại võ v i ệ n lúc hướng lân yi s à n với thiên như sương hai nàng cẩn thận hỏi một phen diệp huynh đệ không cần an ủi ta chờ lần này áp tải nhiệm vụ sau khi kết thúc ta liền đạp đạp thật thật đợi ở trong phòng đấu giá không bao giờ nữa đi ra chuyến đến tranh vào vũng nước đủ nghe vậy bàng hải cười khổ một tiếng một trận lắc đầu trầm m ặ t nói h i ệ n nhiên trải qua thú chiều sau khi đối với bàng hải mà nói không thể nghi ngờ đảng hoàng đợi đang đấu giá t r à n g chính giữa mới là tốt nhất nơi quy tụ nếu tiếp tục ở cực bắc bình nguyên sông sáo lời nói làm không tốt ngày hôm đó ngã xuống liền là chính bản thân hắn diệp huynh đệ không được thú triều đã hướng chúng ta phương hướng đuổi theo chạy tới ngay tại bàng hải vừa dứt lời đang lúc một tên linh võ cảnh sơ cấp võ giả giờ phút này cả người dính vô số vết máu hướng diệp phong phương hướng chạy nhanh đến đạo cái gì như thế này mà nhanh nghe được cái này danh linh võ cảnh sơ cấp võ giả lời nói sau diệp phong đầu tiên là s ư n g sờ tiếp lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo dù sao coi như lần này thú triều bùng nổ mau hơn nữa ở nhanh mạnh theo lý thuyết cũng không khả năng đem trước mắt tên này linh võ cảnh sơ cấp võ giả cho bị thương thành như vậy mới đúng không sai lần này thú chiều chính giữa chẳng những có nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc yêu thú hơn nữa còn có tính bằng đơn vị hàng nghìn nửa bức linh võ cảnh cấp bậc yêu thú thậm chí ngay cả linh võ cảnh sơ cấp yêu thú cũng toát ra không ít t h ế vậy tên võ giả này cười khổ một tiếng sau không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích dù sao vốn là hắn là không chuẩn bị mở miệng hướng diệp phong giải thích nếu không mọi người một khi biết được lời nói không thể nghi ngờ sẽ càng hốt hoảng nhưng nếu là hắn không cùng diệp phong giải thích rõ lời nói lấy mọi người thái độ như thế nào lại tùy tiện tin tưởng hắn nói chuyện thì ra là như vậy trấn nhỏ lập tức phải đến bàng hải ngươi đi mệnh làm mọi người ở gia tăng kinh lực đem không cần đồ vật toàn bộ vứt bỏ tối dễ dàng trực tiếp đem đồ vật toàn bộ bỏ vào xúc vật đại chính giữa trước chạy tới c h ấ n nhỏ chính giữa đang nói nghe xong tên võ giả này lời nói sau diệp phong nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ vì vậy vội vàng hướng trước người bàng hải mở miệng ra lệnh được ta đây phải đi thông báo mọi người nghe vậy biết sự tình nghiêm trọng trình độ sau bàng hải vội vàng đáp ứng nói diệp huynh đệ sợ là chúng ta đã có nhiều chút không kịp chạy tới c h ấ n nhỏ thấy bàng hải rời đi sau khi tên võ giả này cười khổ một tiếng tiếp tục mở miệng nói. mở vì sao thấy vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy cảm thấy rất ngờ vực đạo dù sao coi như những thứ này yêu thú tốc độ mo hơn nữa cũng không trở thành ngắn ngủi nửa giờ công phu liền đám đông cho hoàn toàn đuổi k ị p mới vừa ta đang quan sát thời điểm phát hiện ở nơi này nhiều chút thú chiều chính giữa cũng không thiếu linh võ cảnh sơ cấp điều loại yêu thú điều động sợ rằng không ra phiên khắc thời gian liền đem chúng ta đường đi cho hoàn toàn chặn lại lắc đầu một cái sau tên võ giả này mặt đầy tuyệt vọng nói dù sao linh võ cảnh sơ cấp điều loại yêu thú bàn về thực lực cơ hồ có thể cùng linh võ cảnh viên mãn võ giả như nhau nếu là một khi nhóm lớn đo linh võ cảnh sơ cấp điều loại yêu thú điều động lời nói đối với ở trước mắt mọi người mà nói không thể nghi ngờ là một đạo xét đánh năng hai giống vừa dứt lời một mảnh yêu thú tiếng hô thanh âm liền từ không trung cuốn tới xa xa nhìn lại mọi người liền thấy hướng đỉnh đầu đánh tới một mảnh đen kịt yêu thú giờ phút này chính vung hai cánh hướng mọi người phương hướng cuốn tới không chỉ có như thế ở mảnh này đ i ề u loại yêu thú xuất hiện trong nháy mắt mọi người nhất thời một trận mồ hôi đ ầ m địa cảm nhận được một cổ cực kỳ nóng bỏng vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao trên bình nguyên vốn là thú triều đại quân giờ phút này cảm nhận được không trung xuất hiện mảnh này đ i ề u loại yêu thú sau khi đều bắt đầu thả chậm bước chân tựa hồ đã sớm nắm chắc phần thắng đây là liệt thiên hỏa nha nhìn không trung đập đến hai đôi hỏa dực toàn thân thiêu đốt nóng bỏng vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao cả người sen lẫn ngọn lửa màu đỏ thám liệt thiên hỏa nha giờ phút này hướng mọi người phương hướng đập vào mặt sau khi diệp phong sắc mặt không khỏi hơi đổi mặt đầy ngưng n à o phải biết liệt thiên hỏa nha chẳng những thực lực cường hãn hơn nữa tự thân còn nắm trong tay cực kỳ cường hãn yêu hỏa ngay cả không ít luyện đan sư ở không tìm được dị hỏa thời điểm cũng sẽ lùi lại mà cầu việc khác đem ý n g h ĩ đánh vào liệt thiên hỏa nha trên người chương bảy trăm năm mươi hai dị hỏa tăng lên có thể tưởng tượng được liệt thiên hỏa nha trên người yêu hỏa kết quả cường hãn tới trình độ nào giống sắc n h ư n g gian kèm theo vô số đầu liệt thiên hỏa nha tiếng gào thét vang vọng ra chỉ trước cái thấy đạt tới thành thiên thượng vạn đầu liệt thiên hỏa nha, phút này hướng mọi người phương hướng lao xuống. Tệ hại! Thấy trước mắt cái này tình huống, đạt tới liệt Tệ mắt này này đầu vạn giờ mọi người xuống. lao dù i đại biến, nói. ệ p phong thầm trong trận lòng trận sắc mặt một trận đại biến, trong lòng một d sao dưới mắt hắn dị hỏa đẳng cấp cũng xuống đến huyền giai cựu phẩm mà liệt thiên hỏa nha thực lực tuy nhiên cũng ở linh võ cảnh sơ cấp muốn lấy hắn dị hỏa để ngăn cản liệt thiên hỏa nha công kích căn bản là như mối bỏ biển không được liền đại tắc dụng đường sư muội hoàng sư muội các ngươi t r ư ớ c giúp ta trành một chút những thứ này yêu thú đem đường thi vũ với hoàng nhã hai người gọi tới sau khi diệp phong nhất thời ngồi xếp bằng bắt đầu nhắm mắt vận chuyển lên trong cơ thể dị hỏa dưới mắt đối với diệp phong mà nói muốn đánh tan những thứ này liệt thiên hỏa nha lời nói chỉ có một biện pháp đó chính là đem cửu mạch thôn thiên hỏa với cửu h u huyền băng hỏa toàn bộ thúc giục mà ra nhìn ẩm trong nháy mắt, mắt toàn bộ phía trên vùng bình nguyên dấy lên vô số lửa lớn rừng rực hơn nữa liệt thiên hỏa nha trên không trung mắt lom lom bộ dáng thương đội mọi người rối rít một trận hoảng loạn lên ánh mắt rối rít nhìn về phía diệp phong phương hướng chuyện này bất quá làm ánh mắt mọi người nhìn về phía diệp phong phương hướng sau khi nhất thời s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy cổ quái phải biết này cũng tới khi nào diệp phong lại còn đang tu luyện giống mọi người ở đây một trận ngẩn ra đang lúc chỉ thấy vô số chỉ liệt thiên hỏa nha nhất thời từ không trung thét dài đến đụng đi xuống trong nháy mắt ở liệt thiên hỏa nha miệng khổng lồ chính giữa tản mát ra một cổ cực kỳ hơi thở thanh hôi ngay sau đó hướng xuống đất trên mọi người rồi rít căn xe mà tới xoạt xoạt xoạt nhất thời không ít không có phản ứng kịp võ giả ở liệt thiên hỏa nha căn xé bên dưới trong nháy mắt trở thành đối phương thức ăn không nói thậm chí ở liệt thiên ô nha tanh hôi miệng khổng lồ chính giữa phát ra một trận thẻ bật thúy thanh vang lộ vẻ làm cho người khác bó buộc cốt vô cùng a thấy trước mắt máu tanh như thế tình cảnh sau khi trên mặt đất võ giả rối rít bắt đầu dãy g i a bất quá không biết sao liệt thiên hỏa nha thực lực quá mức cường hãn không ít võ giả trực tiếp bị liệt thiên hỏa nha chặn ngang cắn đứt thân thể ngay sau đó hướng không trung trợt hất một cái liền mở ra huyết phun miệng to trong nháy mắt nuốt xuống thậm chí không ít võ giả bạch cốt tàu còn có tất cả lớn nhỏ khí quan đều bị liệt thiên hỏa nha từ không trung nuốt phun ra tán rơi trên mặt đất bất quá trước mắt những võ giả này tựa h ồ còn không có để cho liệt thiên hỏa nha tận hứng ở đem không ít võ giả đánh chết sau khi cầm đầu liệt thiên hỏa nha rốt cuộc phát hiện trên mã sa diệp phong với đường thi vũ đã hoàng nhã ba người giờ phút này trợt ngửa mặt lên trời thét dài một âm thanh mở ra vô cùng tanh hôi miệng khổng lồ hướng diệp phong phương hướng hung hăng đập xuống dù sao ở liệt thiên hỏa nha xem ra nếu không phải tên tiểu t ử trước mắt này lời nói liền ở trước đó thú chiều chính giữa những võ giả này đã sớm toàn bộ ngã xuống lại làm sao có thể yêu cầu bọn họ điều động diệp sư huynh ngươi mau tỉnh lại thấy cầm đầu cái kia liệt thiên hỏa nha giờ phút này hướng diệp phong phương hướng nhào cắn m a xuống đường thi vũ mặt đẹp đại biến một trận gấp gáp mở miệng hướng diệp phong thúc rủ dù sao nếu là ở tiếp tục như vậy lời nói chỉ sợ cũng ngay cả diệp phong làm không tốt cũng trở thành liệt thiên hỏa nha trong miệng thức ăn muốn ăn láo tử mày thật đúng là y ê u t u a ngay tại liệt thiên hỏa nha khó khăn lắm nào tới thế ngàn cân treo sợi tóc trên xe ngựa diệp phong chợt mở ra hai t r ó n g mắt trong đôi mắt một tử một lam hai tia sáng mang chợt nở rộ ra ẩm ngay tại lúc đó chỉ thấy ở diệp phong trên hai tay một tử một lam lưỡng đạo dị hỏa không biết khi nào đã nổi lên giờ phút này giống như là b ộ c phát ra hỏa sơn một dạng trợt hóa thành một tử một lam lưỡng đạo hỏa mang hướng không trung tính bằng đơn vị hàng nghìn liệt thiên hỏa nha trận quân y hizkazzhizz liệt thiên hỏa nha ở diệp phong lưỡng đạo dị hỏa công kích bên dưới nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị trên không trung một trận phát ra một trận vô cùng thê lương kêu thảm thiết không chỉ có như thế chỉ thấy liệt thiên hỏa nha trên không trung không ngừng dãy r i a ngọn lửa màu đỏ thắm giờ phút này thiêu đốt đến tận cùng định xua tan diệp phong buộc phát ra một tử một lam lưỡng đạo dị hỏa bất quá bất luận liệt thiên hỏa nha dãy r i a như thế nào thậm chí đem trên người yêu bốc lửa phát đến tận cùng đều không cách nào xua tan trên người lưỡng đạo dị hỏa chứ lần đó ra một tử một x a n h lưỡng đạo dị hỏa giờ phút này dính ở vô số liệt thiên hỏa nha trên người không ngừng hướng liệt thiên hỏa nha lục phủ ngũ tạng chính giữa ăn mòn đi cựu mạch thôn thiên hỏa cựu h u huyền băng hỏa cho láo t ử nuốt thấy không ngừng trên không trung giấy rủa liệt thiên hỏa nha diệp phong cười lạnh một tiếng chợt đem ăn mòn ở liệt thiên hỏa nha trên người lưỡng đạo dị hỏa phát huy đến tận cùng ngay sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên liệt thiên hỏa nha trong cơ thể yêu hỏa tới dù sao cựu mạch thôn thiên hỏa với cựu h u huyền băng hỏa phẩm giai xuống đến huyền giai cựu phẩm sau này chỉ cần có thể trợ giúp bọn họ tăng lên phẩm giai đồ vật bọn họ cũng sẽ không chút do dự lựa chọn thôn vệ ngay cả liệt thiên hỏa nha trong cơ thể yêu hỏa giờ phút này đối với c ử u mạch thôn thiên hỏa với c ử u lũ huyền băng hỏa mà nói không thể nghi ngờ cũng là đại bổ c h i vật ẩm theo c ử u mạch thôn thiên hỏa với c ử u lũ huyền băng hỏa bắt đầu điên cuồng thôn vệ lên không trung liệt thiên hỏa nha trong cơ thể yêu hỏa chi sau trong lúc nhất thời toàn bộ không trung b ộ c phát ra vô số cổ trích nhiệt liệt diễm đồng thời xen lẫn liệt thiên hỏa nha kêu thê lương thảm thiết tình cảnh thật là là đồ sộ vô cùng ngắn ngủi n ử a khắc đồng hồ thời gian không trung liệt thiên hỏa nha trong cơ thể yêu hỏa mấy có lẽ đã toàn bộ bị cửu mạch thôn thiên hỏa cùng cửu huyền băng hỏa cắn nuốt ngay cả vốn là h u n g mánh vô cùng liệt thiên hỏa nha giờ phút này cũng đã thoi t h o á t dù sao yêu hỏa cùng liệt thiên hỏa nha tương sinh làm bạn nếu là một khi yêu hỏa bị cắn nuốt lời nói liệt thiên hỏa nha liền tương đương với mất một nửa tánh mạng không nghĩ tới thành thiên thượng vạn đầu liệt thiên hỏa nha lại có thể giúp ta cửu mạch thôn thiên hỏa còn có cửu lũ huyền băng hỏa tăng lên tới địa giai nhất phẩm đây thật là niềm vui ngoài ý muốn cảm nhận được cửu mạch thôn thiên hỏa cùng cửu lũ huyền băng hỏa đồng loạt đột phá đến địa giai nhất phẩm sau khi diệp phong trong lòng vui mừng một trận lẩm bẩm dù sao mặc dù liệt thiên hỏa nha yêu hỏa không cách nào cùng dị hỏa như nhau nhưng lại thắng ở số lượng khá nhiều hơn nữa cửu mạch thôn thiên hỏa cùng cửu h ữ huyền băng hỏa bây giờ phẩm dai hơi thấp cho nên mới có thể tùy tiện đột phá đến địa giai nhất phẩm nếu lưỡng đạo dị hỏa toàn bộ đột phá như vậy giữ lại những thứ này liệt thiên hỏa nha cũng bất quá là thai hỏa ngầm a thấy không trung đã sớm thoi thóp liệt thiên hỏa nha diệp phong thẩm nghị trong lòng một tiếng ngay sau đó đem lưỡng đạo dị hỏa hóa thành rậm rạp chẳng trị tử làm hai màu hỏa cầu hướng không trung nổ bắn ra mở giống như là hỏa vũ một dạng c u ố n bốn phía liệt thiên h ỏ a nha chương bảy trăm năm mươi ba chạy tới chấn nhỏ phốc thử phốc thử trong nháy mắt kèm theo vô số huyết vụ bạo nổ bắn thanh â m vang vọng ra chỉ thấy trên không trung thành thiên thượng vạn đầu liệt thiên h ỏ a nha nhất thời bị một tử một lam hai màu hỏa cầu đánh mà bên trong cuối cùng hóa thành huyết vụ đầy trời từ không trung chậm rãi nhẹ nhàng rứt xuống đi lúc trước hướng chấn nhỏ chính giữa đem phía sau thú triều chống lại lại nói ngắm nhìn bốn phía một vòng mấy lúc sau diệp phong liền mở miệng nói dưới mắt mặc dù giải quyết không trung liệt thiên hòa nha nhưng là còn có trên mặt đất thú triều tại triều đến mọi người ép tới gần nếu là một khi những thứ này yêu thú đuổi theo mọi người bước chân lời nói sợ rằng đến lúc đó đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ là ngập đầu chi hai được nghe vậy bàng hải chờ mọi người rối rít gật đầu đáp ứng sau khi liền theo diệp p h o n g đi phía trước hướng c h ấ n nhỏ chạy tới không mất một lúc mọi người liền tới đến c h ấ n nhỏ chính giữa quá tốt không nghĩ tới có nhiều như vậy thương đội chính giữa võ giả lại toàn bộ đi tới chúng ta c h ấ n nhỏ chính giữa thấy diệp phong chỉ huy mấy trăm con thương đội đi tới c h ấ n nhỏ lúc cầm đầu một tên linh võ cảnh võ giả đỉnh cao mặt đầy kích động mở miệng nói chẳng lẽ các ngươi nơi này lúc trước cũng đụng phải yêu thú công kích hướng chấn nhỏ bốn phía quan sát một phen sau khi diệp phong nhìn hư hại vô cùng thành tường cùng với bị yêu thú cắn xé xuống không ít vết tích ngay sau đó c a o mày một cái không nhị được mở miệng hỏi phải biết nếu là chỗ này chấn nhỏ chính giữa cũng đụng phải yêu thú công kích lời nói đối với mọi người mà nói h i ệ n nhiên cũng không coi là tin tức tốt gì như vậy thứ nhất lời nói liền có thể nói rõ lần này thú triều phạm vi với diện tích cực kỳ to lớn ngay cả lúc trước vây công mọi người thú triều sợ rằng cũng chỉ là lần này thú triều chính giữa một bộ phận a không sai từ ba ngày trước đến bây giờ chúng ta tổng cộng gặp bảy lần thú triều công kích hơn nữa nhiều nhất một lần có hơn mười ngàn đầu linh võ cảnh sơ cấp yêu thú đồng thời công thành là ngăn cản kia ba thú triều toàn bộ chấn nhỏ chính giữa võ giả cơ hồ chết đại nửa thấy diệp phong mặc dù tu vi không cao nhưng là những thứ này thương đội chính giữa người cầm đầu vì vậy tên võ giả này gật đầu một cái sau liền mở miệng giải thích thì ra là như vậy tại hạ diệp phong sau lưng ta là mỗi cái thương đội chủ sự không biết vị bằng hữu này s ư n g hô như thế nào nghe vậy diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó mở miệng giới thiệu dù sao tiếp theo tất cả mọi người muốn cùng chống đỡ thu triều lẫn nhau hiểu một chút là cực có cần phải là sự tình mọi người gọi ta lâm bình liền có thể hy vọng tiếp sau đó chống đỡ thú triều thời điểm tất cả mọi người có thể tận tâm tận lực gật đầu một cái sau lâm bình hướng mọi người nhìn vòng quanh một vòng mở miệng nói tiếp theo thú triều sợ rằng hẳn đều tại linh võ cảnh sơ cấp trên nghĩ tưởng phải đối phó linh võ cảnh sơ cấp trên yêu thú sợ rằng ít nhất cũng cần linh võ cảnh viên mãn đến linh võ cảnh đỉnh phong thực lực không biết dưới mắt chấn nhỏ chính giữa ở linh võ cảnh viên m ã n chi thượng vũ giả cứu lại còn có bao nhiêu người thấy lâm bình như thế thản xuất diệp phong cũng không ở do dự ngay sau đó r ứ t khoát mở miệng hỏi phải biết tiếp theo thú triều căn bản là không có cách cùng lúc trước thú triều như nhau nếu là thực lực không có đạt tới linh võ cảnh viên mãn trở lên lời nói muốn cùng tiếp theo yêu thú chiến đấu cơ hồ với chịu chết không khác nhau gì cả diệp huynh đệ yên tâm c h ấ n nhỏ chính giữa bây giờ còn có mấy chục danh danh linh võ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả nếu là ở cộng thêm chư vị thương đội chính giữa võ giả lời nói tổng cộng có hơn một trăm tên linh võ cảnh viên mãn cấp bậc lấy thượng vũ giả ta nghĩ rằng thủ mấy đợt thú triều lời nói lấy chúng ta những người này thực lực hẳn không có bất cứ vấn đề gì nghe vậy lâm bình cười nhạt sau khi mở miệng giải thích dù sao có hơn một trăm tên linh võ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả trông chừng ngôi trấn nhỏ này coi như là mấy ngàn con linh võ cảnh yêu thú đồng thời điều động đối với mọi người mà nói mượn trấn nhỏ địa thế vẫn có sức đánh một trận ừ có hơn một trăm tên linh võ cảnh viên mãn võ giả đủ chống đỡ lần này thú triều nghe xong lâm bình thoại sau diệp phong nhất thời thở phào một cái ngay sau đó mở miệng nói phải biết tiếp theo thú triều bất luận là thực lực hay là số lượng đều phải vượt xa trước thú triều nếu là không có một trăm danh linh võ cảnh viên mãn lấy thượng vũ giả lời nói muốn phòng thủ ngôi chấn nhỏ này cơ hồ là khó như lên trời sự tình ha ha cái này diệp huynh đệ không cần phải lo lắng chắc hẳn chờ thú triều nhanh muốn tới đăng lúc toàn bộ phía trên vùng bình nguyên bốn phương tám hướng thương đội cũng sẽ hướng chúng ta phương hướng chạy tới đến lúc đó vô luận như thế nào chúng ta cũng có thể ở lôi kéo một ít thực lực không tệ Võ giả, tới cùng chống đỡ thú triều t h ế vậy lâm bình cười lớn một tiếng mở miệng nói dù sao toàn bộ cực bắc phía trên vùng bình nguyên bây giờ cơ hồ toàn bộ bị thú triều chiếm cứ muốn sống thương đội biện pháp duy nhất chính là hướng chung quanh trấn nhỏ chính giữa tụ lại nếu không lời nói muốn ở thú triều chính giữa còn sống sót cơ hồ là không thể s ở t r ư ơ n g tình chắc hẳn mọi người một đường buôn ba đi xuống giờ phút này đã sớm sức cùng lực kiệt không bằng thừa dịp thú triều còn chưa tới trước mọi người đi trước tiểu lầu chính giữa nghỉ ngơi dưỡng sức chờ thú triều tới sau khi ta ở thông báo mọi người thấy mọi người một bộ phong đầy tớ nhân dân người hầu quần áo tả tơi bộ dáng lâm bình cười cười sau liền mở miệng giải thích như thế tốt lắm nghe vậy trước mắt mọi người sáng lên r ồ i rít gật đầu đáp ứng phải biết đối với cái này nhiều chút thương đội chính giữa mọi người mà nói chưa bao giờ khi nào bị qua như vậy thất bại với gặp chắc trở nhất là ở thú triều chính giữa đừng nói là nghỉ ngơi coi như là muốn ăn uống đều phải thừa dịp thú triều còn chưa tới trước tùy ý ăn chút lương khô dưới mắt có t i ể u lầu chính giữa rượu ngon thức ăn ngon hơn nữa còn có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần đây đối với trước mắt mọi người mà nói đơn giản là giống như trời sập chuyện tốt vậy liền đa tạ cổ huynh đệ hướng lâm bình ôm quyền xá sau khi diệp phong liền mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói dại gió dầm sương chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ a có thể phía sau hắn hoàng nhã với đường thi vũ hai cái yểu điệu đại mỹ nữ đã sớm thụ không trên người mồ hôi còn có trên quần áo dính vết máu nếu không phải là có đến thú triều ở sau lưng bức bách lời nói sợ rằng lấy hoàng nhã với đường thi vũ hai nàng tính cách đã sớm mở miệng hoàng trách đem sau lưng thương đội an bài xong sau khi diệp phong liền dẫn hai nàng đơn giản ăn mấy hớp thức ăn sau đó liền trở về phòng chính giữa nghỉ ngơi dưỡng sức đứng lên bất quá để cho diệp phong cảm thấy lung túng là bởi vì thương đội chính giữa võ giả quá nhiều hơn nữa c h ấ n nhỏ chính giữa tiểu lầu thật sự là quá ít đưa đến diệp phong với hoàng nhã cùng với đường thi vũ tam nữ lại lần nữa bị phân đến một căn phòng làm nghỉ x a hơi đương nhiên đối với diệp phong với hai nàng mà nói đã coi như là lựa chọn tốt phải biết cũng không thiếu thương đội chính giữa hộ vệ căn bản ngay cả gian phòng cũng không có chỉ có thể chen t r ú c ở tiểu lầu n ấ p thang hoặc là chuồng ngựa làm nghỉ xả hơi chương 754, đột phá nửa bước linh võ cảnh cái đó n g ư ờ i có thể hay không t r ư ớ c xoay người hơn nữa ở chúng ta không có mở miệng trước không cho phép xoay đầu lại trở về phòng sau khi đường thi vũ với hoàng nhã nhìn chăm chú liếc mắt sau khi nhất thời mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng đất đối với diệp phong mở miệng nói dù sao đối với với hai người bọn họ mà nói giờ phút này coi như không cách nào tám dầu gì cũng sắp y phục trên người đổi một chút nếu không lấy hai người bệnh thích sạch sẽ căn bản là không có cách chịu đựng đi xuống kia mùi thanh hôi mùi máu t h a n h xoay người làm gì ho khan một cái ta minh bạch thấy hai nàng vậy mau muốn giết người ánh mắt diệp phong nhất thời ho khan hai tiếng vội vàng xoay người lại bắt đầu quan sát trong cơ thể tu vi với linh khí tới trải qua thú chiều chính giữa liên tục sau đại chiến đối với diệp phong mà nói không thể nghi ngờ là không tệ lịch luyện giờ phút này vừa mới điều tra diệp phong liền cảm nhận được rõ ràng chỉ kém một kia hắn liền có thể từ nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong thuận lợi đột phá đến nửa bước linh vũ cảnh cấp bậc trừ lần đó ra diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng chỉ u tiêu long o đao trong vào. à này, n nhiều, không tinh、huyết. hơn nữa lúc trước, thôn thanh đồng lòng quan sau khi đã đem phẩm dai tăng lên hướng phương hướng g đã đem địa đã địa sau dai dai sau dai bởi bước khi tới khi, vì chém chết cơ lúc trước lục khắc c thú khá hấp thu thú thể huyết, phệ phẩm phẩm hồ thất phẩm h mơ ít yêu yêu cần có thể tìm tới mấy khối phẩm chất không tệ khoáng thạch muốn đem cựu tiêu long hoàng đao tăng lên tới địa giai thất phẩm đơn giản là dễ như t r ở bàn tay không bằng thừa dịp hai người này thay quần áo công phu ta dùng một chai linh mật thuận tiện đem tu vi tăng lên tới nửa bước linh võ cảnh cấp bậc thấy đường thi vũ với hoàng nhã hai người ma ma tức tức vẫn không có x o n g chuyện diệp phong trong lòng hơi động ngay sau đó từ x ú c vật đại chính giữa lấy ra một chai linh mật sau khi dứt khoát trực tiếp nuốt vào trong bụng đùng đùng linh mật mới vừa vào bụng diệp phong liền cảm nhận đến một cổ linh khí khổng lồ nhất thời từ trong cơ thể mình buộc phát ra ngay sau đó hướng tứ chi b á c h hải cùng với quanh thân bắt đầu du đi không chỉ có như thế ngay cả trí tôn long hồn trong nháy mắt này cũng nổi lên đi tới diệp phong trên đỉnh đầu ngay tại lúc đó ở diệp phong trong cơ thể kèm theo một cổ vô cùng kinh khủng khí thế hướng cả phòng chính giữa trong nháy mắt cuốn mở giờ k h ắ c này diệp phong vốn là nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi ở trải qua thú triều sau khi rốt cuộc hậu tích bặt phát hướng nửa bước linh vo cảnh cảnh giới bước vào ha ha nửa bước linh võ cảnh cấp bậc lao tử r ố t cuộc đột phá cảm nhận được trong cơ thể đậm đà vô cùng huyện như giang hà d ũ n g động một loại linh khí diệp phong h à i lòng cười một tiếng sau khi mặt đầy hưng phân nói dù sao dưới mắt thú triều còn chưa kết thúc đối với diệp phong mà nói tu vi càng mạnh như vậy ở thú triều chính giữa liền có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn tới thậm chí đột phá tu vi đến nửa bước linh võ cảnh sau khi diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng ở trong cơ thể hắn linh khí mức độ đậm đặc xa so với trước kia muốn gia tăng không chỉ gấp mấy lần thậm chí bây giờ lại để cho hắn thi triển đao khí phong bạo lời nói tuyệt đối sẽ không như lúc trước như thế lâm vào linh khí khô kiệt mức độ trước đi thử một chút tu vi tăng lên tới nửa bước linh võ cảnh sau khi thực lực của ta kết quả tăng lên bao nhiêu nghĩ tới đây diệp phong đã sớm đem đường thi vũ với hoàng nhã hai người vẫn còn ở sửa sang lại quần áo sự tình quên mất không còn một ngống chỉ thấy xoay người liền thấy hai cổ màu trắng như tuyết kiều thân thể ngoa tào đây là tình huống gì thấy đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng giờ phút này đang ở lẫn nhau thay đối phương lau chùi thân thể diệp phong đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền đưa mắt đặt ở hai nàng kia chọc giận vóc người trên cô hai cái này con bé nghịch ngợm mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì vừa v ậ n tài thật đúng là không nói theo bản năng nuốt một phen nước miếng sau diệp phong không nhịn được một trận lẩm bẩm a ngay tại lúc đó đang ở thay đối phương lau chùi thân thể đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng giờ phút này đưa mắt rơi vào diệp phong phương hướng thời điểm thấy diệp phong mặt đầy sắc mị mị biểu tình nhất thời mặt đẹp một trận mắc cỡ đỏ bừng tiếp lấy liền buộc phát ra một trận tiếng thét trói thai tới phải biết lúc trước đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng thấy diệp phong bắt đầu tu luyện sau khi ngay sau đó liền yên tâm lại vì vậy hai nàng đi qua sau khi thương lượng liền quyết định lau chùi một chút trên người đổ mồ hôi có thể nhường cho đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng không nghĩ tới là diệp phong tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá nhanh chứ các nàng vẫn chưa xong chuyện diệp phong cũng đã tu luyện xong đây quả thực là không theo lẽ thường tu luyện a dù sao bình thường võ giả tu luyện ít nhất cũng cần mấy giờ mới đúng có thể diệp phong rất có thể là cố ý làm bộ như tu luyện sau đó đang nghĩ biện pháp trộm nhìn hai người bọn họ nghĩ tới đây h o à n g nhã với đường thi vũ hai người mặt đẹp càng là một trận xấu hổ đứng lên ho khan k h ủ cái đó ngượng ngùng các ngươi tiếp tục thấy hai nàng biểu tình sau khi diệp phong vội vàng ho khan hai tiếng ngay sau đó một trận luyến luyến bất xá thu hồi ánh mắt ngay cả diệp phong cũng không nghĩ tới đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng trong ngày thường nhìn dáng điệu không tệ vừa vận tài bình thường không có quá mức trọc giận địa phương nhưng khi hắn tử quan sát kỹ một lần sau mới phát hiện đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng vóc người hoàn toàn với hắn tưởng tượng không có ở đây cùng một cấp độ kia vóc người chặt chặt đơn giản là không nên quá trọc giận hử h ô i lưu m anh ngươi nếu là ở dám xoay người lại lời nói coi chừng hai người chúng ta cho ngươi phía dưới cắt bỏ thấy diệp phong một bộ thô bị biểu tình đường thi vũ với hoàng nhã trong lòng hai cô gái một trận xấu hổ không nhịn được mở miệng hướng diệp phong khẽ gắt đạo ác như vậy một lời không hợp liền muốn cắt bỏ nghe được hai nàng lời nói sau diệp phong cả người run lên vội vàng hộ hảo chính mình bà bối h ừ còn tạm được thấy vậy đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng nhất thời mặt đầy hài lòng nói bất quá để cho hai nàng không nghĩ tới là đột phá đến nửa bước linh võ cảnh sau khi diệp phong linh thức đã sớm trở nên càng cường hắn hơn giờ phút này chỉ cần đem linh thức có chút thúc giục mở liền có thể thay thế thị giác đem chung quanh hết thẻ cảm giác rõ ràng giống ngay tại diệp phong nhìn trở nên kích động không dứt thời điểm vốn là yên tĩnh vô cùng chấn nhỏ ra giờ phút này chợt buộc phát ra một mảnh thu hống đem chọn cái chấn nhỏ chính giữa bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng tệ hại thú t r i ề u như thế này mà nhanh sẽ tới hai người các ngươi trước chuẩn bị một chút ta ra đi điều tra một phen nghe được yêu thu tiếng hô chuyển tới cự ly c h ấ n nhỏ phương hướng cũng không xa sau diệp phong bất chấp tiếp tục thưởng thức đi xuống hướng hai nàng dặn dò một tiếng sau khi liền trực tiếp nhảy cửa sổ mà ra ngay sau đó thúc giục cựu tiêu thần long dực hướng c h ấ n nhỏ trên thành tường tấn tốc độ lao đi T. không nghĩ tới vốn là công kích c h ấ n nhỏ thú triều đại quân lại với lúc trước một mực truy kích mọi người thú triều đại quân dung hợp vào một chỗ đi tới c h ấ n nhỏ trên thành tường sau tiếp lấy màu trắng bệnh ánh trăng diệp phong có thể thấy rõ ở c h ấ n nhỏ đi một mảnh đen kịt toàn bộ đều là yêu thú không nói hơn nữa chạy trước tiên chính là nguyên vũ cảnh cấp bậc yêu thú về phần đa nguyên vũ cảnh cấp bậc yêu thú sau khi chính là nửa bước linh võ cảnh cấp bậc yêu thú kịch chiến bùng nổ trừ lần đó ra ở nửa bước linh vô cảnh cấp bậc yêu thú sau khi còn có linh vô cảnh sơ cấp đến linh vô cảnh viên mãn không ít yêu thú những thứ này yêu thú mặc dù số lượng thưa thớt nhưng là thực lực lại làm cho không người nào có thể xem nhẹ nếu là một khi những thứ này toàn bộ yêu thú hô nhau mà lên lời nói trừ phi đem nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc đại năng người tới nếu không lời nói căn bản là không có cách chống lại bất quá cũng may những thứ này linh võ cảnh cấp bậc yêu thú tựa hồ khinh thường cùng những nguyên vũ cảnh đó cấp bậc cùng với nửa bước linh võ cảnh cấp bậc yêu thú cùng điều động mà là ở thú triều đại quân sau mới chậm rãi đi tới không có chút nào cuốn cuốn vẻ diệp huynh đệ ta mới vừa vừa mới chuẩn bị phái người đi thông báo ngươi không nghĩ tới ngươi đã trước thời hạn chạy tới thấy diệp phong sau lưng hai đôi khí thế cực kỳ khủng bố kim sắc long dực sau khi vốn là đối với diệp phong có một tia lòng khinh thị lâm bình giờ phút này không nhịn được lập lọe cười một tiếng mở miệng nói với diệp phong lần này thú triều chính giữa theo ta quan sát linh võ cảnh viên mãn yêu thú có một trăm đầu tả hưu mà linh võ cảnh sơ cấp yêu thú lại có năm nghìn đầu tả hưu về phần nửa b ư ớ c linh võ cảnh yêu thú không sai biệt lắm có ba chục ngàn đầu tả hưu mà nguyên vũ cảnh đỉnh phong yêu thú ít nhất có một trăm ngàn đầu tả hưu thấy diệp phong không có lý tới chính mình lâm bình lúng túng cười một tiếng sau khi mở miệng tiếp tục giải thích dù sao lúc trước lâm bình chuẩn bị đem theo diệp phong chạy tới thương đội võ giả toàn bộ tập trung tới nên kích thu chiều lúc lại phát hiện những thứ này thương đội võ giả lại chỉ nghe từ diệp phong chỉ huy đối với hắn chỉ huy chẳng qua là lấy lệ a như vậy thứ nhất hắn chỉ có thể trước diệp phong lấy lòng đáng nói nếu không lời nói một khi diệp phong không đồng ý như vậy võ giả nên kích thú triều lời nói như vậy đối với khắp cả c h ấ n nhỏ mà nói không thể nghi ngờ đem muốn thừa nhận thai hỏa ngập đầu ồ vậy theo lâm huynh cái nhìn chúng ta phải làm thế nào nên kích lần này thú triều thấy vậy diệp phong cười nhạt mặt đầy lãnh đạm nói liền ở trước đó lâm bình điều tập thương đội võ giả thời điểm diệp phong liền phát hiện trước mắt cái này gọi là lâm bình gia hỏa nhìn như bề ngoài thật thả kỳ kỳ thực cực kỳ rào hoạt. cực rào như g trông a vừa y tại mới c ấ chấn nhất n nhỏ tập trung bị trí, phàm là cùng、diệp、Phong cùng đi tới chấn nhỏ chính đến dàng đánh nhiều nguy n phàm hồ chia phái thú chết chút khu vực nguy hiểm. h tập trí, tới một Diệp đều đều yêu giữa giả, bị bị bị lầm là cơ vực dễ đi võ vậy thứ nhất diệp phong đối trước mắt lâm bình liền nhiều một phần lòng đề phòng dù sao lúc trước những thương đội đó sở dĩ một đường nguyện ý theo hắn đến đây chủ yếu chính là mỗi lần thú triều tới đăng lúc đều là hắn dẫn đầu nghênh chiến thú triều để cho những thương đội đó võ giả thu thập tàn cuộc mà trước mắt lâm bình cách làm hiển nhiên quá mức âm tổn ngay cả một đường đi theo diệp phong đến đây những thương đội đó võ giả đều không khó khăn suy đoán ra lâm bình ý tưởng tới hiển nhiên chỉ cần mọi người toàn bộ bị những thứ này yêu thú đánh chết sau khi hoặc là thương vong thảm trọng sau khi đối với lâm bình mà nói một mặt suy yếu mọi người thế lực mặt khác dễ dàng hơn tới trưởng khống mọi người nếu không lời nói dưới mắt diệp phong mang đến thương đội mọi người thực lực thậm chí còn mơ hồ đẻ c h ấ n nhỏ chính giữa võ giả một nước như vậy thứ nhất lời nói đối với lâm bình mà nói lại làm sao có thể sẽ không có một tí cảm giác nguy cơ v ạ nhất n diệp phong đưa hắn cướp lấy đối với lâm bình mà nói kết quả có thể tưởng tượng được không bằng như vậy diệp huynh đệ ngươi dẫn thương đội những võ giả kia nên kích tây nam hai bên yêu thú ta dẫn c h ấ n nhỏ võ giả nên kích đông bắc hai bên yêu thú thấy diệp phong hỏi tới lâm bình trong mắt lóe lên một tia tinh mang sau khi liền cười đinh đinh đất mở miệng nói phải biết đi qua lâm bình lúc trước quan sát phát hiện tây nam hai bên yêu thú tụ tập đến phần lớn linh võ cảnh sơ cấp đến linh võ cảnh viên mãn cấp bậc yêu thú mà đông bắc hai bên là tụ tập đến phần lớn nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong đến nửa bước linh võ cảnh cấp bậc yêu thú như vậy thứ nhất lời nói hắn chỉ cần dẫn chấn nhỏ chính giữa võ giả dễ dàng đánh tan đông bắc hai bên nguyên vũ cảnh cấp bậc yêu thú cho giỏi xem xét lại diệp phong dẫn thương đội mọi người ở nên chiến linh võ cảnh sơ cấp đến linh võ cảnh viên mãn yêu thú lúc tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề thậm chí thương vong vô số đến lúc đó hắn ở xuất thủ tương trợ diệp phong chờ mọi người lời nói chẳng những có thể đưa tới mọi người hảo cảm vẫn có thể diệp phong ở thương đội mọi người trong lòng ấn tượng dần dần cướp lấy không cần phiền thoái như vậy ngươi mang theo chấn nhỏ võ giả canh kỹ cánh bắc yêu thú liền có thể còn lại ba bên yêu thú giao cho ta với thương đội mọi người tới đối phó nghe vậy diệp phong trong lòng cười lạnh một tiếng ngay sau đó c ô ý làm bộ như không hiểu bộ dáng mở miệng bảo đảm nói cánh bắc yêu thú cái này không tốt lắm đâu diệp huynh đệ nghe được diệp phong lời nói sau lâm bình tâm bên trong vui mừng không thể làm gì khác hơn là làm bộ như một bộ vẻ mặt bối dối đạo phải biết cánh bác yêu thú thực lực cơ hồ đều tại nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong đối phó căn bản không có bao nhiêu độ khó xem xét lại còn lại ba bên yêu thú thực lực cường hãn vô cùng căn bản không phải diệp phong với thương đội những võ giả kia có thể đối phó tới không việc gì chắc hẳn cổ huynh đệ với c h ấ n nhỏ chính giữa các huynh đệ liên tục chiến đấu đã sớm mệt mỏi không chịu nổi cho nên các ngươi chỉ cần đem cánh bắc phòng thủ liền có thể về phần cánh đông do thương đội mọi người tới thủ mà còn lại tây nam hai bên giao cho ta một người cho giỏi cười thần bí sau khi diệp phong mặt đầy tự tin nói giao cho một mình ngươi nghe được diệp phong lời nói sau lâm bình nhất thời mặt đầy khinh miệt khinh thường nói phải biết tây nam hai bên yêu thú thực lực cường h ã n nhất ít nhất đều tại linh vo cảnh sơ cấp với linh vo cảnh viên mãn cấp bậc lấy diệp phong còn con này nửa bước linh vo cảnh cấp bậc thực lực đi theo linh võ cảnh sơ cấp còn có linh võ cảnh viên mãn cấp bậc yêu thú chiến đấu đơn giản là với chịu chết không khác nhau gì cả được không không sai giao cho ta một người vừa dứt lời diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao nổi lên ngay sau đó cả người hóa thành một đạo kim mang liền hướng đến tây nam hai bên thú triều chính giữa trận đánh tới ẩm ngay sau đó chỉ thấy diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao trận hù ở hải r a hóa thành ngàn vạn đao mang hướng tây nam hai bên đánh thẳng tới đại quân yêu thú chính giữa hùng h ã n nổi giận chém xuống phốc thử trong n g a y mắt chỉ thấy mấy chục con linh võ cảnh sơ cấp yêu thú ở diệp phong một đao này bên dưới hóa thành huyết vụ đầy trời cái gì tiểu tử này thực lực thật không ngờ kinh khủng thấy diệp phong chém ra một đao h uy lực không thua kém một chút nào linh võ cảnh viên mãn võ giả toàn lực nhất kích sau khi lâm bình tâm bên trong nhất thời d ù n một cái vốn là trên mặt khinh miệt vẻ khinh thường giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy không dám tin phải biết trước mắt diệp phong chỉ là nửa bước linh v õ cảnh thực lực mà thôi ở lâm bình xem ra diệp phong sức chiến đấu nhiều nhất bất quá có thể cùng linh v õ cảnh sơ cấp yêu thú chống lại có thể bây giờ nhìn lại thực lực đối phương so với hắn trong tương t ư ợ n g còn kinh khủng hơn không chỉ gấp mấy lần dù sao có thể chính là một đạo đao khí chém r ứ t mấy chục con linh võ cảnh sơ cấp yêu thú đổi lại là hán cũng chưa chắc có thể tùy tiện làm được chương bảy trăm năm mươi sáu bị đánh sợ giống thấy diệp phong lớn lối như thế lại dám lấy sức một mình cùng đại quân yêu thú chống lại trong đó cầm đầu một con linh võ cảnh viên mãn yêu thú giờ phút này chợt ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng ngay sau đó yêu khí bùng nổ trong n g á y mắt nhất thời trong miệng thốt ra một đạo màu đen nhánh lôi c ầ u lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng diệp phong phương hướng đập tới phá long chu thiên trảm thấy vậy diệp phong không chút do dự nào trong tay c ử u tiêu long hoàng đao quăng lên trong nháy mắt trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ trong nháy mắt buộc phát ra Úng m n g màu đen nhánh dao long hư ảnh giờ phút này phá vỡ không khí phảng phất một cái chân chính dao long nổi lên một dạng cơ hồ là thời gian nháy con mắt chẳng những phá hỏng lôi cầu càng là đánh trúng linh võ cảnh viên mãn yêu thú thân thể phốc thử ngay sau đó đầu này linh võ cảnh viên mãn yêu thú còn không tới kịp n g ă n cản toàn bộ thân hình khổng lồ liền bị chém thành hai nửa báo tràn ra vô số huyết vụ tiểu t ử này thực lực thật không ngờ kinh khủng thấy diệp phong nhất đao trong nháy mắt giết linh võ cảnh viên mãn yêu thú sau khi lâm bình tâm bên trong chấn động mạnh một cái trên mặt toát ra một tia kinh hãi phải biết nếu là diệp phong thực lực vẫn luôn là cường hãn như thế lời nói k i a d õ i mắt toàn bộ c h ấ n nhỏ chính giữa sợ rằng cũng không người là diệp phong đối thủ huống chi diệp phong sau lưng còn có mấy trăm tên thương đội võ giả ủng hộ một khi chờ thú chiều sau khi kết thúc diệp phong ha có thể tùy tiện đưa hắn bỏ qua cho xem ra muốn tìm một cơ hội đem tiểu tử này giải quyết hết mới được nghĩ tới đây lâm bình trong mắt lóe lên một tia sắc cơ trong lòng một trận thầm nói g i ế t nhưng vào lúc này thú triều đã tới dưới tường thành vô số võ giả rối rít thúc giục vũ hồn đem t r ọ n cái bầu trời đêm nổi bật h u y ể n như ban ngày hướng thú triều phát động công kích rất nhiều võ giả phía trước chỉ thấy diệp phong chính kích chiến ở thú triều chính giữa h u y ể n như một pho tượng chiến thần một dạng đem ngàn vạn yêu thú ngăn trở ở trấn nhỏ ra đao khí phong bạo thấy trên thành tường linh võ cảnh cấp bậc võ giả toàn bộ phát động công kích sau khi diệp phong không đang do dự nhất thời cắn răng trợn quát một tiếng cầm trong tay cựu tiêu long hoàng đao trợn quăng lên hóa thành một cổ hình dòng đao khí phong bạo hướng tây nam hai bên thú triều chính giữa cuốn mở phốc thử phốc thử trong nháy mắt theo diệp phong đao khí buộc phát ra mảng lớn mảng lớn yêu thú bị cuốn vào đao khí phong bạo chính giữa sau khi hóa thành huyết vụ đầy trời cuối cùng ngã xuống tại chỗ dù sao tu vi tăng lên tới nửa bước linh võ cảnh sau khi lấy diệp phong thực lực bây giờ thúc giục đao khi phong bạo thật là huyện như chiến trường chính giữa cắt lấy máy một dạng linh võ cảnh viên mãn dưới đây yêu thú ở đao khi phong bạo chính giữa cơ hồ không có bất kỳ còn sống khả năng chiến thiên nhất kích một bên thấy diệp phong bắt đầu chém chết lên yêu thú sau khi lâm bình cũng không cam chịu yếu thế ngay sau đó trong tay xuất hiện một cán tinh trường thương màu đỏ sau c h ậ t vén lên một cái thương hoa chỉ thấy hơn mười đạo thương khí thuận tiện lấy làm trung tâm hướng bốn phía yêu thú cuốn đi ẩm ẩm trong n g a y mắt chỉ thấy ở tây nam với phía bắc ba bên chỉ là diệp phong với lâm bình hai người thuận tiện lấy sức một mình khiến cho ngàn vạn yêu thú không cách nào đến gần đến c h ấ n nhỏ phụ cận những thứ này yêu thú thường thường còn chưa đi tới c h ấ n nhỏ dưới tường thành liền bị vô số đao khí với thương kính thật sự chém chết cho dù là linh võ cảnh viên mãn yêu thú đều không cách nào thoát khỏi may mắn chừ lần đó ra ở cánh đông dưới thành tường thương đội chính giữa mấy trăm tên linh võ cảnh cấp bậc võ giả giờ phút này đang cùng yêu thú đánh nhau kịch liệt không dứt, song phương đã sớm giết đôi mắt đỏ bừng ẩm mọi người ở đây cùng yêu thú kịch chiến đang lúc chỉ thấy diệp phong trong mắt lóe lên một tia tinh mang ngay sau đó trong tay dâng lên một tử một lam lưỡng đạo dị hỏa đem tây nam hai bên thành t ư ờ n g toàn bộ bao phủ ở bên trong sau khi liền không xuất hiện ở tay bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện dù sao cựu mạch thôn thiên hỏa cùng cựu hữu huyền băng hỏa toàn bộ tăng lên tới địa giai nhất phẩm sau khi mặc dù uy lực chưa có trở lại nguyên lai tài nghệ có thể là đối phó trước mắt những thứ này yêu thú cũng đã là dư giả đoàng đoàng đoàng trong nháy mắt chỉ thấy một ít đã sớm bị diệp phong kích thích tức giận yêu thú giờ phút này thấy diệp phong lại bắt đầu tu luyện vì vậy liền d ố i rít hướng hỏa trên tường đụng tới ý đồ đem tường lửa xông phá sau khi đem tên tiểu tử trước mắt này chém chết nơi này phốc thử bất quá những thứ này yêu thú còn chưa xông phá diệp phong bố trí tường lửa cũng đã bị lưỡng đạo dị hỏa thiêu đốt ra thị tung bay thậm chí thế lửa còn đang không ngừng lan tràn hướng thú chiều phía sau đại quân yêu thú chính giữa lan tràn đi giống thấy vậy cầm đầu một con yêu thú giờ phút này ngửa mặt lên trời sau khi gầm hét một tiếng liền xuất lĩnh sau l ư n g đại quân yêu thú hướng lâm bình chú đóng phía bắc xông vào phải biết những thứ này yêu thú tu luyện tới linh võ cảnh sau khi mỗi cái linh trí có thể so với bình thường võ giả giờ phút này thấy diệp phong trông trừng tây nam hai bên không cách nào dưới sự công kích đến từ sau liền dứt khoát buông tha chuẩn bị hướng phía bắc thực lực yếu nhất lâm bình coi như đột phá khẩu cái gì lại có yêu thú tới hơn nữa còn đều là linh võ cảnh cấp bậc yêu thú cảm nhận được chính mình chú đóng phía bắc giờ phút này đột nhiên tăng thêm vô số cổ linh võ cảnh cấp bậc yêu thú khí tức lâm bình mặt liền biến sắc mặt đầy không dám tin nói theo lý thuyết linh võ cảnh cấp bậc yêu thú không phải là cũng hướng diệp phong trông trường tây nam hai bên đi không làm sao sẽ chạy đến hắn chú đóng cánh bắc tới đây quả thực là để cho hắn không dám tin dù sao nhiều như vậy linh võ cảnh cấp bậc yêu thú đừng nói là lấy một mình hắn coi như là đem chọn cái chấn nhỏ chính giữa võ giả toàn bộ gọi tới cũng chưa chắc có thể trông chừng ở lâm v ì n h ngượng ngùng những thứ này yêu thú thật giống như bị ta đánh sợ cho nên cũng hướng ngươi phương hướng đi thấy vậy diệp phong niền h ngẫm cười một tiếng cố ý mở miệng nói phải biết hắn sở dĩ thi triển dị hỏa chính là làm tướng tây nam hai bên toàn bộ yêu thú chạy tới lâm bình trông chừng cánh bắc chỉ cần những thứ này toàn bộ yêu thú hướng cánh bắc phát động tấn công lời nói như vậy đối với lâm bình với chấn nhỏ chính giữa võ giả mà nói không thể nghi ngờ là thai họa ngập đầu ngươi nghe được diệp phong lời nói sau lâm bình đầu tiên là s ư ơ n g s ờ tiếp lấy thiếu chút nữa không một cái lao huyết cuồng phun ra ngoài cái gì gọi là bị đánh sợ rõ ràng ngươi là cố ý đem các loại yêu thú chạy tới được không ngươi này đơn giản là quá không biết xấu hổ đúng cánh đ ô n g tựa hồ có hơi nhìn không phòng giữ được ta trước đi c h ợ giúp những người khác một mình ngươi không thành vấn đề chứ vừa dứt lời diệp phong căn bản không có cho lâm bình trả lời thời gian ngay sau đó hóa thành một đạo kim mang liền hướng đến cánh đ ô n g thành tường ra lao đi không thành vấn đề không thành vấn đề mọi n g ư ờ i à. ngươi cho rằng là lão tử với ngươi như thế biến thái à. thấy diệp phong đã hướng cánh đ ô n g thành tường lao đi lâm bình không thể k i ề m được một trận tức miệng mắng to Giống. Bất quá, bị phong diệp Bất bị quá, chương ạ y tới bảy trăm năm mươi bảy thật phong quỷ hổ ngoại tàu mau đem chấn nhỏ chính giữa võ giả toàn bộ gọi tới cùng chống đỡ những thứ này yêu thú thấy những thứ này yêu thú hận không được xé xác chính mình biểu tình lâm bình tâm bên trong hơi hồi hộp một chút ngay sau đó hướng trên thành tường một gã hộ vệ hô tiểu c h ấ n nhỏ chính giữa võ giả mới vừa đều bị diệp huynh đệ gọi lên chống đỡ cánh đông yêu thú nghe vậy tên hộ vệ này sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó một trận vâng vâng dạ dạ đạo phải biết ngay tại mới vừa diệp phong ra lệnh một tiếng toàn bộ c h ấ n nhỏ chính giữa võ giả đều đã theo diệp phong hướng cánh đông thành tường nơi chạy tới v ề phân dưới mắt duy chỉ có còn lại lâm yên ổn người đến trông giữ cánh bắc thành tường cái gì nghe được cái này lại nói sau lâm bình sắc mặt đại biến cả người trong nháy mắt một trận mặt xám như cho tàn đạo đ ù a để cho một mình hắn tới với nhiều như vậy linh võ cảnh cấp bậc yêu thú chiến đấu cái này há chẳng phải là phải bị đùa chơi chết tiết tấu vèo thúc giục cựu tiêu thần long dực diệp phong rất nhanh liền dẫn c h ấ n nhỏ chính giữa võ giả đi tới c h ấ n nhỏ đông m ô n nơi diệp huynh đệ chúng ta đem lâm bình một người nhét vào cửa bắc nơi hắn có thể đủ đối phó tới sao đi theo sau l ư n g diệp phong một tên võ giả giờ phút này mặt đầy lo lắng nói đua diệp huynh đệ lấy nửa bước linh võ cảnh thực lực liền có thể đánh lui thành thiên thượng vạn linh võ cảnh yêu thú hắn lâm bình nhưng là linh võ cảnh đỉnh phong tu vi chẳng lẽ còn đối phó không vài đầu nguyên vũ cảnh yêu thú không sai tóm lại có diệp huynh đệ cường giả như vậy ở chỗ này trấn nhỏ chính giữa căn bản không khả năng xuất hiện nguy hiểm chúng ta chỉ cần đi theo diệp huynh đệ liền đúng nghe vậy mọi người rối rít mặt đầy không quan tâm nói dù sao lâm bình trong ngày thường đối với mọi người cực kỳ cay nghiệt hơn nữa thường thường có thú chiều lúc buộc phát sau khi đều là mọi người đánh trận đầu lâm bình căn bản sẽ không ra một phần lực nếu không phải lâm thật thà lực đang lúc mọi người chính giữa thuộc về cao nhất lời nói sợ rằng mọi người đã sớm đem cuồng đánh một trận Đuổi Dưới ra ra chấn nhỏ m ắ thủ lĩnh nhân tuyển nếu không tiếp tục cùng đến lâm bình chiến đấu tiếp lời nói mọi người muốn từ thú triều chính giữa còn sống đi ra cơ hồ là chuyện không có khả năng chắc hẳn lấy lâm thật tha lực giữ vững nửa nén hương thời gian hẳn không có bất cứ vấn đề gì chúng ta trước đem cánh đông toàn bộ yêu thú đánh lui sau khi liền trở lại cánh bắc cùng đánh lui thú triều cười nhạt sau khi diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao chém rất một con đang cùng linh v õ cảnh võ giả dây dưa yêu thú ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói dù sao lâm bình người này cùng đoạn côn không khác nếu tiếp tục để mặc cho đi xuống lời nói tuyệt đối sẽ không ngực có bất kỳ lòng tốt c h ẳ n g trước đem gõ một cái đến lúc đó mong rằng đối với phương cũng không dám đang đùa cái gì tâm cơ giờ phút này canh giữ ở ngoài cửa đông mọi người thấy diệp phong mang chấn nhỏ chính giữa võ giả toàn bộ chạy tới sau khi trong lòng nhất thời rối rít thở phào một cái phải biết liền ở trước đó diệp phong đem thú triều bước lui sau khi một bộ phận linh võ cảnh cấp bậc yêu thú cũng không có hướng lâm bình chú đóng bắc bộ phong tới ngược lại thì hướng của bọn hắn trông chừng cánh đông tập kích qua tới nếu không phải diệp phong tới kịp lúc lời nói sợ rằng lấy mọi người tại đây thực lực muốn cùng những thứ này linh võ cảnh cấp bậc yêu thú chiến đấu tiếp kết quả tuyệt đối là thương vong thảm trọng linh võ cảnh sơ cấp bên dưới yêu thú liền giao cho mọi người ta phụ trách giải quyết linh võ cảnh viên mãn yêu thú thấy có vài chục đầu linh võ cảnh viên mãn yêu thú giờ phút này ở trong đám người tứ ngược diệp phong cao mày một cái ngay sau đó liền mở miệng hạ lệnh vèo vừa dứt lời diệp phong liền thúc giục cựu tiêu thần long dực cả người hóa thành một đạo kim mang tiếp lấy đi tới một con linh võ cảnh viên mãn yêu thú trước người lấy thế nhanh như chấp không kịp bịt hai q u a n g lên cựu tiêu long hoàng đao hung hăng chém xuống phốc thử mạ vang sắc đ a u mang giờ phút này phá vỡ linh võ cảnh viên mãn yêu thú trên người phòng ngự sau khi hung hãn chém ở nó thân thể trên sau đó đao mang t ă n g v ọ t huyển như dòng bay t r ù n g thiên ngay sau đó chỉ thấy vốn là thật giống như không tổn hao gì con yêu thú ở diệp phong c ử u tiêu long hoàng đao bên dưới nhất thời bạo nổ bắn thành vô số hết vụ vốn là ở trong đám người hung manh vô cùng con yêu thú giờ phút này nhất thời ứng tiếng ngã xuống đất ngay sau đó ở trên người xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết đao nhìn qua lộ ra nhìn thấy giật mình các ngươi đi trước chữa thương nơi này giao cho ta hướng trên mặt đất bị con yêu thú đánh cho bị thương võ giả nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau diệp phong mở miệng nói được phiền toái diệp huynh đệ bởi vì phụ trách chống đỡ đông bộ ngoài cửa thành yêu thú đều là thương đội chính giữa võ giả trước liền đã từng gặp qua diệp phong thực lực giờ phút này diệp phong nhất đao trong nháy mắt giết linh võ cảnh viên mãn yêu thú mọi người cũng không hiện lên ngoài ý mớn không sao cười nhạt sau khi diệp phong ngay sau đó lại lần nữa hóa thành một đạo kim mang lấy quần g bạo tư thái xông về một con kế tiếp chính ở trong đám người tứ lược linh võ cảnh viên mãn yêu thú tật phong quỷ hổ giống thấy diệp phong hướng chính mình vào tới tật phong quỷ hổ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng sau khi trong miệng nhất thời phun ra vô số thanh sắc phong nhận huyền như báo một dạng hướng diệp phong phương hướng bao b ắ n đi ùng ùng trong nháy mắt chỉ thấy những thứ này phong nhận cực kỳ cường hãn phàm l à đến mức không luận võ người hoặc là yêu thú r ồ i rít bị cắt thành vô số thoái phiến uy lực đáng sợ vô cùng phá thấy tật phong quỷ hổ thi triển mà ra phong nhận sau khi diệp phong trên mặt không có chút nào hốt hoảng vẻ trong tay c ử u tiêu long hoàng đao tùy ý vung lên liền đem không cân nhắc phong nhận ngăn cản bên ngoài chết ngay sau đó diệp phong trợn trợn quát một tiếng đao ý đệ lục trọng trợn buộc phát ra vô cùng to lớn kim sắc đao mang trong nháy mắt bao phủ ở tật phong quỷ hổ trên người ẩm bất quá để cho diệp phong cảm thấy ngoài ý muốn là hắn một đao này chém xuống đi tật phong quỷ hổ lại không có chút nào hốt hoảng vẻ ngược lại từ trong cơ thể dâng lên một đạo thanh sắc cương cháo đưa hắn đao mang ngăn cản ở ngoài có chút ý tứ xem ra đầu này tật phong quỷ hổ không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy cảm nhận được tật phong quỷ hổ thực lực tựa h ồ còn phải so với phổ thông linh võ cảnh viên mãn yêu thú cường hãn không chỉ gấp mấy lần sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó một trận l ầ m bẩm hư đầu này tật phong quỳ hổ hẳn cùng lúc trước chúng ta ở a o đầm chính giữa gặp phải linh triệu hầu vương một dạng đồng dạng là thức tỉnh truyền thừa vũ kỹ cho nên mới có thể ngăn cản ngươi công kích một bên hoàng nhã thấy vậy nghĩ đến lúc trước ở trong phòng chuyện phát sinh sau khi nhất thời nhẹ rên một tiếng mở miệng giải thích dù sao lúc trước nàng liền cùng đầu này tật phong quỷ hổ chiến đấu qua bất quá đối phương thực lực quá mức cường hãn nàng cũng chỉ có thể hơi chút ngăn trở một chút đối phương như muốn đánh lui căn bản là chuyện không có khả năng chương bảy trăm năm mươi tám đại trận tranh yêu thì ra là như vậy xem ra muốn thi triển giờ tuyệt chiêu mới có thể đối phó người này nghe vậy diệp phong nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia tinh mang mánh mả đưa tay bên trong cửu tiêu long hoàng đao q u ă n g lên phá long chu thiên trảng theo một đạo quát lên âm thanh vang vọng ra chỉ thấy diệp phong trong tay cửu tiêu long hoàng đao trên trong nháy mắt hiện ra một con dao long hư ảnh ngay sau đó hướng tật phong quỷ hổ kia thân thể khổng lồ trên hung hãn đụng đi phải biết phá long chu thiên trảng chủ muốn năng lực chính là phong ấn võ giả với yêu thú trong cơ thể linh khí dưới mắt tật phong quỷ hổ coi như thực lực có mạnh hơn nữa muốn từ phá long chu thiên t r ạ n g chính giữa còn sống sót cũng là chuyện không có khả năng phốc thử đúng như dự đoán chỉ thấy ở hoàng nhã trong tấm mắt màu đen nhánh dao long hư ảnh dễ dàng đem tật phong quỷ hổ trên người linh khi cương c h á o phá vỡ sau khi ngay sau đó liền hóa thành một đạo màu đen nhánh bao mang hung hãn chém xuống ở tật phong quỷ hổ trên người ngay sau đó cơ hồ là chớp mắt trong n g á y mắt chỉ thấy vốn là không ai bị nổi tật phong quỷ hổ cũng đã bị chém thành hai nửa tật i đi. ê n hướng bốn phía bao bắn huyết phía t bao phong quỷ hổ nội đan tật phong quỷ hổ vừa mới bị diệp phong chém chết hoàng nhã liền tay mắt lanh lẹ mà đem tiêu x ả mà ra nội đan bắt trở về ngay sau đó đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ hương phân đạo phải biết tật phong quỷ hổ nhưng là l ĩ n h ngộ bản mệnh truyền thừa cho nên kỳ nội đan giá trị so với phổ thông linh võ cảnh viên mãn yêu thú cao hơn mấy không chỉ gấp mười lần thậm chí nếu không phải nàng vừa mới dung hợp một đạo linh triểu hầu vương vũ hoàn bây giờ không cách nào ở độ dung hợp vũ hoàn lời nói nàng đều hận không được đem cái này tật phong quỷ hổ vũ hoàn cũng cùng nhau dung hợp diệp sư đệ n à y cái tật phong quỷ hổ nội đan đem tật phong quỷ hổ nội đan thu vào trong lòng bàn tay sau khi hoàng nhã liền mặt đẩy tội nghiệp đất nhìn về phía d i ệ p phong mở miệng nói được n à y cái nội đan thuộc về ngươi thấy hoàng nhã bộ dáng này diệp phong nhất thời một trận t ê cả ra đầu ngay sau đó phất tay một cái liền vội vàng đáp ứng dù sao lúc trước ở tiểu l â u lúc hắn không cẩn thận đem hoàng nhã cho nhìn hết sạch bây giờ đối phương đang dùng như vậy một bộ dáng đi cầu hắn đây quả thực là người đàn ông cũng thụ à không sau đó diệp phong hơi chút khôi phục một chút trong cơ thể linh khí sau khi liền đem còn lại linh võ cảnh viên mãn yêu thú toàn bộ chém chết về phần còn lại nửa bước linh võ cảnh cấp bậc yêu thú cùng với linh võ cảnh sơ cấp yêu thú căn bản không yêu cầu hắn xuất thủ chỉ là thương đội với chấn nhỏ chính giữa võ giả liên thủ liền có thể tùy tiện giải quyết trừ lần đó ra xem xét lại một bên kêu bên ngoài bắc môn giờ phút này tình huống lại hoàn toàn bất đồng bằng vào ta hiện tại ở trong người linh khí nhiều nhất đang kiên trì chốc lát công phu chỉ sợ cũng hoàn toàn không phòng giữ được nhìn dưới thành tính bằng đơn vị hàng nghìn đại quân yêu thú giờ phút này chính mắt lom lom nhìn mình chằm chằm lâm bình l a o chùi một chút trên người vết máu sau khi mặt đầy dữ tận nói dù sao nếu không phải diệp phong lời nói hắn lại làm sao có thể sẽ một mình đối mặt nhiều như vậy linh võ cảnh cấp bậc yêu thú cho nên giờ khác này ở lâm bình tâm bên trong chót út ghi hận cũng không phải là trước mắt đại quân yêu thú mà là cố ý bỏ rơi n ổ i cho hắn diệp phong、Ồ. lấy cổ huynh đệ thực lực đối phó chính là mấy ngàn con yêu thú lại làm sao có thể không phòng giữ được mang theo thương đội cùng với chấn nhỏ chính giữa võ giả trở lại bên ngoài bắc môn sau nhìn một thân chật vật lâm bình diệp phong mặt đầy cân nhắc nói ha ha diệp huynh đệ lời ấy sai rồi thành này bên ngoài hơn mười ngàn đầu linh võ cảnh cấp bậc yêu thú coi như là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả đến cũng chưa chắc có thể phòng thủ ta có thể giữ vững lâu như vậy đã là cực hạn thấy diệp phong mang thương đội với chấn nhỏ chính giữa võ giả chạy tới sau lâm bình trong mắt lóe lên một tia oán độc ngay sau đó cố làm mặt đầy cười khổ nói phải biết dưới mắt diệp phong sau lưng có chấn nhỏ với thương đội chính giữa hơn ngàn danh võ giả ủng hộ không nói hơn nữa thực lực cũng xa hoàn toàn không phải hắn có thể đủ chống lại nếu là giờ phút này hắn một khi đắc tội xuống diệp phong lời nói liền tương đương với đắc tội toàn bộ chấn nhỏ cùng thương đội chính giữa võ giả đến lúc đó có thể tưởng tượng được hắn sẽ rơi vào bực nào kết quả chính là mấy ngàn con linh võ cảnh cấp bậc yêu thú mà thôi nếu lâm huynh không cách nào giải quyết vậy liền để cho ta tới thay ngươi hảo hảo giải quyết một cái cười lạnh một tiếng sau khi diệp phong dẫn đầu hướng bên ngoài thành thú triều chính giữa lao đi dù sao diệp phong phải làm chính là gõ một chút trước mắt lâm b ì n h bây giờ hiệu quả đã đạt thành tiếp theo chỉ cần đem yêu thú chống lại sau đó đi thiên tội thành mới là tối chuyện chủ yếu đi chúng ta theo diệp huynh đệ cùng chém chết yêu thú thấy diệp phong lấy sức một mình hướng thành thiên thượng vạn thú chiều ngay trong đại quân phong tới c h ấ n nhỏ chính giữa hơn ngàn danh linh võ cảnh cấp bậc võ giả giờ phút này r ồ i g i í t thúc giục thân hình đi theo diệp p h o n g hướng thú chiều ngay trong đại quân liều chết súng phong đi giống làm diệp phong chờ mọi người xông vào thú chiều chính giữa trong n g a y mắt chỉ thấy đang lúc mọi người phía trước vô cùng vô tận yêu thú hướng mọi người phương hướng cuồng tập tới một mảnh đen kịt h u y ể n như giống như c u ồ n g phong bạ vũ hướng mọi người không ngừng c u ố n tới mặc dù ba thú triều ở trước đó cũng đã bị diệp phong với mọi người chém rất mấy ngàn con nhiều có thể phần lớn yêu thú cuối cùng hội tụ đến cánh bắc bên ngoài thành sau khi cũng không có bị bất kỳ thương vong đưa đến ba thú triều cơ hồ là mấy ngày qua mọi người đối mặt mãnh liệt nhất một lớp thú triều xem ra muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu lời nói chỉ có thể sử dụng trận pháp nhìn trước người r ầ m rạp chẳng c h ị đại quân yêu thú diệp phong trong mắt lóe lên một tia tinh mang sau khi ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao nhiều như vậy yêu thú nếu để cho hắn từng bước từng bước đi g i ế t lời nói sợ rằng cũng không biết muốn g i ế t tới khi nào huống chi cự ly thiên tội thành chính giữa đại hội đấu giá vội vàng ở trước mắt dưới mắt chỉ có nhanh chóng giải quyết chiến đấu đối với diệp phong mà nói mới là lựa chọn tốt nhất thụ tinh thần c h i lực huyền thiên tinh đấu đại trận khải nhìn không ngừng hướng chính mình phương hướng tuân ra tới yêu thú diệp phong trong mắt lóe lên một tia sát hại vẻ sau ngay sau đó một trận ngửa mặt lên trời quát lên đạo ẩm vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong tóc đen đầy đầu giờ phút này theo gió l o ạ n vũ lại hai t r ò n g mắt chính giữa trật thoáng qua lưỡng đạo tinh mang Ông oong long ngay tại lúc đó chỉ thấy ở diệp phong trong thân thể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 Đang lúc này, lúc trong o à n bộ ấ n nhỏ ra, thiên địa trở nên biến sắc, vốn là mây đen răng đầy ban đêm bên dưới. Giờ phút này phút ra, địa trở đột ngột xuất dưới. Giờ hiện đêm đầy đ sắc, cực là mây kỳ ạ chủ t i h h ư ớ n x u ố nháy g đất trên 30 đạo trên t n i mang chính giữa, chính không ngừng q u mắt chỉ thấy huyền thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt mở ra trấn nhỏ ra thành thiên thượng vạn con yêu thú trong nháy mắt toàn bộ bị bao phủ ở trong đại t r ậ n chỉ thấy ở chư thiên tinh thần dưới sự huy áp giờ phút này bất luận là thú triều đại quân hay hoặc giả là đi theo sau lương diệp phong chuẩn bị cùng diệp phong cùng kề vai chiến đấu các võ giả r ồ i rít mặt đầy kinh nghi bất định dù sao roi mắt toàn bộ chung vũ vực chính giữa biết trận pháp võ giả thật là thật là ít ỏi h ù n g chi là có thể bố trí ra kinh khủng như vậy trận pháp võ giả đơn giản là để cho người căn bản không dám tưởng tượng tất cả mọi người tàn ra những thứ này yêu thú giao cho ta một người đủ rồi thấy trên mặt mọi người hiện lên một mảnh vẻ kinh hãi diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng ra lệnh cái gì một người giải quyết hơn mười ngàn con yêu thú nghe được diệp phong lời nói này sau mọi người tại đây theo bản năng nuốt một phen nước miếng sau khi rồi rít hướng xa xa t ố i lui phải biết mặc dù diệp phong lời nói này nghe cơ hồ không tưởng tượng nổi có thể p h à m là gặp qua diệp phong lấy sức một mình dễ như t r ở bàn tay liền có thể chém chết mấy chục con linh võ cảnh viên mãn yêu thú sau khi mọi người tại đây mặc dù trong lòng khó tránh khỏi có chút rung động nhưng là lại không hoài nghi chút nào diệp phong nói tới huyền thiên tinh đấu đại trận giết thấy mọi người hướng xa xa tan đi mở sau khi diệp phong trợt trợt quát một tiếng chỉ thấy ở trên người hắn còn c u ố n ba mươi đạo tinh mang giờ phút này hấp thu được đủ tinh thần chi lực sau r ồ i rít hướng bốn phía lao đi thật là nhanh như điện chớp căn bản để cho mọi người tại đây không phản ứng kịp không chỉ có như thế ba mươi đạo tinh mang nhìn như lộn xộn bừa bãi đất hướng bốn phía lao đi nhưng từ quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở nơi này ba mươi đạo tinh mang chính giữa giấu dếm vô số trận pháp quy tích ông đúng như dự đoán chỉ thấy ba mươi đạo tinh mang toàn bộ trở về vị trí cũ sau khi Rồi buộc phát ra giít phát một buộc cổ c vô ùng kinh khủng tinh chi thần lực, c ùng không trong n độ cực kỳ chậm chạp, nhưng là cơ nháy á mắt, cũng đã bị Diệp o n song. Úng Úng! Trong n g bố trí mắt vô số đạo tinh mang giống như hạt mưa một dạng rậm rạp chẳng chịt chính giữa hàm chứa vô cùng kinh khủng cuồng b ã o năng lượng mặc dù còn không có đạt tới diệp phong toàn lực thi triển bát bộ long thần hỏa lúc uy như thế nhưng là thắng ở số lượng khá nhiều hơn nữa hắn vừa mới đột phá nửa bước linh võ cảnh cấp bậc coi như là thực lực có mạnh hơn nữa linh võ cảnh cấp bậc yêu thú ở vô số tinh mang công kích bên dưới cũng cuối cùng có không chống đỡ được lúc huống chi ở trong đại trận mỗi một đạo tinh thần chính giữa cũng hàm chứa tinh thần chi lực trong nháy mắt giết linh võ cảnh viên mãn võ giả cơ hồ không có bất kỳ độ khó huống chi giờ phút này trong đại trận hạ xuống là r ầ m rạp chẳng c h ị t huyện như ngân hà một loại ngôi sao mang giống bị vây ở trong đại trận hơn mười ngàn con yêu thú giờ phút này nhìn không c h u n g hạ xuống vô số tinh mang con ngươi chính giữa thoáng qua vẻ bối rối vẻ sau nhất thời một trận điên cùng hướng đại trận ra đụng mở dù sao những thứ này yêu thú cũng không nốc bọn họ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nếu là một khi bị những thứ này tinh mang đập trúng lời nói coi như bất tử cũng sẽ bị thương nặng chỉ bất quá huyền thiên tinh đấu đại trận chính là lấy tinh thần chi lực thật sự bố trí đến lúc này nghĩ tưởng muốn phá t r ậ n trừ phi là cực kỳ tinh thông trận pháp võ giả nếu không lời nói thật là giống như nói vớ vẩn không có bất kỳ khả năng phốc thử phốc thử kèm theo từng đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh âm van g rội mở chỉ thấy ở trong đại trận thành thiên thượng vạn con yêu thú đang bị tinh mang đập chúng sau khi căn bản không có chút nào ngăn cản lực trong nháy mắt liền bị khuấy thành vai phiến hóa thành huyết vụ đầy trời ngay cả linh võ cảnh đỉnh phong yêu thú ở nơi này đẩy trời tinh mang công kích bên dưới cũng gần không q u a chống cự mấy hơi thở thời gian sau đó liền bị đẩy trời tinh mang bao phủ hóa thành vô số huyết vụ diệp phong thấy như vậy một màn mặt đầy lạnh nhạt không có chút nào tâm tình chậm trợn đối với hắn mà nói trước mắt những thứ này yêu thú chỉ cần không đến dẫn đến hắn l ờ i nói hắn tự nhiên cũng lười đi dẫn đến đối phương nhưng nếu là những thứ này yêu thú cũng không biết sống chết qua đi tìm cái chết l ờ i nói kia đối với diệp phong mà nói tự nhiên không ngại đưa đối phương đoạn đường chỉ bất quá tương đối đáng tiếc là tinh thần chi lực uy lực quá mức kinh khủng những thứ này yêu thú trong cơ thể nội đan mặc dù lực phòng ngự coi như không tệ nhưng là ở chư thiên tinh thần công kích bên dưới cuối cùng cũng toàn bộ hóa thành n g h i ề n bột nhìn trước người hơn mười ngàn con yêu thú thi thể còn có huyển như tiểu khê một loại tiên huyết hướng bình nguyên khắp nơi chạy xuôi đi diệp phong mặt đầy thở dài nói còn lại yêu thú thi thể giao cho các ngươi xử lý ta t r ư ớ c khôi phục một chút linh khí thấy cách đó không xa trận mắt hốc mồm mọi người giờ phút này chính rối rít há to mồm nhìn mình phương hướng sau khi diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng mở miệng nhắc nhở dù sao những thứ này yêu thú mặc dù toàn bộ ngã xuống ở huyền thiên tinh đấu trong đại trận nhưng là trên người g a lông cốt cách cơ nhục đối với phần lớn võ giả mà nói đơn giản là không thể thiếu b ả o bối phải biết phần lớn yêu thú trên người cơ nhục võ giả phục dùng lời nói có thể đối với thân thể đưa đến không tệ cường hóa tác dụng hơn nữa yêu thú trên người g a lông cũng có thể bán cho nhân tài tiệm hay hoặc giả là quên hiến đến tông môn chính giữa đổi lấy một khoản không rẻ điểm công hiến về phần yêu thú cốt cách càng có thể dùng đến làm thuốc luyện chế thành một ít hiệu quả không tệ đan dược đối với xấu hổ vì trong ví tiền g ô n g tuyết một ít luyện đan sư mà nói cũng là không tệ bảo bối cái gì toàn bộ giao cho chúng ta xử lý nghe được diệp phong lời nói này sau toàn trường mọi người giờ phút này đầu tiên là s ư ơ n g s ờ tiếp lấy mặt đầy mừng như điên đất hướng đại quân yêu thú thi thể nơi chạy như điên căn bản sẽ không chút nào cố kỵ những thứ này yêu thú trên người vết máu dù sao đại đa số qua lại cực bắc phía trên vùng bình nguyên võ giả cũng cũng là quá lơi ư đ a u ẩm h ế t thời gian là chính là có thể kiếm lấy không ít điểm công hiến dùng để để thăng tu vi dưới mắt có nhiều như vậy yêu thú thi thể liền coi như bọn họ mỗi người phân vài đầu cầm đi thiên tội thành chính giữa bán ra sợ rằng cũng có thể kiếm lấy một khoản không nhỏ tài sản đương nhiên hết thể các thứ này đều phải quy công cho diệp phong nếu không lời nói lấy bọn họ mọi người thực lực muốn đem các loại toàn bộ yêu thú chém chết cơ hồ là chuyện không có khả năng ngược lại thì toàn bộ trở thành yêu thú trong miệng thức ăn có cực lớn tỷ lệ ùng ùng mọi người ở đây bắt đầu xử lý yêu thú thi thể đang lúc chỉ thấy ở yêu thú thi thể phía sau một cái cực kỳ to lớn yêu thú bóng người giờ phút này hướng mọi người phương hướng nhanh chóng lướt đến không chỉ có như thế phàm là con yêu thú này chỗ đi qua cỏ cây tung tóe Núi sông ngừng c h y ngay cả toàn n tựa cả mặt đất, bộ đều h ư g i ố n g như động đất một dạng để cho người cho đất để một c ả m t h ấ y sợ hãi vô cùng. Hiện nhiên, vô cùng. con yêu t h ú này, xa so với t r ư ớ c kia đại q u â n yêu thú, thực lực c ư ờ n g hát ơ i song giác long giao yêu thú thế đây tột cùng là yêu thú gì thật không ngờ kinh khủng cảm nhận được con yêu thú này động tĩnh sau khi vốn là xử lý yêu thú thi thể mọi người giờ phút này r ồ i rít trở lại diệp phong sau lưng mặt đầy kinh nghi bất định nhìn về phía diệp phong hỏi dù sao dưới mắt mọi người tại đây chính giữa thực lực mạnh nhất liền thuộc diệp phong nếu là ngay cả diệp phong cũng không rõ rõ con yêu thú này lai lịch lời nói sợ rằng người khác càng là không biết gì cả nếu như ta đoán không nói b ậ y đây cũng là một con vừa mới đột phá đến nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc đại yêu các ngươi trước tiên lui trở về trấn nhỏ chính giữa để ta làm dẫn ra con yêu thú này sau khi hít sâu một hơi diệp phong trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng ngay sau đó chậm rãi mở miệng giải thích h i ệ n nhiên con yêu thú này thực lực quá mức kinh khủng đối với diệp phong mà nói coi như lưu lại một ngàn này danh linh võ cảnh cấp bậc võ giả đến cũng căn bản vô sự vô bổ thậm chí chẳng qua chỉ là một ít con chốt thì à. gào thét ngay tại diệp phong vừa dứt lời trong nháy mắt con yêu thú này liền đã tới tầm mắt mọi người trong phạm vi phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy một con dài đến mấy trượng tự dao ở tại đỉnh đầu dài lưỡng căn sừng dài cả ngươi hiện đầy rậm rạp chẳng chịt v ả y màu tím lại con ngươi chính giữa lóe lên cực kỳ hung tàn ánh mắt giờ phút này chính hướng diệp phong phương hướng quét nhìn mà tới không nghĩ tới lại là song rắc long dao các ngươi mau thối lui để cho ta tới dẫn ra đầu này long dao thấy con yêu thú này bản thể sau khi diệp phong sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó mở miệng hạ lệnh phải biết song g i á c long dao chính là d a o loại yêu thú chính giữa số một số hai tồn tại thậm chí song g i á c long dao chỉ bằng vào một cái cái đôi liền có thể tùy tiện xóa bỏ đồng d a i phần lớn yêu thú chớ nói chi là đầu đỉnh hai đôi sừng dài nếu là một khi thúc giục lời nói khai sơn t o á i thạch phá vân tào thắng cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình cái gì ngươi đi một mình dẫn ra đầu này long dao nghe được diệp phong lời nói sau mọi người tại đây đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói dù sao coi như diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng giải quyết hết một đầu dưới bước thiên vũ cảnh cấp bậc song g i á c long giao chứ h i ệ n nhiên nếu là một khi diệp phong đi dẫn ra song g i á c long giao lời nói đó không thể nghi ngờ với chịu chết không có khác nhau chút nào phốc thử mọi người ở đây một trận do dự đang lúc chỉ thấy song g i á c long giao con ngươi chính giữa thoáng qua một k i a v u n g t à n vẻ ngay sau đó trợt mở ra miệng to một cổ yêu khí màu tím trợt n g ừ n g tụ ở trong miệng nó sau đó hóa thành một đạo tử sắc quang trụ hướng mọi người phương hướng p h ơ n ra m à tới ngắn ngủi mấy ngàn thước cự ly đối với song giắc long dao mà nói đơn giản là dễ như trở bàn tay sự tình cơ hồ là một cái nháy mắt chỉ thấy mười mấy tên linh võ cảnh võ giả còn không tới kịp lên tiếng hô hô cứu mạng cả người cũng đã bị cái này tử s ắ c quang trụ đánh thành vô số huyết vụ giống phốc thử tựa hồ bởi vì nhìn đến trên mặt đất thành thiên thượng vạn con yêu thú thi thể lại lần nữa kích thích song rắc long dao lửa giận trong lòng chỉ thấy đầu này hai sừng long hồn lại từ trong miệng phun ra mấy đạo tử sắc quang trụ hướng diệp phong cùng mọi người phương hướng đánh giết tới hiển nhiên là chuẩn bị đám đông một lưới bắt hết đi mau đều chờ ở chỗ này chịu chết sao thấy mọi người chậm chạp không n ú c đ í c h diệp phong trong lòng hiện lên vẻ tức giận sau khi mở miệng quát lên đạo phải biết song g i á c long giao thực lực vượt xa khỏi diệp phong tưởng tượng nếu là mọi người tại đây tiếp tục lưu lại nơi này lời nói cuối cùng chỉ có một kết quả đó chính là nuốt hận tại chỗ diệp huynh đệ chúng ta cái tánh mạng đều là ngươi cứu được nếu là chúng ta bỏ lại một mình ngươi đối phó song g i á c long giao lời nói chúng ta đây ha chẳng phải là cùng x u ấ t sinh không khác nghe vậy mọi người tại đây đôi mắt đỏ bừng cắn răng nói dù sao nếu là không có diệp phong lời nói sợ rằng đừng nói là đầu này song rác long dao coi như là lúc trước kia mấy đợt thú triều sợ rằng tất cả mọi người chưa chắc có thể ngăn c ả tới ta tự có biện pháp dẫn đi điều này song rác long dao các ngươi nếu là tin tưởng ta lời nói liền rời khỏi nơi này trước hướng mọi người tại đây nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau diệp phong mặt đầy tự tin nói dù sao đối với diệp phong mà nói bây giờ hắn có lưỡng đạo địa giai nhất phẩm dị hỏa nơi tay hơn n ữ a nửa bước linh võ cảnh cấp bậc thực lực coi như là cùng điều này song rắc long giao giao thủ cũng chưa chắc sẽ rơi đến hạ phong chẳng qua là mọi người tại đây đối với diệp phong mà nói không thể nghi ngờ là cản trở tồn tại nếu là đuổi không đi lời nói cuối cùng chẳng qua là mất mạng kết quả bất quá mới vừa diệp phong quét nhìn một vòng đồng thời phát hiện vốn là hơn một n g à n danh võ giả giờ phút này đã sớm chạy đi hơn nửa còn lại chưa đủ bốn năm trăm danh võ giả còn chuẩn bị cùng hắn cùng phân chiến nhất là kia đoạn côn chi lưu giờ phút này đã sớm sợ rằng chạy đến c h ấ n nhỏ chính giữa được rồi chúng ta tin tưởng diệp huynh đệ lời nói nếu là diệp huynh đệ không về được lời nói chúng ta đi liền tìm điều này song giác long giao hợp lại một cái ngươi chết ta sống thấy diệp phong mặt đầy tự tin với kiên định biểu tình mọi người tại đây do dự một chút sau khi hay lại là lựa chọn tin tưởng diệp phong dù sao lúc trước diệp phong cho mọi người sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích đưa đến hiện tại đang lúc mọi người đối với diệp phong lời nói cơ hồ là rất tin không nghi ngờ thậm chí coi như diệp phong nói có thể đánh bại điều này hai sừng b ả y rồng mọi người cũng sẽ theo bản năng lựa chọn tin tưởng đi mau thấy mọi người rốt cuộc đáp ứng sau khi diệp phong trong lòng thở phào một cái ngay sau đó đem đường thi vũ với hoàng nhã dặn dò mấy câu sau khi liền hướng đến song giác long d a o phương hướng lướt đi phốc thử thấy chính là một tên nửa bước linh võ cảnh cấp bậc võ giả giờ phút này lại còn dám không sợ chết đất hướng đi tìm cái chết song giác long d a o trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt sau ngay sau đó lại lần nữa phun ra một quả q u a n g trụ xen lẫn t r ư ớ c phun mà ra mấy đạo của sáng hướng diệp phong phương hướng cùng nhau đánh giết tới tìm chết trong h Phong ế vậy, Diệp t mắt lóe l ê nháy một đạo à n mang, trong cơ thể tinh thối thiên dẫn quyết trong n thể thối quyết cơ h mắt vận chỉ u thuốc phun quang y ngay này nháy ể thể n lên đến, ngay tại lúc đó, nửa bước thiên thân thể giờ phút này thuốc động, hướng song long phun mà ra tử sắc quang trụ trên, hung hãn nhất chém tới. Trong lúc đó, đao giờ dai dao ra tại phút tử trụ tới. mắt, bước rục rác sắc chém c h mà Ẩm! thấy diệp phong cả người liền cùng song r á c long dao phun mà ra hơn mười đạo quang trụ hung hãn oanh đụng vào nhau b ộ c phát ra nổ vang phốc thử ngay sau đó chỉ thấy diệp phong mặt liền biến sắc cả người trong miệng một ngụm máu tươi nhất thời cuồng bắn ra ngay cả nắm chặt c ử u tiêu long hoàng đao hai tay giờ phút này cũng một trận run dày vô cùng h i ệ n nhiên song giác long dao thực lực so với diệp phong tưởng tượng còn kinh khủng hơn gấp mấy lần thậm chí nhân loại phổ thông thiên vũ cảnh sơ cấp cường giả cũng không gì hơn cái này h í t k h a z z hi zzz bất quá ngược lại thì vốn là mặt đầy hung tàn vô cùng song giác long dao khi nhìn đến diệp phong trong miệng phun ra dòng máu vàng sau khi con ngươi chính giữa thoáng qua một tia tham lam ánh mắt ngay sau đó hướng diệp phong phương hướng chậm rãi dong rồi đi dù sao thái cổ long thần huyết dịch đối với bất kỳ một con yêu thú mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại dụ hoặc cho dù là song giắc long dao như vậy vô cùng cường đại yêu thú giờ phút này trong lòng cũng một trận không kềm chế được chương bảy trăm sáu mươi mốt ngạnh hám song đầu long dao rốt cuộc mắc câu thấy song g i á c long dao buộc lộ ra ngoài cái này vẻ mặt sau khi diệp phong hai mắt tỏa sáng trong lòng một trận thầm nói phải biết lấy hắn nửa bước thiên giai thân thể hơn nữa tinh thối thiên dẫn quyết hộ thể coi như song g i á c long dao thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng một đòn liền đem hắn đánh cho bị thương mới vừa hắn chẳng qua là cố ý lộ ra sơ hở là chính là đưa tới song g i á c long dao chú ý để đem song g i á c long dao hấp dẫn đến xa xa nếu không lời nói ngay trước mấy ngàn danh võ giả lộ ra chính mình lá bài tẩy đối với diệp phong mà nói kia là chuyện không có khả năng dù sao nhiều như vậy võ giả chính giữa các hoài quỷ thai người còn rất nhiều một khi hắn đem lá bài tẩy toàn bộ bài ra chờ hắn đánh bại điều này song rắc long g i a o thời điểm tuyệt đối sẽ có người không kềm chế được ra tay với hắn cho nên chỉ có hắn làm bộ đem đầu này song rắc long g i a o hấp dẫn đi mới có thể hủy bỏ mọi người chú ý đồng thời thuận lợi đem đối phương chém chết vèo nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó thúc giục cựu tiêu thần long dực cả người hóa thành một đạo kim mang hướng xa xa nhanh chóng lao đi hít kha zz hí zzz thấy vậy song rắc long dao đã sớm không kềm chế được ngay sau đó con n g ư ờ i sau khi thoáng qua một tia hung tàn cùng vẻ tham lam sau liền hướng đến diệp phong thoát đi phương hướng truy kích đi phiến khắc thời gian sau khi phía trên vùng bình nguyên chỉ thấy diệp phong cùng song giác long r à o hai người một trước một sau đang nhanh chóng bay nhanh có cựu tiêu thần long dực thật sự ra chỉ tốc độ mặc dù sau lưng diệp phong song giác long r à o tốc độ cũng thập phân kinh khủng nhưng là cùng diệp phong tương đối lại kém không chỉ gấp đôi thậm chí nếu là diệp phong giờ phút này toàn lực thúc giục cựu tiêu thần long dực lời nói cũng có thể dễ dàng mà đem sau lưng song giác long r à o vứt bỏ bất quá đối với diệp phong mà nói hắn phải làm là giải quyết hết điều này song giác long giao cho nên giờ phút này cũng không nóng nảy mà là đang không ngừng treo sau lưng song giác long giao ở trên bình nguyên không ngừng xuyên qua nơi này cách trấn nhỏ không sai biệt lắm có hơn mười dặm cự l y coi như những võ giả kia muốn đuổi theo chạy tới ít nhất cũng cần nửa ngày có những thời giờ này chém chết điều này song giác long giao hẳn không có bất cứ vấn đề gì đi tới một nơi h ồ trước diệp phong đem thân hình chậm rãi đuổi chậm lại ngay sau đó một trận l ầ m bẩm dù sao đối với diệp phong mà nói trước mắt điều này song giác long giao bất luận là tu vi hay là thực lực cũng vô cùng thích hợp cường hãn mà hắn dưới mắt vừa v ẫ n còn thiếu thiếu lưỡng đạo vũ hoàn lấy điều này ba trăm vạn năm cấp bậc song giác long giao làm chính mình khôn vũ c ả n h võ khâu đơn giản là lại không quá thích hợp ùng ùng ngay tại lúc đó ngay tại diệp phong trước người mặt đất cùng hồ giờ phút này một trận run lầy bẩy chỉ thấy kèm theo một cổ vô cùng tanh hôi cuồn phong song g i á c long dao từ theo xa xa đến diệp phong rong rồi mà tới hiện nhiên thượng cổ thần long tiên huyết đối với song g i á c long dao sức hấp dẫn không phải bình thường đại coi như ước chừng đuổi theo diệp phong hơn mười dăm đất cũng từ đầu đến cuối không có bông tha thấy diệp phong ngừng ở hồ trước cũng không tiếp tục hành động song rác long dao ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng sau khi lại con ngươi chính giữa thậm chí thoáng qua vẻ hưng phấn h i ệ n nhiên song rác long dao cũng có thể nhìn ra nếu là diệp phong một mực g i ữ mới vừa tốc độ chạy thoát thân lời nói lấy nó thực lực cũng chưa chắc có thể đuổi theo tên tiểu tử trước mắt này bất quá vừa nhưng tiểu tử này chuẩn bị dừng lại chịu chết như vậy đối với nó mà nói không thể nghi ngờ là trời sập chuyện tốt giống ngay sau đó chỉ thấy song rắc long dao trong miệng trợt phun ra một đạo tử sắc quang trụ hướng trước người diệp phong hung hãn đánh đi ngươi còn thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi quang trụ có thể làm tổn thương ta thấy vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nói ẩm vừa dứt lời chỉ thấy ở diệp phong trên người ba mươi đạo tinh mang lần nữa nổi lên diệp phong cả người đoàn đoàn bao phủ chắc chắn ngay tại lúc đó ở diệp phong trên người nửa bước thiên giai thân thể thúc giục đến cực hạn giờ phút này cả người huyển như một con hình người yêu thú một dạng tản mát ra một cổ cực kỳ hung tản khí t ứ c tìm chết ngay sau đó chỉ thấy theo diệp phong trợt trợt quát một tiếng cả người liền hóa thành một đoàn kim mang hướng song giác long d a o buộc phát ra t ử sắc quang trụ trên hung hãn đụng nhau đi ẩm trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong bằng vào thân thể thực lực đem s o n g rác long dao phun mà ra tử sắc quang trụ tùy tiện xuyên thủng không nói ngay sau đó cả người quăng lên thiết quyền hướng còn chưa kịp phản ứng s o n g rác long dao thân thể trên một quyền hung hãn đập lên phúc thông nhất thời kèm theo một đạo hơi nước bạo nổ bắn thanh âm vang vọng ra chỉ thấy ở diệp phong một quyền này bên dưới song rác long dao bị gắng gượng đánh bay mấy chục thước không nói cuối cùng toàn bộ thân thể đều bị diệp phong một quyền nhập vào trong hồ Khí Bị Diệp p h o nhưng g một quyền đập bay sau bay đập k i đi ngoài, tin Diệp đầy ra dao phía song long không nhìn Phong, con n g rác dám mặt về i c h í h i kia Phải ữ a qua thoáng một tia vẻ chấn động. vẻ bây i mới vừa nó tùy tiện liền tiểu ế t tùy một cột sáng, liền có thể đem tên tiểu tử trước mắt này làm trọng thương. mà đem làm vừa ra nó phun sáng, này Nhưng có b giờ đến tột cùng là tình huống gì tiểu tử này chẳng những tùy tiện ngăn cản nó phun mà ra quang trụ hơn nữa còn có thể một quyền đưa nó đánh bay ra ngoài thực lực này không khỏi cũng rất cổ quá chứ dù sao nó nhưng là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc thực lực đối phó một cái chính là nửa bước linh võ cảnh cấp bậc võ giả lại có thể bị đối phương một quyền đánh bay ra ngoài nếu là truyền đi lời nói sợ rằng toàn bộ cực bắc phía trên vùng bình nguyên yêu thú cũng sẽ đưa nó coi là một chuyện tiếu lâm hí nghĩ tới đây song rắc long dao kia còn nhớ được đi suy nghĩ còn lại ngay sau đó con ngươi chính giữa thoáng qua một tia hung tàn vẻ sau chật một cái v ớ i đôi u liền đem chân vải trượng lớn nhỏ dao đuôi hướng diệp phong càn quét mà tới tới được thấy song giác long dao b ộ c phát ra toàn lực nhất kích sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một tia chiến ý nhất thời một trận quát lên đạo cựu dương long viêm biến đệ nhất biến thôn thiên biến vừa dứt lời chỉ thấy ở diệp phong cười lạnh một tiếng trên mặt không hoảng hốt chút nào v ẻ ngay sau đó t r ợ t quát lên một tiếng lớn đem trong cơ thể từng luồng tử sắc hỏa diễm dựa theo k i ể u dương long viêm biến đệ nhất trọng đường lối vận công ở trong người nhanh chóng vận chuyển lên tới giống trong nháy mắt theo k i ể u mạch thôn thiên hỏa ở trong người không ngừng vận chuyển vốn là nửa bước linh võ cảnh thực lực diệp phong c h ậ t cảm nhận được một cổ tràn đầy cuồng bạo vô cùng nóng bỏng năng lượng từ trong cơ thể hắn vô số lô i chân lông chính giữa c h ợ t b ộ c phát ra nếu là từ đàng xa nhìn một cái lời nói giờ phút này diệp phong cả người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 t ử s á t hỏa diễm trong nháy mắt từ cả người khuyết tán ra một cổ linh võ cảnh sơ cấp khí thế cường hãn chật từ diệp phong trong cơ thể b ộ c phát ra chương bảy trăm sáu mươi hai cựu tiêu thần long biến ngạnh hám song giác long dao ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm trong nháy mắt kèm theo bảy đạo tiếng nổ v a n g tới chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải vô số đạo thất thải v ả y rồng giờ phút này nhanh chóng nổi lên hóa thành một đạo thất thải cự long c h ậ t muốn nổ tung lên hướng đánh xuống xuống giao đuôi trên c h ậ t đối với đúng ra tới tinh vẫn lịch long quyền kèm theo diệp phong trong miệng giống như tiếng nổ một loại giống giận giờ phút này thất thải cự long cùng song rắc long dao giao đuôi hung h ã n đánh vào đồng thời ẩm hồ trên thất thải cự long với hai sừng dao long dao đuôi đánh vào đồng thời sau khi một cổ kinh khủng khí lãng từ song phương một đuôi một quyền chính giữa trận buộc phát ra ngay cả hồ bốn phía cỏ cây sơn thạch cũng ở cổ khí lãng này bên dưới trong nháy mắt bị đánh thành vô số nghiền bột giờ khắp này đi qua cựu dương long viêm biến ra chỉ sau diệp phong dẫn đầu thi triển tinh vẫn n ị c h long quyền ngạnh hám song giác long giao kinh khủng mà lại cường han khí lãng giờ phút này trấn diệp phong lỗ thai một trận ông ông tắc hưởng ngay cả hai cánh tay hắn giờ phút này cũng một trận nhỏ nhẹ c o quáp dù sao song g i á c long giao thực lực xa mãnh liệt hơn hắn không chỉ gấp mấy lần hơn nữa song g i á c long giao mới vừa thi triển giao đôi một đòn có thể dễ dàng chấp nhoáng giết chết linh võ cảnh cấp bậc bất kỳ võ giả đối với diệp phong mà nói có thể ngăn cản đến liền đã trải qua coi là là không tệ bất quá ở diệp phong trong lòng giờ phút này nhưng là một vui mừng như điên phải biết tinh vẫn nịch g h long quyền cùng song g i á c long giao giao đôi hung hãn đụng vào nhau sau khi mặc dù tinh vẫn nghịch long quyền ngưng tụ mà thành thất thải cự long bị song rác long dao thật sự đánh nát có thể có đến tinh thần uy áp tinh vẫn nghịch long quyền giống vậy cho song rác long dao cũng tạo thành không nhẹ thương thế chỉ thấy ở song rác long dao dao đuôi trên giờ phút này không ít v ả y màu tím đều bị thất thải cự long thật sự đánh bay ra ngoài toàn bộ dao đuôi một mảnh máu thịt bé bét không ngừng có tiên huyết hướng phần đuôi chảy ra Giống... song rác long dao ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng phát ra một trận thống khổ kêu thảm thiết sau khi ở tại con ngươi chính giữa vốn là đối với diệp phong k i n h miệt vẻ khinh thường đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là một bộ không dám tin t h ầ n s ắ c dù sao một cái chính là nửa bước linh võ cảnh tiểu tử lại có thể đưa nó đánh cho bị thương không nói hơn nữa còn có thể đem tu vi đột nhiên để lên tới linh võ cảnh sơ c ấ p loại tình huống này đơn giản là vô cùng quỷ dị không nghĩ tới cựu dương long viêm biến đem thực lực của ta tạm thời tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp sau khi ta lại có thể ngạnh hám trước mắt nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc song giác long dao mà không rơi xuống hạ phong cựu dương long viêm biến không hổ là thiên giai thần thông cảm nhận được trên người không ngừng mánh liệt đất t ử sắc hỏa diễm giờ phút này đoàn đoàn bao vây đến chính mình đem chính mình ánh sân chứ giống như tôn hỏa như thần diệp phong trên mặt thoáng qua vẻ mỉm cười sau khi trong lòng một trận hài lòng nói phải biết cái này còn chỉ là cựu dương long viêm biến đệ nhất biến nếu là đem thứ nhì biến hóa cũng thi triển ra lời nói đối phó trước mắt song giác long dao đơn giản là dễ như t r ở bàn tay được cựu dương long viêm biến kéo dài thời gian cũng không lâu trước đem tên x u ấ t sinh này chém chết ở chỗ này lại nói nhìn vẻ mặt hung tàn vẻ song giác long dao diệp phong c ư ờ i nhạt sau khi mở miệng nói giống bất quá còn chưa chờ diệp phong động thủ chỉ thấy bị diệp phong đánh cho bị thương sau khi s o n g rác long dao giờ phút này con ngươi chính giữa thoáng qua một tia tàn bạo vẻ sau một lần nữa vung vấy dao đôi mang theo đạt tới hơn mười triệu cân kinh khủng cự lực hướng diệp phong điên cuồng đập tới cựu dương long viêm biến thứ nhì biến hóa huyền b ă n g biến thấy hướng chính mình đập vào mặt dao đôi diệp phong trợt trợt quát một tiếng sau khi lại trong cơ thể từng luồng lam sắc hỏa diễm giờ phút này do dự hỏa sơn bùng nổ một dạng t r ợ n từ trong cơ thể phún ra ngoài cả người nhất thời bị úy lam sắc hỏa diễm đoàn đoàn bọc chắc chắn ẩm trong nháy mắt theo k i ể u dương long viêm biến điên cuồng vận chuyển vốn là mặt đầy lãnh đ ạ m diệp phong giờ phút này trợt cảm nhận được trong cơ thể một cổ cực kỳ cuồng bạo nóng bỏng năng lượng ở kinh mạch vận chuyển giữa trong nháy mắt buộc phát ra đem thực lực của h ắ n gắng gượng từ linh võ cảnh sơ cấp tăng lên tới linh võ cảnh viên mãn cấp bậc cựu tiêu thần long biến cái này cũng chưa tính coi như diệp phong đem thực lực tăng lên tới linh võ cảnh viên mãn cấp bậc sau khi chỉ thấy diệp phong lại lần nữa trợn quát một tiếng trong nháy mắt một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng không ngừng diệp phong cùng trong cơ thể trí tôn long hồn tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn p h ả n phất hai người cần phải hợp lại là một giờ phút này vốn là nút ở diệp phong trong cơ thể trí tôn long hồn chật nổi lên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 diệp phong kia vốn là mạnh mẽ hai tay giờ phút này lại hóa thành lưỡng đạo mạ vàng sắc long móng lại l o n g c h ả o trên kim mang không ngừng lưu chuyển phảng phất giống như hai đôi thần l o n g cánh tay móng thậm chí diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng đi qua cửu dương long viêm biến cùng cửu tiêu long thần biến hóa đồng thời ra chỉ sau khi trước mắt s o n g rác long dao thật là giống như giấy một dạng căn bản không nhịn được hắn tùy tiện một đòn x u ấ t sinh cho láo tử chết đi diệp phong nổi giận gầm lên một tiếng hai đôi long chảo chợt lộ ra ngay sau đó cả người một bước tiến lên trước liền hướng đến song g i á c long dao dao đuôi trên hung hãn đánh đi ẩm trong nháy mắt kèm theo một đạo cực kỳ khủng bố nổ vang chỉ thấy diệp phong hai đôi long chảo lộ ra trong nháy mắt cả người huyển như một cái chân chính thái cổ thần long một dạng hướng song g i á c long dao hung hãn đánh vào đồng thời. Hít, khá z z hít z z. Nhất thời song giác long dao ngửa mặt lên trời thê thảm vừa gọi chỉ thấy lại đôi bộ vốn là chân vải trượng lớn nhỏ dao đôi giờ phút này đã sớm bị diệp phong hai đôi long chảo gắng gượng bắn cho thành vô số nhục b ọ t không nói ngay cả chính giữa huyết nhục cốt cách đều bị diệp phong hai đôi long chảo trong nháy mắt bị đánh thành vô số cặt bã trong lúc nhất thời nhìn qua vô cùng dữ tợn Trưng nổi giận chém long chém dao. kinh khủng như vậy vết thương đừng nói là trước mắt song giác long dao coi như là chân chính thiên vũ cảnh yêu thú sợ rằng cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được giống liên tục ở diệp phong trong tay bị trọng thương sau khi song giác long d a o rốt cuộc trở nên bắt đầu thông minh đứng lên chỉ thấy lại con ngươi chính giữa thoáng qua một k i a vẻ kiên kỵ sau toàn bộ thân thể không ngừng ở trong hồ du động chuẩn bị tìm diệp phong trên người sơ hở tiểu xúc sinh ngươi không phải là muốn trên người l a o tử thái cổ long huyết sao ngươi có gan liền tới thử một chút thấy song g i á c long dao bắt đầu thông minh đứng lên không với chính mình nạnh hám thân thể thực lực diệp phong nhất thời cười lạnh một tiếng mở miệng rêu cợt nói giống nghe được diệp phong rêu cợt sau khi song g i á c long dao cũng không nhịn được nữa trong lòng tức giận ngay sau đó toàn bộ đầu dao t r ợ t ngửa mặt lên trời tìm tòi lại đầu đỉnh hai đôi sừng rồng trên một đạo tử sắc lôi cầu giờ phút này t r ợ t buộc phát ra hướng diệp phong phương hướng、báo. bán o b ắ m à tới phải biết song g i á c long giao cường hãn nhất vị trí chính là hai đôi sừng rồng coi như là đồng g i a yêu thú chính giữa một khi song g i á c long giao thi triển sừng rồng công kích đối phương lời nói đối phương cũng chưa chắc có thể ngăn cản có thể tưởng tượng được song g i á c long giao hai đôi sừng rồng kết quả khủng bố cỡ nào ngoa tào lại cho láo tử đ ù a thật thấy vậy diệp phong chấn động trong lòng vội vàng thúc g ụ c sau lưng cựu tiêu thần long dực né tránh cái này t ử sắc lôi điện dù sao cái này t ử sắc lôi điện chính là song g i á c long g i a o lợi dụng đỉnh đầu hai đôi sừng rồng thật sự ngưng tụ mà ra uy lực quá mức kinh khủng lấy bây giờ thực lực bây giờ nhất định phải đón đỡ lời nói đơn giản là tìm ngược p h ố c thử chỉ thấy cái này t ử sắc lôi điện rơi vào diệp phong vốn là dừng lại trên mặt đất sau nhất thời trên mặt đất lan tràn ra vô số đạo t ử sắc lôi điện hướng bốn phía khuyết tán đi thậm chí ở diệp phong vốn là dừng lại trên mặt đất giờ phút này bị cái này t ử sắc lôi điện đánh ra ước chừng vài trăm thước to lớn một nơi hố sâu đến nhìn qua lộ ra cực kỳ rung động chính là cái này thời điểm thấy song rác long dao một đòn không có đánh c h ú n g chính mình diệp phong hai mắt tỏa sáng ngay sau đó cả người tiêu xạ đến song rác long dao trên đỉnh đầu sau trong tay hai đôi long chảo liền hung hãn hướng song rác long dao trên đỉnh đầu đập tới phải biết diệp phong hai đôi long chảo uy lực có thể so với thái cổ thần lòng chân chính long chảo đối phó trước mắt song g i á c long dao thật là giống như là cắt đậu phụ dễ như trở bàn tay huống chi mặc dù song g i á c long dao lực phòng ngự cực mạnh thực lực không có đạt tới nửa bước thiên vũ cảnh lấy thượng vũ giả muốn đối với song g i á c long dao tạo thành tính thực chất tổn thương cơ hồ là khói như lên trời có thể là đối với diệp phong mà nói lại không có chút nào độ khó phốc thử trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong hai đôi long chảo hướng song rác long dao đỉnh đầu hung hãn nện xuống trong nháy mắt liền từ song rác long dao đầu chính giữa tiêu xạ ra vô số đỏ trắng v ư t hướng bốn phía bắn tung t ó á i đi hiện nhiên chính là song rác long dao tiên huyết cùng với nao tương hí nhất thời diệp phong một kích này đập t r ú n g song rác long dao trong nháy mắt chỉ thấy song rác long dao trợn phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết ngay sau đó lớn vô cùng thân thể liền nhất thời hướng trong hầu ngã xuống ngoa tào người này lực phòng ngự như thế này mà mạnh lại còn chưa chết cảm nhận được song g i á c long dao lại còn không có ngã xuống chẳng qua là bị thương nặng mà thôi diệp phong nhất thời s ư n g sở tiếp lấy liền lại lần nữa đem hai đôi long chảo lộ ra hướng song g i á c long dao thân thể trên hung h ă n g đập tới chính sở vị đánh rắn đánh d ọ p đầu giống như dao long như vậy yêu thú cũng là như thế ẩm trong nháy mắt kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy diệp phong hai đôi long chảo nhất thời đánh nát song g i á c long dao thân thể không nói thậm chí từ song g i á c long dao bụng đánh ra một đạo đạt tới cỡ thùng nước lộ lớn phốc thử trong nháy mắt vô số vô cùng tanh hôi tiên huyết với nội tạng toai phiến liền từ song g i á c long dao trong thân thể điên cuồng chảy ra hướng hồ bốn phía khuyết tán đi vốn là trong suốt vô cùng hồ vào giờ k h ắ c này nhất thời hóa thành một nơi huyết đầm lộ ra vô cùng quỷ dị giống song rác long dao bị bụng đau n h ấ t sau khi giờ phút này căn bản bất chấp quản nó đỉnh đầu diệp phong giờ phút này điên q u ồ n g ở trong hồ không ngừng qua lại lăn lộn đến đem trọn cái hồ cũng khuấy động toàn màu đỏ tươi vô cùng có thể tưởng tượng được bụng với phần đuôi cùng với đầu cũng bị thương nặng sau khi mặc dù song rác long dao giờ phút này còn không có ngã xuống nhưng là cả trên người không ngừng chuyển tới đau nhức nhưng là khiến nó khó mà chịu đựng ẩm bất quá diệp phong cũng sẽ không đối trước mắt song giác long dao chút nào đồng tình lòng chỉ thấy hắn huy động hai đôi long chảo liền hướng đến song giác long dao đầu lại lần nữa hung hãn đánh đi lên phốc thử nhất thời song giác long dao đầu thuồng l ù ồ n g trên giờ phút này bị diệp phong hung hãn nện xuống sau khi chỉ thấy vô số huyết nhục văng tung tóe vốn là hung h à n h vô cùng song giác long dao giờ phút này vậy còn có phân nửa hung h à n h vẻ lại c ò n ngươi chính giữa còn lại chỉ có vô số sợ sợ hãi vẻ dù sao theo song giác long g i a o trước mắt cái khu vực này khu nửa bước linh võ cảnh võ giả căn bản sẽ không đối với nó sinh ra đến chút nào uy hiếp mới đúng có thể giờ phút này phát sinh ở nó trước mắt một màn cũng đang không ngừng đất nhắc nhở nó lần này nó coi như là đá vào trên miếng sắt chỉ có thể nhận tài ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi vẫn có thể đỡ được láo t ử mấy q u y ề n thấy song đầu long g i a o giờ phút này liều mạng v ớ i đầu muốn đưa hơn ắ n bỏ r i đ ế vì vậy Diệp p h o nữa g tiếng, hai tay trợn quăng lên, hướng song giác long dao trên đầu, không ngừng hung hăng giờ dương long Phong nhưng cười có cựu chỉ, cảnh hai tới. Phải biết, bây giờ có cửu dương long viêm biến ra chỉ, Diệp phong tu vi nhưng là ở linh võ cảnh viên lạnh lên, là trợn trên mãn. Hơn n một tay tu dao ra bây đầu, đập võ ở có cựu tiêu long thần biến hóa t ă n g phúc giờ phút này diệp phong giơ lên hai cánh tay coi như là thiên vũ cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản làm sao hướng là chính là một cái nửa bước thiên vũ cảnh song giác long d a o trong lúc nhất thời toàn bộ song rác long dao đầu t h u n g luồng trên huyết nhục văng tung tóe không ngừng có máu tươi chảy như dòng nước mà ra ngay cả vốn là đứng ở đầu t h u n g luồng trên diệp phong giờ phút này đều cơ hồ bị vết máu trải rộng toàn thân ừm ước chừng đập mấy chục còn nhiều rốt cuộc song rác long dao không thể kiên trì được nữa ngay sau đó kêu t h ả m một tiếng nặng nề nện ở trong hồ ngã xuống tại chỗ lấy nửa bước linh võ cảnh thực lực gắng ngượng cảm h thiên é m rớt bước nửa c vũ n song、giác、long、Giao. nếu là giờ phút này có người thấy lời nói, sợ rằng hoàn toàn không tin Không nửa thiên cảnh không nghĩ tới sinh h phút thấy thể hổ thú, cấp bậc giác có được. bước cấp bậc sợ dao, giờ lời tới là là yêu vũ ệ nhận lực cư Cảm như nhiên kinh khủng. n thế h được song giác long dao rốt cuộc sinh cơ hoàn toàn không có sau khi diệp phong lúc này mới thanh t ĩ n h lại ngay sau đó một trận lẩm bẩm dù sao nếu là đổi thành linh vo cảnh cấp bậc yêu thú lời nói căn bản không nhịn được hắn long chảo một đòn chớ nói chi là liên tục ở trên người đánh bất quá để cho diệp phong cảm thấy hơi có chút nhức nhối là mặc dù hắn chém rất trước mắt song giác long dao nhưng là hắn c ử u mạch thôn thiên hỏa cùng c ử u u huyền băng hỏa đang thi triển c ử u dương long viêm biến sau khi lại lần nữa rơi xuống đến huyền giai c ử u phẩm chương 764, đột phá linh võ cảnh sơ cấp nếu không phải hắn ở cuối cùng kịp thời đem cửu dương long viêm biến đường lối vận công dừng lại lời nói sợ rằng bây giờ cửu mạch thôn thiên hỏa cùng cửu du huyền băng hỏa đã sớm xuống cấp đến huyền giai bát phẩm trình độ hô trước đem trong cơ thể linh khí khôi phục một chút sau đó ở tính toán cảm nhận được trong cơ thể linh khí cơ hồ toàn bộ hao hết diệp phong hít sâu một hơi đem song rắc long giao thi thể thu nhập x ú c vật chức nhận chính giữa sau liền hướng đến xa xa vội va đi dù sao dưới mắt hắn vừa mới cùng song g i á c long dao đi qua cực chiến nơi đây rất dễ dàng đem võ giả hoặc là yêu thú hấp dẫn tới hơn nữa hắn hiện tại ở trong người linh khí cơ hồ khô kiệt nếu là thật gặp phải yêu thú với võ giả lời nói t i ê u căn bản không có bất kỳ lực đối kháng bất quá để cho diệp phong cảm thấy vui vẻ yên tâm là từ vô giới phong chính giữa lấy được đến cái viên này x ú c vật chiết nhẫn không trung cực kỳ khổng lồ ngay cả song g i á c long dao khổng lồ như vậy thi thể cũng có thể dễ dàng thu nhập trong đó nếu là đổi thành xúc vật đại lời nói trừ phi là địa giai trở lên xúc vật đại mới miễn cưỡng có thể đem song rắc long dao thi thể thu nhập chính giữa bay qua mấy chỗ bình nguyên sau khi diệp phong rất nhanh liền tìm tới một nơi thích hợp che giấu mình địa phương ngay sau đó diệp phong không đang do dự ngay sau đó đem mấy chai linh mật lấy ra sau khi liền bắt đầu khôi phục lên trong cơ thể linh khi tới sau nửa giờ Vo ve, kèm theo kèm một t r ậ ngay đao thanh a minh n v vọng r chỉ h t ấ ở Diệp phong ngồi đôi. Phong xếp bằng tại r trường đao. Giờ phút này trợt run ê lên, n thanh này nổi không ngừng cũng run Ngay đùi, đao, đầu kim giờ một lam phút bắt lưu ý sắc rảy. lúc đó chỉ thấy ở diệp phong trên người giờ phút này tràn đầy một cổ cường hãn khí thức trận buộc phát ra ở diệp phong trong cơ thể giờ phút này giống như giống như cuồng phong bạo vũ buộc phát ra một cổ kinh khủng đao khí hướng phương viên trong vòng trăm thước khắp nơi tiêu sạn. đi ẩm kèm theo một đạo vang lớn trong nháy mắt diệp phong ẩn núp sơn động chính giữa giờ phút này ẩm ẩm vỡ ra vô số đao khi hướng xa xa điên cuồng đánh tới thanh thế lộ ra kinh người vô cùng ngay tại lúc đó chỉ thấy vốn là địa giai lục phẩm cựu tiêu long hoàng đao ở nguyên lai lục đạo hồng mang trên giờ phút này trợn tăng thêm ra một đạo sáng chói hồng mang trong nháy mắt hướng địa giai thất phẩm bước Hiện nhiên bởi vì thôn phệ thành thiên thượng vạn con yêu thú trong cơ thể tinh huyết hơn n ữ a nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc song giác long d a o tinh huyết cửu tiêu long hoàng đao lại không có nhu cầu thôn phệ hy hữu quán thạch liền thuận lợi bước vào đến địa giai bảy phẩm cấp bậc ha ha ha không nghĩ tới lao tử cửu tiêu long hoàng đao lại tăng lên tới địa giai thất phẩm cảnh giới thấy cửu tiêu long hoàng đao trên quay quanh đến bảy đạo trói m ắ t hồng mang diệp phong nửa mặt lên trời cười một tiếng tiếp r trở o sao, n lòng nên động cùng. g t kích cựu vô Dù ê lên u sau, muốn long lời hoàng đao càng về sau, muốn tăng lên phẩm dai lời nói, cần phẩm phải h dai c về i m mắt đoạt khoáng thạch liền càng nhiều. Dưới mắt có thể thôn nhiều, liền càng có dưới h ệ yêu theo ú t n tinh g thể huyết, liền thử một chút ba trăm vạn năm cấp bậc song giác long giao vũ hoàn kết quả như thế nào đem cựu tiêu long hoàng đao thu hồi sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó đem song r á c long dao thi thể từ xúc vật chức nhận chính giữa lấy ra sau khi liền không khách khí chút nào nhấc lên hai tay mình hướng song r á c long dao thi thể chính giữa vũ hoàn bắt đầu dung hợp lại ẩm trong nháy mắt chỉ thấy từng đạo đậm đà vô cùng màu cam điểm sáng phảng phất tìm tới khơi thông đường tắt một dạng nhất thời điên cuồng hướng diệp phong trong cơ thể chính giữa c u ồ n g dũng tới không chỉ có như thế làm đạo này đạo đậm đà vô cùng màu cam điểm sáng Cùng diệp phong trong cơ cựu xúc cả cái sơn động chính giữa, nhất thời tản mát ra một cổ cực kỳ khí thế cứng Phong trong long hoàng trong ngáy Phong thân trung sơn động nhất tản hãn, hướng. giữa, Diệp Diệp tiêu mới tiếp thời thể thể khí thế đao mắt, tâm, mát một ra lấy làm vừa kỳ bốn phía khuyết tán đi hiện nhiên gây ra động tĩnh như vậy rất dễ dàng đem chung quanh yêu thú hoặc là võ giả ánh mắt hấp dẫn tới bất quá đối với này khắc diệp phong mà nói căn bản không danh cô kỵ những thứ này bởi vì song g i á c long dao vũ hoàn chính giữa ẩn chứa năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ lấy hắn thực lực bây giờ chỉ có thể miệng gắng gượng trống cự thân thể không bị cổ năng lượng này hướng vỡ ngay tại lúc đó làm song g i á c long dao vũ hoàn chính giữa màu cam điểm sáng không ngừng tràn vào diệp phong trong cơ thể trong nháy mắt diệp phong chỉ cảm thấy cả người thân thể trong nháy mắt bành trướng phảng phất bị huênh y o a n g cầu một dạng cả người phảng phất hoàn toàn bị bao phủ ở nơi này cuồng cùng năng lượng bên trong. bạo vô dù sao song g i á c long giao vũ hoàn g chính giữa ẩn chứa kinh khủng linh khí có thể so với nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả trong cơ thể toàn bộ linh khí lấy diệp phong bây giờ nửa bước linh võ cảnh cấp bậc tu vi đi hấp thu khổng lồ như thế linh khí đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn cùng nguy hiểm một chuyện trừ lần đó ra song g i á c long giao vũ hoàn g chính giữa ẩn chứa linh khí tràn đầy cuồng bạo bá đạo cảm giác loại cảm giác đó phảng phất giống như là nhất đoàn hỏa diễm hay hoặc giả là một quả tắc đạn ở trong người không ngừng đụng một dạng người thường thật là không người chịu đ ư ợ c thậm chí diệp phong cả người tại này cổ cuồng bạo bá đạo linh khí đánh vào bên dưới cả người một trận lảo đảo muốn ngã nếu không phải là có đến nửa bước thiên giai thân thể cường chống đỡ thân thể lời nói sợ rằng lấy hắn tình huống bây giờ thân thể đã sớm bị cổ cuồng bạo bá đạo linh khí cho x a n h bạo vượt cấp hấp thu vũ hoàn quả nhiên không có dễ dàng như vậy a cắn răng gắng gượng thân thể diệp phong trong mắt lóe lên vẻ kiên định sau mặt đầy cười khổ nói dù sao lấy hắn nửa bước linh v õ cảnh cấp bậc tu vi đi c ư ờ n g ép hấp thu nửa bước thiên vũ cảnh võ giả mới có thể dung hợp vũ hoàn đây đã là phần lớn v õ giả n a m mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình nhất là tu vi càng cao muốn vượt cấp hấp thu vũ hoàn độ khó liền càng lớn thậm chí tương đối lên trước hấp thu giao long vương vũ khâu còn có huyết hồn đằng mạn vũ hoàn đến lần này hấp thu song rắc long giao vũ hoàn mang cho diệp phong xa so với trước kia thống khổ còn cường hãn hơn gấp mấy lần nếu không phải diệp phong tâm tính khá mạnh hơn nữa lực ý chí cực kỳ kiên định lời nói sợ rằng tại này cổ cuồng bạo vô cùng linh khí đánh vào bên dưới giờ phút này đã sớm ngã xuống tại chỗ bất quá có lần trước dung hợp huyết hồn đằng mạn vũ hoàn kinh nghiệm diệp phong rất rõ hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể kiên trì chờ đợi c ử u tiêu long hoàng đao đem song giác long giao vũ hoàn luyện hóa hấp thu nếu không lời nói hơi không cẩn thận chính mình liền có thể sẽ bạo thể mà chết sau nửa canh giờ chỉ thấy vốn là ngồi xếp bằng ở song giác long giao trước thi thể diệp phong giờ phút này đã sớm không thấy rõ thân hình cả người đều bị một đạo màu cam x ư ơ n g mù bao phủ ở bên trong nay cổ xương mù chính là diệp phong chưa luyện hóa x o n g rác long d a o vũ hoàn đưa đến linh khí từ diệp phong trong cơ thể tràn ra khuyết tán ở chung quanh hắn toàn thân giờ phút này ở diệp phong hai đầu gối thượng nằm ngang cựu tiêu long hoàng đao không ngừng run rẩy chính lấy cực nhanh tốc độ hấp thu vô cùng to lớn linh khí bởi vì hấp thu tốc độ quá nhanh cho tới diệp phong kinh mạch với linh khí khổng lồ tướng tương đối liền lộ ra quá mức yếu kém căn bản không chịu nổi đánh vào phàm là bị linh khi đánh vào tới địa phương cuối cùng tất cả nước ra tới chương 765, địa d i a i thất phẩm cựu tiêu long hoàng đao d i ệ p phong cả người co quắp vô cùng nhưng hắn vẫn là cắn răng nhịn được bởi vì hắn biết rõ muốn lấy được cái này ba trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn đây là hắn phải đi qua đóng một cái ẩm đang lúc này cựu tiêu long hoàng đao hấp thu vô cùng to lớn linh khí sau khi trong lúc bất chợt run rẩy một chút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 đưa đến hư hại xuống kinh mạch giờ khác này ở cổ linh khí này tu bổ bên dưới trở nên càng rộng rãi vai u thịt bắp đứng lên mà là ngay cả diệp phong tu vi cũng đang t h ô n g thả hướng linh võ cảnh sơ cấp leo lên lúc trước nhũ mày diệp phong giờ phút này cũng bắt đầu chậm dai thư triển ra một tầng đậm đà màu cam ánh sáng bắt đầu từ trong cơ thể hắn lặng lẽ tràn ra theo màu cam ánh sáng không ngừng thả ra n ằ m ngang ở diệp phong hai đầu gối thượng cửu tiêu long hoàng đao bắt đầu ổn định lại không tiếp tục run dày ngay tại lúc đó cửu tiêu long hoàng đao thể tích cũng không có biến hóa quá lớn ngược lại lúc trước lưu kim ý lam sắc trên thân đao giờ phút này lại bao phủ một tầng nhàn nhạt màu cam sáng bóng cái này màu cam sáng bóng phảng phất màn hào quang một dạng đem cửu tiêu long hoàng đao bao phủ trong đó giờ khác này ở sáng sớm ánh mặt trời chiếu ánh bên dưới lộ ra h u y ể n như một thanh thần binh lợi khí xuất thế nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện ở nơi này đạo màu cam ánh sáng chính giữa tràn đầy một cổ côn g bạo bá đạo hơi thở cùng lúc trước song rắc long dao trên người khí tước cơ hồ giống nhau như đúc không chỉ có như thế ở diệp phong trên cánh tay trái một đạo lãnh đ ạ m màu cam long ấn giờ phút này chậm rãi ngưng tụ mà ra đ ỗ n g nhiên hướng diệp phong cánh tay trái chính giữa đột nhiên phong tới cái này lãnh đạm màu cam hình r ồ n g dấu ấn nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện cùng lúc trước song giác long giao đỉnh đầu hai đôi sừng rồng độc nhất vô nhị giống cái này hình r ồ n g dấu ấn xông vào diệp phong cánh tay trái chính giữa trong n g a y mắt diệp phong trong cơ thể nhất thời buộc phát ra một đạo vang r ộ i vô cùng lòng khiếu chi thanh theo cái này dòng ngâm âm thanh chậm rãi tiêu tan diệp phong hai tròng mắt dần dần mở ra chỉ thấy ở tại bên trong tròng mắt một đạo lãnh đạm màu cam ánh sáng chợt lóe lên trong nháy mắt một cổ cùng phóng bá đạo khí thế chật từ diệp phong trong cơ thể bột phát ra chính là diệp phong nửa bức linh võ cảnh tu vi đột phá đến linh võ cảnh sơ cấp triệu chứng h i ệ n nhiên hấp thu hết song g i á c long dao vũ hoàn sau khi ngay cả diệp phong tu vi cũng như cưới tên lửa một dạng từ nửa bức linh võ cảnh cấp bậc đột phá đến linh võ cảnh sơ cấp không chỉ có như thế chỉ thấy một đạo lãnh đạm tranh sắc vũ hoàn giờ phút này vây quanh ở diệp phong trên dưới thân thể trôi lơ lửng cái này vũ hoàn g nhìn qua cực kỳ rõ ràng ở màu cam bên trong lộ ra một vẻ kim mang nhìn qua bá đạo vô cùng chính là diệp phong vừa mới dung hợp ba trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn g song rắc long giao vũ hoàn g bây giờ đi thử một chút ta ba trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn g mang cho ta bản mệnh vũ kỹ kết quả như thế nào diệp phong trong miệng một đạo tiếng quát khẽ vang lên sau khi trong tay cửu tiêu long hoàng đao chi trong nháy mắt tản mát ra một vệt l ã n h đạm màu cam ánh sáng ngay sau đó quay quanh ở diệp phong trên người ba trăm vạn năm cấp bậc song rác long dao vũ hoàn nhất thời phập phù lên ở diệp phong thúc g ụ c bên dưới song rác long dao vũ hoàn g trợt lóe lên một đạo màu cam ánh sáng giờ phút này bao phủ toàn thân tản mát ra một cổ cồn u phong bá đạo khí tước đem tay trái nắm chặt cửu tiêu long hoàng đao chậm rãi nâng lên trên thân đao một đạo lãnh đạo màu cam ánh sáng đột nhiên đại phóng vô hình bá đạo áp lực đem cỏ cây chung quanh c h ấ n run run một hồi kinh long bạt đao chảm kèm theo diệp phong một tiếng q u á t lên chỉ thấy hắn nắm chặt cựu tiêu long hoàng đao đột nhiên sáng lên ngay sau đó một đạo nhức mắt vô cùng màu xanh thảm hình cung đao khí trận từ trong thân đao buộc phát ra ngắn ngủi trong nháy mắt cũng đã k h u y ế t tán đến đường kính khoảng mấy trăm mét hướng phía trước trong rừng cây bay đi ngay tại lúc đó một cổ ác liệt vô so khí thế từ trên người diệp phong buộc phát ra nếu là giờ phút này có người ở tràng lời nói liền có thể phát hiện cổ khí thế này thật là vô cùng kinh khủng thậm chí có thể tướng địch người tại chỗ phong tỏa làm cho người ta một loại không đường có thể trốn ảo giác ẩm màu xanh thẳm đao khí giờ phút này nở rộ mà ra chỉ thấy l a o đao khí giống như thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm một dạng kèm theo một trận long khiếu chi thanh hướng phía trước trong rừng cây hung hãn đánh đi đao khí không ngừng khuyết trương khi nó tiếp xúc được phía trước thụ lâm trong n g á y mắt nhất thời hóa thành một đạo màu bạc cóng cự lòng hướng trong rừng cây trở t h u n h nổ tung ra trong n g á y mắt toàn bộ trong rừng cây phương viên c h ă m dặm tại này cổ đao khí tàn phá bên dưới cơ hồ thốn thảo bất sinh hoàn toàn hóa thành khắp nơi trùi lùi trừ lần đó ra tại nguyên bổn trong rừng cây giờ phút này trên mặt đất bụi đất dần dần tản đi sau khi hiện ra một đạo vết đao cái này vết đao tộc vài trượng lớn nhỏ t à n mát ra một cổ cường đại vô cùng đao ý này cổ đao ý phảng phất có thể xuyên thủng thân thể chém chết linh hồn một dạng đơn giản là kinh người vô cùng hiện nhiên cái này vết đao chính là diệp phong nhất đao vai không nghĩ tới cái này ba trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ nhìn như bình thản vô cùng kỳ thực như vậy kinh khủng chẳng những có thể buộc phát ra có thể so với nửa bước thiên vũ cảnh cường giả toàn lực nhất kích hơn nữa còn có thể đem trong cơ thể ta đao ý cùng vũ kỹ dung hợp vào một chỗ buộc phát ra kinh khủng hơn thực lực sau khi hít một hơi dài diệp phong mặt đầy hưng phấn mở miệng lẩm bẩm phải biết có thể đem vũ kỹ cùng đao ý dung hợp là khái niệm gì liền tương đương với ở vũ kỹ nguyên hữu uy lực trên đang gia tăng đao ý kinh khủng như thế như vậy thứ nhất lời nói cái này kinh long bạn đao c h ả m thật sự buộc phát ra thực lực kinh khủng so với diệp phong trong tương t ư ợ n g còn cường hãn hơn không chỉ gấp mấy lần dù sao từ đao ý tăng lên tới đệ lục trọng sau khi diệp phong mặc dù một mực đang nghĩ biện pháp đem đao ý tăng lên tới đệ thất trọng nhưng l à nhưng vẫn không có tìm tới cơ hội nếu là một khi đao ý tăng lên tới đệ thất tầng lời nói lại dung hợp cái này kinh long bạn đao c h ả m ý lực e là cho dù là thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả cũng chưa chắc có thể trong tay hắn đòi đúng lúc bất quá cái này kinh long bạt đao c h ả m uy lực mặc dù cường hãn nhưng là tiêu hao linh khí lại cực kỳ khủng bố ngay tại mới vừa diệp phong thi triển kinh long bạt đao c h ả m sau khi liền nhận ra được trong cơ thể cơ hồ tám phần mười linh khí trong nháy mắt hao tổn không còn một ngống đương nhiên kinh long bạt đao c h ả m mặc dù tiêu hao linh khí cực kỳ khổng lồ nhưng là trình độ cường hãn Thậm chương í xa ở t r ớ c đó Diệp p h lĩnh ngộ đao khí phong khí đao bảy trên. gặp h trăm sáu mươi sáu kinh long b ạ t đào chạm phải biết lần này hắn chém rứt song giác long dao sau khi chẳng những lĩnh ngộ ba trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ hơn nữa ngay cả tu vi cũng thuận lợi tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp nếu là không có song rác long d a o vũ hoàn trợ giúp lời nói đối với diệp phong mà nói muốn bước vào linh võ cảnh sơ cấp ít nhất còn cần nửa năm trở lên thời gian trừ lần đó ra ngay cả cựu tiêu long hoàng đao đang hấp thu xuống song rác long d a o trong cơ thể tinh huyết sau khi cũng nước lên thì thuyền lên tăng lên tới địa giai bảy phẩm cấp bậc có cái này ba trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn gia trì diệp phong thực lực bây giờ hoàn toàn ở linh võ cảnh cấp bậc võ giả chính giữa không tìm được bất kể đối thủ nào bây giờ hắn tùy ý đánh ra một quyền sợ rằng cũng có thể xóa bỏ mười mấy tên linh võ cảnh viên mãn võ giả được lần này đem song rắc long dao từ c h ấ n nhỏ chính giữa dẫn đi không sai biệt lắm cũng có một ngày thời gian các loại trở về c h ấ n nhỏ chính giữa cũng nên đem lâm bình với kia đoạn côn thuận tiện giải quyết một giải cái. dù i cười kia khi, liền đem áo quần sang lại, ngay sau đó thúc giục tiêu thần Long dự, cả người kim đi. ệ p Phong phương nhạt, thúc thần hóa thành một đạo kim mang, hướng chấn nhỏ phương hướng nhanh chóng trong áo Long đạo lao lên quần sang ngay mang cơ cựu cả mắt một sát một đem lóe đó sau sửa sau dự sao đoạn côn cùng lâm bình hai người trước hành động đã sớm chọc giận diệp phong huống chi hai người này càng coi diệp phong là cái đinh trong mắt gai trong thịt chỉ sợ sớm đã nghỉ tưởng tìm cơ hội diệp phong giải quyết hết dưới mắt đạt được ba trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn hơn nữa đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp sau khi hơn nữa thú triều đã bị hắn giải quyết đối với diệp phong mà nói cũng nên để cho lâm bình với đoạn côn hai người nếm thử một chút đắc tội hắn kết quả như thế nào có thể là bởi vì lấy được song giác long giao vũ hoàn nguyên nhân diệp phong một đường bay nhanh cũng không có gặp phải một con yêu thú tới tìm hắn để gây sự hơn nữa tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp sau khi diệp phong tốc độ cũng biến thành càng mau lẹ thường thường những yêu thú kia còn chưa phản ứng kịp hắn cũng đã lướt đi cân nhắc ngoài trăm t h ư ợ c một ngày sau diệp phong lần nữa trở lại trấn nhỏ chính giữa ồ đây là tình huống gì hướng trấn nhỏ chính giữa quét nhìn một vòng mấy lúc sau diệp phong liền thấy không ít thương đội giờ phút này chính đang t r ì n h đốn tựa hồ chuẩn bị lên đường một dạng ngay sau đó diệp phong lập tức thúc giục thân hình hướng thương đội phương hướng rơi đi dù sao theo lý thuyết thú triều bây giờ chấm dứt mọi người hẳn chờ hắn trở lại mới đúng nhưng trước mắt này phó cảnh tượng nhìn lại giống như là thương đội chuẩn bị rời đi chấn nhỏ hướng thiên tội thành lên đường làm diệp phong sắp đến gần thương đội thời điểm rốt cuộc thấy lâm bình cùng đoạn côn hai người kia âm trầm vô cùng sắc mặt h i ệ n nhiên tại hắn dẫn ra song giác long dao sau khi chấn nhỏ chính giữa tựa hồ lại phát sinh một ít thay đổi diệp h i n h đệ người rốt cuộc trở lại lúc trước chúng ta làm cho p h ẳ n g nguyên chính giữa không tìm được n g ư ờ i có thể đem mọi người cho gấp xấu thấy diệp phong từ không trung chậm rãi rơi xuống lâm bình sắc mặt hơi đổi một chút vội vàng chào đón mặt đầy hiến mị đất nhìn về phía diệp phong mở miệng nói dù sao diệp phong có thể từ song giác long dao trong miệng chạy thoát thân hơn nữa còn bình yên vô sự trở lại đây quả thực là mọi người tại đây hoàn toàn không dám tưởng tượng tình cảnh ngay cả đoạn côn cùng lâm bình hai người cũng tuyệt đối không ngờ rằng diệp phong lại có thể bình yên vô sự trở lại trấn nhỏ chính giữa bàng hải còn có đường thi vũ với hoàng nhã các nàng đâu không để ý đến bên người lâm bình hướng toàn bộ thương đội quét nhìn một vòng mấy lúc sau diệp phong kinh ngạc phát hiện lúc trước cùng hắn cùng kề vai chiến đấu những thương đội đó võ giả giờ phút này đều đang biến mất không thấy gì nữa ngay cả bàng hải với đường thi vũ còn có hoàng nhã đóng người cũng không có bất kỳ bóng dáng chuyện cho tới bây giờ đừng nói là diệp phong coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra cái này nhất định là lâm bình với đoạn côn hai người d ở trò quỷ ha ha s ú tiểu tử nói thiệt cho ngươi biết trong miệng ngươi những người đó đều đã bị chúng ta vững vàng trói lại vốn là chúng ta chuẩn bị đem những phế vật kia giải quyết sau khi liền có thể thuận lợi rời đi nơi này bất quá ngươi đã không biết sống chết trở lại vậy thì liền quái ta đối với ngươi không khách khí thấy diệp phong hướng chính mình phương hướng nhìn tới đoạn côn cười lạnh một tiếng sau khi mặt đầy khinh miệt khinh thường nói phải biết diệp phong rời đi chấn nhỏ đem song rắc long dao dẫn ra sau khi hắn liền cùng lâm bình hai người liên thủ đồng thời liên hiệp một ít thấy hơi tiền nổi máu tham thương đội võ giả đem vừa mới c h ố n g cự thú triều đi qua cả người linh khi khô kiệt mọi người toàn bộ nhốt lại dù sao toàn bộ thương đội cùng chấn nhỏ chính giữa thực lực mạnh nhất trừ diệp phong ra chính là hắn cùng với lâm bình hai người chỉ cần diệp phong không có ở đây đối với đoạn côn cùng lâm bình mà nói muốn khống chế còn lại những võ giả này căn bản không có bất kỳ độ khó nhưng là để cho đoạn côn với lâm bình hai người tuyệt đối không ngờ rằng là diệp phong chẳng những không phát hiện chút tổn hao nào từ song giác long dao trong tay chạy thoát thân hơn nữa nhìn thực lực tựa hồ từ nửa bước linh võ cảnh cấp bậc đã bước vào linh võ cảnh sơ cấp tốc độ tu luyện này không khỏi cũng quá biến thái chứ bất quá coi như diệp phong từ nửa bức linh võ cảnh cấp bậc tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp nhưng là theo đoạn côn lấy hắn hiện tại ở trong tay hơn bốn trăm danh linh võ cảnh võ giả hơn nữa hắn cùng với lâm bình hai người nghĩ tưởng phải giải quyết trước mắt diệp phong căn bản không có bất kỳ độ khó coi như diệp phong bây giờ trở về đến không có những võ giả kia ủng hộ cũng bất quá là trở về đi tìm cái chết ta đoạn côn ngươi bây giờ nếu là đuổi mọi người lời nói ta còn có thể cân nhắc cho ngươi chết thoải mái một chút nếu không lời nói hôm nay ta cho ngươi sống không bằng chết nghe xong đoạn côn lời nói sau diệp phong trong lòng giận dữ đỉnh đầu một đạo kim sắc cự long giờ phút này t r ợ t nổi lên hướng toàn bộ c h ấ n nhỏ chính giữa hung h ã n c h ấ n áp xuống chính là diệp phong địa giai bát phẩm vũ hồn trí tôn long hồn tìm chết thấy không có thương đội võ giả ủng hộ diệp phong lại còn như thế cồn u vọng đoạn côn sắc mặt nhất thời một trận xanh mét vô cùng trên người trợt hiện ra một đạo tử sắc lôi giáp đem vững vàng bao phủ cái này tử sắc lôi giáp nhìn qua giống như thực chất một dạng mặc dù là do lôi điện ngưng tụ mà thành nhưng là lại tản mát ra một khổ làm người ta cực kỳ lòng rung động uy áp kinh khủng diệp phong chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới đi ta chẳng những đem bàng hải trong tay trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt cướp đ o ạ t lại hơn nữa còn đem thành công dung hợp bây giờ ta có trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt nơi tay ngươi lấy cái gì theo ta đấu toét miệng cười một tiếng đoạn côn mặt đầy khinh miệt khinh thường nói phải biết làm diệp phong rời đi c h ấ n nhỏ sau khi đoạn côn liền không chút do dự nào chỉ thấy đem bảng hải trong tay trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt cấp đ o ạ t tới thuận tiện còn nghĩ dung hợp thành công có trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt g i a trì hơn nữa hắn hấp thu hết vũ cốt chính giữa linh khí khổng lồ sau khi Bây b giờ tăng vi tới đem tu vi tăng lên tới nửa ớ ư chắc t i phối dòi ê n cảnh, đang phối hợp thượng trăm vạn năm vũ vũ cấp bậc vũ cốt, hợp trăm m t toàn bộ linh bộ võ ả võ giả n h võ c h í n h khó giữa, cũng đoạn con khó mà tên ì m ra địch、thủ. Chặt chặt, thủ. t tiểu tử thúi này lại còn dám trở về đến tìm cái chết xem ra hắn thật đúng là không biết đoạn côn lợi hại chương 767, thiên vũ cảnh lực lượng tuyệt đối có trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt gia trì hơn nữa nửa bước thiên vũ cảnh tu vi coi như là trước đầu kia song giác long g i a o tới sợ rằng đoạn côn cũng sẽ không sợ hãi huống chi là trước mắt chính là một cái linh võ cảnh sơ cấp diệp phong không sai sợ rằng người này lần này ước chừng phải nhận tài không ít thương đội võ giả giờ phút này thấy vậy nhất thời một trận lánh mở miệng cười nghị luận ở nơi này nhiều chút thương đội võ giả xem ra diệp phong thực lực coi như mạnh hơn nữa cũng không khả năng là dung hợp trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt sau khi hơn nữa tu vi tăng lên tới nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc đoạn côn đối thủ huống chi đoạn côn cùng lâm bình hai người cơ hồ đem mấy trăm cái thương đội chính giữa bảo bối toàn bộ cấp đoạt hết sạch hai người trên người bây giờ bảo bối không đếm xuể coi như là đồng dai nửa bước thiên vũ cảnh cừng giả cũng chưa chắc có thể từ trong tay hai người đòi đúng lúc đoạn côn ngươi còn thật sự cho rằng chính là một khối trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt là có thể cho ngươi đánh bại ta hay sao thấy đoạn côn mặt đầy khinh miệt khinh thường bộ dáng diệp phong l á n h đạm cười một tiếng mặt đầy bình tĩnh nói phải biết dung hợp ba trăm vạn năm cấp bậc song giác long giao vũ hoàn sau khi đối với diệp phong mà nói dưới mắt trừ phi gặp phải thiên vũ cảnh sơ cấp cường giả nếu không lời nói cho dù là nửa bước thiên vũ cảnh võ giả cũng không phải hắn hợp lại địch xú tiểu tử ta xem ngươi là tại t ì m chết nghe vậy đoạn côn sắc mặt nhất thời một trận khó coi không dứt ngay sau đó thúc giục thân hình cả người hóa thành một tia chớp hướng diệp phong trên đỉnh đầu một quyền hung hãn đánh rết mà tới một quyền này ở trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt ra chỉ bên dưới coi như đụng phải lúc trước song giác long dao đoạn côn cũng có sức liều mạng sợ rằng tìm chết người là người bản thân mới đúng cười lạnh một tiếng sau khi diệp phong trong cơ thể tinh thối thiên dẫn quyết vận chuyển lên đến giống vậy một quyền nên hướng đoạn côn ẩm trong nháy mắt phương viên mấy thước bên trong nhất thời bị một tử một kim hai tia sáng ba bao phủ chỉ thấy ở nơi này hai tia sáng ba chính giữa kim sắc quang ba bị diệp phong thúc r ụ t cực hạn gắng gượng đem đoạn côn thật sự thả ra t ử sắc quang ba hung hãn nghiền ép trở về phốc thử bị đạo kim sắc quang ba đánh vào sau khi đoạn côn cả người rên lên một tiếng trong miệng một cổ tiên huyết nhất thời cồn u g b ắ n ra xem xét lại diệp phong vẫn không n ú c đ í c h cả người phảng phất lao tăng nhập định một dạng không có chút ba động nào phải biết tu vi tăng lên đạo linh võ cảnh sơ cấp sau khi diệp phong còn chưa kịp tu luyện tinh thối thiên dẫn quyết đệ nhị tầng rèn luyện tiếp theo ba mươi mai tinh thần nếu là giờ phút này diệp phong đem tinh thối thiên dẫn quyết tu luyện tới đệ nhị tầng lời nói sợ rằng trước mắt đoạn côn ở diệp phong một quyền bên dưới liền có thể dễ dàng đánh cho trọng thương tiểu tử này thân thể làm sao có thể sẽ là nửa bước thiên giai cấp bậc đoạn côn sắc mặt khó coi không dứt giờ phút này một mảnh xanh mét đạo phải biết bởi vì hắn vừa mới đem tu vi tăng lên tới nửa bước thiên giai đưa đến thân thể còn dừng lại ở địa giai chín phẩm cấp bậc cho nên mới vừa hắn cùng với diệp phong giao thủ chính giữa đã vô hình thiệt thòi lớn bất quá để cho đoạn côn không dám tin là hắn đều đã đem tu vi tăng lên tới nửa bước thiên vũ cảnh hơn nữa còn nắm giữ một khối trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt cho dù như vậy hắn đều không cách nào áp chế diệp p h o n g cái này há chẳng phải là nói diệp p h o n g thực lực chân chính lại còn muốn ở trên hắn từ điện hương kích nghĩ tới đây đoạn côn cả người t r ợ t quát một tiếng trên người tử sắc kia lôi dẫn nhất thời tăng vọn phảng phất cả người bị tử sắc kia lôi dẫn bao phủ một dạng ngay sau đó đem không trung vô số lôi điện hấp dẫn mà xuống dung nhập vào thân thể cùng vũ cốt chính giữa ngay tại lúc đó một cổ cực kỳ khủng bố khí thế giờ phút này từ đoạn côn trong cơ thể buộc phát ra chính là thiên vũ cảnh sơ cấp lực lượng kinh khủng phải biết đoạn côn đạt được khối này trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt trong đó ẩn chứa bản mệnh vũ kỹ liền đem thiên lôi đạo vào bên trong cơ thể cùng vũ cốt chính giữa từ mà thu được cường đại hơn lực lượng giờ phút này khối này vũ cốt rơi vào đoạn côn trong tay trong nháy mắt liền đem vốn là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi gắng ngượng cho tăng lên tới thiên vũ cảnh sơ cấp có thiên lôi với vũ cốt gia trì đoạn côn trong cơ thể thiên vũ cảnh sơ cấp khí thế cường đại nhất thời hướng toàn bộ c h ấ n nhỏ chính giữa lan tràn ra nhất là cự l y đoạn côn gần đây diệp phong sở thụ đến u y áp khổng lồ nhất xú tiểu tử lại tới đón ta một quyền thử một chút cả người lôi điện tăng vọn tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh sơ cấp sau khi đoạn côn cả người tốc độ di động lần nữa tăng vọt gấp mấy lần nhanh uyển như quang ba một dạng nếu không phải diệp phong thực lực cường hãn giờ phút này sợ rằng ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có ẩm hai người hai quả đấm lại lần nữa hung hãn đụng vào nhau lần này bị đánh bay ra ngoài chính là diệp phong không hổ là trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt không nghĩ tới lại có thể đem đoạn côn thực lực trong thời gian ngắn tăng lên tới thiên vũ cảnh sơ cấp bất quá nếu là ta đem tinh thối thiên dẫn quyết tu luyện tới đệ nhị tầng lời nói ngạnh hám thân thể thực lực đoạn côn chưa chắc là đối thủ của ta có tinh thối thiên dẫn quyết cùng với nửa bước thiên dài thân thể phong ngự diệp phong cũng không bị cái gì thương thế chẳng qua là bị đoạn côn đánh bay ra ngoài mà thôi diệp phong hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về cái gì mới là thiên vũ cảnh cấp bậc lực lượng tuyệt đối đoạn côn lần nữa tiêu xạ tới trong tay hiện ra một cây trường thương đạo h i ệ n nhiên theo đoạn côn lấy hắn thực lực bây giờ diệp phong căn bản không có tiếp tục cùng hắn chống lại đi xuống bất kỳ tư cách đoạn côn hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính chắc chắn chính mình thân thể thực lực sau khi diệp phong không có ở đây nương tay cựu tiêu long hoàng đao trong nháy mắt nổi lên trên người một đạo trói mắt vô cùng tranh sắc vũ hoàn giờ phút này chợt thiểm thức mà ra sau một khắc diệp phong tay cầm cựu tiêu long hoàng đao trên người ba trăm vạn n ằ m cấp bậc tranh sắc vũ hoàn trong nháy mắt bạo nổ sáng lên tới ngay sau đó diệp phong t r ợ t quăng lên cựu tiêu long hoàng đao nhất đao vung chém mà ra một đao này cường hãn đến không cách nào hình dung chỉ thấy một cổ ác liệt vô so khí thế từ trên người diệp phong buộc phát ra thoáng qua chỉ thấy liền phong tỏa đoạn côn để cho đoạn côn sinh ra một loại không chỗ có thể trốn cảm giác ẩm cựu tiêu long hoàng đao t r ợ t nở rộ vẻ ác liệt vô cùng màu xanh t h ẳ m hình cung đao mang giống như xé nát thương khung một dạng giờ phút này trong nháy mắt phá toái hư không hướng đoạn côn trên người chợt chém tới kinh long bạt đao chảm trong nháy mắt chỉ thấy cái này màu xanh t h ẳ m hình cung đao mang đang hướng hướng đoạn côn trong nháy mắt nhất thời hóa thành một cái màu xanh t h ẳ m cự long giờ khác này ở cái này trong cự long hàm chứa vô số đạo kinh khủng đao khí xoát xoát đoạn côn trên người vốn là bị bao phủ bao phủ t ử sắc lôi giáp giờ phút này h u y ề n như là đậu hũ trong nháy mắt liền bị cái này màu xanh t h ẳ m hình cung đao khí thật sự cắt ra phốc thử mất đi lôi giáp phòng vệ chính là địa giai cửu phẩm thân thể đoạn côn căn bản không phải diệp phong đối thủ giờ phút này vội vàng dâng lên linh khí cương cháo bảo vệ thân thể chỉ thấy cả người trong nháy mắt bị cái này hình cung đao khí oanh bay rứt ra ngoài ngay sau đó trợt cuồng phún một cổ tiên huyết thật là giống như chỉ diều đứt dây một dạng vô cùng thê thảm chương 768, t h i ê n lôi t r ậ t bàn phải biết đây là dung hợp đao ý đệ lục trọng kinh long bạt đao trảm nếu là dung hợp đao ý đệ thất trọng lời nói sợ rằng mới vừa một kích này liền có thể đem thiên vũ cảnh sơ cấp đoạn côn tại chỗ trong nháy mắt g i ế t tệ hại ngay cả đoạn côn đều không phải là diệp phong đối thủ chấn nhỏ chính giữa lâm bình cùng vô số võ giả giờ phút này trong lòng giật mình một mảnh sóng biển ngập trời thật là rung động đến khó lấy phục thêm phải biết có vũ cốt trợ giúp tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh sơ cấp đoạn côn d ó i mắt toàn bộ cực bắc bình nguyên chính giữa chỉ sợ cũng ngay cả bình nguyên tứ hổ cũng chưa chắc có thể từ trong tay chạy thoát nhưng trước mắt diệp p h ò n g lại có thể đem của hắn một đao bị thương nặng thực lực bực này không khỏi cũng quá biến thái chứ trừ lần đó ra diệp phong trên người đạo kia ba trăm vạn năm cấp bậc tranh sắc vũ hoàn mọi người rất rõ ràng có thể từ chính giữa cảm nhận được một cổ rất tinh tường khí tức hiện nhiên chính là lúc trước bị diệp phong hấp dẫn mà đi cái điều song rác long dao trên người khí tức không nghĩ tới ngay cả song rác long dao đều đang bị n g ư ờ i chém rết xuống cảm nhận được diệp phong trên người vũ hoàn thật sự tản mát ra khí tức kinh khủng đoạn côn mặt liền biến sắc mặt đầy khó coi vô cùng đạo dù sao hắn thấy diệp phong căn bản không khả năng song g i á c long g i a o đối thủ mới đối với có thể nhường cho hắn nằm mơ cũng không hề tưởng tượng đến lúc đó diệp phong chẳng những chém rất song g i á c long g i a o hơn nữa còn đem trong cơ thể vũ hoàn thuận lợi dung hợp thành công lâm bình ngươi còn không thi triển thiên lôi trận bàn cắn răng t r ợ t quát một tiếng sau đoạn côn xoay người hướng sau lưng lâm bình mắng phải biết lần này hai người bọn họ cướp đoạt thương đội bảo vật chính giữa trừ khối này trăm vạn năm cấp bậc vũ quốc gia chân quý nhất chính là một đạo địa giai thiên lôi t r ậ n bản mọi người đều biết trận pháp sư nếu là cường hãn tới trình độ nhất định lời nói liền có thể đem trận pháp khắc lục ở trận bàn chính giữa thuận lợi dùng để ứng đối đột phát tình huống mà chính gốc trên bậc phẩm thiên lôi t r ậ n bản một khi đem võ giả linh khí quán chú chính giữa lời nói liền có thể trong nháy mắt ở phương viên trong vòng trăm thước bố trí một đạo có thể xóa bỏ nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc dưới đây thiên lôi trận pháp h i ệ n nhiên đoạn côn đạt được vũ cốt sau khi liền ngượng ngùng ở cướp đoạt này cái thiên lôi trận bàn như vậy ngược lại thì tiện nghi lâm bình thiên lôi trận pháp khải nghe vậy lâm bình do dự một chút sau khi trong nháy mắt đem trong cơ thể linh khí toàn bộ q u a n chú đến thiên lôi trận bàn chính giữa ẩm trong nháy mắt toàn bộ c h ấ n nhỏ trên phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước nhất thời sấm chớp rền vang vô số đạo cỡ thùng nước lôi điện từ không trung tiêu xả mà xuống hướng xuống đất trên diệp phong hung hãn đánh mà tới chính là mấy đạo thiên lôi còn không bằng l a o tử ở tỏa long tháp lúc gặp được cường hãn cảm nhận được không trung cồn u g bổ xuống thiên lôi diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó đấm ra một quyển liền đem thủy thô thô mảnh nhỏ lôi điện tùy tiện đánh tan u n g u n g bất quá sau một khắc toàn bộ trong c h ấ n nhỏ t r ố n g không lại buộc phát ra lấy ngàn m à tính kinh khủng lôi điện mỗi cái chân có vài thước lớn bằng đơn giản là kinh người vô cùng lần này lôi điện hiển nhiên còn phải so với trước kia kia đạo lôi điện kinh khủng ngàn vạn lần không ngừng coi như là thú triều đại quân ở chỗ này cũng chưa chắc có thể ngăn cản mạnh mẽ như vậy trật bàn trước lại không người nào nguyện ý lấy ra chống đỡ t h ú triều bây giờ lại cầm đi đối phó người một nhà thật là buồn cười cảm nhận được không trung buộc phát ra nghìn vạn đạo lôi điện diệp phong sắc mặt giận dữ chất hét lớn một tiếng trong tay cựu tiêu long hoàng đao trong nháy mắt quăng lên hóa thành một đạo màu đen nhánh dao long hư ảnh đem không trung hạ xuống thiên vạn đạo thiên lôi rối rít rảo diệt liền cả thiên lôi t r ậ n bàn cũng cầm người này không có bất kỳ biện pháp nào thấy diệp phong lại thúc giục con dao long hư ảnh đem toàn bộ lôi điện vạn tán không nói hơn nữa lại đem thiên lôi trận pháp trong đó mấy chỗ sơ hở toàn bộ nổ đưa đến thiên lôi trận pháp không cách nào đang tiếp tục vận chuyển đi xuống lâm bình nhất thời mặt đầy khó coi nói mọi người cùng nhau tiến lên ta cũng không tin tiểu tử này sẽ là đối thủ của chúng ta đoạn côn cắn răng trợn quát một tiếng sau khi liền hướng đến sau lưng hơn bốn trăm danh thương đội võ giả rồi rít mở miệng ra lệnh ẩm nghe vậy đứng sau lưng đoạn côn hơn bốn trăm danh võ giả giờ phút này rồi rít sử dụng vũ hồn từng đạo đủ mọi màu sắc bản mệnh vũ kỹ giờ phút này hóa thành ngàn vạn điểm sáng hướng trong tiểu chấn diệp phong trên người hùng h ã n đánh đi ở những võ giả này xem ra nhiều như vậy đạo dưới sự công kích đi coi như là thực lực có mạnh hơn nữa võ giả cũng không thể ngăn cản huống chi là chính là một cái linh võ cảnh sơ cấp diệp phong đao khí phong bạo thấy vậy diệp phong cả người buộc phát ra một cổ sát cơ ngập trời cơ hồ hướng phá thiên địa trong tay c ử u tiêu long hoàng đao trong nháy mắt đón gió căng p h ồ n g lên hóa thành chân vải trượng lớn nhỏ lưu kim uý lam sắc bộ dáng theo diệp phong giơ lên hai cánh tay trợt đem cửu tiêu long hoàng đao quăng lên trong n g á y mắt toàn bộ trong tiểu c h ấ n tựa như dâng lên một đoàn hủy thiên diệt địa phong bạo trong n g á y mắt vốn là quang đáng vô cùng sắc trời giờ phút này không có nửa điểm triệu chứng đất tối xuống ngay sau đó không lâu gào thét vô cùng c u ồ n g phong chật từ trong c h ấ n nhỏ hương cuốn mở một ít thực lực yếu hơn võ giả giờ phút này bị cổ cuồng bạo vô cùng gió giật lay động nguyện như là kiến hôi toàn bộ thân hình cũng hướng phong bạo chính giữa bị lôi kéo đi vào màu đen phong bạo giờ phút này từ trong c h ấ n nhỏ hương không ngừng di động chỗ đi qua tựa như thâm u y ê n ác ma một dạng thôn phệ hết thể gặp được đổ vợ u n g u n g vốn là hướng diệp phong đánh tới vô số vũ kỹ giờ phút này chẳng những không có đánh trúng diệp phong ngược lại thì ở cổ gió lốc này lôi kéo c u ố n lên bên dưới cuối cùng hướng những võ giả kia phương hướng lần nữa đánh trở về phốc thử trong nháy mắt vốn là hướng diệp phong phát động công kích hơn bốn trăm danh võ giả giờ khác này ở phong bạo lôi kéo với vô số vũ kỹ đánh bên dưới nhất thời chết hơn nửa thật là vô cùng thê thảm bất quá nếu là chỉ bằng vào đao khí phong bạo lời nói còn không cách nào làm được trước mắt cảnh tượng như vậy có thể có đến diệp phong đao khí phong bạo ở trong rút đao ý đệ lục trọng uy lực kinh khủng sau khi vốn là đao khí phong bạo uy lực nhất thời tăng vọt gấp mấy lần cơ hồ cùng lúc trước kinh long bạt đao c h ả m uy lực không phân cao thấp giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới bất luận là đoạn côn hoặc là lâm bình hay lại là còn lại một trăm hai trăm danh võ giả cũng phải đối mặt chính là trước người này cổ màu đen nhánh đao khí phong bạo thực lực hơi chút cường hãn một số võ giả vẫn có thể ở đao khí phong bạo lôi kéo bên dưới hơi chút ngăn cản một hồi những thứ kia chỉ có linh võ cảnh sơ cấp võ giả giờ phút này căn bản không có chút nào năng lực phòng ngự cơ hồ p h ạ m là bị cuốn vào đao khi phong bạo chính giữa sẽ gặp bị cuốn thành vô số huyết vụ hướng bốn phía bạo nổ bắn ra tới điều này sao có thể một bên lâm bình giờ phút này đầu g ó c trống rỗng trong lòng một trận vô cùng rung động phải biết lúc trước ăn thấy coi như diệp phong lần nữa trở lại c h ấ n nhỏ cũng bất quá là chịu chết kết quả thôi chương o đoạn nên hắn sẽ cùng đoạn côn h sẽ t nghị, đem b à n g h ả i cùng đường t h i vũ chờ m ọ i n g ư ờ i toàn bộ chín g 769, chém chết đoạn côn có thể bây giờ nhìn lại diệp phong lần nữa trở lại chấn nhỏ thật là giống như một tên sắt thần một dạng chỗ đi qua mau chạy thành sông không ai có thể ngăn cản diệp phong ngươi lại dám chém chết nhiều như vậy thương đội chính giữa võ giả ta xem ngươi là đang tự tìm đường chết gặp phải diệp phong bị thương nặng đoạn côn giờ phút này hai t r ò n g mắt một trận đỏ bừng ngay sau đó cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa đem tử sắc lôi giáp ngưng tụ mà ra hướng diệp phong hung hãn đánh rết tới dù sao những thứ này thương đội chính giữa võ giả đã sớm toàn bộ đầu nhập vào ở dưới t r ứ n g hắn dưới mắt những võ giả này đầu nhập vào còn không bao lâu lại bị diệp phong toàn bộ chém chết cái này làm cho đoạn côn làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận phải biết hắn còn chuẩn bị lợi dụng những võ giả này ở cực bắc phía trên vùng bình nguyên thành lập một cái không thua kém một chút nào bình nguyên tứ hổ thế lực nhưng bây giờ hắn chuẩn bị xong hết thảy lại toàn bộ bị trước mắt diệp phong cho tùy tiện hủy diệt thiên lôi trận pháp khải thấy đoạn côn lại ra tay nữa lâm bình trong mắt lóe lên một tia do dự sau liền lại lần nữa thúc giục động trong tay thiên lôi trận bàn hướng diệp phong phương hướng đánh rết đi dù sao nếu bọn họ cùng diệp phong xé rách mặt mũi tiếp theo nếu là bọn họ rơi vào diệp phong trong tay lời nói kết quả có thể tưởng tượng được u n g u n g trong nháy mắt chỉ thấy thiên lôi trận pháp chạy mở vô số đạo thiên lôi đồng thời buộc phát ra hướng trong tiểu c h ấ n diệp phong đánh xuống xuống tìm chết thấy đoạn côn cùng lâm bình lại lần nữa hương chính mình phương hướng đánh giết tới diệp phong sắc mặt giận dữ trên người một đạo kim sắc vũ hoàn nhất thời nổi lên ê n Hiện n h i chính là diệp phong ước vạn niên cấp bậc kim sắc vũ hoàn cựu tiêu long thần biến hóa ngay sau đó kèm theo một đạo quát lên âm thanh mảnh đất vang vọng ra một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng nhất thời từ diệp phong trong cơ thể b ộ c phát ra cùng trí tôn long hồn tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn trong nháy mắt ở diệp phong trên hai cánh tay lưỡng đạo kim mang trợn bắt đầu tăng vọt mở chỉ thấy diệp phong kia vốn là tinh tế d ơ lên hai cánh tay vào giờ k h ắ c này nhất thời căng phồng lên đến ngay sau đó hóa thành lưỡng đạo cực kỳ vai h u thịt bắp kim sắc long cánh tay cút cho lão tử ngay sau đó diệp phong giận quát một tiếng chật huy động long chảo một đạo kim sắc q u a n g trụ nhất thời từ trong tay bao bắn ra đạo kim sắc q u a n g trụ là diệp phong đột phá đến linh vo cảnh sơ cấp sau khi từ cựu tiêu long thần biến hóa chính giữa lĩnh mộ đi ra thủ đoạn công kích nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện ở nơi này đạo kim sắc quang trụ chính giữa hàm chứa một cổ thái cổ thần long khí thế căn bản không phải trước mắt đoạn côn với lâm bình có thể ngăn cản một chiêu này ước chừng tiêu hao diệp phong trong cơ thể gần như tám phần m ộ ư ơ i linh khí không nói ngay cả trong cơ thể hắn thái cổ thần long tinh huyết cũng hao phí mất một dọn phải biết thái cổ thần long tinh huyết cần gì phải kỳ chân quý dù là chỉ là một dọn chính giữa ẩn chứa kinh khủng như thế cũng không phải người thường có thể tưởng tượng đến ẩm trong nháy mắt chỉ thấy vô số đạo cỡ thùng nước thiên lôi liền cùng diệp phong thi triển mà ra kim sắc quang trụ hung hãn đánh vào đồng thời ở nơi này đạo kim sắc quang trụ khí thế cường hãn chấn áp bên dưới vốn là hướng diệp phong đỉnh đầu đánh tới vô số đạo thiên lôi giờ phút này trong nháy mắt bị kim sắc quang trụ rào diệt thậm chí ngay cả t h u ố c d ụ c thiên lôi trận bàn lâm bình ở nơi này đạo kim sắc quang trụ chấn áp bên dưới cũng trong nháy mắt bị xóa bỏ hóa thành huyết vụ đầy trời đoạn côn chịu chết đi thấy toàn bộ chấn nhỏ chính giữa giờ phút này đã sớm trống trơn duy chỉ có còn lại đoạn côn một người sống tạm ngay sau đó diệp phong chợt quát một tiếng trong tay long c h ả o chợt lộ ra hướng đoạn côn đấm tới một quyền đoàng đoàng đoàng nhất thời vô số đạo kim sắc quyền kính hướng đoạn côn báo b ắ n đi diệp phong ngươi không thể giết ta nếu không ngươi căn bản không tìm được b à n g hải cùng các dưới người rơi thấy diệp phong hướng chính mình tập sắt tới đoạn côn mặt liền biến sắc mặt đầy sợ hay nói dù sao hắn lúc trước cũng đã bị diệp phong thật sự bị thương nặng hơn nữa mới vừa diệp phong thi triển kia đạo kim sắc quang trụ mang đến cho hắn không nhỏ thương thế giờ phút này trên người hắn tử sắc lôi giáp đã sớm không cách nào ở cũng ngưng tụ ngay cả trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt bên trong năng lượng c ũ những g cơ hồ bị hắn hao hầu như không h còn. n tiêu người khác tung tích cũng không nhọc đến phiền ngươi tới báo cho biết nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó một quyền đập ra chỉ thấy một đạo kim sắc ánh sáng tinh thần sức lực nhất thời tiêu xạ mà ra hướng đoạn côn đỉnh đầu hùng hán đánh đi phúc thử kèm theo một đạo đỏ thám đậm đặc vật bạo nổ bắn ra đến chỉ thấy đoạn côn thân thể không có chút nào thương thế duy chỉ có nguyên cái đầu bộ trong nháy mắt muốn nổ tung lên đường đường thiên vũ cảnh sơ cấp cường giả lại đang diệp phong một quyền bên dưới nhất thời hóa thành một nhóm bạch cốt tiếp đó nên đi cứu bị đoạn côn nhốt lại mọi người hướng c h ấ n nhỏ chính giữa quét nhìn một vòng mấy lúc sau diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó liền hướng đến c h ấ n nhỏ phía nam lao đi dù sao tu vi tăng lên đạo linh võ cảnh cấp bậc sau khi ở cộng thêm trí tôn long hồn phối hợp diệp phong linh thức cường đại dường nào tìm đường thi vũ chờ mọi người căn bản không phế mảy may sức lực rất nhanh diệp phong liền ở trấn nhỏ phía nam một nơi nhà tù chính giữa phát hiện đường thi vũ c h ờ mọi người chỉ thấy ở thành tường xó x ỉ n h e m u chính giữa có một nơi cực kỳ không dễ thấy cửa sắt đường thi vũ c h ờ mọi người giờ phút này liền bị giam ở trong đó hơn nữa ở nơi này nhà tù bốn phía tựa hồ còn có đoạn côn cùng lâm ngang hàng người bày kết giới trận pháp đường thi vũ trờ người coi như là muốn chạy đi cũng không có bất kỳ khả năng trừ lần đó ra diệp phong phát hiện mọi người tình trạng cũng vô cùng không được từng cái thờ ơ vô tình cả người vô lực phảng phất vừa mới trải qua hành hạ đường tiểu thư người nói diệp huynh đệ thật sẽ đuổi trở về tới cứu chúng ta sao nhà tù chính giữa giờ phút này bàng hải cười khổ một tiếng mở miệng hỏi dù sao đối với bàng hải mà nói giờ phút này hắn nhất hối hận chính là đem đoạn côn lưu lại hơn nữa còn đem bổ nhiệm làm hộ vệ đội đội trưởng nếu không phải đoạn côn với lâm bình hai người liên hiệp lời nói bọn họ cũng không trở thành bị nhốt ở nơi này địa lao chính giữa chủ yếu nhất là đoạn côn với lâm bình hai người giờ phút này đạt được thiên lôi trận bản cùng trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt sau khi thực lực đại tăng coi như là diệp phong thật chạy về cứu bọn họ cũng chưa chắc có thể từ đoạn côn với lâm bình trong tay hai người đòi đúng lúc yên tâm đi lấy diệp sư huynh thực lực coi như đánh chết chẳng nhiều cái song giác long dao cũng không khả năng bị cái điều song giác long dao đánh cho bị thương chắc hẳn không r a n ử a ngày diệp sư huynh nhất định sẽ trở lại cứu chúng ta trong lòng cười khổ một tiếng sau đường thi vũ không thể làm gì khác hơn là mở miệng q u ê n dù sao trước thú triều cơ hồ đều là diệp phong một người tới ngăn cản ngay cả đường thi vũ cũng không dám hứa c h ắ c trải qua liên tục thú triều sau đại chiến Diệp kia Phong sẽ hay không song sẽ là đầu chương long giao đối t ủ Trừ ra lần đó ra, Để đ cho bảy trăm bảy mươi tinh thối thiên dẫn quyết đệ nhị t ầ n g ẩm ngay tại đường thi vũ vừa dứt lời trong nháy mắt thiết tù ra nhất thời vang r ộ i một đạo vang lớn c h ư vị ngượng ngùng ta tới muộn ngay sau đó chỉ thấy diệp phong nhất đao đánh vỡ thiết tù hướng mọi người mở miệng nói diệp huynh đệ thật là ngươi thấy diệp phong lại không có bỏ mạng ở song rắc long dao trong miệng hơn nữa còn tìm tới mọi người bị nhốt nơi b à n g hải chờ một đám thương đội chủ sự giờ phút này mặt đầy kích động nói dù sao bọn họ cùng diệp phong không quen không biết dọc theo con đường này b à phen mới bận nhưng vẫn rửa vào diệp phong xuất thủ t ư ơ n g t r ợ phần ân tình này thật là để cho bọn họ khó khăn để báo đáp được đoạn côn với lâm ngang hàng một đám tàn dư đều đã bị ta thật sự chém chết mọi người bây giờ không việc gì nghe vậy diệp phong gật đầu một cái mặt đầy lãnh đạm nói dù sao những thứ này thương đội chủ sự dọc theo đường đi hành động quả thật làm cho diệp phong vô cùng khó chịu mặc dù đối phương không có cố ý đi đắc tội chính mình nhưng là cực kỳ ích kỷ cách làm diệp phong cũng không dám gật b ừ a không nghĩ tới diệp vinh đệ thật không ngờ thần dũng ngay cả đoạn côn với lâm ngang hàng người lại đều không phải là diệp vinh đệ đối thủ chẳng qua là kia trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt cùng trời lôi trận bàn thấy vậy bàng hải cùng một tên khác thương đội chủ sự nhất thời lập loẹ cười một tiếng dè đặt mở miệng d o hỏi phải biết những thứ này bọn họ cũng đều là chuẩn bị bắt được thiên tội thành chính giữa phụ trách đấu giá bà bối nếu là nửa đường sẽ ra bất chắc gì lời nói chỉ sợ bọn họ đầu cũng chưa chắc có thể giữ được đoạn côn cùng lâm ngang hàng nhân thi thể giờ phút này còn ở trong c h ấ n nhỏ hương trên người bọn họ đồ vật ta hết t h ể không nhúc ních các ngươi mỗi người đi tìm đi sau khi nói xong diệp phong liền không thèm để ý mọi người tại đây ngay sau đó mang theo đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng tìm một gian không người từ lầu tạm thời nghỉ ngơi một chút tới dù sao liên tục chiến đấu đi xuống ngay cả diệp phong cũng có một chút không chịu nổi cho nên chỉ có thể trước đem tu vi với trong cơ thể linh khí vững chắc sau khi chuẩn bị đi thiên tội thành tiểu lầu chính giữa bởi vì phần lớn võ giả đều bị thú chiều sau khi căn uớt hơn nữa lúc trước bị diệp phong thật sự chém rớt lúc này tiểu lầu chính giữa sớm đã không có bất kỳ bóng người nào vì vậy diệp phong đem đường thi vũ với hoàng nhã an b à i ở căn phòng cách vách sau liền rốt cuộc thả lỏng một giọng một mình phản về phòng của mình phải biết trải qua lần trước sự tình sau khi diệp phong cũng không muốn đang cùng đường thi vũ với hoàng nhã hai người sống chung cùng một căn phòng h ú ố n g chi hán tu vi với cảnh giới vẫn chưa có hoàn toàn vững chắc xuống giờ phút này càng không thích hợp người khác q u á y dày trước đi thử một chút đột phá tu vi linh vo cảnh sơ cấp sau khi tinh thối thiên dẫn quyết đệ nhị tầng kết quả như thế nào nghĩ tới đây diệp phong kềm chế kích động trong lòng gấp bận rộn ngồi xếp bằng theo bản năng vận chuyển tinh t ố i thiên dẫn quyết đệ nhị tầng đường lối vận công Ông n g o ngong n g trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong cả người sáu mươi nơi huyệt đạo chính giữa nhất thời tán phát ra trận trận sáng trói tinh mang cùng bầu trời đêm chính giữa sáu mươi viên chủ tinh bắt đầu dung hợp câu thông đứng lên bởi vì trước diệp phong liền câu thông qua ba mươi mai chủ tinh nguyên nhân giờ phút này câu thông còn lại ba mươi mai chủ tinh đơn giản là dễ như t r ở bàn tay đùng đùng cơ hồ mỗi một chừng nửa canh giờ ở diệp phong trong cơ thể sẽ gặp kèm theo một trận giống như như giang đậu thanh âm vang tới chỉ thấy ở trong gian phòng vô số đạo lóng lánh điểm điểm tinh mang điểm sáng bao phủ ở diệp phong trên người vốn là nửa bước thiên giai cấp bậc thân thể giờ phút này t r ợ t buộc phát ra hướng thiên giai nhất phẩm trình độ bước vào không chỉ có như thế ở diệp phong trong cơ thể sáu mươi nơi trong h u y ệ t đạo giờ phút này phảng phất bầu trời đêm chính giữa đầy sao một dạng mũi một chỗ huyệt đạo chính giữa cũng lóe lên thần bí tinh quang giống vậy ở nơi này sáu mươi nơi huyệt đạo chính giữa lưu chuyển từng tia tinh thần chi lực lộ ra vô cùng thần bí rốt cuộc tinh mang dần dần biến mất lộ ra diệp phong k i a gầy gò thân thể chỉ thấy ở diệp phong mặt ngoài thân thể giờ phút này hồ một tầng màu đen tạp chất tản mát ra một trận gây mùi hơi thở tanh hôi hiển nhiên tinh thối thiên dẫn quyết diệp phong trong cơ thể tạp chất toàn bộ khu trừ đến bên ngoài cơ thể sau khi đưa đến diệp phong cả người cũng trở nên hôi thối đứng lên không hổ là thiên giai công pháp tôi luyện thân thể quả nhiên cực kỳ cường hãn không nghĩ tới lại đem ta thân thể g ắ n g gượng từ nửa bước thiên giai tăng lên tới thiên giai nhất phẩm trình độ cảm nhận được thân thể một trận nhẹ nhàng vô cùng phảng phất phiêu phiêu r ụ c tiên một loại cảm giác diệp phong từ từ mở mắt không nhịn được một trận thở dài nói phải biết thân thể rèn luyện càng về sau càng khó nếu không phải là có tinh thối thiên dẫn quyết trợ giúp lời nói diệp phong muốn đem thân thể tăng lên tới thiên gia i nhất phẩm trình độ ít nhất yêu cầu đem tu vi trước đột phá đến thiên vũ cảnh cấp bậc mới có một khả năng nhỏ nhoi tệ hại trước đi tắm lại nói giờ phút này diệp phong trợn trợn hai trong mắt ngay sau đó cảm nhận được trên người màu đen tạp chất cùng hơi thở tanh hôi sau khi sắc mặt nhất thời biến đổi vội vàng hướng tiểu lầu phòng t ắ m chính giữa chạy đi a coi như diệp phong mới vừa đến tiểu lầu phòng t ắ m chính giữa đang chuẩn bị thật tốt rửa mặt một phen thời điểm chợt nghe được lưỡng đạo trói thai tiếng thét trói thai ngay sau đó liền thấy hai cổ tuyết bạch vô hạ thân thể h i ệ n nhiên hai cổ thân thể rất tinh tường ngay cả diệp phong cũng theo bản năng xoa xoa con mắt hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm ngoạ tào thế nào lại là các ngươi hai cái rốt cuộc làm diệp phong nhào nặn vô số lần ánh mắt cả người trong lòng một trận ăn no thỏa mãn sau khi lúc này mới thấy rõ giờ phút này đang ở cái ao chính giữa hai nàng chính là đường thi vũ cùng hoàng nhã hai nàng đây thật là vô tâm cắm liêu liêu thành rừng liêu ám hoa minh lại một thôn a người tên biến thái này chạy thế nào nữ t ử chúng ta phòng tám tới thấy diệp phong giờ phút này cả người tràn đầy vô số màu đen nhánh tạp chất cả người một trận vô cùng tanh hôi bộ dáng đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng nhất thời bị dọa sợ đến hoa r u n g thất sắc cho đến thấy rõ ràng người tới là diệp phong sau khi lúc này mới lên tiếng khẽ gắt đạo dù sao có thể ở hai người bọn họ cảm giác chính giữa lặng yên không một tiếng động đi tới phòng tắm chính giữa có thể tưởng tượng được thực lực đối phương tuyệt đối vẫn còn ở hai người bọn họ trên cái gì nữ tử p h ò n g tám ngoạ tàu đi nhầm nghe vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sờ nhìn tiếp đến phòng tắm bên ngoài chỉ thị sau khi cả người mặt già đỏ lên thiếu chút nữa không có chui vào ao nước chính giữa ho khan một cái cái đó các ngươi tiếp tục ca ta có việc đi trước thấy đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng kia gần như giết người như vậy ánh mắt diệp phong ho khan hai tiếng sau khi luyến luyến bất xá từ hai nàng trên người thu hồi ánh mắt tiếp lấy liền vội vàng hướng cách bích phòng tắm chính giữa chạy đi chặt chặt không thể không nói hai cái này tiểu nương bị r a thịt thật không tệ a đi tới cách bích phòng tám diệp phong vội vàng đem trong cơ thể bài xích đi ra màu đen t ạ m chất giải quyết sau khi không nhịn được một trận lẩm bẩm dù sao từ đi tới chung vũ vực chính giữa sau bên cạnh hắn không có giống lâm n ư u như vậy theo đôi u bình thường muốn ăn chút đậu hủ đều là cực chuyện khó chương bảy trăm bảy mươi mốt rời đi bình nguyên tính một lần cũng nên tìm thời gian trở lại hạ vũ vực một chuyến đem cha với lâm nhu còn có tô khinh tuyết đám người kế đó trung vũ vực tu luyện nghĩ tới đây diệp phong sờ lên cầm một trận t r ầ m lãnh đạo dưới mắt thực lực của hắn ở trung vũ vực chính giữa mặc dù còn không có đạt tới đi ngang mức độ nhưng là nói bảo vệ cha với lâm nhu còn có tô khinh tuyết mọi người lời nói hay lại là không có bất cứ vấn đề gì trừ lần đó ra đối với diệp phong mà nói cũng nên bắt đầu tìm lý hạo nhiên cùng liêu hy nhi hai người đem đời trước huyết hải thông cừu trước giải quyết hết đăng nói dù sao bây giờ diệp phong thực lực tăng lên tới linh võ cảnh sau khi rốt cuộc có bảo vệ mọi người năng lực nếu là đuổi lúc trước lời nói lấy diệp phong thực lực muốn đem hạ vũ vực mọi người toàn bộ kế đó lời nói không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn không nói trước trung vũ vực cùng hạ vũ vực giữa thiên rất rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn vượt qua coi như là hắn trở lại hạ vũ vực muốn đám đông kế đó trung vũ vực lời nói cũng nhất định phải bảo vệ tốt mọi người, phải tốt bảo mọi vệ không chịu h t i ê nghĩ i c í chính n kinh khủng ảnh hưởng mới được. lần đó ra, Lý Hạo Nhiên cùng Liếu Hy Nhi một ngày Phong nói, liền sinh này, nếu hắn đông cũng chung nói, không nghi ngờ đông cảnh Không n h Hảo Hy chưa chết, địch chỗ thể hiểm h giữa giữa. g mới Liếu đối với Diệp đại lời ra, uy áp đám đám kê được. ở ở một mà đó đó đặt có vực Trừ tử Lý là là vũ tới tinh thối thiên dẫn quyết tu luyện tới đệ nhị tần g sau khi có sáu mươi đạo tinh thần chi lực gia trì huyệt đạo hấp thu linh khí tốc độ đơn giản là vô cùng kinh khủng lắc đầu một cái đem trong đầu suy nghĩ tạm thời ném xuống sau khi diệp phong một trận hài lòng nói phải biết giờ khác này ở diệp phong cảm giác chính giữa ở trong cơ thể hắn sáu mươi nơi huyệt đạo chính giữa linh khí thật là giống như cá voi nuốt thủy một dạng điên cuồng đi vào trong rót đến cơ hồ là chớp mắt trong n g á y mắt liền có thể nhanh chóng bị cắn nuốt luyện hóa hơn nữa có sáu mươi đạo tinh thần chi lực gia trì bây giờ huyệt đạo chính giữa chiều rộng cùng với chứa linh khí trình độ đã vượt xa từ trước cảm nhận được trong cơ thể hấp thu linh khí tốc độ cùng lực phòng ngự tăng nhiều diệp phong trong lòng vui mừng không nhịn được thầm nói chủ yếu nhất là đối với diệp phong mà nói tinh thối thiên dẫn quyết tăng lên tới đệ nhị tầng sau khi huyền thiên tinh đấu đại trợn liền có thể dung hợp sáu mươi đạo chủ tinh c h i lực coi như là gặp phải thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả bằng vào sáu mươi đạo chủ tinh c h i lực huyền thiên tinh đấu đại trợn hắn cũng có cùng đánh một trận lực là thời điểm rời đi chỗ này chấn nhỏ dưới mắt cự ly thiên tội thành đại hội đấu giá mở ra chỉ còn lại không tới cân nhắc này g nếu là ở tiếp tục trì hoãn đi xuống lời nói sợ rằng sẽ bỏ qua trong đó đại hội đấu giá hướng bốn phía nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau diệp phong trong lòng một trận t r ầ m lãnh đạo dù sao lần này ở cực bắc bình nguyên chính giữa hắn chẳng những đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp hơn nữa ngay cả khôn vũ cảnh cấp bậc vũ hoàn cũng thuận lợi lấy được đối với diệp phong mà nói đã cực kỳ hài lòng ho khan một cái cái đó hai người các ngươi tại sao trở về nhanh như vậy trở về phòng sau khi diệp phong mới vừa quay người lại liền thấy mặt đầy tức giận hai nàng giờ phút này chính mắt lom lom nhìn mình chằm chằm phải biết mới vừa hắn chính là không cẩn thận lại một lần nữa nhìn no mắt dưới mắt hai nàng nếu là truy cứu tới lời nói vậy hắn thật đúng là người câm ngậm bồ hòn m à im có nỗi khổ không nói được ừ ta theo hoàng nhã sư thì tới là nghĩ hỏi ngươi một chút chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào nghĩ đến trước tình cảnh đường thi vũ nhẹ rên một tiếng sau khi mở miệng khẽ gắt đạo mặc dù nàng đối với diệp phong có một tia không nói được không nói rõ tình cảm mà dù sao diệp phong nhìn không chỉ có riêng là nàng một người còn có bên cạnh hoàng nhã cái này làm cho đường thi vũ trong lòng một mực thập phân cam thức thậm chí ngay cả chính nàng cũng không từng phát hiện tiêu ý tưởng làm gì đương nhiên là cùng bàng hải bọn họ cùng nhau đi tới thiên tội thành sau đó chúng ta liền đi phòng đấu giá thấy đường thi vũ với hoàng nhã hỏi tới diệp phong lúng túng cười một tiếng không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích dù sao mặc dù bàng hải chờ một đám thương đội chủ sự cực kỳ keo kiệt hơn nữa trải qua thú triều sau khi mọi người quan hệ huyên náo cực kỳ không vui có thể là có thương đội chính giữa bản đồ cùng xe ngựa đối với diệp phong với đường thi vũ cùng với hoàng nhã ba người mà nói đi thiên tội thành lời nói vẫn là nhanh nhất lựa chọn cũng đúng dưới mắt cự ly thiên tội thành chính giữa buổi đấu giá mở ra gần chỉ còn lại cân nhắc này g nếu là bằng vào chúng ta ba người tốc độ sợ rằng chưa chắc có thể đuổi đang đấu giá sẽ trước khi bắt đầu đến thiên tội thành nghĩ đến chính mình phụ trách á p tải nhiệm vụ hoàng nhã cau mày một cái mở miệng phụ hỏa nói phải biết lần này phụ trách á p tải nhiệm vụ trừ nàng ra ước chừng bốn người bây giờ chỉ còn lại một mình nàng nếu là ở ngay cả áp tải nhiệm vụ yêu cầu thời gian cũng không đạt tới lời nói sợ rằng trở lại võ viện chính giữa nàng chẳng những phải bồi thường đại bút điểm c ô n g hiến làm không tốt còn phải bị đến từ võ viện trừng phạt đi thôi tìm được trước bàng hải bọn họ dựa theo thời gian bọn họ chắc chuẩn bị không sai biệt lắm t h ế vậy diệp phong gật gật đầu nói diệp huynh đệ tất cả mọi người chuẩn bị xong không biết chúng ta lúc nào lên đường mang theo hai nàng vừa mới từ tiểu lầu chính giữa đi ra chỉ thấy bàng hải cùng một chúng thương đô chủ sự liền rối rít lại gần lấy lòng nói nếu tất cả mọi người đã chuẩn bị xong chúng ta đây việc này không nên chậm trễ liền hiện tại lại xuất phát đi hướng thương đội mọi người nhìn vòng quanh một vòng sau diệp phong c ư ờ i nhạc mở miệng nói h i ệ n nhiên đối với diệp phong mà nói giờ phút này không khó nhìn ra bàng hải với những thứ này thương đội chủ sự sở dĩ đối với hắn như vậy kính cẩn chủ yếu vẫn là bởi vì hắn chém rất đoạn côn với lâm b ì n h cùng với những thứ kia làm phản hộ vệ sau khi thật sự cho thấy thực lực t h i ệ t đáy đám đông thuyết phục được diệp huynh đệ chúng ta đây liền hiện tại lại xuất phát nghe được diệp phong lời nói sau một đám thương đội chủ sự sắc mặt rối rít mừng d ỡ ngay sau đó mở miệng đáp ứng nói đầu tiên thiên tội thành chính giữa đại hội đấu giá liền muốn bắt đầu nếu tiếp tục ở c h ấ n nhỏ chính giữa trì hoãn nữa lời nói đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ là ở lãng phí thời gian thứ yếu nếu là diệp phong một khi tham luyến bọn họ thương đội chính giữa những bảo bối này với lúc trước đoạn côn lâm ngang hàng người như thế thấy hơi tiền nổi máu tham lời nói Khi đối với t ư ơ ngay đội nói, đỡ được. Nên, độ mọi người nói, mà căn vốn không chống nên, n có Cho chỉ tốc thể h lấy n nhất đến thiên tội thành, đem những n h tội đem bối à bảo toàn chút thương này bán nhiều bộ đội giá cái đấu đối với ra, chủ sau ự mà nói, mới tâm hoàn toàn nói, yên n có lại. thể g y s a đó mọi người thương quyết định sau khi liền rối rít đứng dậy chỉ thấy trên trăm số hiệu thương đội giờ phút này đồng loạt điều động cảnh tượng cực kỳ đồ sộ từ trải qua kiêm ộ t lớp thú chiều sau khi b à n g hải mang dẫn cái này thương đội liền đang không có trải qua phiền thoái gì cái này làm cho diệp phong với đường thi vũ còn có hoàng nhã ba người rối rít thở v à o một cái dù sao nếu là ở như vậy d i à y vò đi xuống lời nói đối với diệp phong chờ người mà nói vậy đơn giản là nhức đầu vô cùng chừ lần đó ra ở ngày thứ ba trạng và tối mọi người rốt cuộc đi tới cực bắc bình nguyên bên bờ giải đất cái này làm cho những kinh nghiệm kia hơi phong phú hộ vệ cũng rốt cuộc rốt hai o trăm bảy mươi hai thiên tội thành phải biết chỉ cần đi tới cực bắc bình nguyên bên bờ giải đất cũng nhanh muốn đến thiên tội thành hơn nữa sẽ không ở gặp phải giống như trước kinh khủng như vậy thú triều trừ cần phải đề phòng một chút những thứ kia thừa dịp cháy nhà hôi của thứ liều mạng ra ít ỏi khả năng ở gặp phải khác nguy hiểm ha ha lần này nhờ có diệp huynh đệ xuất thủ tương trợ nếu không lời nói đừng nói là ta những hàng hóa này chỉ sợ cũng ngay cả ta cái tánh mạng cũng hoàn toàn giao pho ở cực bắc bình nguyên chính giữa nhìn khó khăn lắm đến thiên tội thành bàng hải mập mạp trên khuôn mặt hiện ra thư thái một hồi thần sắc sau không nhịn được mở miệng thở dài nói ở cực bắc trên bình nguyên chuyển vận hàng hóa hơn nữa còn lại như vậy chân quý bảo bối muốn đưa tới yêu thú với võ giả chú ý cơ hồ là át không thể thiếu sự tình như vậy thứ nhất liền tương đương với đ ư ơ đều treo ở như thế vận khí một khi không được liền rất có thể sẽ vẫn lạc ở cực bắc phía trên vùng bình nguyên lần này nếu không phải là có diệp phong xuất thủ tương trợ lời nói đối với bàng hải với những thứ này thương đội võ giả mà nói cũng đã đem tánh mạng tống táng ở bình nguyên chính giữa đúng diệp h i n h đệ đây là ngươi phải có thủ lao mặc dù với thực lực ngươi có chút không hợp nhưng cũng là chúng ta những thứ này thương đội chủ sự một ít tâm ý thấy diệp phong không có lý tới chính mình bàng hải lập loẹ cười một tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là sờ múi một cái từ bên hông lấy thêm một viên tiếp theo xúc vật đại đưa cho diệp phong cười khổ nói bàng chủ sự nặng lời nếu là không có bàng chủ sự dẫn đường lời nói ta coi như ở đi nửa tháng cũng chưa chắc có thể đến thiên tội thành cười nhạc đem xúc vật đại sau khi nhận lấy diệp phong liền mở miệng nói bất quá để cho diệp phong hơi chút cảm thấy kinh ngạc là bàng hải đưa cho hắn này cái xúc vật đại chính giữa thậm chí có ước chừng một triệu viên nguyên sắt đan cái này làm cho diệp phong quả thực có chút không có dự liệu được dù sao một triệu mai nguyên sắt đan đây cũng không phải là một con số nhỏ coi như là đặt ở một ít đại hình tông môn chính giữa đều thuộc về trưởng lão cấp bậc nhân vật mới có thể có được tài sản bất quá dù sao cũng là trên trăm cái thương đội cùng lấy r a nguyên sắt đan tỉ mỉ nghĩ lại sau khi diệp phong liền cũng thư thái coi như là mỗi một thương đội ra mười ngàn mai nguyên sắt đan như vậy đi xuống cũng có một triệu viên nguyên sắt đan kinh người tài sản như vậy thứ nhất lời nói đối với diệp phong mà nói cộng thêm trong tay một triệu viên nguyên sắt đan bây giờ trong tay hắn có ước chừng sáu trăm vạn mai nguyên sắt đan nếu là đổi thành điểm cống hiến lời nói đơn giản là một khoản b ả n g số lượng lớn đúng diệp huynh đệ ta nghĩ rằng đối với ngươi mà nói vật này chắc có thể phái được cho dụng tràng mới đúng thấy diệp phong đem đan dược nhận lấy sau khi bàng hải nhất thời thở phào một cái ngay sau đó đem xúc vật đại chính giữa một quyển bản đồ thuận tiện đưa cho diệp phong một trận thấp giọng nói cực bắc bình nguyên bản đồ thấy đồ trên có khắc đồng ý sau diệp phong hai chòng mắt hiếp lại gật đầu một cái sau liền đem quyển bản đồ ngay sau đó nhận lấy tới dù sao đối với diệp phong mà nói nếu là có cực bắc bình nguyên bản đồ lời nói coi như hắn mang theo đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng trở lại võ viện trên đường cũng không trở thành là đường hoặc là trong lúc vô tình đi tới yêu thú phạm vi lãnh địa bên trong thương đội lúc rời cực bắc bình nguyên sau liền tăng nhanh đi đường tốc độ ngay sau đó ở sáng sớm ngày thứ hai mọi người liền nhìn một tòa cực kỳ b à n g thành chân lớn giờ phút này hiện ra ở tầm mắt mọi người chính giữa chỉ thấy ở tòa này thành chân bốn phía có r ầ m rạp chẳng c h ị thương đội cùng võ giả tựa như ngập lụt một dạng hướng tòa thành này chấn chính giữa tràn vào diệp huynh đệ đây cũng là thiên tội thành bởi vì gần đây đại hội đấu giá liền muốn mở ra cho nên đưa đến không ít thương đội với võ giả cũng sẽ chạy tới dù sao mỗi một năm đại hội đấu giá đều sẽ có đến một ít kỳ dị chân bảo hiện thế thấy diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc bàng hải cười đắc ý sau khi liền mở miệng giới thiệu phải biết hàng năm thiên tội thành đại hội đấu giá chính giữa đều có kinh thiên động địa bảo bối ra đời ngay tại năm ngoái đại hội đấu giá trên liền xuất hiện qua một bộ đ ị a giai đ ỉ n h cấp thần thông chi thuật đưa đến toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa thế lực khắp nơi trở nên động dung nếu không phải thiên tội thành chính giữa có nội quy củ không thể ở trên trời tội thành chính giữa động thủ lời nói sợ rằng mọi người đã sớm làm cho này bộ đ ị a giai đ ỉ n h cấp thần thông bắt đầu ở thiên tội trong thành ra tay đánh nhau Địa giai đỉnh giai thông thần cấp nghe được bàng hải sau khi giải thích diệp phong trước mắt không khỏi có chút sáng lên ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết trên người hắn có thể là có lưỡng đạo thiên giai đỉnh cấp thần thông chi thuật cho nên đối với diệp phong mà nói vô cùng rõ ràng thần thông chi thuật mang cho võ giả tăng phúc kết quả khủng bố cỡ nào mặc dù địa giai thần thông chi thuật không có trời giai thần thông chi thuật cường hãn như thế có thể vượt qua cảnh giới chém chết địch nhân nhưng đối với phần lớn võ giả bình thường mà nói chỉ cần có thể hùng có một đạo địa giai thần thông chi thuật không thể nghi ngờ tại đồng bậc võ giả chính giữa thuộc về làm người ta kiên kỵ tồn tại không sai chỉ cần diệp huynh đệ chuẩn bị đan dược đủ lời nói ở trên trời tội thành chính giữa cơ hồ đủ loại bảo bối cũng có thể cầm vào tay thấy diệp phong biểu tình sau khi bàng hải cười nhạt ngay sau đó liền mở miệng nói nhìn tới chuyến này thiên tội thành coi chính đạo tới như đúng. Nghĩ đến chính mình bốn là dù ị nhịn hỏa, huyền phẩm, Phong chút nhức nhối một phen sau khi không nhịn được một trận hương phân dai sau bây giờ xuống trong lòng Diệp nói. đất đáp được một một trận cựu có sao ngay cả địa giai thần thông chi thuật cũng có thể xuất hiện có thể tưởng tượng được có thể tăng lên dị hỏa cấp bậc bảo bối chắc cũng sẽ xuất hiện ở thiên tội thành chính giữa mới đúng rất nhanh giống như ngựa xe như nước một loại thương đội đi qua phiến khắc thời gian sau liền tới đến thiên tội thành dưới cửa thành bất quá bởi vì qua lại thương đội số lượng quá mức khổng lồ đưa đến diệp phong cùng bảng hải chờ mọi người không thể làm gì khác hơn là xếp hàng ở trong đám người bắt đầu kiên nhận chờ đợi ngồi ở xe ngựa chính giữa diệp phong ngẩng đầu nhìn phía trước rậm rạp chẳng c h ị t đám người cuối cùng đưa mắt dừng lại ở nơi cửa thành vài tên trên người hộ vệ để cho diệp phong cảm thấy hơi kinh ngạc là vài tên hộ vệ thực lực cực kỳ cường hãn lại bọn chúng đều là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi bất quá làm diệp phong h i ể u được những thứ này tiến vào thiên tội thành thương đội thật sự giao nạp chi phí sau khi trong lòng nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ ngay cả một trăm ngàn mai nguyên sắt đan cũng chưa đóng nổi còn dám tới thiên tội thành ta xem ngươi là muốn chết chỉ thấy đang lúc mọi người phía trước cách đó không xa một tên áo quần thanh niên bình thường giờ phút này đang tới đến cửa thành nơi bất quá tựa hồ bởi vì giao nạp không nổi lệ phí vào thành dùng đưa đến trọc giận phụ trách trông chừng hộ vệ một trăm ngàn mai nguyên sắt đan chẳng lẽ các ngươi thiên tội thành ăn thịt người sao nghe được tên hộ vệ này lời nói sau chỉ thấy tên này áo quần thanh niên bình thường sắc mặt một trận đỏ lên vô cùng không nhịn được mở miệng phản trách mắng c ò n d á m mạnh miệng xú tiểu tử nghe được người thanh niên này lời nói sau phụ trách trông chừng cửa thành hộ vệ sắc mặt giận tí mặt ngay sau đó một cái tắt liền hướng đến người thanh niên này trên mặt hung hăng phiến đi chương 773, vạn bảo các thân tàng thu tiên cao thủ p h ố c thử nhất thời kèm theo một trận huyết vụ bạo nổ bắn thanh âm vang tới chỉ thấy người thanh niên này cả người giống như diều đứt dây một dạng liền bị hung hăng đất vô bay ra ngoài các ngươi cũng nghe kỹ cho ta muốn đi vào thiên tội thành lời nói thương đội cần phải giao nạp năm trăm ngàn nguyên sắt đan nếu như là đơn độc cá nhân lời nói cần phải giao nạp một trăm ngàn nguyên sắt đan nếu ai mạnh miệng lời nói chính là cái này tiểu tử kết quả một trưởng tát bay người thanh niên này sau khi phụ trách trông chừng hộ vệ sắc mặt hiện ra một tia cười lạnh sau khi liền một trận hô lớn nói một trăm ngàn mai nguyên sắt đan ngày nay tội thành thật đúng là đòi hỏi nhiều ngồi trên xe ngựa diệp phong có chút kinh ngạc nhìn bị tát bay tên thanh niên kia ngay sau đó một trận dở khóc dở cười nói ngay tại mới vừa quan sát lúc diệp phong phát hiện bị tát bay tên thanh niên kia chỉ là nguyên vũ cảnh viên mãn tu vi mà tên hộ vệ kia lại có đến nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc thực lực phải biết một trăm ngàn mai nguyên s á t đan đối với nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả mà nói căn bản không khả năng xuất ra tay có thể thiên tội thành vừa mở miệng liền đòi một trăm ngàn mai nguyên sắt đan mới có thể vào thành đây đối với phần lớn thực lực hơi thấp hoặc là tài sản hơi m ộ t mạc võ giả mà nói chỉ có thể ở cửa thành dương mắt nhìn căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào ha ha diệp huynh đệ thiên tội thành quy củ chính là mỗi người nhất định phải giao nạp một trăm ngàn mai nguyên sắt đan mới có vào thành tư cách nếu không lời nói những thứ này ngay cả một trăm ngàn mai nguyên sắt đan cũng không lấy ra được võ giả coi như là vào vào trong thành cũng không có bất cứ tác dụng gì chẳng qua là tới cố ý làm loạn a t h ế vậy bàng hải cười cười liền mở miệng giải thích dù sao nếu là tùy tùy tiện tiện những võ giả này có thể tiến vào thiên tội thành chính giữa lời nói vạn nhất ở đại hội đấu giá mở ra thời điểm những võ giả này làm loạn lời nói đối với thiên tội thành mà nói đơn giản là bể đầu s ứ c chán căn bản không danh quản lý chứ lần đó ra một trăm ngàn này mai nguyên sắt đan không chỉ là lệ phí vào thành ngay cả tham gia đại hội đấu giá tư cách cũng lấy được chỉ là muốn ở đại hội đấu giá thượng đạt được hơi gần trước vị trí hoặc là khách quý lô ghế riêng lời nói vậy liền yêu cầu hoa còn lại chi phí hoặc là một ít thân phận địa vị hơi tôn quý võ giả mới có tư cách hưởng thụ cũng đúng nghe vậy diệp phong điểm một cái không ở số nhiều nói dù sao lúc trước tên thanh niên kia đắc tội hộ vệ đối với mọi người mà nói chẳng qua chỉ là một cái tiểu nhạc đệm a thương đội chậm rãi đi tới đang đẳng cấp không nhiều một khắc công phu sau khi rốt cục thì đến phiên bàng hải thương đội ở thương đội tới gần cửa thành lúc bàng hải vội vàng đem một túi nguyên sắt đan đưa tới trừ lần đó ra diệp phong phát hiện ở bàng hải đưa qua xúc vật đại thời điểm lặng lẽ cho hộ vệ trong tay nhét một quả nhỏ bé xúc vật đại được nhanh lên một chút đi đi lúc trước tên hộ vệ kia nhận lấy xúc vật đại sau khi sắc mặt hài lòng gật đầu ngay sau đó không nhịn được phất tay một cái mở miệng tỏ ý đạo ha ha diệp huynh đệ n g ư ờ i tiếp theo có tính toán gì tiến vào thiên tội thành sau bàng hải đem thương đội dừng lại mặt đầy tò mò mở miệng hỏi dù sao nếu tất cả mọi người an toàn tiến vào thiên tội thành chính giữa như vậy tiếp theo liền không dùng tại lo lắng an nguy vấn đề cho nên đối với bàng hải mà nói Tự Ta dự nhiên muốn cùng、diệp、Phong khách Diệp mấy sáu câu. đem ị n nơi h khắp trước đi dạo đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng tiếp tục xuống xe ngựa sau khi diệp phong mở miệng dò hỏi phải biết lúc trước ở c h ố n g đỡ thú chiều lúc bàng hải chờ mọi người liền sớm đã từng gặp qua diệp phong dị hỏa cho nên giờ phút này diệp phong nhấc lên bà n g hải tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái có thể tăng lên dị hòa b ả o bối sợ rằng trừ đại hội đấu giá thượng có thể đụng phải ra hắn có gì khác ý nghĩ muốn bán ra loại bảo bối này tỷ lệ cũng không phải là quá cao bất quá diệp huynh đệ nếu không phải ngại phiền toái lời nói không ngại đi vạn bảo cắt nhìn một chút kia trong có lẽ có thứ mà người cần b ả o bối cẩn thận suy tư một lát sau bà n g hải bất đắc dĩ buông tay một cái mở miệng giải thích giống như có thể tăng lên dị hỏa phẩm giai bảo bối một loại đều là có thể gặp không thể cầu thiên tài địa bảo coi như là thiên tội thành loại bảo bối này đứng đầy đường địa phương muốn tìm được có thể tăng lên dị hỏa phẩm giai bảo bối cũng là một kiện hơi mệ n h chuyện khó thì ra là như vậy lá kiêm một liền cáo từ trước chư vị hướng về phía bảng hải cùng một chúng thương đội chủ sự ôm quyền xa sau diệp phong không ở số nhiều nói ngay sau đó mang theo đường thi vũ cùng hoàng nhã hai nàng liền xoay người rời đi dù sao có bàng hải cho hắn bản đồ nghĩ tưởng phải tìm vạn bảo c á t cũng không phải là cái gì việc khó chẳng qua là đúng như bàng hải nói giống như có thể tăng lên dị hỏa phẩm giai loại bảo vật này coi như là vạn bảo c á t chính giữa cũng chưa chắc có thể tìm được bất quá trừ diệp phong chính mình ra đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng cũng đúng vạn bảo c á t có không nhỏ hứng thú cho nên lần này đi vạn bảo c á t coi như không tìm được có thể tăng lên dị hỏa phẩm d a i bà bối ít nhất cũng có thể tìm được hai nàng yêu cầu đồ vật mới đúng hướng trên đường đi dạo nửa ngày trời sau diệp phong rốt cuộc dựa theo bảng hải cho hắn bản đồ tìm được một nơi diện tích cực kỳ bắt ngát cửa tiệm chỉ thấy ở cửa hàng này trên tấm bảng có k h ắ c dòng bay phượng múa ba chữ to vạn bảo cát không hổ là thiên tội thành chính giữa cửa tiệm so với võ viện lăng thiên c á c đến lại còn chỉ có hơn chớ không kém không nhịn được khen ngợi một tiếng sau khi diệp phong liền dẫn đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng đi vào căn này vạn bảo các chính giữa nhất thời chỉ thấy một mảnh bậy la liệt bảo bối liền dọi vào diệp phong cùng hai nàng trong tấm mắt để cho người có loại hoa mắt cảm giác chỉ thấy ở vạn bảo các chính giữa binh khí đan dược dược thảo nội đan d a lông đủ loại đồ thiết yếu cho tu luyện muốn nhân tài cơ hồ ở chỗ này toàn bộ đều có thể tìm được chỉ bất quá những thứ này dạng cân nhắc thật sự là quá nhiều hơn nữa giá cả cũng cực kỳ kinh n g ờ i cho dù là diệp phong quê mùa như vậy hảo trong lòng cũng không nhịn được một trận than thở vô cùng phải biết một gốc địa giai cao cấp dự thảo ở bên ngoài đại khái là ba chục ngàn nguyên sắt đan giá cả có thể ở vạn bảo các chính giữa lại công khai ghi giá chín chục ngàn mai nguyên sắt đan phương có thể mua chứ lần đó ra ít hỏi bàn về thường gặp hoặc là hơi khan hiếm bà bối ở vạn bảo cắt chính giữa cơ hồ đều phải so với ngoại giới đắt ba đến năm lần không chỉ dựa theo đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng tài sản sợ rằng nhiều nhất có thể ở vạn bảo cắt chính giữa mua mấy bộ dự thảo coi như là hoàn toàn tán ra bại sản một quả ba trăm vạn năm cấp bậc yêu thú nội đan lại yêu cầu một triệu viên nguyên sắt đan mới có thể bắt vào tay đây quả thực là đòi hỏi nhiều hướng vạn bảo cắt chính giữa đi dạo một vòng sau đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng không nói lắc đầu một cái mặt đầy buồn bực nói chương bảy trăm bảy mươi b ố gửi bán bảo bối phải biết dựa theo vạn bảo cắt chính giữa những bảo bối này giá cả sợ rằng lấy hai người bọn họ tài sản dường như ngay cả một gốc hơi khan hiếm d ư ợ c thảo cũng không mua nổi coi là chúng ta trước tìm đem những bảo bối này đưa đến phòng đấu giá để cho phụ trách đấu giá sau đó tìm một nơi tự lầu đang nói bất đắc dĩ cười một tiếng diệp phong đưa mắt từ những bảo bối này chính giữa thu hồi sau khi mở miệng đối với hai nàng nói mới vừa hán tử quan sát kỹ một lát sau phát hiện vạn bảo cắt chính giữa cũng không có khả năng tăng lên dị hỏa phẩm giai dược thảo hơn nữa một ít hơi khan hiếm dược thảo ở vạn bảo cắt chính giữa đều là gấp năm lần giá cả bán ra cho dù là diệp phong cũng xem không cấm một trận t ê cả ra đầu đ ù a vốn là hắn còn cho là mình coi là là thổ hảo có thể đi tới thiên tội thành chính giữa sau diệp phong mới phát hiện nghèo khó thật là hạn chế chính mình tưởng tượng rời đi vạn bảo cắt sau khi diệp phong liền dẫn đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng hướng thiên tội phòng đấu giá phương hướng chạy tới dù sao vạn bảo cắt chính giữa đồ vật giá cả thật sự là quá mức kinh khủng lấy diệp phong với đường thi vũ còn có hoàng nhã ba người tài sản muốn ở vạn bảo cắt chính giữa mua đủ hài lòng bảo bối tuyệt đối sẽ triệt địa táng ra bại sản dưới mắt đối với diệp phong mà nói chỉ có trước đem trên người mấy món bảo bối toàn bộ cầm đi thiên tội phòng đấu giá chính giữa đấu giá xuống nếu không lời nói theo diệp phong lấy hắn trước trên người sáu trăm vạn nguyên s á t đan cũng chưa chắc có thể mua một gốc tăng lên dị hỏa phẩm cấp dự thảo không hổ là thiên tội phòng đấu giá không nghĩ tới so với võ viện chính giữa lăng thiên phòng đấu giá đến lại còn chỉ có hơn chớ không kém đi tới thiên tội phòng đấu giá bên ngoài diệp phong ngẩng đầu nhìn trước mắt vô cùng to lớn phòng đấu giá không nhịn được một trận than thở đến phải biết lăng thiên phòng đấu giá bất luận là ở thiên lăng vũ viện chính giữa hoặc là toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa cũng đã coi như là hơi b ả n g sân đấu giá lớn nhưng là cùng trước mắt thiên tội phòng đấu giá tướng tương đối nhưng căn bản không cùng một cấp bậc giữa có thể tưởng tượng được Thiên tội phòng đấu giá, kết quả cực lớn đến bực nào tầng thứ.、Chỉ、thấy, giờ khác này ở thiên tội thứ mặt trong mắt một liệt, trong quát phòng Chỉ khác phòng nghiêm hơn 10 người quần áo đen võ giả. Những lãnh ánh hướng nhìn. giá, giờ giá ngoài, người giả. giả, môi cái người lại bên lớn đến nào này đứng quần đen này quần đen ngay lộ đấu đấu đạm, để đám quả qua áo áo ác cực bực sắc cổ ở võ võ vẻ ra nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở nơi này nhiều chút quần áo đen võ giả trong cơ thể mơ hồ để lộ ra một cổ nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc khí tức kinh khủng hiện nhiên cùng lúc trước trông chừng nơi cửa thành những hộ vệ kia giống nhau trước mắt những thứ này quần áo đen thực lực võ giả cũng đều ở nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc không nghĩ tới ngày này tội thành nội tình thật không ngờ kinh khủng ngay cả nửa bước thiên vũ cảnh võ giả cũng bất quá là giữ cửa hộ viện tay sai a cảm nhận được kia vài tên quần áo đen thực lực võ giả sau khi diệp phong không nhịn được đập đập miệng một trận thở dài nói dù sao toàn bộ thiên lăng vũ viện chính giữa cũng không có bao nhiêu nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả huống chi phần lớn nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả đặt ở chung vũ vực chính giữa đều là thực lực địa vị cực kỳ tôn quý cừng giả có thể ở nơi này thiên tội thành chính giữa lại chỉ là một ít giữ cửa hộ viện tay sai cái này làm cho diệp phong trong lòng không nhịn được một trận than thở vô cùng diệp sư huynh theo ta thấy đến những thứ này nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả sở dĩ nguyện ý tới nơi này thủ hộ thiên tội phòng đấu giá sợ rằng chính giữa chắc có bí mật gì mới đúng nghe vậy đường thi vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một kia nghi hoặc sau liền không nhịn được mở miệng nói phải biết lần trước đường thi vũ mang theo lăng thiên phòng đấu giá phụ trách giáp t à i bảo vật tới thiên tội thành lúc trông chừng cửa thành với phòng đấu giá hộ vệ cũng không qua là chính là nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả a có thể ngắn ngắn chưa tới nửa năm thời gian những hộ vệ này thực lực lại đột nhiên tăng mạnh đến nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc điều này hiển nhiên không có khả năng duy nhất một loại khả năng đó chính là thiên tội thành xuất ra đủ cám dỗ những thứ này nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả b ả bối cho nên mới có thể đưa đến những thứ này nửa bước thiên vũ cảnh cường giả đều nguyện ý ăn nói khép nép đất đi bảo vệ thiên tội thành thì ra là như vậy nghe xong đường thi vũ lời nói sau diệp phong trong lòng càng là một trận tò mò vốn là hắn còn tưởng rằng thiên tội thành chính giữa phụ trách trông chừng những thứ này nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả đều là thiên tội thành chính giữa hộ vệ mới đúng có thể nghe đường thi vũ vừa nói như thế liền có thể đầy đủ nói rõ thiên tội thành chính giữa nắm giữ bảo bối này hiển nhiên cũng không đơn giản nếu không lời nói lại làm sao có thể dễ dàng thu nhận xuống nhiều như vậy nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả đi thôi chúng ta đi vào trước đang nói thấy vài tên phụ trách t r o n g t r ư ờ n g phòng đấu giá quần áo đen võ giả đã hướng chính mình với đường thi vũ đám người phương hướng quét nhìn tới diệp phong liền thấp giọng mở miệng nhắc nhở đến dù sao ba người bọn họ đứng đang đấu giá bên ngoài sân lại lại vẫn không có đi vào đây đối với cùng những hộ vệ này mà nói lộ vẻ nhưng đã trở thành nhân vật khả nghi ừ nghe vậy đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng gật đầu một cái liền với sau lưng diệp phong hướng thiên tội phòng đấu giá chính giữa đi tới theo dòng người diệp phong mang đường thi vũ với hoàng nhã tiến vào phòng đấu giá sau liền hướng đến trong phòng đấu giá hương đi tới chỉ thấy ở toàn bộ bên trong phòng đấu giá đã sớm chen đầy r ầ m rạp chẳng c h ị t đám người tựa như nước lũ và mánh thu một dạng lộ ra huyên náo vô cùng hơn nữa đang đấu giá c h à n g bốn phía thủy tinh trong quầy đã sớm bày ra mãn đủ loại kiểu dáng bà bối diệp phong tùy ý quét nhìn một vòng liền thấy không dưới mười mấy loại địa giai cao cấp dược thảo bất quá đối với thiên tội phòng đấu giá mà nói những thứ này địa giai cao cấp dược thảo căn bản không tính là giá trị gì quá cao đồ vật mặc dù bày ra ở thủy tinh quỹ chính giữa cung mọi người chọn nhưng là chân chính ẩn giấu đồ vật căn bản sẽ không tùy tiện biểu diễn ra chỉ có chờ buổi đấu giá chân chính sau khi mở ra những thứ kia ẩn giấu kinh thế chi bảo mới có cơ hội bộc lộ tài năng ánh mắt nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau diệp phong đưa mắt dừng lại ở phòng đấu giá trước đài vài tên thị n ữ trên người ngay sau đó có chút trần c h ờ một chút liền dẫn đường thi vũ với hoàng nhã hai người hướng trước đài đi tới dù sao thiên tội phòng đấu giá chính giữa vô cùng to lớn lấy hắn với đường thi vũ còn có hoàng nhã ba người muốn tìm được phụ trách gửi bán bảo vật địa phương đơn giản là k h ó như lên trời cho nên không thể làm gì khác hơn là trước hỏi một chút những thứ này thị nữ trước đài sau đó ở tốt tính toán vị công tử này xin hỏi ngài là tới giám định bảo vật hay lại là tới gửi bán bảo vật mới vừa đến trước đài liền có một tên vóc người bốc lửa quyến rũ vô cùng thị nữ giờ phút này chào đón hướng diệp phong nhẹ giọng hỏi đến gửi bán chưa cùng trước mắt thị nữ nói nhảm diệp phong mặt đầy lãnh đạm sau khi nói xong liền không có ở đây mở miệng dù sao những thứ này thị nữ đại đa số đều là thiên tội phòng đấu giá bồi dưỡng ra phụ trách lấy lòng khách nhân một ít đồ chơi thôi chỉ cần có thể cầm ra đủ bảo bồi đến những thứ này thị nữ chẳng qua là tùy ý vớt vớt l u ô n v à o t a ta r triệu ư m i nguyên sát、đan. được a n đ mấy vị xin mời đi theo ta thấy diệp phong mặt đầy lãnh đ ạ m biểu tình tên này thị nữ tựa hồ cũng chưa từ bỏ ý định ngay sau đó xoay người dãy rủa giống như thủy xà một loại eo thon bày ra cực kỳ r ụ hoặc tư thái mang theo diệp phong với đường thi vũ còn có hoàng nhã ba người hướng gửi bán phòng đi tới phi không sợ bị thấy tên này thị nữ cô ý xếp đặt lấy ra tư thái sau đường thi vũ không nhịn được khẽ gắt một tiếng ngay sau đó mở miệng thấp giọng nói với ở tên này thị nữ sau lưng đại khái đi chỉ chốc lát sau chỉ thấy mọi người liền tới đến một gian trang sức cực kỳ xa hoa đình phòng trước giữa ở nơi này gian đình phòng phía trên khắc họa đến ba chữ to gửi b á n phòng vị công tử này chỉ cần ngài đem thật sự có nhu cầu gửi bán bán đấu giá các thứ giao cho bên trong đại sư tiến hành giám định sau khi liền có thể dựa theo ngài sở phách bán bảo bối chân quý độ cho ra ngài hài lòng giá cả cố ý hướng diệp phong cong cong eo lộ ra một v ệ mắt sáng trắng như tuyết sau khi tên này thị nữ liền mở miệng giới thiệu ho khan k h ủ ta biết thấy tên này thị nữ kia dính bông tuyết sau diệp phong nhất thời một trận lúng túng vô cùng ngay sau đó ho khan hai tiếng mở miệng nói dù sao những thứ này thị nữ mức độ cởi mở đối với cũng không phải là thường xuyên đến phòng đấu giá chính giữa diệp phong mà nói hay lại là hơi có chút không chịu nhận đặc biệt sao không khỏi cũng quá ra sức chứ ừ thấy vậy đường thi vũ không nhịn được nhẹ dên một tiếng sau liền tức giận đẩy cửa ra dẫn đầu tiến vào gửi bán trong phòng chỉ thấy ở gửi bán phòng chính giữa để d ầ m d ạ p chẳng chị khan hiếm b ả o bối hơn nữa ở trên vách tường nạm mấy chục viên dạ minh châu đem chọn cái gửi bán phòng làm nổi bật cực kỳ xa hoa trừ lần đó ra ở gửi bán phòng ngay chính giữa một tên tóc hơi trắng bệnh láo giả giờ phút này trong tay cầm một khối hy hữu q u a n g thạch d á m định đến hiển nhiên chính là thị nữ trong miệng giám định sư mấy vị mời ngồi hướng diệp phong với đường thi vũ còn có hoàng nhã quét nhìn một vòng sau lão giả cầm trong tay hy hữu quán g thạch ngay sau đó bông u xuống một trận nhàn nhạt nói không biết mấy vị yêu cầu gửi bán những bảo bối kia thấy vậy lão giả mở miệng dò hỏi không biết những bảo bối này kết quả trị giá bao nhiêu giá cả nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó đem đã sơm chuẩn bị xong long giao thi thể cùng với long dao nội đan còn có lục đại ẩn nút thế lực chân bảo rối rít lấy r a bày ra ở trên mặt bàn song rắc long dao thi thể còn có long dao nội đan đây là lục đại ẩn nút thế lực chính giữa chân bảo thấy diệp phong từng cái lấy r a bảo bối sau khi lão giả đầu tiên là s ư n g s ờ ngay sau đó đưa mắt dừng lại ở lục đại ẩn nút thế lực tông môn chân bảo trên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc phải biết lục đại ẩn nút thế lực tông môn chân bảo bọn chúng đều là có thể so với trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt bà bối trước mắt cái khu vực này khu linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử đến tột cùng l à như thế nào đem thu vào tay không sai đại sư không ngại trước d á m định xuống thấy trước mắt tên lão giả này mặt đầy không dám tin thần sắc sau khi diệp phong cười nhạt mở miệng nói dù sao lục đại ẩn nút thế lực tông môn chân bảo toàn bộ rơi vào trong tay hắn trừ đường thi vũ ra chi tình cũng không có nhiều người mà lục đại ẩn nút thế lực tự nhiên cũng sẽ không đại trương kỳ cổ đi tìm sáu cái chân bảo nếu không lời nói k i a mặt mui ha chẳng phải là ở toàn bộ chung vũ vực cũng mất hết được nghe vậy phụ trách giám định tên láo giả này sau khi hít sâu một hơi liền đem một món trong đó chân bảo cầm lên dẹ đặt bắt đầu giám định đứng lên chuyện này lại thật là lục đại ẩn nút thế lực tông môn chân bảo cẩn thận giám định một lát sau tên láo giả này sắc mặt không nhịn được biến đổi mặt đầy rung động mở miệng lẩm bẩm phải biết lúc trước tên lão giả này còn tưởng rằng diệp phong lấy r a chẳng qua là một ít bắt t r ư ớ c thứ phẩm a dù sao chính là một cái linh vo cảnh sơ cấp tiểu tử lại làm sao có thể tùy tiện xuất ra chân quý như vậy bảo vật tới có thể bây giờ nhìn lại trước mắt bày ra tại hắn trên bàn sáu cái chân bảo sợ rằng toàn bộ đều là thật không có một cái là hàng giả nếu đại sư biết sáu cái chân bảo chân quý tính không bằng giúp ta đánh giá coi một cái cứu có thể vỗ xuống giá bao nhiêu cách t h ế vậy diệp phong có chút gật đầu một cái mở miệng dò hỏi ta phải trước đem còn lại năm cái chân bảo toàn bộ giám định một chút sau đó mới có thể cho ngươi chính xác câu trả lời sau khi hít sâu một hơi lão giả trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc ngay sau đó liền mở miệng nói đại sư xin cứ tự nhiên nghe vậy diệp phong cười nhạt mở miệng tỏ ý đạo dù sao sau cái chân bảo giá trị quá mức chân quý hơn nữa kỳ đặc thu tính đưa đến trước mắt láo giả cũng không dám tùy ý mở miệng cam kết diệp phong vạn nhất nếu là thiên tội thành đấu giá lục đại ẩn n ú t thế lực tông môn chân bảo tin tức một khi lộ ra đi ra ngoài lời nói đối với thiên tội thành mà nói không thể nghi ngờ là thai họa ngập đầu lấy lục đại ẩn n ú t thế lực nội tình đến lúc đó một khi thẹn quá thành giận lời nói coi như thiên tội thành thế lực mạnh hơn nữa cũng khó có thể chịu đựng đắc khởi hô sáu cái chân bảo lại không có một cái là hàng giả d á m định sau một hồi lâu lão giả rốt cuộc thả ra trong tay mấy món chân bảo không nhịn được mặt đầy thở dài nói dựa theo thiên tội thành giá đấu giá cách sáu cái tông môn chân bảo sợ rằng ít nhất có thể đủ đấu giá ba chục triệu nguyên sắt đan giá cả bất quá lục đại ẩn nút thế lực cũng không phải ta thiên tội thành có thể đắc tội lên cho nên sáu cái chân bảo thứ cho lão phu vô pháp giúp vị tiểu huynh đệ này gửi bán chầm tư hồi lâu sau khi tên lão giả này hít sâu một hơi ngay sau đó mở miệng nói h i ệ n nhiên sau cái c h â n bảo đối với thiên tội thành mà nói tựa như một quả lựu i đạn định giờ một dạng nếu là đuổi đang đấu giá tràng thượng một khi không xử lý tốt lời nói rất dễ dàng đưa đến cục diện mất khống chế cuối cùng đưa tới thiên tội thành với lục đại ẩn nút thế lực cân đoán bất quá nếu là vị tiểu huynh đệ này nguyện ý lời nói ta thiên tội phòng đấu giá nguyện ý đem sáu cái chân bà mua về phân giá cả liền dựa theo phòng đấu giá giá cả ba mươi triệu nguyên sắt đan như thế nào đông nhiên dừng lại sau tên lão giả này ngẩng đầu nhìn về phía diệp phong mặt đầy dò hỏi dù sao ba mươi triệu nguyên sắt đan đối với thiên tội phòng đấu giá mà nói chẳng qua là k i ể u ngưu nhất m a u a nếu là có thể đem sáu cái tông môn chân bảo toàn bộ bắt vào tay lời nói vậy đơn giản là kiếm bổn không lỗ sáu mươi triệu nguyên sắt đan đại sư nếu là nguyện ý lời nói liền cầm đi nếu không phải nguyện ý lời nói chúng ta đây liền nói một chút còn lại làm ăn nghe vậy diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi liền nhất khẩu rảo định đạo cái gì sáu mươi triệu nguyên sắt đan nghe được diệp phong lời nói này sau hoàng nhã với đường thi vũ hai người nhất thời s ư n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết sáu cái tông môn chân bảo mặc dù chân quý nhưng là lại xa xa không chỉ sáu mươi triệu nguyên sắt đan giá trị dưới mắt diệp phong đòi hỏi nhiều trực tiếp đòi sáu mươi triệu nguyên sắt đan đây không khỏi cũng quá đáng chứ chương bảy trăm bảy mươi sáu ngoài dự liệu ha ha không nghĩ tới vị tiểu huynh đệ này lại cũng là hiểu công việc người đã như vậy lao phu kia liền không ở số nhiều nói sáu cái chân bảo ta liền dựa theo sáu mươi triệu nguyên sắt đan giá cả vô xuống bất quá ra đường thi vũ với hoàng nhã hai người ngoài dự liệu là tên láo giả này ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau khi lại cực kỳ thống khoái đáp ứng hai người này chẳng lẽ là điên một cái đòi hỏi nhiều một cái lại không chút do dự liền đáp ứng đây không khỏi cũng rất cổ quá chứ đây là sáu mươi triệu nguyên sắt đan tiểu huynh đệ có thể chính mình kiểm lại một chút về phần tiểu huynh đệ xuất ra cái điều lòng dao thi thể với lòng dao nội đan dựa theo phòng đấu giá dĩ vạng giá cả tới thôi toán lời nói lần này mới có thể đánh ra năm trăm ngàn nguyên sắt đan giá cả đem sáu cái tông môn chân bảo cười híp mắt thu hồi sau khi tên lão giả này liền đem lòng dao thi thể với lòng dao nội đan thay diệp phòng sau khi giám định ngay sau đó mở miệng nói dù sao với sáu mươi triệu nguyên sắt đan tương đối trước mắt điều long giao thi thể với nội đan hiển nhiên không đáng nhắc tới đúng nơi này còn có lăng thiên phòng đấu giá ủy thác hỗ trợ bán đấu giá các thứ thấy hai nàng còn chưa phản ứng kịp diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích lăng thiên phòng đấu giá xem ra tiểu huynh đệ hẳn là thiên lăng vũ viện người a nghe vậy lão giả trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc sau không nhịn trận được một trận lầm bẩm. lăng m bẩm. l thiên phòng đấu giá những bảo bối này đã sớm với thiên tội phòng đấu giá từng có ước định cho nên liền không cần ở lần nữa giám định mấy vị tiểu h ư u nếu là ở không có nhu cầu lao phu giám định bảo bối lời nói liền không ngại đi về trước chờ một chút chờ buổi đấu giá bắt đầu lúc lao phu tự nhiên sẽ thông báo chư vị đem hoàng nhã đưa tới lăng thiên phòng đấu giá phụ trách gửi bán bảo bối thu hồi sau lão giả mặt đầy cười h i ế p mắt mở miệng nói đúng đây là thiên tội phòng đấu giá kim cương đen thẻ khách quý mấy vị tiểu hữu mới vừa gửi bán đồ vật đã đạt tới khách quý cấp bậc chờ ngày mai buổi đấu giá mở ra lúc liền có thể sử dụng thẻ khách quý chiếu theo số vào chỗ ngồi nghĩ đến chính mình tựa hồ có chút bỏ sót lao giả vội vàng từ trong quậy lấy ra ba tấm do hy hữu quán g thạch chế tạo thành tấm thẻ màu đen ngay sau đó đưa cho diệp phong cùng hai nàng kim cương đen thẻ khách quý có chút ý tứ sắp tối chui thẻ khách quý thu hồi sau khi diệp phong liền không c o i ở đây nói nhảm trực tiếp mang theo đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng hướng phòng đấu giá đi ra ngoài tên tiểu t ử này rất hiển nhiên chưa từng tới bao giờ thiên tội thành lại có thể một hơi thở xuất ra sáu cái ẩn nút thế lực tông môn chân bảo xem ra thực lực với bối cảnh sợ rằng xa không hề tưởng tượng chính giữa như vậy đơn giản a ngay tại lúc đó nhìn diệp phong cùng hai nàng rời đi bóng lưng lão giả hai chòng mắt hiếp lại thoáng qua một tia tinh mang sau khi không nhịn được một trận thầm nói diệp sư m i n h mới vừa kia sau cái tông môn chân bảo ngươi làm sao biết muốn sáu mươi triệu nguyên sắt đan giá cả rời đi phòng đấu ra sau đường thi vũ ở cũng không nhịn được rốt cuộc mặt đầy tò mò mở miệng hỏi dù sao mới vừa diệp phong với người chuyên gia giám định kia cử động thật sự là quá mức cổ quái cho tới bây giờ đường thi vũ với hoàng nhã hai người cũng không có không đối o á sát n nguyên đan. được đ triệu với thiên tội phòng đấu giá mà nói chẳng qua chỉ là k i ể u ngữ nhất vào thôi hơn nữa bọn họ thu mua sáu cái tông môn chân bảo cũng không có chuẩn bị sử dụng mà là chuẩn bị đem sáu cái chân bảo cầm để lấy lòng lục đại ẩn nút thế lực thôi lấy sáu mươi triệu nguyên sắt đan giá cả có thể một hơi thở lấy lòng lục đại ẩn nút thế lực các ngươi cảm thấy cái này mua bán thiên tội thành sẽ không muốn làm sao tức giận bạch nhãn trước hai nàng sau khi diệp phong một trận dở khóc dở cười nói h i ệ n nhiên thiên tội phòng đấu giá thu mua sáu cái tông môn chân bảo là chẳng qua chỉ là mình cùng lục đại ẩn nút thế lực giữa quan hệ thôi đây đối với diệp phong mà nói cũng không tính là chuyện gì tốt nếu là đòi nguyên sắt đan quá ít lời nói vậy đơn giản là bệnh thiếu máu vạn nhất thiên tội phòng đấu giá là lấy lòng lục đại ẩn nút thế lực đem thân phận của hắn để lộ ra ngoài sợ rằng đến lúc đó lục đại ẩn nút thế lực hận không được đưa hắn chém thành ngôn mảnh nói rằng đến 60 triệu nguyên sắt đan giá cả đối với diệp phong mà nói cũng đã coi như là tiện nghi không thể ở tiện nghi thì ra là như vậy nghe xong diệp phong sau khi giải thích đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ được buổi đấu giá ngày mai mới biết lái khải chúng ta trước tìm một nơi tử lầu nghỉ ngơi một đêm đang nói thật vất vả xuyên qua đám người sau khi diệp phong lắc đầu một cái một trận bất đắc di nói ừ nghe được diệp phong lời nói sau đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng nhất thời nghĩ đến trước ba người ở tiểu lầu chuyện phát sinh mặt đẹp một trận xấu hổ đáp ứng nói bất quá cũng may thiên tội thành chính giữa tiểu lầu khá nhiều hơn nữa bây giờ diệp phong trên người có sáu mươi sáu triệu mai nguyên s á t đan trực tiếp mở ba cái phòng khách thượng hạng sau khi liền cùng hai nàng chào hỏi một tiếng ngay sau đó tách ra dù sao nếu là ở với đường thi vũ còn có hoàng nhã hai nàng ở cùng căn phòng khách chính giữa tu luyện lời nói kia đối với diệp phong mà nói đơn giản là tê cả ra đầu sáng sớm hôm sau hô tu vi vững chắc ở linh võ cảnh sơ cấp sau khi dưới mắt có cựu tiêu thần long biến cùng với huyền thiên tinh đấu đại trận hai lá bài tẩy roi mắt toàn bộ trung vũ vực sợ r ằ n g nửa bước thiên vũ cảnh dưới đây võ giả đều không phải là đối thủ của ta từ trạng thái tu luyện chính giữa lui ra ngoài sau diệp phong nhẹ ói một ngụm c h ọ c khí ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói dù sao cựu tiêu thần long biến kinh khủng năng lực công kích còn có đi qua tinh thần gia chỉ huyền thiên tinh đấu đại trận những thứ này lá bài tẩy roi mắt tại đồng bậc võ giả chính giữa diệp phong cơ hồ là đứng ở thế bất bại bất quá dưới mắt trừ dị hỏa phẩm gia yêu cầu tăng lên ra ta đ a u ý cũng phải phải nghĩ biện pháp tăng lên tới đệ thất trọng mới được c h ầ m lánh một lát sau diệp phong mặt đầy bất đắc di nói phải biết muốn đem đao ý đột phá lời nói trừ yêu cầu cực mạnh ngộ tính ra còn nhất định phải có cơ duyên nhất định mới được nếu không lời nói chỉ bằng vào cá nhân ngộ tính muốn ngộ thông đệ thất trọng đao ý cơ h ộ i là khói như lên trời coi là đi trước phòng đấu giá nhìn một chút có không có thể tăng lên thực lực của ta bảo bối đang nói lắc đầu một cái đem trong đầu suy nghĩ nem qua sau khi diệp phong cười nhạt liền hướng đến cách bích hai nàng gian phòng đi tới bất quá mới vừa một mở cửa phòng diệp phong liền nhìn thấy đường thi vũ với hoàng nhã hai người đã sớm chuẩn bị ổn thỏa đã tại bên ngoài phòng chờ đợi mình đi thôi đi cái gọi là thiên tội phòng đấu giá xem kết quả một chút có bảo bối gì hướng hai nàng ngoắc ngoắc tay sau diệp phong liền mở miệng đạo làm diệp phong mang hai nàng lần nữa đi tới thiên tội phòng đấu giá bên ngoài lúc thiếu chút nữa liền bị r ầ m rạp chẳng chịt đám người bị chen c h ú c phân tán ra chỉ thấy ở trên trời tội phòng đấu giá ra giờ phút này dũng động r ầ m rạp chẳng chịt đám người đều điên cuồng đất hướng thiên tội phòng đấu giá chính giữa chen tới thậm chí một ít thực lực yếu hơn võ giả trực tiếp bị những võ giả khác cho dâm ở dưới chân thiếu chút nữa thì đã hôn mê Trưng 777, song rắc long giao nội đan. giao rắc thật vất vả xâm nhập đại sảnh sau khi diệp phong mang đường thi vũ với hoàng nhã vội vàng hướng khách quý lối đi phương hướng đi tới xin lấy ra thẻ khách quý đi tới một bên khách quý trước thông đạo chỉ thấy ở ngoài thông đạo lưỡng danh nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả mặt đầy kính cần nói không nghĩ tới lần đ ầ u giá này biết lại sẽ dẫn đến như vậy liền võ giả đem thẻ khách quý đưa cho lưỡng danh võ giả sau khi kiểm tra diệp phong mặt đầy rợ khóc c ư ờ i nói ngay cả diệp phong cũng không nghĩ tới cái gọi là thiên tội phòng đ ầ u giá lại có thể hấp dẫn đến như vậy liền võ giả hơn nữa những võ giả này nhìn dáng dấp đều là các cái thế lực cường giả đỉnh cao tu vi cơ hồ đều tại linh võ cảnh đỉnh phong đến nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tả hữu đi thôi tân tiến lô ghế riêng đang nói đem thẻ khách quý thu hồi sau diệp phong liền dẫn đường thi vũ với hoàng nhã hai người hướng khách quý lô ghế riêng chính giữa đi tới diệp huynh đệ nơi này mới vừa vừa bước vào khách quý lô ghế riêng một thanh âm quen thuộc liền từ diệp phong cách đó không xa v ă n g tới nhìn kỹ một chút chính là bàng hải diệp huynh đệ ngươi nghe nói ây ừ lần đấu giá này trong buổi họp không chỉ có có thứ mà n g ư ơ i cần tăng lên dị hỏa bà bối hơn nữa lại có trong truyền thuyết đao văn thạch hướng diệp phong phương hướng chào đón sau bàng hải mập mạp kia vô cùng gương mặt sắp xếp một k i a cười ngây ngô sau khi liền hướng đến diệp phong mở miệng giới thiệu đao văn thạch có chút ý tứ nghe vậy diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi không nhịn được một trận lẩm bẩm phải biết đao văn thạch chính giữa hàm chứa đại lượng đao ẩn chỉ muốn lĩnh ngộ đao ý võ giả liền có thể tùy tiện đem chính giữa đao ẩn chuyển hóa thành thuộc về mình đao ý không cần tốn sức trăm ngàn c â y đắng đi lĩnh ngộ như vậy thứ nhất liền lượng tiết kiệm đại có thể diệp ù n lĩnh ngộ g để h đao ý t ờ gian. đối với i Mà d p huynh o đao n nói, hắn dừng trọng g giờ mà lại bây â đệ ý lục l ở đã có chính sở vị là ngủ gật đưa tới gối. Chỉ cần có thể gật tới thể khối ngủ n sở vị là à gối. đưa đem đao ha văn ha. Diệp、Vinh、đệ đao này văn thạch có thể không phải bình thường bà bối không có một hai n g à n vạn nguyên sắt đan căn bản là không có cách bắt vào tay bất quá nếu là diệp huynh đệ yêu cầu lời nói ta có thể nghĩ biện pháp cấp cho diệp huynh đệ thấy diệp phong tựa hồ có chút ý động bàng hải vũ vũ nhất thời mở miệng nói dù sao hán phụ trách gáp tải không chỉ có riêng là một khối trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt cộng thêm còn lại bà bối đi xuống ít nhất cũng có hai nghìn ba nghìn vạn nguyên sắt đan giá cả muốn cấp cho diệp phong dùng để đủ mua đao văn thạch lời nói căn bản không có bất kỳ độ khó bàng huynh hảo ý tại hạ tâm lĩnh chẳng qua là còn con này một hai ngàn vạn nguyên s á t đan diệp mô còn chưa thiếu cười nhạc đem bàng hải cự tuyệt sau khi diệp phong có ở đây không làm nhiều lưu lại mang theo đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng hướng lô ghế riêng chính giữa đi tới tiến vào khách quý lô ghế riêng diệp phong quan sát sơ lược một phen sau khi liền cùng hai nàng ngồi xuống chờ buổi đấu giá bắt đầu đừng rất nhanh kèm theo một đạo thanh thúy dễ nghe tiếng chuông vang vọng ra chỉ thấy đang đấu giá c h ẳ n g chính giữa vốn là huyên náo vô cùng thanh âm giờ phút này dần dần an tính lại chắc hẳn mọi người đều biết thiên tội phòng đấu giá quy củ phòng đấu giá chính giữa toàn bộ bảo bối hết thể chỉ nhận nguyên sắt đan giao dịch về phần nói nhảm ta cũng sẽ không ở nói nhiều bây giờ ta liền tuyên bố thiên tội thành buổi đấu giá bây giờ bắt đầu ngay tại lúc đó ở trong phòng đấu giá hương một tên tóc tái nhợt hơi có chút cầu lũ lao giả hướng bốn phía quét nhìn một vòng sau liền lớn tiếng mở miệng tuyên bố theo đấu giá sư tiếng nói rơi xuống sau khi chỉ thấy ở phía sau đài đi ra một tên vóc người yêu mị thị nữ trên tay n â n g dùng vải vàng che giấu viên mãn chậm rãi đi lên đài chuyện thứ nhất vật đấu giá chính là một bộ huyền giai đỉnh cấp thần thông chi thuật gọi là tung linh quyết một khi tu luyện thành công lời nói t h i pháp giả ở nửa nén hương trong thời gian liền có thể tận tình phung phí linh khí nếu là ở trong chiến đấu song phương cũng lâm vào linh khí khô kiệt mệt cảnh lời nói chắc hẳn bộ này tung linh quyết có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả về phần bộ này tung linh quyết giá khởi đầu là năm mươi ngàn mai nguyên sắt đan mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn mai vén lên vòng tròn thượng vải vàng sau đ ầ u giá xưa cố ý dừng lại chốc lát ngay sau đó mở miệng cất cao giọng nói phải biết thần thông chi thuật d ó i mắt toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa đều là có tiền mà không mua được tồn tại có thể ở trên trời tội phòng đấu giá chính giữa chuyện thứ nhất đấu giá b ả o bối lại cũng đã là huyền giai đỉnh cấp thần thông có thể tưởng tượng được nội tình kết quả khủng bố cỡ nào 52.000 55.000 Mai Đan Nguyên sát 55, mai Nguyên Đan Sát Sát cạnh tranh bộ này huyền giai đỉnh cấp thần thông tung linh quyết võ giả phần lớn đều là một ít nửa bước linh cảnh cấp cấp linh cảnh linh cảnh thể thi linh cảnh mệnh hoặc lớn nửa nửa nói, miễn cưỡng triển bản còn Đoạn. là là lại bước với bước đều đối đã mà một ít tay. sao bậc bậc có giả. giả võ võ võ võ võ vũ Dù kỹ, nhưng đối với những thứ này nửa bước linh võ cảnh cấp bậc võ giả duy nhất lúng túng chính là từ thân linh khí theo không kịp bản mệnh vũ kỹ cần kinh khủng linh khí phải biết nếu là ở nửa bước linh võ cảnh cấp bậc lúc lấy được đến một đạo trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn lời nói nghĩ tưởng phải có thể thúc giục cái này vũ hoàn chính giữa bản mệnh vũ kỹ ít nhất yêu cầu thà giống nhau linh khí khổng lồ mới có thể đem chống đỡ mà trước mắt tung linh quyết liền có thể khiến cho những thứ này nửa bước linh võ cảnh võ giả toàn lực thúc giục trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn không nói hơn nữa trong vòng thời gian ngắn còn không cần lo lắng trong cơ thể linh khí khô kiệt đúng như dự đoán một cái nháy mắt bộ này tung linh quyết liền bị một tên nửa bước linh võ cảnh võ giả lấy sáu mươi bảy phẩy không không không mai nguyên sắt đan giá cả chuột mua lại an một quả thị nữ đưa ra linh quả diệp phong mặt đầy lười biếng tựa vào không biết dùng nào đó ra t h ú chế tạo thành trên ghế mặt đầy ngoạn vị nhìn trong sân chen lớn không ngừng kêu giá các võ giả dù sao thiên tội phòng đấu giá chính giữa bảo bối mặc dù không ít nhưng là đối với diệp phong mà nói những bảo bối này căn bản không có bất cứ tác dụng gì h ắ n đương nhiên sẽ không xuất thủ đấu giá hơn nữa ở lần đầu tiên đấu giá tiến hành thuận lợi sau tiếp theo trên đài đấu giá triển hiện ra bảo bối càng là hoa cả mắt giản làm cho người ta không đếm xuể chứ thường thấy nhất đan dược dược thảo yêu thú g a lông nội đan g da càng là xuất hiện không ít thần thông công pháp thậm chí còn có một ít bị võ già nhốt lại nửa chết nửa sống yêu thú để dùng cho một ít thực lực yếu hơn không cách nào lấy được vũ hoàn các võ giả cung cấp thuận lợi bất quá những bảo bối này đối với ghế khách quý chính giữa những võ giả kêu mà nói tự nhiên không để được bất kỳ hứng thú gì cũng chỉ có đang bình thường chấu ngồi võ giả mỗi cái sắc mặt đỏ lên điên cuồng mở miệng cạnh tranh đến chắc hẳn mọi người hẳn cũng đã nghe nói qua song giác long dao yêu thú tiếp theo cái này vật đấu giá liền cùng song giác long dao có liên quan t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi tám đao văn thạch thân tàng thu tiên cao thủ đem thượng một món bảo bối bán đấu giá ra sau khi chỉ thấy người bán đấu giá này cố làm thần bí cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói ồn ào vừa dứt lời chỉ thấy người bán đấu giá này liền đem vòng tròn thượng che giấu vải vàng vẫn lên toát ra một quả hóng ánh trong suốt tản ra trận trận yêu khí nội đan ha ha nay cái nội đan chính là ba trăm vạn năm cấp bậc song rác long dao yêu thú trên người nội đan chắc hẳn mọi người chắc đều nghe qua song rác long dao danh tiếng chỉ cần là nắm giữ dao loại vũ hồn võ giả một khi đem này cái song rác long dao nội đan dùng lời nói liền có thể đem tự thân vũ hồn tăng lên một cấp bậc thậm chí rất có thể đem tự thân vũ hồn thức tỉnh ra song rác long dao huyết mạch dĩ nhiên trừ này cái song rác long dao nội đan ra còn có song rác long dao thi thể cùng nhau đấu giá giá bắt đầu là hai trăm năm mươi ngàn mai nguyên sắt đan mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn một năm trăm mai nguyên sắt đan hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng sau người bán đấu giá này liền một trận cất cao giọng nói t ba trăm vạn năm cấp bậc song giác long giao nội đan đấu giá sư vừa dứt lời toàn trường không ít nắm giữ giao loại vũ hồn võ giả sắc mặt rối rít đại biến mặt đầy nóng bỏng đất nhìn về phía vòng tròn chính giữa song giác long giao nội đan dù sao nếu là phổ thông song g i á c long d a o nội đan lời nói cũng sẽ không khiến cho toàn trường mọi người xôn xao nhưng trước mắt này d i à n h song g i á c long d a o nội đan lại là có ba trăm vạn năm cấp bậc niên đại phải biết yêu thú nội đan niên đại càng cao lời nói võ giả một khi dùng đối với tự thân vũ hồn tăng lên liền càng có trợ giúp thậm chí vốn là phổ thông d a o loại vũ hồn đều có thể thức tỉnh ra một tia song g i á c long d a o huyết mạch từ mà thay đổi võ giả nguyên hiệu vũ hồn dị tượng mà mệnh hiệu hồn nguyên huy đổi giả võ vũ với vũ bản dị kỹ l ự cơ 26 280.000, vạn viên nguyên sát đan, 280 .000. .000 nguyên sát đan. mai sát sát 300.000 c hồ là ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian song rắc long dao nội đan giá cả cũng đã nhảy lên tới 300.000 liền giá cả bất quá làm s o n g rắc long dao nội đan giá cả đạt tới hơn 30 vạn sau khi cửa ra đấu giá võ giả l i ề n bắt đầu thưa thớt đi xuống dù sao song g i á c long giao nội đan mặc dù có có thể sẽ tăng cường nắm giữ giao loại vũ hồn thực lực võ giả có thể vẫn có thất bại nguy hiểm nếu là một khi thất bại lời nói hưởng phí hết nhiều như vậy nguyên sắt đan vậy đơn giản là cái mất nhiều hơn cái được cuối cùng song g i á c long giao nội đan với thi thể lấy ba trăm tám mươi ngàn mai nguyên sắt đan giá cả bị một tên mặc hắc bảo võ giả c h ụ mua lại đương nhiên đối với ở hiện tại diệp phong mà nói chính là ba trăm tám mươi ngàn mai nguyên sắt đan đơn giản là k i ể u ngữ nhất mao lấy trên người hắn hơn sáu mươi triệu mai nguyên sắt đan coi như là đấu giá ẩn dấu bảo bối đều có cạnh tranh cướp lại tư cách ha ha tiếp theo món bảo bối này chắc hẳn tất cả mọi người cảm thấy hứng thú vô cùng bất quá món bảo bối này ngay cả thiên tội phòng đấu giá tư chất dài nhất giám định sư đều không cách nào giám định ra giá trị đến cho nên nếu là ưa thích đổ vận khí bằng hưu không n g ạ i xuất thủ thử một lần cười nhạt sau trên đài đấu gia sư mặt đầy thần bí nói ẩm vừa dứt lời toàn bộ phòng đấu giá chính giữa nhất thời sôi sùng sụp mở phải biết cả ngày tội thành tư chất dài nhất giám định sư đều không cách nào giám định r a lai b ả o bối có thể tưởng tượng được kết quả cường hãn tới trình độ nào địa giai thần bí khoán thạch thuộc tính không cách nào giám định được bất quá ngay cả thiên vũ cảnh võ giả đều không cố á phá、hủy. Giá quy định 300, mai sát c c h hủy. định không phải thấp hơn nào nguyên đan, lần tăng ngàn, đem mai mỗi quy giá ý bán ằ n không ngại lần. g hưu thủ thử xuất một Cô ý b một cái quan tử sau khi đấu giá sư lúc này mới chậm rãi vạch trần vòng tròn thượng vải vàng ngay sau đó cất cao giọng nói cái gì địa giai khoang thạch hơi l u n g túng là làm đấu giá sư tiếng nói rơi xuống sau khi toàn bộ phòng đấu giá trên không có người nào cửa ra đấu giá mà là lâm vào quỷ dị yên tĩnh chính giữa đùa chính là một mảnh đất dai khoáng thạch cũng bởi vì không d á m định được kết quả là đòi hỏi nhiều đòi ba trăm linh ai nguyên sắt đan đây không khỏi cũng quá khôi hài chứ ba trăm linh một ngàn viên ước chừng đếm rõ số lượng cái hô hấp thời gian mới rốt cục có người mở miệng đấu giá này cái thần bí khoáng thạch t nghe được đạo thanh n âm này sau khi toàn trường mọi người rối rít đưa mắt rơi vào người mở miệng trên người nhìn kỹ một chút chính là ghế khách quý chính giữa diệp phong ha ha tiểu tử này thật đúng là người ngốc nhiều tiền không nghĩ tới hư như vậy một khối khoáng thạch lại còn nguyện ý ra ba trăm linh hai nguyên sắt đan giá cả cho chụp mua lại nói nhảm không thấy bên cạnh hắn kia hai cái tiểu nương tử sắc đẹp à c h ắ t c h ặ t sợ rằng tiểu tử này vừa rời đi thiên tội thành tuyệt đối sẽ có người đưa hắn để mắt tới thấy diệp phong lại chuẩn bị lấy ba trăm l n h n g n nguyên s ắ t đan giá cả phách mãi khối này hy hữu quán g thạch sau khi toàn trường võ giả rối rít cười ầm lên mở mặt đầy khinh miệt khinh thường nói dù sao ở những võ giả này xem ra chính là linh võ cảnh sơ cấp diệp phong đơn giản là người ngốc nhiều tiền căn bản không biết khối này phá khoáng thạch giá cả được nếu không có ai ra cao giá hơn cách như vậy khối này thần bí khoáng thạch thuận tiện lấy ba trăm linh một ngàn giá cả thuộc về vị tiểu huynh đệ này toàn bộ thấy diệp phong lại mắt cũng không nháy một cái mà đem khối quán g thạch này đấu giá đi xuống ngay cả phụ trách đấu giá đấu giá sư cũng không khỏi hơi sừng sờ gấp đội mở miệng tuyên bố phải biết ở hàng năm thiên tội thành buổi đấu giá thượng cũng sẽ bán ra một ít gửi bán đến phòng đấu giá nhưng là vừa không cách nào dám định ra tới kỳ quái đồ mà những thứ này thường thường phòng đấu giá sẽ lấy giá cao đánh ra về phần võ giả cứu có thể từ trong đó lấy được bao nhiêu chỗ tốt chính là nhìn mỗi người vật khí diệp sư m i n h khối quang thạch này chính giữa không có chút nào sóng linh khí căn bản không giá trị ba trăm phẩy không không không giá cả người vô xuống đơn giản là đang lãng phí nguyên sắt đan thấy diệp phong mắt cũng không nháy một cái mà đem khối quáng thạch này vô xuống sau khi đường thi vũ không nhịn được một trận tức giận đạo phải biết ba trăm phẩy không không không ai nguyên sắt đan cũng không phải là một số lượng nhỏ mặc dù diệp phong trên người nguyên sắt đan bây giờ nhiều vô số kể có thể cũng không trở thành lãng phí ở loại này phá trên đá mới đúng lãng phí nguyên sắt đan vậy cũng chưa chắc ta cảm thấy cho ta hẳn là kiếm lớn mới đúng nghe vậy diệp phong cười thần bí mở miệng nói phải biết mới vừa ở nơi này mai thần bí khoáng thạch vừa mới bày ra đi lên thời điểm diệp phong cũng cảm thấy tảng đá này chẳng qua là bình thường dai khoáng thạch ra nhưng ngay khi diệp phong lười ở nhìn lâu một trong số đó mắt đang lúc ở trong cơ thể hắn c ử u tiêu long hoàng đao lại chợt run rẩy mở chứ lần đó ra c ử u tiêu long hoàng đao còn tản mát ra một cổ cực kỳ khao khát ba động hiển nhiên có thể nói rõ khối này thần bí khoáng thạch lai lịch còn lâu mới có được đơn giản như vậy nếu không lời nói lấy thiên vũ cảnh cấp bậc thực lực võ giả như thế nào lại không cách nào ở khối quán g thạch này trên lưu lại vết tích tiếp theo món bảo bối này chắc hẳn mọi người đã sớm mong đợi đã lâu nhất là nắm giữ đao ý võ giả chương 779, t h thiên thú tông thiếu tông chủ ngay tại diệp phong với đường thi vũ nói chuyện với nhau đang lúc chỉ thấy ở trên đài đấu giá đấu giá sư vén lên một đạo vòng tròn nhất thời cho thấy một quả quả đấm lớn nhỏ quanh thân tản ra vô số đao khí chung quanh khắc họa đến vô số văn án kiện thạch đầu Hiện nhiên, chính thạch. Ha ha, chắc hẳn không chính thuyết, thể thạch. thạch, chính hấp thu thiên hẩn mọi người đợi mọi người sai, giả, lại khi... tảng này, mong văn cũng đoán tảng này, trong truyền tăng lên nữa văn văn trong một đá đã đã đào đã đá được đào độ đào đào địa đào là là suy có có cấp lâu là sớm Mà sắp sau võ ra, ý đi qua thượng thời gian ngàn năm diễn biến cuối cùng thật sự thuế hóa thành đối với lĩnh ngộ đao ý đao giả đơn giản là có thể gặp mà không thể cầu v ư ợ hướng mọi người nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau đ ầ u giá sư mặt đầy đắc ý mở miệng nói dù sao tương đối đầu tiên lúc trước khối khoáng thạch đến trước mắt khối này đao văn thạch giá trị xa xa so với không cùng một cấp bậc giữa đao văn thạch giá quy định mười triệu nguyên sắt đan mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm ngàn mai nguyên sắt đan đ ầ u giá bắt đầu thấy mọi người rối rít toát ra nóng bỏng ánh mắt sau khi đ ầ u giá sư liền mở miệng tuyên bố phải biết đao văn thạch đối với lĩnh n g ộ đao ý võ giả mà nói thật là giống như thiên đại dụ hoặc một dạng cho dù là những thứ kia nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả khi nhìn đến trước mắt đao văn thạch lúc cũng trở nên kích động đứng lên dù sao chỉ cần có thể đem đao văn thạch chụp mua lại lời nói đối với lĩnh ngộ đao ý võ giả mà nói liền tương đương với có thể đem tự thân đao ý cùng thực lực lại tăng lên nữa một tầng 11 t r i ệ u nguyên s á t đan 13 triệu nguyên s á t đan lao tử ra 15 triệu ai dám với lao tử cướp liền đang đấu giá sư vừa dứt lời trong nháy mắt toàn bộ thiên tội phòng đấu giá chính giữa vô số võ giả sắc mặt đỏ lên rối d í t đứng lên ra giá đạo chỉ thấy đấu giá những võ giả này trong đó hơn phân nửa đều là nắm giữ đao ý võ giả chỉ có cực ít không có lĩnh ngộ đao ý võ giả ôm muốn từ đao văn thạch chính giữa lĩnh ngộ ra đao ý ý tưởng vì vậy đi theo cùng đấu giá bất quá giờ phút này khách quý lô ghế riêng chính giữa diệp phong cũng không có gấp xuất thủ mà là mặt đầy ngoạn vị nhìn mở miệng ra giá mọi người một bên hoàng nhã thấy diệp phong lại còn mặt đầy lãnh đạm không có chút nào c u ố n c u ồ n vẻ nhất thời đối với diệp phong ấn tượng không khỏi lại lần nữa tăng thêm mấy phần dù sao trước tại đối kháng thú chiều lúc diệp phong thật sự thi triển đao khí phong bạo trong đó liền hàm chứa đao ý đệ lục trọng uy lực có thể tưởng tượng được dựa theo tình huống bình thường mà nói diệp phong giờ phút này hẳn kích động không thôi mới đúng dù sao đao văn thạch đối với diệp phong mà nói giống vậy có không nhỏ trợ giúp cùng tăng lên mà để cho hoàng nhã cảm thấy kinh ngạc là diệp phong thấy mọi người rối rít bắt đầu đấu giá đao văn thạch chẳng những không có chút nào cuốn cuốn vẻ hơn nữa còn toát ra mặt đầy nghiền ngẫm thân xác như vậy có thể thấy diệp phong chẳng những thực lực cường hãn vô cùng ngay cả tâm tính cũng kinh khủng như vậy thật là giống như một quái v ậ t ngay tại lúc đó ở cách bích ghế khách quý trong một tên mặc lam sắc cẩm y hề thanh niên cùng một danh hơi cẩu lũ lao giả chính ngồi ngay ngắn ở chính giữa khối này đao văn thạch mới có thể để cho ta l ĩ n h ngộ đao ý chỉ cần có đao ý hơn nữa ta bây giờ kiếm ý đệ lục trọng ít nhất có thể đem thực lực của ta đang tăng lên một cấp độ không chỉ lắc lư l y trà trong tay người thanh niên này trong mắt lóe lên vẻ hưng phân sau một trận lẩm bẩm thiếu chủ đao này văn thạch nghỉ tương muốn thành công chụp mua lại lời nói sợ rằng ít nhất cũng cần hai chục triệu nguyên sắt đan giá cả nếu như chúng ta như vậy phung phí lời nói kia ẩn giấu bà bối chúng ta sợ rằng chưa chắc có thể bắt lại a nghe được người thanh niên này lời nói một bên thân hình cầu lũ lao giả không khỏi một trận cau mày nói hứa t r ư ở n g lão không sao ta tự có tính toán mười tám triệu nguyên sắt đan phất tay một cái người thanh niên này mặt đầy không nhịn được mở miệng hô chuyện này thấy thanh niên trước mắt lần này cử động sau cho phép trưởng lao sắc mặt hơi đổi một chút không khỏi một trận bất đắc di nói phải biết trước mắt người thanh niên này chính là thiên tội thành chính giữa Thế lực lớn nhất Thiên Thu Tông Thiếu Tông chủ lực lớn Côn, Dương mà hắn chẳng qua lần à này là này là Mà Thiên Thu Tông một tên trưởng lao thôi,、giờ、phút này cũng bất tới phút phụng mệnh tới bảo vệ đối phương A. Giờ phút này hắn phải phương chủ giờ đối Giờ cải biến đối phương chủ ý, đơn giản là nói cũng đơn vẩn. quá lao l A. bảo vệ vỡ ý, này thiên t h u tông sở dĩ phái hắn tới bảo vệ dương côn chủ yếu chính là là đấu giá lần này buổi đấu giá chính giữa ẩn dấu b ả o bối quân phách đan phải biết từ lần trước đan sư thi đấu sau khi kết thúc đan tháp chính giữa liền bắt đầu đại lượng sản xuất lên có thể khiến cho thiên vũ cảnh cường giả đột phá đến quân vũ cảnh cấp bậc một l ấ n đan g dược quân phách đan bất quá bởi vì trung vũ vực chính giữa có thể luyện chế quân phách đan dược thảo lác đắc không có mấy thẳng tới bây giờ toàn bộ đan tháp cũng bất quá mới luyện chế ra mấy chục mai quân phách đan a mà theo thiên thu tông dò thăm tin tức nghe nói ở lần đấu giá này chẳng thượng sẽ có một quả quân phách đan lấy ẩn dấu phương thức xuất hiện cho nên mới phái hắn bảo vệ dương côn tới cùng đấu giá được này cái quân phách đan mười tám triệu còn có vị nào tăng giá bất quá đang lúc hứa trưởng lão lâm vào trầm tư đang lúc đấu giá sư liền lớn tiếng hô hai chục triệu vừa dứt lời một tên nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả liền mở miệng ra giá đạo diệp sư m i n h ngươi trả thế nào không ra giá, giá. thấy diệp phong chậm chạp không có động tác một bên đường thi vũ mặt đẹp một trận cuống cùng nói dù sao diệp phong đối với đao ý linh ngộ đường thi vũ ở quá là rõ ràng nếu là có thể đem này cái đao văn thạch vô xuống lời nói đối với diệp phong mà nói thực lực liền có thể lần nữa tăng vọt một cấp độ còn chưa tới thời điểm đ ừ n g nóng nghe vậy diệp phong cười nhạt mặt đầy bình tinh nói hai mươi mốt triệu huyên áo vô cùng phòng đấu giá chính giữa giờ phút này một đạo quát lên âm thanh mảnh đất vang vọng ra ngay tại lúc đó kèm theo cái này quát lên âm thanh một cổ vô cùng kinh khủng khí thế áp bách trong nháy mắt hàng l â m thiên vũ cảnh sơ cấp cường giả cảm nhận được cổ khí thế kinh khủng áp bách diệp phong sắc mặt hơi đổi một chút một trận l ầ m bẩm phải biết ở cổ khí thế này áp bách chính giữa diệp phong chẳng những cảm nhận được tên võ giả này tu vi hơn nữa còn cảm nhận được đối phương đao ý cảnh giới liên ở tên võ giả này mở miệng trong nháy mắt đó diệp phong liền cảm nhận được rõ ràng kèm theo trên người đối phương buộc phát ra khí thế đồng thời trong lúc lơ đảng lộ ra mà ra một tia đao ý lại đạt tới đao ý đệ bắt tầng khí tức kinh khủng như vậy có thể thấy lần này thiên tội phòng đấu giá chính giữa thực lực kinh khủng võ giả không biết kết quả ẩn nút bao nhiêu ừ hai trăm ba mươi triệu cảm nhận được tên này thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả uy áp sau khi lô ghế riêng chính giữa kia tên gọi dương côn thanh niên giờ phút này sắc mặt run lên không chút do dự mở miệng với giới đạo phải biết mặc dù thực lực của hắn chẳng qua là chính là linh võ cảnh viên mãn có thể bên cạnh hắn hứa trường lão nhưng là nửa bước thiên vũ cảnh tu vi hơn nữa cha mình dương hạo thực lực sớm đã là thiên vũ cảnh viên mãn roi mắt toàn bộ thiên tội thành chính giữa cũng không ai dám đắc tội chính mình chương bảy trăm tám mươi cướp đoạt đao văn thạch thung chi là chính là một tên thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả hai mươi lăm triệu nghe được dương côn ra giá sau tên kia thiên vũ cảnh võ giả tựa hồ hơi có chút kiếm kỵ ngay sau đó do dự một chút sau rốt cuộc không nhịn được mở miệng ra giá đạo dù sao dương côn sau lưng chính là thiên tội thành chính giữa lớn nhất thực lực thiên thu tông nếu không phải thận đem đắc tội lời nói đối với cái này danh thiên vũ cảnh võ giả mà nói cũng là cực kỳ phiền thoái một chuyện Bất quá, đối với cái này danh thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả mà nói nếu là có thể bắt được khối này đao văn thạch từ trong lĩnh ngộ được đao ý đệ cửu trọng lời nói coi như là chống lại thiên thu tông tông chủ cũng không chút nào câu cho nên đây mới là tên này thiên vũ cảnh võ giả do dự một chút nguyên nhân vị bằng hữu này ra giá hai mươi lăm triệu còn có vị bằng hữu k i a n nguyện ý tiếp tục tăng giá nghe vậy đấu giá sư trên mặt lộ ra vẻ vui mừng ngay sau đó mở miệng cất cao giọng nói phải biết một quả đao văn thạch có thể quay bán được hai mươi lăm triệu liền đã coi như là cực hạn dù sao đao văn thạch mặc dù hiếm thấy nhưng là chỉ đối với nắm giữ đao ý võ giả hữu hiệu như vậy thứ nhất liền hạn chế không ít võ giả xuất thủ đấu giá huống chi nếu là ngộ tính hơi kém võ giả một khi lĩnh ngộ đao văn thạch chính giữa kia một luồng đao vẩn thất bại lời nói liền tương đương với trúc lam múc nước công giã t r i ệ u nghe được đấu giá sư lời nói sau dương côn sắc mặt một trận âm tình bất định ngay sau đó khẽ c ắ n răng mở miệng ra giá đạo dù sao lần này hắn ngày qua tội phòng đấu giá có thể là có nhiệm vụ trên người có thể ra đến bây giờ cái giá tiền này m ớ i có lẽ đã đạt tới hắn cực hạn nếu là một nhưng bởi vì một quả tiểu tiểu đao văn thạch đưa đến phòng đấu giá cuối cùng món đó bảo bối rơi vào người khác trong tay lời nói e là cho dù hắn trở lại thiên thu tông Cũng miễn k hứa ô n g bị trách phạt một triệu. hồi. 27 triệu. Vừa d t tên lời, i k Thiên Vũ chứng ả n Sơ Cấp Cường chút quyết định dạng không miệng Giả, giới với tựa quyết quyết tâm một dạng không chút do dự hồ h đạo. mở do a t r ư ở lão trên người của ngươi còn có bao nhiêu nguyên s á t đan chờ trở, trở về thiên thu tông ta ở cùng nhau thuộc về trả lại cho ngươi từ nhỏ dưỡng tôn sử ê u dương côn khi nào bị qua như vậy bất khí giờ phút này nghe được cái này danh thiên vũ cảnh sơ cấp cường giả ra giá sau trong lòng nhất thời giận dữ cả người đã sớm bị lửa giận làm mở đầu g ó c ngay sau đó mở miệng hướng bên người hứa trưởng lão đạo thiếu tông chủ chính là một quả đao văn thạch chưa chắc có thể cho ngươi l ĩ n h ngộ đao luận huống chi chúng ta lần này còn có nhiệm vụ trên người không bằng như vậy nếu l à n à y cái đao văn thạch đấu giá vượt qua ba chục triệu nguyên sắt đan chúng ta liền cứ thế từ bỏ trở rời đi phòng đấu giá sau đang nghĩ biện pháp làm một cái cắt cổ động tác sau thứ a trưởng lão mặt đầy cười lạnh nói phải biết ở trên trời tội thành chính giữa coi như là thiên vũ cảnh sơ cấp cường giả cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ thiên thu tông nếu là tên này thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả như cũ như vậy không biết sống chết lời nói kia hắn tự nhiên không ngại triệu tập thiên thu tông cường giả tới đem tên này thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả tại chỗ đánh chết Được. nếu là tên này thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả cố ý tìm chết lời nói vậy cũng chớ trách ta thiên thu tông đối với hắn không k h á c h khí nghe vậy dương côn trong mắt lóe lên một tia âm đức vẻ sau liền mở miệng đáp ứng nói hai mươi tám triệu nghĩ tới đây dương côn không đang do dự ngay sau đó đứng dậy ra giá đạo ba chục triệu vừa dứt lời tên này thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả liền tiếp tục mở miệng ra giá đạo ừ nghe được cái này danh thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả ra giá sau dương côn sắc mặt một trận khó coi không dứt vốn là trong lòng tồn tại một tia may mắn giờ phút này đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa bóng dáng dù sao cùng trời võ cảnh sơ cấp cường giả so đấu tài lực không thể nghi ngờ là cực kỳ hành vi ngu xuẩn phải biết có thể tu luyện tới thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả trên người ít nhất cũng có hơn trăm triệu tài lực nếu không lời nói muốn đem tu vi tăng lên đơn giản là nói v ớ vẩn không hổ là thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả không nghĩ tới tài lực thật không ngờ kinh khủng thấy tên này thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả ra giá sau đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng không khỏi một trận âm thầm chắt lưới chỉ là nửa nén hương công phu này cái đao văn thạch giá cả cũng đã đạt tới ba chục triệu nguyên sắt đan giá cả cho dù là thiên thú tông dương côn ở tên này thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả tăng giá bên dưới cũng có vẻ hơi chóc khâm kiến chịu cứ như vậy lời nói coi như là diệp phong sợ rằng cũng chưa chắc có thể từ nơi này giành thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả trong tay vô xuống này cái đao văn thạch dù sao đao văn thạch giá cả đơn giản cũng liền giá trị hai chục triệu tả hữu mà thôi nếu là tiêu phí nhiều hơn nữa lời nói coi như là vô xuống này cái đao văn thạch cũng là bệnh thiếu máu a ba mươi lăm triệu ngay tại toàn trường tất cả mọi người lâm vào rung động đăng lúc vốn là mặt đầy bình tĩnh diệp phong giờ phút này trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó mở miệng ra giá đạo cái gì ba mươi lăm triệu nghe được diệp phong lời nói sau không chỉ là bên người đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng ngay cả toàn trường võ giả giờ phút này đều rối rít sững sờ ngay sau đó hướng diệp phong phương hướng n h ì n phải biết ba mươi lăm triệu mai nguyên s á t đan dùng để chụp thêm một viên tiếp theo đao văn thạch đây quả thực là l ô lớn tiết ấu đến lúc đó nếu là có thể lĩnh nộ g ra một tầng đao ý lời nói vẫn tính là không tệ nếu là một khi ngộ tính chưa đủ ngay cả một tầng đao ý cũng không lĩnh nộ g ra tới lời nói vậy đơn giản là huyết bản vô quy tên tiểu tử này có chút ý tứ bốn mươi triệu nghe được diệp phong ra ra sau tên k i a thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả sắc mặt hơi có chút kinh ngạc ngay sau đó phục hồi tinh thần lại sau khi liền mở miệng tiếp tục ra giá đạo dù sao chính là một tên linh võ cảnh sơ cấp tiểu gia hỏa lại dám cùng hắn đấu giá này cái đao văn thạch lá gan này không khỏi cũng quá lớn nhiều chút bất quá ở tên này thiên vũ cảnh cường giả xem ra trước mắt diệp p h ò n g có thể ra giá ba mươi lăm triệu hẳn đã là cực hạn mới đúng về phần muốn đang tiếp tục với hắn cạnh tranh đi xuống vậy đơn giản là nói vớ vẩn 45 triệu nghe vậy diệp phong mặt đầy bình tĩnh tiếp tục mở miệng ra giá đạo t nghe được diệp phong lần này ra giá sau vốn là yên tĩnh vô cùng phòng đ ầ u giá giờ phút này nhất thời một trận huyên nào đứng lên 45 triệu mai nguyên sắt đan phải biết cái này đã xa hoàn toàn không phải một tên linh võ cảnh sơ cấp võ giả có thể cầm ra được nếu không phải diệp phong giờ phút này ngồi ngay ngắn ở ghế khách quý chính giữa lời nói chỉ sợ cũng ngay cả đấu giá sư cũng hoài nghi mình đến tột cùng là hay không nghe lầm dù sao một quả đao văn thạch giá cả xa xa không đáng giá bốn mươi lăm triệu mai nguyên sắt đan coi như là có thể thành công mượn này cái đao văn thạch tăng lên một tầng đao ý kia cuộc mua bán này cũng chưa chắc coi như là tính toán chuyện này điều này sao có thể một bên bàng hải chỗ lô ghế riêng chính giữa chỉ thấy bàng hải đã sớm há to mồm chương ả người lâm vào một trận rung động lâm một vào c í n Vốn hắn Phong h cho h giữa. Diệp là, là sẽ hắn bảy trăm tám mươi mốt h long hộ giáp có thể bây giờ nhìn lại diệp phong tùy ý ra giá cũng đã là bốn mươi lăm triệu mai nguyên sắt đan giá cả coi như hắn đem trên người toàn bộ nguyên sắt đan cung cấp cho diệp phong chỉ sợ cũng chẳng qua chỉ là như muối bỏ biển a bốn mươi lăm triệu tên tiểu t ử này thật đúng là khó dây dưa a thấy diệp phong lại lại lần nữa ra giá tên này thiên vũ cảnh sơ cấp v õ giả sắc mặt không khỏi hơi có chút khó coi sau khi không nhịn được một trận thầm nói phải biết hắn lần này tới thiên tội phòng đấu giá chính giữa chủ yếu vẫn là hướng về phía ẩn dấu bảo b ố i tới nếu là bây giờ đem tài lực toàn bộ nện ở này cái đao văn trên đá lời nói chờ đến ẩn dấu bảo bối lúc xuất hiện vậy đơn giản là cái mất nhiều hơn cái được 50 triệu do dự một chút sau khi tên này thiên vũ cảnh sơ cấp v õ giả khẽ cắn răng quyết định một lần cuối cùng mở miệng ra giá dù sao này cái đao văn thạch tối đa cũng bất quá giá trị 50 triệu nguyên sắt đan giá cả thôi nếu là ở tiếp tục tăng giá đi xuống lời nói coi như hắn lấy được này cái đao văn thạch cuối cùng cũng bất quá là cái mất nhiều hơn cái được a năm mươi triệu còn có vị nào nguyện ý tăng giá nếu là không có người tăng giá lời nói như vậy mai đao văn thạch liền thuộc về nghe được cái này danh thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả lời nói sau trên đài đấu giá sư sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó mặt đầy hưng phân nói dù sao này cái đao văn thạch đấu giá đi giá cả càng cao không chỉ có nhìn trời tội thành được ích lợi không nhỏ ngay cả với hắn mà nói tương đối tiền huê hồng cũng đều vì kinh người năm mươi lăm triệu cười nhạt sau khi diệp phong ở toàn trường mọi người mặt đầy không dám tin ngay trong ánh mắt lên tiếng lần nữa ra giá đạo t nghe được diệp phong lời nói này sau toàn trường mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh r ồ i rít mặt đầy kinh hãi nhìn về phía diệp phong đùa chính là một quả đao văn thạch lại ra giá đến năm mươi lăm triệu tiểu từ này đơn giản là điên được không năm mươi lăm triệu còn có vị nào nguyện ý tăng giá nghe vậy đấu giá sư sắc mặt một trận đỏ lên vô cùng cả người hưng phân đến lời nói không có mạch lạc nếu không phải là có nhiều như vậy võ giả tại chỗ lời nói sợ rằng cả người hắn đã sớm hưng phân quát to lên phải biết đao văn thạch giá cả bình thường ở hai chục triệu đến ba chục triệu nguyên sắt đan tả hữu mà hắn dưới mắt đấu giá năm mươi lăm triệu giá cả như vậy liền có ít nhất năm triệu tiền huê hồng có thể bắt vào tay đây đối với một tên đấu giá sư mà nói coi như cả buổi đấu giá chấm dứt cũng chưa chắc có thể nhận được cao như vậy ngạch tiền huê hồng dù sao vật đấu giá giao dịch ra ngoài giá cả càng thấp lợi nói đấu giá xưa có thể bắt vào tay tiền huê hồng liền càng ít mà vật đấu giá đấu giá đi ra ngoài giá cả càng cao lợi nói đấu giá xưa có thể phân đến tiền huê hồng liền càng trở nên kinh người ước chừng chờ hồi lâu toàn bộ phòng đấu giá chính giữa cũng giống như chết t i ế n tĩnh không có bất kỳ động tác ngay cả tên kia thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả sắc mặt cũng hơi có chút khó coi dù sao ở một tên linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử trước mặt bị cấp danh tiếng đối với hắn mà nói khó tránh khỏi trong lòng sẽ có nhiều chút nổi nóng ngược lại thì vốn là sắc mặt khó coi vô cùng dương côn giờ phút này trong mắt lại lóe lên một k i a vẻ âm t r ầ m hắn thấy này cái đao văn thạch vốn phải là thuộc về hắn mới đúng cuối cùng lại bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu đoạt đi cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn mại phái người hỏi thăm một chút tiểu tử này bối cảnh theo tới trải qua chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc tìm cơ hội giải quyết hết tiểu tử này qua đã lâu dương côn sắc mặt thoáng qua một tia sát ý sau khi mặt đầy âm trầm mở miệng hướng sau lưng hứa trưởng lao nói ừ nghe vậy hứa trưởng lao rốt cuộc thở phào một cái vội vàng đáp ứng nói dù sao nếu là dương côn mới vừa tiếp tục cùng tên kia thiên vũ cảnh cường giả đấu giá được đi lời nói hơn nữa tên kia không rõ lai lịch tiểu tử từ trong làm dối lên lời nói sợ rằng bây giờ này cái đao văn thạch giá cả tuyệt đối còn phải kinh khủng hơn được nếu không người nào nguyện ý đang tiếp tục tăng giá lời nói như vậy mai đao văn thạch liền thuộc về cửu hào ghế khách q u ý chính giữa vị bằng hữu này thấy không có người tiếp tục mở miệng tăng giá đấu giá sư sau khi hít sâu một hơi mặt đầy hưng phấn mở miệng tuyên bố tiêu phí năm mươi lăm triệu nguyên sắt đan liền là phách mãi một quả đao văn thạch người đây không khỏi cũng quá lãng phí chứ một bên đường thi vũ với hoàng nhã nghe được đấu giá sư lời nói này sau nhất thời không nhịn được trợn mắt một cái tức giận mở miệng k h ẽ gắt đạo phải biết nếu là có thể đem năm mươi lăm triệu mai nguyên sắt đan đóng cho các nàng lời nói không biết có thể mua được bao nhiêu dược thảo với đan dược chính là mấy triệu mai nguyên sắt đan mà thôi này cái đao văn thạch đối với thực lực của ta tăng phúc có không nhỏ trợ giúp nếu là bây giờ không v u a xuống lời nói lui về phía sau rất khó có thể lần nữa gặp phải lắc đầu một cái diệp phong nhất thời mặt đầy rợ khóc rỡ cười mở miệng giải thích dù sao đối với diệp phong mà nói đao ý dừng lại ở đệ lục trọng thời gian đã quá lâu hơn nữa bây giờ hắn mới vừa lĩnh ngộ lưỡng đạo bản mệnh vũ kỹ đều cần có đao ý gia trì mới có thể b ộ c phát ra h uy lực mạnh nhất nếu là đao ý quá thấp lời nói như vậy đao khí phong bạo cùng kinh long bạt đao chạm lưỡng đạo trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ chỉ có thể phát huy ra bảy tám thành uy l ự c a. h ừ tiếp theo phòng đấu giá chính giữa còn có có thể tăng lên dị hỏa bà bối ngươi bây giờ đem nguyên sắt đan toàn bộ mua đao văn thạch đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ nghe được diệp phong giải thích sau khi đường thi vũ thở phì phò dậm chân một cái mặt đầy tức giận nói tăng lên dị hỏa bà bối Ta tự có b i ệ nghe pháp. n được đường thi vũ lời nói sau diệp phong cười thần bí mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói bây giờ trên người hắn còn có ước chừng hai n g h n bình linh mật nếu là chờ một hồi đấu giá còn lại bảo bối lời nói hoàn toàn có thể cầm linh mật làm làm thế chân mà hai n g h n bình linh mật giá trị ít nhất cũng ở đây sáu mươi triệu nguyên sắt đan tả hưu ở cộng thêm trên người hắn mười triệu nguyên sắt đan liền tương đương với còn có bảy chục triệu nguyên sắt đan nơi tay đấu giá tăng lên dị hỏa bảo bối theo diệp phong sớm đã là dư giả được tiếp theo món bảo bối này là làm ộ t kiện địa giai cao cấp hộ giáp được đặt tên là h ắ c long hộ giáp nửa bước thiên vũ cảnh dưới đây võ giả nếu là đem xuyên meo ở trên người lời nói ít nhất có thể đủ tăng lên một nửa năng lực phòng ngự huống chi chắc hẳn mọi người chắc biết h trên thân rồng v ả y vốn là lực phòng ngự cực mạnh mà cái hắc long hộ giáp nếu là linh võ cảnh võ giả mặc lời nói tại đồng bậc võ giả chính giữa cơ hồ là phòng ngự nhân vật vô địch đem vòng tròn thượng vải vàng vén lên sau khi đ ầ u giá sư mặt đầy đắc ý mở miệng giới thiệu dù sao phần lớn võ giả thực lực cực kỳ phổ thông căn bản không có giống như diệp phong như vậy biến thái năng lực phòng ngự nếu là liền tăng thêm một món đồ như vậy hắc long hộ giáp trong người lời nói liền tương đương với cho mình liền tăng thêm một phần cánh mạng bảo đảm không nói nhiều thừa thải cái này hắc long hộ giáp giá quy định mười lăm triệu mai nguyên s á t đan mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn hai chục ngàn chương bảy trăm tám mươi hai thuần dương thiên tinh hướng mọi người tại đây quét nhìn một vòng sau đầu giá sư liền mở miệng tuyên bố hai chục triệu nguyên s á t đan vừa dứt lời ghế khách quý chính giữa dương côn liền mở miệng ra giá đạo phải biết hắn thực lực bây giờ đúng lúc là linh võ cảnh viên mãn nếu là có cái này hắc long hộ giáp lời nói coi như là chống lại linh võ cảnh võ giả đỉnh cao cũng có thể có lực đánh một trận bất quá để cho đấu giá sư cảm thấy lung túng là làm dương côn vừa mở miệng sau khi vốn là không ít nhao nhao muốn thử chuẩn bị mở miệng ra giá võ giả giờ phút này giống như đóng cửa công kê một dạng nhất thời rối rít túi đầu không có ở đây mở miệng dù sao đối với cái này hắc long hộ giáp cảm thấy hứng thú võ giả phần lớn đều là linh võ cảnh sơ cấp đến linh võ cảnh viên mãn mà dương côn sau l ư n g thiên thú tông thế lực vô cùng to lớn nếu là giờ phút này cùng dương côn đấu giá cái này hắc long hộ giáp lời nói vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết kết quả ước chừng qua hồi lâu cũng không có người đấu giá cái này hắc long hộ giáp vì vậy đấu giá sư bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lấy hai chục triệu nguyên sắt đan giá cả đem cái này hắc long hộ giáp tuyên bố đấu giá cho d ư ơ n g côn cùng trước k i ê u đao văn thạch tương đối cái này hắc long hộ giáp phỏng đoán cẩn thận đều là ba mươi lăm triệu giá đấu giá cách mới đúng có thể như vậy thứ nhất phòng đấu giá đơn giản là bệnh thiếu máu tiết ấ u tiếp theo cái này vật đấu giá gọi là thuần dương thiên tinh chính là hấp thu thiên địa tinh hoa nhật nguyệt sau khi tự nhiên tạo thành thuần dương thiên tinh chính giữa hàm chứa cực kỳ khổng lồ mồi lửa khí tức đối với nắm giữ hỏa thuộc tính vũ hồn hay hoặc giả là nắm giữ yêu hỏa với dị hỏa luyện đan sư có thể đưa đến tác dụng cực lớn nếu là nắm giữ hỏa thuộc tính vũ hồn võ giả một khi tương kỳ luyện hóa lời nói ít nhất có thể đủ tăng lên đến một cái hai cái tầng thứ tu vi còn nếu là nắm giữ yêu hỏa với dị hỏa luyện đan sư tương kỳ luyện hóa lời nói ít nhất có thể đủ đem hỏa diễm cấp bậc tăng lên mấy cái tầng thứ không chỉ đem vòng tròn thượng vải vàng vén lên sau khi Đấu giá sư liền một trận giới thiệu. T. Nghe được đấu đấu đàn đồng đại đầy đài thiệu. sau thiệu, thuộc yêu luyện thuần giá giới Nghe giá giới phòng giá giữa, giữ giả giữ nóng bỏng nhìn về phía trên đài thuần dương liền khi biến, thiên tinh. sư sư sư, sắc là là loạt về trận toàn chính nắm tính hồn, nắm nhìn trên một phàm mặt mặt bộ T. hỏa hay hoặc hỏa phía vũ dù sao thuần dương thiên tinh mang cho võ giả tăng lên xa so với trước kia đao văn thạch còn phải tới quả thực với cường đại được thuần dương thiên tinh tổng cộng ngũ mai chắc hẳn mọi người chắc rõ ràng thuần dương thiên tinh giá trị ngũ mai thuần dương thiên tinh giá bắt đầu năm mươi triệu mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn một triệu thấy mọi người mặt đầy nóng bỏng vẻ mặt sau khi đấu giá sư sắc mặt vui mừng nhất thời mở miệng cất cao giọng nói dù sao đây chính là ngũ mai thuần dương thiên tinh đuổi ở bên ngoài cơ hồ là có tiền mà không mua được bà bối coi như là ở trên trời tội phòng đấu giá chính giữa giống như thuần dương thiên tinh cấp bậc này bà bối cũng không phải thường xuyên có thể gặp phải giá bắt đầu năm mươi triệu nghe được đấu giá sư lời nói sau ghế khách quý chính giữa diệp phong sắc mặt không khỏi hơi đổi ngay sau đó mặt đầy dở khóc dở cười nói h i ệ n nhiên ngay cả diệp phong cũng không nghĩ tới ngũ mai thuần dương thiên tinh giá cả đơn giản là đắt làm người ta tức lộ n ruột cho dù là hắn coi như đem trên người toàn bộ linh mật hối đoái thành nguyên sắt đan sợ rằng cũng chưa chắc có thể bắt lại ngũ mai thuần dương thiên tinh dù sao ngũ mai thuần dương thiên tinh giá bắt đầu cũng đã là năm mươi triệu nếu là những võ giả này đang tiếp tục đấu giá được đi lời nói ít nhất cũng ở đây tám mươi triệu trở lên mới có thể đem ngũ mai thuần dương tinh thạch đấu giá được tay xem ra muốn có được ngũ mai thuần dương thiên tinh lời nói nhất định phải nghỉ tưởng nhiều chút thủ đoạn khác mới được nghĩ tới đây diệp phong hai tròng mắt hiếp lại trong lòng một trận thầm nói năm mươi lăm triệu ngay tại diệp phong một trận trầm tư đang lúc chỉ thấy ở cách bích ghế khách quý chính giữa dương côn đã sớm không kềm chế được ngay sau đó dẫn đầu mở miệng trước ra giá đạo phải biết h ắ n vũ hồn chính là đ ị a giai thất phẩm hỏa mãng đao nếu là có thể đem ngũ mai thuần dương thiên tinh bắt vào tay lời nói lấy hắn thực lực bây giờ một khi luyện hóa ngũ mai thuần dương thiên tinh tu vi ít nhất cũng có thể tăng lên tới linh võ cảnh đỉnh phong trở lên dù sao đây chính là s u ố t ngũ mai thuần dương thiên tinh coi như là chỉ luyện hóa trong đó một quả cũng có thể tăng lên một tầng tả hữu tu vi chớ nói chi là s u ố t ngũ mai lấy hắn bây giờ linh võ cảnh viên mãn tu vi nếu là đem ngũ mai thuần dương thiên tinh toàn bộ luyện hóa lời nói thậm chí có thể đem tu vi tăng lên tới nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc dù sao thuần dương thiên tinh nhìn trời võ cảnh cường giả cơ hồ không có nổi chút tác dụng nào nhưng là nhìn trời võ cảnh bên dưới hỏa thuộc tính võ giả lại có thể đưa đến cực kỳ to lớn hiệu quả 58 t r i ệ u 60 triệu ngay tại dương côn vừa dứt lời trong n g a y mắt một ít tài sản lực hùng hậu linh võ cảnh võ giả liền rối rít mở miệng ra giá đạo hơn nữa những thứ này mở miệng ra giá võ giả thực lực đại đa số đều tại linh võ cảnh viên mãn đến linh võ cảnh đ ỉ n h phong h i ệ n nhiên thực lực cùng bối cảnh giống vậy không thể coi thường phải biết hôm nay tới đây thiên tội thành chính giữa võ giả cơ h ộ i trải rộng chung vũ vực chính giữa các cái thế lực đệ tử cùng trường lão coi như là dương côn ở chung vũ vực những thứ này thế lực to lớn bên dưới giờ phút này cũng không dám ở như lúc trước như thế trong mắt không người lúc trước bảo đối mặc dù chân quý có thể là đối với lúc trước thiên tội thành những thứ này chung vũ vực các cái thế lực chính giữa võ giả mà nói vẫn không tính là có thể thấy hợp mắt mà khối thuần dương thiên tinh lại đưa tới không ít võ giả đỏ con mắt cho dù là dương côn giờ phút này cũng chỉ có thể cùng những võ giả này lẫn nhau so đấu tài lực ngũ mai thuần dương thiên tinh ta thương lam tông ra giá bảy chục triệu đang lúc này ghế khách quý bên trong một tên mặc trường bảo màu lam nhạt thanh niên trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi nhất thời mở miệng quát lên đạo t nghe vậy toàn trường mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh toàn bộ phòng đấu giá nhất thời giống như chết yên lặng lại phải biết thương lam tông chính là c h u n g vũ vực chính giữa số một số hai tông môn thực lực không thua kém một chút nào thiên lăng vũ viện cùng với kiếm thần cắt những thế lực này mà danh mở miệng thanh niên nếu đạo ra sau lưng mình thế lực chính là để tránh được ở cùng những võ giả khác tiếp tục dây dưa tiếp ha ha thật là lớn uy phong ta thiên thu tông ra giá tám mươi triệu nghe được cái này danh màu xanh nhạt thanh niên lời nói sau dương côn sắc mặt nhất thời run lên ngay sau đó không chút do dự mở miệng ra giá đạo dù sao đối với dương côn mà nói ngũ mai thuần dương thiên tinh hắn là tình thế bắt buộc coi như là không cách nào p h é p mai xuống lần này ẩn giấu b ả o bối ngũ mai thuần dương thiên tinh hắn cũng nhất định phải bắt vào tay mới được thiếu tông chủ nghe được dương côn ra giá sau lại sau l ư n g cho phép trưởng lao sắc mặt đại biến nhất thời mặt đầy khó coi nói không sao nếu là lần này ẩn dấu đồ vật thật bị thế lực khác vô xuống lời nói ta đây liền cấp phụ thân phát một phần đưa tin ngọc giản g đến lúc đó chúng ta từ trong tay đối phương giành được là được thấy vậy dương côn cao mày một cái nhất thời một trận không nhịn được nói dù sao quân phách đan làm là lần đ ầ u giá này chẳng chính giữa ẩn dấu bà bối chẳng qua là nhìn trời võ cảnh cấp bậc cường giả đột phá quân vũ cảnh lúc mới có thể đưa đến mấu chốt tác dụng đối với hắn mà nói trước mắt ngũ mai thuần dương thiên tinh so với kia cái gọi là quân phách đan càng trọng yếu hơn chương bảy trăm tám m ngũ hành phục ma trận 90 triệu ngay tại dương côn vừa dứt lời trong n g a y mắt thương lam tông tên thanh niên kia liền tiếp tục mở miệng tăng giá đạo dù sao bất luận là thương lam tông người thanh niên này hay hoặc giả là thiên thu tông dương côn đều có cực kỳ mạnh mẽ thế lực ở sau lưng chỗ dựa nếu là liên khu khu mấy viên thuần dương thiên tinh cũng không bắt được tới lời nói đối với bọn hắn những người này mà nói không thể nghi ngờ là tự cấp thế lực sau lưng xấu hổ mất mặt ta không hổ là có tông môn chỗ r ử a những tên không nghĩ tới từng cái thật không ngờ nhiều tiền lắm của nghe được dương côn với thương làm tông người thanh niên này đấu giá sau diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười nói vốn là hắn còn tưởng rằng thiên tội phòng đấu giá chẳng qua là giữa các võ giả lẫn nhau đấu giá cùng cạnh tranh thôi có thể bây giờ nhìn lại phần lớn thế lực đều đã phái ra không ít võ giả là liền đem thiên tội phòng đấu giá chính giữa giá trị khá cao bà bối toàn bộ đấu giá đi xuống thừ bây giờ biết đi nghe được diệp phong lời nói đường thi vũ tức giận bạch liếc mắt ngay sau đó mở miệng nói nghe vậy diệp phong nhất thời một trận bất đắc dĩ Hiện nhiên. đường thi vũ vẫn còn ở c u ố n quýt lúc trước hắn đấu giá cái viên này đao văn thạch sự tình nhưng đối với diệp phong mà nói hắn ý tưởng rất đơn giản chỉ nếu có thể tăng lên thực lực bản thân bảo bối hắn cũng sẽ không đương qua h ú ố n g chi từ dưới mắt đến xem ngũ mai thuần dương thiên tinh căn bản xa không chỉ mấy triệu nguyên sắt đan giá cả vô cùng có khả năng tiêu thăng đến hơn trăm triệu giá cả thiếu tông chủ chín mươi triệu đã vượt qua thuần dương thiên tinh n h ư n g có giá trị nếu là chúng ta tiếp tục cùng thương l à m tông người dây dưa tiếp chỉ có thể đắc tội đối phương căn vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì thấy thương lam tông tên thanh niên kia tiếp tục mở miệng tăng giá cho phép trưởng lao sắc mặt hơi đổi một chút sau khi không nhịn được một trận khuyên nếu là ở tiếp tục như vậy lời nói coi như dương côn có thể thành công phách mai xuống ngũ mai thuần dương thiên tinh có thể là đối với thiên thu tông mà nói căn bản không có bất cứ chỗ ích lợi nào hơn nữa còn trong lúc vô tình đắc tội thương làm tông một cái như vậy vật khổng lồ hừ ta tự có chừng mực một trăm triệu nghe được hứa trưởng lão lời nói sau dương côn sắc mặt nhất thời một trận âm tình bất định bất quá vừa nghĩ tới lúc trước hắn cùng với tên kia thiên vũ cảnh võ giả cướp đoạt đao văn thạch lúc liền là bởi vì nghe hứa trưởng lão lời nói sau mới một mực do dự bất định cuối cùng đưa đến đao văn thạch bị một cái chính là linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử cho trụ đi dương côn trong lòng liền một trận lửa g i ậ n ngút trời một trăm triệu thiên thú tông dương côn thiếu chủ ra giá một trăm triệu còn có vị bằng hữu kia nguyện ý tiếp tục tăng giá nghe được dương côn ra giá sau đ ầ u giá sư sắc mặt nhất thời một trận hưng phấn vô cùng gấp vội mở miệng tuyên bố phải biết thuần dương thiên tinh mặc dù giá trị liên thành nhưng lại xa xa không có đạt tới một trăm triệu mai nguyên sắt đan thiên giới dưới mắt bởi vì thương lam tông tên thanh niên kia cùng dương côn một mực tăng giá cho nên mới có thể khiến cho ngũ mai thuần dương thiên tinh cuối cùng một đường tiêu thăng đến một trăm triệu thiên giới ừ nghe được đấu giá sư lời nói sau thương lam tông tên thanh niên kia trong mắt lóe lên một chút khinh miệt vẻ khinh thường sau liền không có lên tiếng lần nữa tăng giá cuối cùng ngũ mai thuần dương thiên tinh thành công rơi vào dương côn trên tay bất quá đối với thiên tội phòng đấu giá mà nói thuần dương thiên tinh mặc dù chân quý nhưng là còn xa xa không có đạt tới ẩn dấu bảo bối trình độ chỉ thấy đem thuần dương thiên tinh bán đấu giá ra sau phòng đấu giá chính giữa ẩn dấu bảo bối mới bắt đầu hiện ra trong đó chuyện thứ nhất áp trục phẩm chính là một bộ đ ị a giai đỉnh cấp thần thông gọi là du hồn quỷ ánh bước h i ệ n nhiên là một bộ liên quan tới thân pháp thần thông chi thuật bất quá bộ này đ ị a giai đỉnh cấp thần thông mới vừa ngay từ đầu đấu giá l i nay cái thái cực xé trời đan vừa ra sân liền đưa tới toàn bộ phòng đấu giá chính giữa vô số nửa bước thiên vũ cảnh cường giả nóng bỏng ánh mắt bất quá có dương côn với tên kia thường làm tông thanh niên điên cuồng cạnh tranh này cái thái cực xé trời đan cuối cùng lại đạt tới hai trăm triệu kinh khủng thiên giới do trời thú tông thiếu tông chủ dương côn vô xuống về phần thứ ba cái áp t r ụ c bà bối là làm một quả năm trăm vạn năm cấp bậc thiên vũ cảnh đỉnh cấp đại yêu thật sự còn sót lại yêu thú trứng nghe nói này cái yêu thú trứng một khi ấp trứng thành công trong đó thật sự sinh ra yêu thú con non vừa sinh ra chính là nguyên vũ cảnh sơ cấp tu vi nếu là tiến hành bồi dưỡng lời nói không tới ngắn ngủi trăm năm liền có thể thành công đào tạo được một tên thiên vũ cảnh cấp bậc yêu thú cường giả có thể tưởng tượng được nay cái yêu thú chứng giá trị kết quả khủng bố cỡ nào nay cái yêu thú chứng vừa r a tràng vô số thế lực liền rối rít manh động bắt đầu ra giá dù sao đối với những thế lực này mà nói nếu là có thể ủng có một con thiên vũ cảnh cấp bậc đại yêu tới phụ trách trông chừng tông môn lời nói vậy đơn giản là vững như bàn thạch phải biết yêu thú một khi thuận lợi bước vào thiên vũ cảnh cấp bậc lời nói là so với đồng giai nhân loại võ giả thế lực cường hãn không chỉ gấp mấy lần có này cài yêu thú chứng vậy liền tương đương với nắm giữ một tên thiên vũ cảnh đồng giai vô cùng cường giả đến giúp đỡ trông chừng chính mình thế lực bất quá cuối cùng này cái yêu thú chứng vẫn bị tên kia thương làm tông thanh niên lấy ba trăm năm mươi triệu điểm c ô n g hiến giá cả thành công vô xuống khi này mai yêu thú chứng bị thương làm tông tên thanh niên kia vô xuống sau khi toàn bộ thiên tội buổi đấu giá liền cũng coi là tiến hành được hồi cuối các vị chắc hẳn mọi người chắc hết sức rõ ràng tiếp theo hai món b ả o bối liền là chúng ta thiên tội phòng đấu giá c h ấ n tràng vợn trong đó chuyện thứ nhất c h ấ n tràng b ả o bối chính là đ ị a giai đ ỉ n h cấp trận pháp ngũ hành phục ma t r ợ chỉ thấy ở mười mấy tên thiên vũ cảnh sơ cấp cường giả thủ hộ bên dưới đấu giá sư chậm rãi từ vòng tròn chính giữa xuất ra một bộ trận pháp đồ án lớn tiếng giới thiệu hí đấu giá sư thanh â m vừa mới văng tới toàn bộ phòng đấu giá nhất thời lâm vào một trận ngược lại hút khí lạnh thanh â m ngay sau đó chỉ thấy vô số đạo đỏ ngầu ánh mắt rồi rít hướng trên đài đấu giá kia bộ kim s ắ t trận pháp đồ án nhìn phảng phất hận không được đem bộ này trận pháp nuốt sống địa giai đỉnh cấp trận pháp nghe được câu này sau cho dù là diệp phong như vậy tâm tính cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh phải biết ngay cả hắn huyền thiên tinh đấu đại trận cũng bất quá là thiên giai trận pháp thôi mà thiên tội phòng đấu giá lại dám xuất ra địa giai đ ỉ n h cấp trận pháp tới quay bán như vậy quyết đoán đơn giản là để cho người không dám tưởng tượng bộ này địa giai đ ỉ n h cấp trận pháp e là cho dù là kiếm thần c ấ p cùng thiên lăng vũ viện những thứ này nhất lưu thế lực cũng một trận trở nên đỏ con mắt huống chi là một ít thực lực yếu hơn tông môn cùng thế lực Ô có chút cổ quái ngay tại diệp phong ngẩn ra đăng lúc c h ậ t cảm nhận được bộ này cái gọi là địa giai đ ỉ n h cấp trận pháp chính giữa có một tia cực kỳ kỳ quái khí tức cùng ba động cả người nhất thời cảm thấy rất ngờ vực đứng lên chương bảy trăm tám mươi b ố ước vạn thiên giới bộ này địa giai đ ỉ n h cấp trận pháp tựa hồ cất dấu di tích thượng cổ chính giữa một tia khí tức chẳng lẽ cảm nhận được trên đài đấu giá tia bộ đ ị a giai đ ỉ n h cấp trong trận pháp mơ hồ tản ra một tia khí tức sau khi diệp phong hai t r ò n g mắt hiếp lại một trận tự nói đứng lên phải biết đời trước diệp phong trong tay long hồn thiên tôn quyết bắt đầu từ di tích thượng cổ chính giữa thật sự tìm mà ra cho nên đối với ở trước mắt bộ này ngũ hành phục ma trong trận pháp ẩn tàng một tia di tích thượng cổ khí tức diệp phong đơn giản là ở không thể quen thuộc hơn chỉ bất quá phàm là từ di tích thượng cổ chính giữa thật sự tìm ra bạo bối đã sớm không lành lặn không chịu nổi k h ắ c thật sự là muốn triệt địa l ĩ n h ngộ coi như là có thể lãnh ngộ một hai trong đó đều là khói như lên trời ha ha bộ này địa giai đ ỉ n h cấp ngũ hành phục ma trận pháp chính là ta thiên tội phòng đấu giá chính giữa c ư ờ n g giả một mình từ di tích thượng cổ chính giữa thật sự tìm được hơn nữa cơ hội hoàn hảo không chút tổn hại chỉ cần hơi chút hiểu sơ trận pháp bằng hữu cũng có thể tùy tiện t r ư ờ n g cầm bộ này trận pháp được ngũ hành phục ma trận giá bắt đầu năm trăm triệu nguyên sắt đan mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn mười triệu hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau đấu giá sư cười đắc ý ngay sau đó mở miệng cất cao giọng nói cái gì một mình tiến vào di tích thượng cổ chính giữa nghe được đấu giá sư lời nói này sau diệp phong sắc mặt nhất thời đại biến mặt đ ầ y không dám tin nói phải biết di tích thượng cổ chính là mấy chục triệu năm trước nhân ma hai tộc đại chiến nơi bên trong không biết ngã xuống bao nhiêu võ giả cùng ma tộc coi như là thiên vũ cảnh cường giả muốn đi vào trong đó đều phải muốn kết bạn mà đi nếu không lời nói hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc trong đó có thể thiên tội phòng đấu giá chính giữa tên cường giả này lại có thể một thân một mình bước vào di tích thượng cổ chính giữa hơn nữa còn có thể tìm được như vậy hoàn chỉnh trận pháp đây quả thực để cho người không dám tin Bất quá, ngay tại quả, ngay dù i giá chàng chính giữa, giờ phút này đã sớm lâm vào bốc lửa chính giữa, giờ dối giít giá. ệ p Phong phút phút chỉ thấy chính chính không có xuất thủ thế vào vào còn rung động đăng đang tràng này vốn lớn, giờ phút này cũng lúc, bốc có lực lâm lâm lửa là lũ sớm một đấu xuất đầu, bắt đầu đấu đã ít bắt sao đây chính là địa giai đỉnh cấp t r ậ n pháp nếu là có thể lánh nộ g ra lời nói sợ rằng tại đồng bậc chính giữa cơ hồ là nhân vật vô địch trừ lần đó ra coi như là đem làm thành hộ tông đại trận sợ rằng cũng có thể bảo đảm tông môn cân nhắc trong vòng ngàn năm bình yên vô sự cơ hồ là một cái nháy mắt bộ này địa giai đỉnh cấp trận pháp giá cả liền từ năm trăm i triệu một đường leo lên đặt tới một tỷ kinh khủng thiên giới trừ lần đó ra cũng không thiếu tông môn cùng thế lực giờ phút này còn đang không ngừng đấu giá thậm chí không tiếp táng ra bại sản là liền đem bộ này địa giai đỉnh cấp trận pháp vô xuống như ngồi trung hỏa tiển đấu giá giá cả cùng tốc độ đang kéo dài một khắc sau khi rốt cuộc dần dần chậm lại mà cho tới giờ khắc này bộ này địa giai đỉnh cấp t r ậ n pháp đã sớm tiêu thăng đến ba mươi sáu trăm triệu kinh người thiên giới ba mươi sáu trăm triệu kinh khủng như vậy số tiền lớn cơ hồ tương đương với một cái nhất lưu thế lực toàn bộ nội tình coi như là ở chung vũ vực chính giữa chỉ sợ cũng không có mấy phe thế lực có thể dễ dàng xuất ra nhiều như vậy đến đây đi đầu ra giá, giá cả tăng lên đến một bước này sau rốt cuộc có không ít thế lực bắt đầu b ô n g tha dù sao ba mươi sáu trăm triệu kinh khủng thiên giới không là tất cả tông môn cũng có thể cầm ra được thậm chí không ít tông môn coi như là lựa chọn nghiêng toàn bộ đều không cách nào đem bộ này địa giai đỉnh cấp trận pháp thuận lợi chụp mua lại theo không ít thế lực b ô n g tha một nén nhang sau vốn là tên kia t h ư ờ n g l à m tông đệ tử lại báo ra bốn mươi hai trăm triệu thiên giới đem chọn cái phòng đấu giá rung động đến giống như chết yên tĩnh chính giữa Địa dai trận pháp, ước vạn thiên giới Khí. ý i ê n tĩnh ước chừng một lúc sau phòng đấu giá nhất thời buộc phát ra một trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm chỉ thấy vô số tất cả thế lực lớn nhỏ giờ phút này ngay trong ánh mắt cũng lóe lên một tia rung động cùng vẻ không dám tin phải biết thương lam tông nội tình mặc dù đang nhất lưu thế lực chính giữa coi như là đứng đầu nhưng là bốn mươi hai trăm triệu thiên giới e là cho dù là thương lam tông như muốn lấy ra lời nói cũng phải nhức nhối một phen mới đúng có thể vì sao tên này thương lam tông thanh niên lại không có chút nào thần sắc ba đ ậ u g bốn mươi hai trăm triệu thương lam tông vị bằng hữu này ra giá bốn mươi hai trăm triệu còn có vị bằng hữu kia nguyện ý tiếp tục cùng giới giờ phút này ở trên đài đấu giá đấu giá sư đã sớm lâm vào một trận lời nói không có mạch lạc chính giữa cả người thậm chí hưng phấn một trận run rẩy dù sao đây chính là 42 n trăm triệu thiên giới coi như là đặt ở thiên tội phòng đấu giá thành lập đến bây giờ cơ hồ đều là cực ít có thể thấy đồ sộ cảnh tượng 42 n trăm triệu lần đầu tiên 42 n trăm triệu lần thứ hai 42 n trăm triệu lần thứ ba được bộ này địa giai đỉnh cấp trận pháp bây giờ liền thuộc về thương làm tông vị bằng hữu này hướng toàn trường quét nhìn một vòng mấy lúc sau đấu giá sư mặt đầy kích động mở miệng tuyên bố không hổ là thương lam tông quả nhiên có chút thủ đoạn a nghe được đấu giá sư tuyên bố sau khi diệp phong hai chòng mắt hiếp lại một trận thầm nói bất quá đối với cái này bộ địa giai đ ỉ n h cấp trận pháp diệp phong cũng không có hứng thú ngược lại thì để cho diệp phong cảm thấy hứng thú là buổi đấu giá này cuối cùng một món trấn tràng bà bối đến tột cùng là bực nào bà bối lại có thể xếp hạng đất này giai trận pháp sau khi ẩm ngay tại diệp phong trong lòng một trận hiếu kỳ đáng lúc chỉ thấy ở trên đài đấu giá vốn là mặt đầy hưng phấn cùng kích động đấu giá sư giờ phút này sắc mặt nhất thời nghiêm túc lại ngay tại lúc đó kèm theo một đạo tiếng nổ lớn chỉ thấy nguyên b u ồ n phòng đấu giá toàn bộ xuất nhập lối đi giờ phút này kèm theo cái này văng lớn nhất thời toàn bộ tát toàn bộ phòng đấu giá nhất thời lâm vào đen kịt một màu cùng tĩnh mịch chính giữa ồn ào ngay sau đó chỉ thấy đang đấu giá tràng chính giữa vô số ngọn đèn đèn thủy tinh nhất thời sáng lên lên đem chọn cái phòng đấu giá làm nổi bật xa hoa vô cùng ha ha chư vị bằng hưu không cần kinh hoảng đây chỉ là phòng đấu giá là bảo đảm vật đấu giá an toàn một ít để phòng các biện pháp mà thôi thấy mọi người mặt đầy kinh nghi bất định t h ầ n sắc đấu giá sư hướng toàn trường mọi người cười cười sau liền mở miệng giải thích phải biết phòng đấu giá chính giữa toàn bộ lối đi toàn bộ đều là sử dụng vẫn thạch chế tạo coi như là thiên vũ cảnh cấp bậc cứng giả muốn trong thời gian ngắn từ vẫn thạch chế tạo những thông đạo này chính giữa sung ra ít nhất cũng cần một nén nhang trở lên thời gian dù sao có ở đây không thiếu buổi đấu giá thượng một ít thực lực khá mạnh võ giả xuất thủ cướp đoạt đấu giá bảo bối sự tình cũng không phải là hiếm thấy cho nên coi như là thiên tội phòng đấu giá cũng hết sức cẩn thận nếu không lời nói một khi chấn tràng bảo vật tại chính mình trên địa bàn bị người cướp đi k i a lui về phía sau còn mở cái gì buổi đấu giá có chút ý tứ xem ra cuối cùng này một món chấn tràng bảo bối sợ rằng giá trị còn xa ở đó đ ị a u giai trận pháp trên thấy phòng đấu giá cử động sau diệp phong trong lòng khẽ động ngay sau đó một trận hiếu kỳ nói lúc trước đ ị a u giai đ ỉ n h cấp trận pháp đấu giá bốn mươi hai trăm triệu thiên giới thiên tội phòng đấu giá cũng một mực thờ ơ không động lòng Đề cử quyển sách chương ử quyển s á c c h trước chương n gia sau bảy trăm tám mươi lăm áp chụp bảo bối mà cuối cùng này một món trấn tràng bảo vật lại để cho thiên tội phòng đấu giá như vậy cẩn thận quả thật có chút gia diệp phong dự liệu ô đang đấu giá tràng chính giữa lại nhiều hơn hơn mười đạo thiên vũ cảnh đỉnh phong che giấu hơi thở hơn nữa đang đấu giá sau đài phương lại còn cất giấu một đạo còn phải ở trên trời võ cảnh đại năng trên khí tức kinh khủng chắc hẳn chính là ngày này tội phòng đấu giá phía sau màn người chủ sự cảm nhận được phòng đấu giá chính giữa tản mát ra một tia khí tức ba động diệp phong hai chòng mắt híp một cái trong lòng một trận thầm nói h i ệ n nhiên thiên tội phòng đấu giá làm ra phen này cử động nhất thời để cho diệp phong một trận không đoán ra đứng lên cái gọi là c h ấ n trang bảo bối đến tột cùng là bực nào cấp bậc bảo bối lại còn có thể đưa tới loại này cấp bậc cường giả hiện thân ha ha chắc hẳn lúc trước ta ở giới thiệu tia bộ địa giai đình cấp trận pháp lúc từng có k hướng ô n bằng g ít h nghi ngờ thiên cảnh thân mình giả, thượng chính giữa sông thực thể di giờ chính là cho mọi người ta, lấy lực có tích làm một một sao Sáo. để đủ chính cổ công Bây bố mọi toàn trường nhìn vòng quanh một vòng sau chỉ thấy đấu giá sư cười đắc ý ngay sau đó dẹ đặt từ thị nữ trong tay nhận lấy một tấc mạ vàng sắc vòng tròn ở đó vòng tròn chính giữa giờ phút này đang nằm một bạt hai đại hộp ngọc nhỏ giờ phút này chính tản ra trận t r ậ n hàn khí hiện nhiên chỉ từ cái hộp ngọc về phẩm chất liền có thể đoán được chính giữa bảo bối đến tột cùng là bực nào cấp bậc ô lại là một viên thuốc thấy đấu giá sư trong tay hộp ngọc thể t í c h diệp phong đầu tiên là hơi sừng sở ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo Hiện nhiên, chọn như thìn phương thức. Chẳng qua là, có thể đủ hàng ngọc chế lại bối, giữ tới cất giữ đan còn dùng ngọc ngọc đan trừ rất ít tạo ra, đủ qua dược dược. có có cất là, bảo sẽ vậy hộp đến tột cùng là bực nào phẩm chất cái này không khỏi đưa tới diệp phong trong lòng một trận hiếu kỳ giờ phút này theo cái hộp ngọc xuất hiện trong nháy mắt đang đấu giá sẽ chính giữa vô số thế lực cùng tông môn võ giả rối rít trận to hai mắt mặt đầy hiếu kỳ cùng nghi ngờ nhìn về phía đấu giá sư trong tay kia cái hộp ngọc đương nhiên trừ một ít chuyện chức đã sớm nhận được nội bộ tin tức bàng đại tông môn tỉ như thiên thu tông thương lam tông đã sớm biết được trong hộp ngọc bảo bối là vật gì ra phần lớn võ giả giờ phút này còn chưa không biết chuyện ẩm hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau đầu giá sư hai tay hơi hơi run rẩy mà đem cái hộp ngọc đoan chính ở trong tay ngay sau đó r ẹ đặt đem hộp ngọc vén lên mở nhất thời một đạo nhức mắt thanh mang trật từ trong hộp ngọc nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt này cổ đột như kỳ lai thanh mang đem toàn trường phòng đấu giá chiếu sáng không chỉ gấp mấy lần ngay cả một ít thế lực yếu hơn võ giả ở nơi này đạo thanh mang dưới sự kích thích theo bản năng hai mắt nhắm chặt bởi vì viên thuốc này thật sự buộc phát ra khí thế kinh khủng thật sự là quá mạnh mẽ bất quá ngồi ở ghế khách quý chính giữa diệp phong cũng không bị cái này thanh mang ảnh hưởng chỉ thấy hắn hai tròng mắt xuyên thấu qua cái này thanh mang vững vàng phong tỏa ở trên đài đấu giá đấu giá sư trong tay kêu mai trong hộp ngọc chỉ thấy ở nơi này đạo trong hộp ngọc một quả toàn thân bích lục êm dịu đầy đạn tản ra trận trận sinh cơ lục sắc đ a n g dược chính nằm ngang ở trong hộp ngọc nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở nơi này mai lục sắc đ a n g dược mặt ngoài lại còn tản ra một tầng như ẩn như hiện ngông lung sương mù hơn nữa tại này cổ sương mù chính giữa đan dược đan thân trên còn có một k i a dấu ấn nhìn đấu giá sư trong tay bị sương mù bao phủ lục sắc đ a n g dược diệp phong cả người nhịn không được run r u dày ngay cả vốn là bình tĩnh gương mặt giờ phút này cũng có một chút thất xác đan khí thành xương đan thân khắc chỉ có một tấn cấp bậc thậm chí cấp bậc cao hơn đan dược mới có thể có như vậy dị tượng là một danh cựu phẩm luyện đan sư hơn nữa còn từng tại đan sư thi đấu thượng luyện chế ra có thể so với một tấn cấp bậc sinh tử đoạn tục đan diệp phong đối với viên thuốc này chính giữa thật sự tản ra khí tức đơn giản là ở quá là rõ ràng đương nhiên biết hàng viễn bất gần diệp phong một người coi như đến từ trung vũ vực các cái thế lực chính giữa võ giả nếu là ngay cả một chút như vậy nhãn lực cũng không có lời nói đó không thể nghi ngờ nếu như người tăng thêm trò cười đây là trong truyền thuyết một tấn đan dược có thể khiến cho thiên vũ cảnh cừng giả bước vào quân vũ cảnh phạm vi đan dược quân p h á c h đan yên tĩnh vô cùng phòng đấu giá chính giữa không biết quá lâu dài trận buộc phát ra một đạo vô cùng kích động thanh âm ngay từ đ n rung động chính giữa dược mình tỉnh n dược rực giữa lại. Lời T. à vừa ra, nói tại o à n phòng chính nhất truyền trận ngược bộ một thời giá giữa, đấu ra l hút khí lạnh thanh âm. Ngay tại lúc ạ tại n thanh Ngay h âm. l đó vô số thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả giờ phút này theo bản năng toát ra tự thân khí thế rồi d í t hướng đấu giá sư trong tay cái viên này quân phách đan vững vàng tranh đi chắc hẳn mọi người cũng vô cùng rõ ràng bởi vì trung vũ vực chính giữa linh khí c à n cối Võ giả m ộ trên khi h bước vào t vũ cảnh sau khi, sau đài n m ra đột phá đấu giá đấu giá sư ánh mắt chậm rãi hướng toàn trường mọi người quét nhìn mà qua sau nhất thời c ư ờ i đắc ý mở miệng giới thiệu tạ thiên theo đấu giá sư vừa dứt lời toàn bộ phòng đấu giá chính giữa vốn là còn đối với viên thuốc này nửa tin nửa ngờ các võ giả r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ánh mắt chính giữa tràn đầy vẻ không dám tin ngay sau đó từng đạo sen lẫn vẻ tham lam đỏ ngầu ánh mắt mang theo từng đạo r ồ n r ậ p hô hấp vô số võ giả đưa mắt r ồ i rít rơi vào cái viên này màu xanh biếc đan dược thượng phải biết một tấn đan dược chính là tài luyện đan đạt tới một tấn cấp bậc luyện đan sư hơn nữa hơn nữa vô số thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế được đan dược coi như là ở trong sân vũ vực vô số võ giả cơ hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể thấy được trong truyền thuyết một tấn cấp bậc đan dược dĩ nhiên nhất là những thứ kia đã sớm bị vây ở thiên vũ cảnh cấp bậc một mực khổ khổ không cách nào đột phá đám đại năng nếu không phải thiên tội thành đã sớm đem phòng ngự các biện pháp bố trí song thiện lời nói sợ rằng những ngày qua võ cảnh cường giả đã sớm ra tay đánh nhau bắt đầu cướp đoạt viên thuốc này ha ha chắc hẳn rất tại chỗ rất nhiều người cũng chưa có nghe nói qua quân phách đan lai lịch tiếp đó ta liền cho chư vị giới thiệu một phen hướng toàn trường mọi người lại lần nữa quét nhìn một vòng mấy lúc sau đ ầ u giá xưa cười đắc ý nhất thời mở miệng nói n à y cái quân phách đan chính là một tấn cấp bậc theo nói muốn luyện chế viên thuốc này đầu tiên cần phải một gốc ngàn vạn năm cấp bậc trở lên thanh quân trúc coi như chủ vị thuốc thảo đống nhiên dừng lại sau đ ầ u giá sư t r ầ m lánh một phen ngay sau đó mở miệng nói ngàn vạn năm cấp bậc trở lên thanh quân trúc nghe được cái này lại nói sau bất luận là toàn trường mọi người hay lại là diệp phong giờ phút này nhất thời s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy r u n g động đạo chương bảy trăm tám mươi sáu ước vạn thiên giới phải biết thanh quân trúc ở t r u n g vũ vực chính giữa là thuộc về cực kỳ hiếm hoi thiên tài địa bảo trình độ không thua kém một chút nào một đạo dị hỏa chân quý trình độ mà ngàn vạn năm cấp bậc trở lên thanh quân trúc liền tương đương với một đạo địa giai chín phẩm cấp bậc dị hỏa trình độ giá trị thật là làm người ta không dám tưởng tượng không sai chứ yêu cầu ngàn vạn năm cấp bậc thanh quân trúc coi như chủ vị thuốc thảo g i a luyện chế quân phách đan còn cần mấy chục đuổi cây trăm vạn năm cấp bậc nửa bước thiên giai dự thảo dùng để coi như phó vị dược thảo nghe nói quân phách đan thành đan đang lúc liền sẽ xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất một đạo cao vút cùng trong thiên địa thúy sắc thanh trúc liền sẽ xuất hiện ở bên trong trời đất cuối cùng chậm rãi tiêu tan ngưng là đàn thân hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau đ ầ u giá sư hài lòng cười một tiếng mặt đầy kích động mở miệng giới thiệu hơn nữa quân phách đan cũng không phải là đối với thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả hữu hiệu ngay cả linh võ cảnh hoặc là nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả giống vậy có hiệu quả cười thần bí sau khi đấu giá sư cố làm thâm trầm đạo cái gì chẳng lẽ nguyên vũ cảnh với linh võ cảnh cấp bậc võ giả dùng này cái quân phách đan sau khi cũng có thể đem thực lực trực tiếp tăng lên tới quân vũ cảnh hay sao nghe được đấu giá sư lời nói sau toàn trường mọi người đầu tiên là xưng sở tiếp lấy nhất thời mặt đẩy cuồng nhiệt đạo nếu l à như vậy lời nói k ha i đối với những thứ này, nguyên vũ cảnh với linh vũ võ võ những này, nguyên cảnh cảnh nói, vậy đơn giản nằm mộng cũng không dám tưởng tượng thứ tình. giả mà vậy cấp bậc dám sự ha cũng không phải là như thế quân phách đan sở dĩ đối với nguyên vũ cảnh với linh võ cảnh cấp bậc giống vậy có hiệu quả nguyên nhân chủ yếu chính là nếu như dùng quân phách đan võ giả đem tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh đỉnh phong lúc liền có thể tự động đưa tới mai phục ở trong cơ thể quân phách đan dược liệu khiến cho dược liệu bùng nổ từ đó tùy tiện đột phá đến quân vũ cảnh cấp bậc thấy mọi người mặt đầy cuồng nhiệt biểu tình sau khi đ ầ u giá sư lúng túng cười một tiếng gấp bận rộn mở miệng giải thích dù sao quân phách đan mặc dù cường hãn nhưng là còn còn lâu mới có được đạt tới có thể đem võ giả tu vi cưỡng ép tăng lên hai cái cảnh giới mức độ chẳng qua là đối với phần lớn cuối cùng đem tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả mà nói không thể nghi ngờ tăng thêm một khối nước cờ đầu có thể tùy tiện ngay tại mới vừa diệp phong cũng đã từ cái viên này quân phách đan chính giữa cảm nhận được này cái quân phách đan thủ pháp luận chế hẳn chính là do đan tháp chính giữa mộ dung quy hải sở luyện chế hiện nhiên chính là trước kia hắn cùng với mộ dung tỉnh còn có mọi người tiến vào đan hồn bí tịch sau khi từ chính giữa thật sự lấy ra quân phách đan đan phương bất quá này cái quân phách đan mặc dù luyện chế thành công nhưng là diệp phong lại có thể từ trong cảm nhận được này cái quân phách đan chỉ là một tấn xuống chờ đan dược mà thôi có thể phát huy ra trong đó dược liệu chưa đủ một hai tới với nguyên nhân ở trong chủ yếu liền là bởi vì thiếu một tia đan luẩn cùng với quân phách đan cách điều chế có một tia t ỷ vết nào dù sao ở đan hồn bí cảnh chính giữa diệp phong chẳng những lĩnh ngộ đan hồn bia chính giữa truyền thừa đan phương hơn nữa còn lĩnh ngộ đan luẩn đệ thập trọng đan hồn bất diệt cho nên mới vừa diệp phong cẩn thận cảm thụ sau liền phát hiện mộ dung quy hải đang luyện chế này cái quân phách đan lúc mặc dù tài luyện đan đạt tới một tấn cấp bậc còn cũng không đạt tới đan luẩn đệ nhất trọng cảnh giới hơn nữa ở nơi này mai quân phách đan chính giữa diệp phong có thể cảm nhận được luyện chế quân phách đan chủ vị thuốc thảo mặc dù không có vấn đề nhưng là phó vị dược thảo lại cùng hắn từ đan hồn bia chính giữa lãnh ngộ cũng không giống nhau liên bởi vì như thế mới có thể đưa đến mộ dung quy hải sở luyện chế này cái quân phách đan dược liệu như thế kém được không nói nhiều thừa thải này cái quân phách đan là là có thể trợ giúp thiên vũ cảnh cường giả bước vào quân vũ cảnh một tấn cấp bậc đan g l ư ợ c có nghịch thiên cải mệnh cường hãn hiệu quả vì vậy giá bắt đầu một tỷ mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn một trăm triệu thấy toàn trường mọi người đã sớm vô cùng kích động hận không được đem này cái quân phách đan cướp cướp lại đấu giá sư hài lòng cười một tiếng sau khi liền mở miệng tuyên bố dù sao roi mắt toàn bộ phòng đấu giá chính giữa sợ rằng có thể nhìn ra này cái quân phách đan có vấn đề cũng chỉ diệp phong một người mà thôi về phần những võ giả khác coi như là có luyện đan sư tại chỗ lấy những thầy luyện đan này tài nghệ lại làm sao có thể nhìn ra mộ dung quy hải luyện chế đan g dược chính giữa vấn đề chỗ ở cho nên này cái quân phách đan ở trong mắt mọi người đơn giản là giá trị liên thành b ả o bối nếu là có thể đem tông môn hoặc là thế lực chính giữa thiên vũ cảnh cường giả bồi dưỡng đến quân vũ cảnh cường giả cấp bậc lời nói bất luận là thiên thu tông hay hoặc giả là t h ư ơ n g l a m tông loại này tông môn nhất lưu không thể nghi ngờ có thể lại lần nữa bước lên bước vào đứng đầu tông môn hàng ngũ chính giữa mười một trăm triệu vừa dứt lời chỉ thấy thiên thu tông thiếu tông chủ dương côn liền dẫn đầu mở miệng trước ra giá đạo mười một trăm năm mươi triệu ngay sau đó thương lam tông tên thanh niên kia liền mở miệng với giới đạo Hiện nhiên. bất luận là dương côn hay lại là thương lam tông tên thanh niên kia cũng đối với này cái quân phách đan tình thế bắt buộc giờ phút này mới vừa vừa mở miệng liền tản mát ra một cổ nồng nặc mùi thuốc súng cái đó cái gọi là thiên thu tông thiếu tông chủ cùng thương lam tông tên thanh niên kia đều có sau lưng tông môn chỗ dựa mỗi cái tài lực kinh khủng sợ rằng căn bản không phải độc hành thiên vũ cảnh võ giả có thể so sánh này cái quân phách đan không ra ngoài dự liệu lời nói hẳn sẽ rơi vào hai người này một người trong đó trong tay thấy vậy diệp phong lắc đầu một cái ngay sau đó liền hướng đến phòng đấu giá phía sau đi tới dù sao giờ phút này buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc phòng đấu giá chính giữa đóng chặt vẫn thạch đại môn còn chưa mở coi như diệp phong muốn rời đi cũng nhất định phải chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc mới được hô trước tiên đem xong r ắ c long d a o cùng với lăng thiên cắt d a o cho các ngươi bà bối chụp mua lại tiền đã đến tay đang nói rời đi ghế khách quý sau diệp phong liền dẫn đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng hướng phòng đấu giá phía sau gửi bán phòng đi tới đi tới gửi bán phòng sau diệp phong đem chính mình cùng đường thi vũ còn có hoàng nhã thẻ khách quý giao cho một vị vóc người bốc l ử a thị nữ sau ngay sau đó nói rõ ý đồ liền ở gửi bán trong phòng bắt đầu đợi dù sao buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc chỉ có chờ đấu giá sau khi kết thúc lúc trước diệp phong cùng đường thi vũ gửi bán bảo bối mới có thể kết tính ra rất nhanh chỉ thấy lúc trước cho diệp phong còn có đường thi vũ thẻ khách quý người chuyên gia giám định kia liền dẫn lưỡng danh vóc người buốc l ử a thị nữ cười đinh đinh đất hướng phòng khách quý chính giữa đi tới t h i ể u huynh đệ không nghĩ tới ngươi lại đến như vậy nhanh thấy diệp phong đã tại phòng giám định chờ đợi người chuyên gia giám định này đầu tiên là xưng sở ngay sau đó phục hồi tinh thần lại đạo dù sao theo lý thuyết buổi đấu giá chính giữa áp t r ụ p bà bối quân phách đan đây chính là bất kỳ một tên võ giả cũng cực kỳ nóng bỏng bà bối coi như lấy không đến tay cũng hẳn liền thưởng thức một hồi mới đúng chương bảy trăm tám mươi bảy tiểu tử này đi ra giống như diệp phong như vậy buổi đấu giá còn chưa kết thúc liền đã tới phòng giám định chờ đúng là là hiếm thấy cái viên này quân phách đan đã đột phá ước vạn thiên giới như thế nào người bình thường có thể quay mua nổi tiếp tục đợi tiếp chẳng qua là lãng phí thời gian a nghe vậy diệp phong cười nhạt mặt đầy bình tĩnh nói ha ha không nghĩ tới tiểu huynh đệ lại có như thế giác ngộ đúng lúc trước tiểu huynh đệ giao phó cho ta cái viên này xong r ắ c long giao nội đan cùng thi thể cùng đấu giá xuống ba trăm tám mươi ngàn mai nguyên sắt đan trừ đi hai mươi buổi đấu giá tiền phí tổn còn dư lại ba trăm linh bốn mai nguyên sắt đan xin tiểu huynh đệ xem qua giám định sư trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi ngay sau đó mở miệng cười nói vừa dứt lời chỉ thấy sau lưng giám định sư một tên thị nữ vội vàng đem trong tay nâng vòng tròn đưa tới chỉ thấy ở nơi này vòng tròn chính giữa có một quả kim sắc xúc vật đại lại xúc vật đại trên là khắc họa đến thiên tội phòng đấu giá văn án kiện hiện nhiên chính là thiên tội phòng đấu giá chính giữa đặc biệt xúc vật đại chỉ có ở trên trời tội phòng đấu giá chính giữa tiêu phí vượt qua ngàn vạn cấp bậc võ giả mới có tư cách lấy được nếu không phải diệp phong phách mãi đao văn thạch tiêu phí hơn năm mươi triệu nguyên sắt đan lời nói muốn lấy được này cái kim s ắ t xúc vật đại chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đúng lúc trước tiểu huynh đệ đang đấu giá t r à n g chính giữa thật sự đấu giá được cái viên này đao văn thạch cũng cùng nhau đặt ở này cái xúc vật đại chính giữa tiểu huynh đệ không ngại kiểm tra một chút thấy diệp phong đem xúc vật đại sau khi nhận lấy giám định sư liền tiếp tục mở miệng giải thích ừ nghe vậy diệp phong không chút do dự nào ngay sau đó cẩn thận kiểm tra một phen xúc vật đại chính giữa đan dược với đao văn thạch hậu liền đem thu vào trong lòng dù sao này cái đao văn thạch nhưng là hắn tiêu phí suốt hơn năm mươi triệu mai nguyên sắt đan mới đấu giá đi xuống nếu là thiên tội phòng đấu giá âm thầm dở trò lời nói vậy hắn ha chẳng phải là lô lớn còn có đây là lăng thiên các phó thác thiên tội phòng đấu giá phụ trách đấu giá bà bối thật sự kết toán lại nguyên sắt đan xin đường tiểu thư xem qua ngay sau đó chỉ thấy người chuyên gia giám định này phất tay một cái sau lưng tên kia thị nữ liền lại lần nữa đem một quả kim s ắ t xúc vật đại đưa tới đường thi vũ trước mặt Hiện nhiên, lang thiên các giao phó cho thiên tội phòng đấu giá thật kinh không thể Hơn như giao tội giá gửi bán bà bối, giá cũng cực kỳ kinh người. Nếu không lời nói, lại giá gió. lang bán cũng Nếu trụng ngàn vạn cấp bậc giá cả. Hơn nữa cùng làm sao ra trị các cực có cấp bậc cả. bảo dịp đấu sự kỳ đồng dạng là lấy kim sát xúc vật đại coi như khách quý tượng trưng đúng vị đại sư này không biết buổi đấu giá cuối cùng cái viên này quân phách đan bị vị kia cường giả cho thành công đấu giá được thấy đường thi vũ đem xúc vật đại thu hồi sau diệp phong cười nhạc một trận tùy ý mở miệng dò hỏi ha ha cái viên này quân phách đan cuối cùng bị thương lam tông tên thanh niên kia cho đấu giá đi không hổ là trung vũ vực nhất lưu thế lực xem ra nội tình quả nhiên kinh khủng a nghe được diệp phong vấn đề sau giám định sư không có chút gì do dự ngay sau đó một trận cảm thán mở miệng nói dù sao mặc dù diệp phong rời đi phòng đấu giá nhưng là đang đấu giá chàng chính giữa có mấy trăm ngàn danh võ giả vẫn nhìn chằm chằm vào cái viên này quân p h á c h đan coi như là diệp phong không tìm đến hắn hỏi sợ rằng tùy tiện tìm một tên võ giả hỏi thăm một chút cũng có thể rõ ràng một vòng cuối cùng đấu giá tình huống thương lam tông có chút ý tứ nghe được giám định sư lời nói sau diệp phong hai chòng mắt hiếp lại ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết đối với diệp phong mà nói thương lam tông chính giữa có hắn đời t r ư ớ c t i ự u địch lý hạo nhiên bây giờ này cái quân phách đang bị thương lam tông người thanh niên này cho c h ụ p đi đối với diệp phong mà nói có thể cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhất là thương lam tông thế lực càng trở nên lớn mạnh lời nói hắn muốn đem lý hạo nhiên diệt trừ liền càng trở nên khó giải quyết a dưới mắt hay là trước tìm một cái nơi yên tĩnh đem đao văn thạch cùng cái viên này thần bí khoáng thạch luyện hóa đang nói lắc đầu một cái sau diệp phong liền dẫn đường thi vũ với hoàng nhã cùng giám định sư cáo biệt ngay sau đó xoay người rời đi dù sao đang đấu giá trắng lúc diệp phong đã tại vô hình chung đắc tội không ít thế lực cùng võ giả chắc hẳn giờ phút này buổi đấu giá chấm dứt lúc trước hắn đắc tội những võ giả kia cùng thế lực tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp điều tra hắn lai lịch sau đó tìm cơ hội cướp đoạt trong tay mình đao văn thạch với khối kia thần bí khoán g thạch nhất là tên kia thiên thú tông thiếu tông chủ dương côn cùng với tên kia nắm giữ kinh khủng đao ý thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả hai người này thực lực cùng thế lực sau lưng đối với diệp phong mà nói đều là cực kỳ nhức đầu phiền thoái đương nhiên nếu là đối phương cố ý cùng mình gây khó dễ lời nói kia đối với diệp phong mà nói không thể làm gì khác hơn là hung hãn giáo h ấ n đối phương một hồi để cho những thứ này không biết trời cao đất rộng ra hỏa biết thực lực của hắn kết quả như thế nào thiếu tông chủ tiểu tử này đi ra giờ phút này buổi đ ầ u ra cửa hứa trưởng lão cùng dương côn hai người chẳng biết lúc nào đã sớm đi ra giờ phút này chính mắt lom lom nhìn chằm chằm d i ệ p phong hiển nhiên tơi ý bất thiện xem ra cái gọi là phiên thoái thật là tránh cũng không tránh thoát ta không ngoài dữ liệu thấy dương côn cùng sau lưng tên kia hứa trưởng lao tận lực ngăn lại chính mình đường đi sau khi diệp phong hai t r ò n g mắt hiếp lại trong lòng một trận lẩm bẩm hiện nhiên cái gọi là thiên thú tông thiếu tông chủ hẳn là để mắt tới trong tay hắn vị này đao văn thạch nếu không lời nói cũng sẽ không như vậy trắng trận tới t r ậ n hắn lại cùng đường thi vũ với hoàng nhã này xú tiểu tử ngươi đang đấu giá c h ẳ n g chính giữa đấu giá được cái viên này đao văn thạch bổn thiếu chủ vừa ý thừa dịp bây giờ bản g thiếu ra tâm tính tốt vội vàng đem khối kia đao văn thạch lấy ra nếu không lời nói có thể cũng đừng trách ta thiên thu tông đối với ngươi không khách khí thấy diệp phong sau lưng đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng sau dương côn trong mắt lóe lên vẻ tham lam ngay sau đó mặt đầy rêu rêu nói theo dương côn lấy diệp phong chính là linh võ cảnh sơ cấp tu vi coi như là cộng thêm sau lưng hoàng nhã với đường thi vũ hai nàng cũng chưa hẳn là hứa trưởng lão một người đối thủ hung chi ở cộng thêm thiên thu tông ở trên trời tội thành chính giữa thế lực tên tiểu t ử trước mắt này căn bản không có cự tuyệt đường sống ồ này cái đao văn thạch ta tổng cộng tiêu phí hơn năm chục triệu mai nguyên sắt đan không biết các ngươi chuẩn bị thanh toán bao nhiêu nguyên sắt đan tới trao đổi ta đây mai đao văn thạch thấy vậy diệp phong mặt đầy bình tĩnh ngay sau đó cố làm một phen sau khi kinh ngạc mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói dù sao ở trong mắt diệp phong cái này gọi là dương côn gia hỏa thật là giống như khiêu lương tiểu sửu một dạng căn vốn không có uy hiếp chút nào thậm chí lấy diệp phong thực lực bây giờ một quyền là được đem trong nháy mắt g i ế t trao đổi ha ha s ú tiểu tử ở nơi này thiên tội thành chính giữa ta thiên t h ú tông thiếu tông chủ dương côn danh hiệu người nào không biết người nào không hiểu bồn thiếu chủ vừa ý ngươi đ a o văn thạch đó là ngươi vật khí ngươi đừng cho thể diện mà không cần nghe được diệp phong lời nói sau dương côn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái ngay sau đó trong lòng một cơn tức giận nhất thời buộc phát ra mặt đầy xanh mét đất mở miệng nói chương 788, t h i ê n giai huyền vũ thạch phải biết thiên thú tông ở trên trời tội thành chính giữa cơ hồ là thế lực mạnh nhất tông môn coi như là thiên tội phòng đấu giá đều phải cho thiên thú tông nửa phần mặt mũi có thể tên tiểu t ử trước mắt này nghe được thiên t h ú tông danh hiệu sau khi chẳng những không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi hơn nữa còn nói cái gì trao đổi đao văn thạch đây quả thực là tìm chết tiết tấu được không thiên t h ú tông thiếu tông chủ ngượng ngùng ta còn thực sự chưa từng nghe qua h ú n g chi ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì có thể vừa ý lao tử đao văn thạch nghe vậy diệp phong cố ý gãi gãi lô thai ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói xú tiểu tử Người. nghe ư ơ i n g được diệp phong lời nói sau dương côn mặt liền biến sắc thiếu chút nữa không một cái lao huyết cuồng phun ra ngoài đua tiểu tử này thậm chí ngay cả thiên t h ú tông danh hiệu cũng chưa có nghe nói qua hơn nữa còn nói hắn đường đường thiên t h ú tông thiếu tông chủ không tư cách vừa ý hắn đao văn thạch đây không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ đây quả thực là trần chủi không có đem thiên t h ú tông đặt ở nhãn lực tiết tấu tiểu tử chính sở vị làm người lưu lại một đường ngày sau tốt gặp nhau nhà chúng ta thiếu chủ đã rất nể mặt ngươi ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ t h ế vậy cho phép trưởng lao sắc mặt nhất thời khó coi đi xuống kèm theo một cổ mơ hồ sắc cơ chậm rãi mở miệng nói mặt mũi là lẫn nhau cho huống chi lấy các ngươi cái gì thiên thú tông loại rác dưới này tông môn có tư cách gì để cho người khác cho các ngươi mặt mũi nghe vậy diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng lại hai tròng mắt chính giữa d ấ u dếm một tia đậm đà sắc cơ hiển nhiên thiên thú tông như vậy thành cựu theo diệp phong đơn giản là tự tìm đường chết cách làm nếu không phải thiên tội thành chính giữa không có thể tùy ý động thủ lợi nói sợ rằng lấy diệp phong tính cách trước mắt cái gì thiên thú tông thiếu tông chủ cũng sớm đã chết không thể ở chết rất tốt giống như ngươi vậy cuồng vọng tự đại tiểu tử lão phu vẫn là lần đầu tiên kiến thức bất quá ngươi phải biết ở nơi này thiên tội thành chính giữa coi như là lòng ngươi đều muốn cho ta bàn chứ coi như là hổ ngươi đều muốn cho ta nằm đi ra khỏi nhà mọi việc có thể cũng chưa chắc có thể tùy ngươi bỏ lại những lời này sau dương côn cùng hứa trưởng lão hai người liền mặt đầy âm chầm xoay người rời đi rời đi không lâu thiếu tông chủ ngươi dự định giải quyết như thế nào tiểu tử này chỉ thấy ở trên đường phố hứa trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ sát cơ sau khi ngay sau đó một trận lạnh giọng nói tìm một cơ hội phái mấy cái trong tông sát thủ đem tiểu tử này giải quyết hết trên mặt thoáng qua một tia âm đức vẻ sau dương côn một trận trầm giọng nói cũng đúng tiểu tử này chẳng qua là chính là linh võ cảnh sơ cấp tu vi dưới mắt lấy phòng ngừa vắn nhất chúng ta hay là trước tìm tên kia t h ư ờ n g l à m tông thanh niên đem trong tay bảo bối toàn bộ đoạt lại đang nói ngay vậy hứa trưởng láo trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường sau ngay sau đó hướng thiên thú tông phát ra một phần đưa tin ngọc giản sau khi liền mở miệng nói dù sao ở dương côn với hứa trưởng lão hai người xem ra lấy diệp phong chính là linh võ cảnh sơ cấp tu vi chỉ cần phái ra vài tên thiên thú trong tông bồi dưỡng ra sát thủ liền có thể tùy tiện đem giải quyết ngược lại thì thương l à m tông tên thanh niên kia từ đấu giá xuống quân phách đan sau khi liền triệt địa biến mất không thấy gì nữa ngay cả dương côn với hứa trưởng lão hai người cũng vẫn không có tâm tích của h ắ n huống chi tên kia t h ư ờ n g làm tông thanh niên trong tay không chỉ có riêng có một quả quân phách đan đơn giản như vậy ngay cả ngũ hành phục ma trận cùng với thiên vũ cảnh cấp bậc yêu thú chứng bao gồm địa giai đ ỉ n h cấp thân pháp du hồn quỷ ảnh bước đều tại tên thanh niên n ư ỡ n g kia trên người phải biết nhưng đều là để cho dương côn trở nên đỏ con mắt bà bối thấy dương côn với hứa trưởng l á o hai người nói nghiêm túc sau khi rời khỏi diệp phong không khỏi một trận thất thanh cả cười vốn là diệp phong còn tưởng rằng dương côn với hứa trưởng lão hai người sẽ không để ý thiên tội t hành chính giữa quy củ trực tiếp hướng hắn xuất thủ có thể bây giờ nhìn lại hai người tựa hồ đối với thiên tội t hành chính giữa quy củ có chỗ cố kỵ cho nên chỉ có thể h ả o n á o nói nghiêm túc rời đi được chúng ta trước tìm một nơi từ lầu nghỉ ngơi một chút tới đang nói nghĩ đến trên người đ a o văn thạch với thần bí khoán thạch diệp phong nhất thời nghiêm nghị đứng lên theo cho dù mang hai nàng hướng lúc trước tiểu lầu chính giữa đi tới trở lại tiểu lầu sau khi diệp phong dặn dò đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng mấy câu sau khi liền mỗi người tách ra trở lại mỗi người trong gian phòng chỉ thấy tại sạch sẽ chỉnh tề trong gian phòng diệp phong ngồi xếp bằng trên giường vèo ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi diệp phong liền thúc giục linh thức đem xúc vật đại chính giữa thần bí khoáng thạch cùng đao văn thạch cùng nhau lấy ra sắp xếp đặt lên bản oong long long ở nơi này mai thần bí khoáng thạch cùng đao văn thạch xuất hiện trong nháy mắt vốn là ở diệp phong trong cơ thể không có động tĩnh chút nào cựu tiêu long hoàng đao giờ phút này t r ợ t run lầy bẩy tản mát ra một cổ kích động với hưng ơ phấn tâm tình xem ra này cái thần bí khoáng thạch ít nhất hẳn có nửa bước thiên giai phẩm cấp nếu không lời nói không đến n ổ i sẽ khiến cho c ự u tiêu long hoàng đao hưng phấn như vậy chẳng qua là này cái thần bí khoáng thạch phẩm chất ngay cả ta đều có chút không cách nào suy nghĩ thấu triệt nhìn trên bàn nằm ngang này cái thần bí khoáng thạch diệp phong trên mặt thoáng qua một tia nghi hoặc sau ngay sau đó một trận l ầ m bẩm dù sao lấy diệp phong kiến thức coi như là thiên giai khoáng thạch cũng có thật sự biết nhưng này mai thần bí khoáng thạch nhìn qua cực kỳ phong cách cổ xưa thậm chí không cẩn thận cảm thụ lời nói còn tưởng rằng là một khối phổ thông thạch đầu trừ lần đó ra ngay cả diệp phong thi triển toàn bộ thực lực đều không cách nào ở nơi này khối thần bí mỏ trên đá lưu lại một đạo vết tích phải biết nếu là đổi lại là bình thường giai cao cấp khoáng thạch lời nói lấy diệp phong thực lực bây giờ một q u y ề n đi xuống liền có thể đem đập thành mở ra bột có thể thấy này cái thần bí khoáng thạch phẩm chất kết quả đạt tới trình độ nào nếu không cách nào nhìn thấu này cái thần bí khoáng thạch phẩm chất ta đây liền đi thử một chút nay cái thần bí khoáng thạch kết quả có thể hay không đem c ử u tiêu long hoàng đao lại tăng lên nữa một phẩm cấp không có làm nhiều do dự diệp phong đem c ử u tiêu long hoàng đao từ trong cơ thể thúc giục mà ra sau khi liền đem này cái thần bí khoáng thạch bày ra ở c ử u tiêu long hoàng đao trên thân đao vo ve trong nháy mắt chỉ thấy khiến người kinh dị một màn trong nháy mắt phát sinh vốn là bền chắc không thể gậy thần bí khoáng thạch vừa mới cùng cựu tiêu long hoàng đao tiếp xúc liền nhất thời bắt đầu hòa tan đứng lên cơ hồ là thời gian nháy con mắt vốn là thần bí khoáng thạch liền triệt địa hóa thành mở ra chất lỏng đem chọn cái cựu tiêu long hoàng đao thân đao bọc ở bên trong nhất thời một cổ vô cùng to lớn khí tức liền k h u y ế t tán ở cựu tiêu long hoàng đao toàn bộ trên thân đao ngay cả diệp phong đang cảm thụ đến cổ hơi thở này sau khi trong lòng cũng không khỏi trở nên kích động đứng lên không nghĩ tới nay cái thần bí khoáng thạch lại là trong truyền thuyết thiên giai sơ cấp khoáng thạch huyền vũ thạch cảm nhận được này cổ vô cùng to lớn khí tức sau khi diệp phong trong mắt trợn thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn ngay sau đó một trận lẩm bẩm phải biết thần thú chính giữa huyền vũ phòng ngự cường hãn nhất cùng kinh khủng Trưng 789, đột phá, đào ý đệ thất trọng. mà huyền vũ thạch chính là thần thú huyền vũ ở ngã xuống đăng lúc phần lưng m u rủa phá toái tan giã sau khi hấp thu thiên địa tinh hoa tạo thành thiên gia i khoáng thạch căn cứ hấp thu thiên địa tinh hoa mức độ đậm đặc huyền vũ thạch tổng cộng chia làm thiên giai sơ cấp trung cấp cao cấp đỉnh cấp cùng với huyền vũ tinh thạch năm cái cấp bậc mà diệp phong trong tay này cái huyền vũ thạch chính là trong truyền thuyết thiên giai trung cấp huyền vũ thạch lấy mấy trăm ngàn nguyên sắt đan giá cả lại để cho ta đấu giá được lớn như vậy một khối huyền vũ thạch sợ rằng nếu là thiên tội phòng đấu giá với những võ giả kêu biết lời nói ruột cũng sẽ hối xanh nhìn bọc ở cựu tiêu long hoàng đao trên đá huyền vũ tương diệp phong trong mắt lóe lên vẻ kích động sau ngay sau đó không nhịn được một trận lẩm bẩm phải biết nếu là có thể đem khối này huyền vũ thạch chế tạo thành hộ giáp hay hoặc giả là tấm thuẫn lời nói ít nhất đều là thiên giai sơ cấp trở lên phẩm chất trừ lần đó ra huyền vũ thạch chân quý trình độ không chút nào ở dị hỏa trình độ bên dưới coi như là roi mắt toàn bộ trung vũ vực muốn tìm ra mấy khối huyền vũ thạch đến sợ rằng đều là khói như lên trời nhưng chính là như vậy khó mà tìm huyền vũ thạch lại bị diệp phong lấy chính là mấy trăm ngàn nguyên sắt đan giá cả vỗ xuống đây quả thực là để cho người nằm mơ cũng không dám tưởng tượng có thể tưởng tượng được t i ể u tiêu long hoàng đao cắn nuốt hết khối này thiên d à i trung cấp huyền vũ thạch lực phong ngự cứu có thể đạt tới kinh khủng bực nào trình độ hô nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó toàn lực thúc giục cựu tiêu long hoàng đao bắt đầu thôn phệ lên này cái thiên gia i trung cấp h u y ề n vũ thạch cơ hồ là một cái chớp mắt trong nháy mắt diệp phong liền có thể cảm nhận được rõ ràng cựu tiêu long hoàng đao phẩm chất chính đang điên cuồng hướng địa giai tám phẩm cấp bậc tăng lên trong đó không có chút nào trở ngại hoàn toàn giống thiên thành nửa canh giờ trôi qua ông kèm theo một cổ cực kỳ cường hãn khí tức trật từ cựu tiêu long hoàng đao chính giữa l ă n ra đem cả phòng nhất thời phát ra một mảnh văng r ộ i ngay cả vốn là ở giường bên cái bàn gỗ giờ phút này đều bị cổ hơi thở này đẩy ra mấy thước xa không nghĩ tới khối này huyền vũ thạch so với trong tưởng tượng của ta còn cường hãn hơn lại ngắn ngủi nửa giờ liền đem cựu tiêu long hoàng đao phẩm cấp từ đ ị a u giai thất phẩm tăng lên tới đ ị a u giai bát phẩm tầng thứ chậm rãi mở ra hai trong mắt diệp phong trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ sau không nhịn được một trận thầm nói phải biết cựu tiêu long hoàng đao tăng lên tới địa giai bát phẩm sau khi đối với diệp phong mà nói thực lực lại tăng lên nữa một tầng không ngừng ngay cả trong cơ thể linh khí cũng so với t r ư ớ c k i a hùng hậu gấp mấy lần có thửa chém ngay sau đó chỉ thấy diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang chật chợt quát một tiếng sau khi trong tay cựu tiêu long hoàng đao nhất thời hướng không trung hoa rơi mà qua ở cả phòng chính giữa hóa thành ngàn vạn đao ảnh h i ệ n nhiên chính là bởi vì cửu tiêu long hoàng đao tăng lên sau khi hơn nữa diệp phong cơ đao tốc độ khá nhanh nguyên nhân mới trở về làm cho người ta một loại đao ảnh nặng nề cảm giác dưới mắt cửu tiêu long hoàng đao tăng lên tới địa giai bát phẩm sau khi đao y đối với cửu tiêu long hoàng đao mà nói liền lộ ra càng cực kỳ trọng yếu nếu không lời nói muốn đem cửu tiêu long hoàng đao h uy lực lớn nhất phát huy được ít nhất phải đem đao ý tăng lên tới đệ thất trọng mới được đem cửu tiêu long hoàng đao thu hồi sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một tia chấm tư ngay sau đó một trận lẩm bẩm dù sao diệp phong rất rõ muốn đem cửu tiêu long hoàng đao uy lực toàn bộ phát huy được lời nói đao ý nhất định phải đuổi theo tu vi cùng cảnh giới mới được nếu không lời nói một khi cửu tiêu long hoàng đao cùng tự thân tu vi không ngừng tăng lên mà đao ý nhưng vẫn trì trệ không tiến lời nói tiêu c ử u tiêu long hoàng đao phát huy được q uy lực tối đa cũng chẳng qua là một nửa a cũng không biết này cái đao văn thạch kết quả có thể mang đến cho ta thu hoạch gì nhìn trên bàn để đao văn thạch diệp phong không nhịn được một trận lẩm bẩm chỉ thấy đao văn thạch chỉ có nửa lớn chừng bàn tay toàn bộ đao văn trên đá khắc họa đến r ầ m rạp chẳng c h ị t vết đao ở nơi này nhiều chút vết đao chính giữa tản mát ra một cổ cực kỳ đậm đà đao ý khí tức vừa mới đem này cái đao văn thạch cầm ở lòng bàn tay chính giữa một cái trước mắt diệp phong liền phảng phất nắm chặt một tia đao gẩn chính giữa kỳ diệu khí tức một dạng thậm chí ngay cả khoảng cách đao ý đệ thất trọng ngưỡng cửa đều tựa như chỉ kém một chân bước vào cửa thật làn ồ n g đầm đao ý cảm nhận được lòng bàn tay chính giữa tản r a này cổ đậm đà đao ý diệp phong trong mắt lóe lên vẻ hưng phân sau ngay sau đó mở miệng nói Hiện nhiên, Ph tại mới vừa dò xét bên dưới, Diệp ngay bên vừa xét dò này cái đao văn thạch tuyệt đối có thể đưa hắn đao ý đột phá đến thất trọng việc này không nên chậm trễ thừa dịp bây giờ không bằng đem đao ý đột phá đang nói nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó nắm chặt trong tay đao văn thạch cả người tâm thần nhất thời yên lặng chính giữa bắt đầu cảm ngộ đứng lên ẩm vừa đem tâm thần yên lặng ở đao văn đao đá hởn chính giữa diệp phong cả người run lên bần bật Cảm giác cẩn cùng cổ cùng khí, mặc dù vô cùng ác cá nước chính cũng chứa phản hải phản phản lâm một đậm mà một mỗi một mỗi một hảm giữa dương dạng không gặp những nghiền trọng nhưng Phong gặp dạng giữa trong liệt, đối với Diệp phong mà nói, lại sợi tiêu nát. quá, tự thân phất phất thận, thứ tận Bất phất khí khí hơn khí, như khí, này quan này ẩn, là, là vào vô vô vô vô vô Vo ve, đà đau đau đau đau đau đau đó. ở ở dù sẽ số bị ý ngay tại lúc đó ở diệp phong trên hai đầu gối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 hướng cả phòng bên trong khắp nơi bao b ắ n đi ẩm kèm theo một đạo vang lớn trong nháy mắt toàn bộ nhà chính giữa để bình hoa cùng vô số vật phẩm giờ khác này ở đao khí cuốn bên dưới nhất thời vỡ ra hóa thành đầy trời toai phiến tại này cổ kinh khủng đao khí trên nếu là cẩn thận đi cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện chính là diệp phong vừa mới đột phá đến đao ý đệ thất trọng cảnh giới ha ha ha lao tử đao ý rốt cuộc đột phá đến đệ thất trọng cảm nhận được trong cơ thể đao ý đệ thất trọng mang đến lực lượng kinh khủng diệp phong sắc mặt một vui mừng như điên theo bản năng mở miệng nói thậm chí diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng lấy hắn bây giờ đối với đao ý l i n h ngộ hơn nữa trong tay còn lại lá bài tẩy coi như là chống lại lúc trước đang đấu giá tràng chính giữa gặp phải tên n g kia thiên vũ cảnh sơ cấp võ giả cũng có thể đem chém chết phải biết đao ý cùng tu vi bất đồng chương à n muốn g về sau, muốn đột p á l bảy trăm chín mươi theo dõi dương côn đang lúc này t i ể u lầu trên nóc nhà năm đạo nhân ảnh thừa dịp bóng đêm hướng diệp phong gian phòng phương hướng bay vút mà tới theo thiếu tông chủ lúc trước giao phó tin tức đến xem đắc tội xuống thiếu tông chủ tiểu tử này hẳn ở chỗ này không sai trong đó một đạo nhân ảnh trong mắt lóe lên một đạo sát cơ sau khi một trận lạnh giọng nói h i ệ n nhiên núp ở bên ngoài quán rượu năm đạo nhân ảnh chính là dương côn thật sự phái tới năm tên sát thủ không sai nghe nói tiểu tử này chẳng qua là linh võ cảnh sơ cấp tu vi mà thôi đợi sẽ tiểu tử này giao cho lão ngũ giải quyết là được chúng ta mấy người liền ở bên ngoài quan sát tình huống gật đầu một cái sau khi một đạo khác bóng người ngay sau đó suy cười một tiếng một trận khinh miệt khinh thường mở miệng nói dù sao bọn họ năm người cũng đều là linh võ cảnh đỉnh phong tu vi chém chết chính là một tên linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử cần gì phải đại động can qua được nghe vậy còn lại bốn đạo nhân ảnh chăm miệng một lời đất đáp ẩm ở nơi này năm đạo nhân ảnh chuẩn bị hành động trong nháy mắt chỉ thấy ở dưới chân bọn họ t i ể u lầu chính giữa một cổ vô cùng kinh khủng đao ý trong nháy mắt phóng lên cao cuốn toàn bộ t ử l ầ u thậm chí ở trong không khí cũng mơ hồ tản ra một tia đao minh thanh thanh âm cái gì đây là đao ý đệ thất trọng cảnh giới cảm nhận được cổ khí tức kinh khủng vốn là mặt đầy khinh miệt năm tên sát thủ giờ phút này sắc mặt nụ cười trong nháy mắt cứng đờ ngay sau đó cả người hoàn toàn lạnh lẽo hiển nhiên nay cổ đao ý đúng là bọn họ để mắt tới diệp phong thật sự buộc phát ra phải biết đao ý đột phá đệ thất trọng sau khi diệp phong đối với chung quanh cảm giác cùng bén nhạy trình độ đã sớm càng cường hắn hơn ở nơi này n ằ m tên sát thủ đi tới hắn trên nóc nhà trong nháy mắt cũng đã bị diệp phong nắm giữ rõ ràng lại dám đến tìm cái chết chém cảm nhận được trên nóc nhà năm tên sát thủ tản mát ra hốt hoàng vẻ diệp phong cười lạnh một tiếng c ử u tiêu long hoàng đao trợt huy động mà ra nhất đao hóa thành đ ầ y trời đao mang trong nháy mắt chém xuống mà ra Xoạt xoạt. toàn bộ nóc nhà tại này cổ đao khí bên dưới nhất thời bị chia ra làm hai thiếu chút nữa thì ngay cả cách bích đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng gian phòng tại này cổ đao mang bên dưới bắn cho vỡ đi ra có thể tưởng tượng được nay cổ đao khí trình độ cưng hãn kết quả khủng bố cỡ nào đi mau tiểu tử này lại l ĩ n h nộ đao ý đệ thất trọng bằng vào chúng ta năm người thực lực tuyệt đối không phải tiểu tử này đối thủ cảm nhận được diệp phong đã phát hiện bọn họ năm người tung tích cầm đầu tên sát thủ kia sắc mặt nhất thời kinh hãi gấp vội mở miệng hô dù sao làm một danh sát thủ cần nhất rõ ràng liền là đối thủ thực lực chính mình kết quả có thể hay không dung chuyển mà trước mắt vừa qua khỏi đem đao ý đột phá đến đ ể thất trọng diệp phong thực lực tăng vọt gấp mấy lần hơn nữa trên người tản ra kia cổ khí tức kinh khủng vài tên sát thủ liền có thể không chút do dự khẳng định mọi người căn bản không phải tên tiểu t ử trước mắt này đối thủ phốc thử ở nơi này danh sát thủ vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy cả người há to mồm một cổ h u y ế t vụ cồn bắn ra ngay tại lúc đó tên này sát thủ toàn bộ thân hình tại này cổ đao mang bao phủ bên dưới trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ hướng khắp nơi tán lật đi mau rút lui thấy diệp phong không tốn sức chút nào liền đem cầm đầu tên sát thủ kia giải quyết sau khi còn lại bốn gã sát thủ mặt đầy kinh hoàng vội vàng thúc giục thân pháp hướng xa xa lao đi đua nếu là ở tiếp tục lưu lại đi lời nói chỉ sợ cũng không là bọn hắn đuổi giết diệp phong mà là bị diệp phong đuổi giết nếu đến liền cũng lưu đứng lại cho ta đi thấy bốn gã sát thủ chuẩn bị chạy trốn diệp phong cười lạnh một tiếng trong tay cựu tiêu long hoàng đao nhất thời tiêu xạ mà ra hướng bốn gã sát thủ phương hướng tập sát đi trong nháy mắt chỉ thấy ở bầu trời đêm chính giữa một đạo lóe lên lũ hàn c h i sắc ánh đao mang theo vô cùng kinh khủng đ a u ý hướng bốn gã sát thủ phương hướng tựa như một đạo hình cung tháng một dạng giờ phút này chợt lóe lên phốc thử ngay sau đó chỉ thấy vốn là còn chạy trốn chính giữa bốn gã sát thủ chợt cảm nhận được một khổ kinh thiên đ a u ý hướng đến bốn người bọn họ chém chết tới để cho bốn người bọn họ căn bản không có chút nào ngăn cản lực chuyện này điều này sao có thể thấy lau mắt sáng màu trắng như tuyết đau mang bốn gã sát thủ mặt đầy tràn đầy rung động cùng vẻ sợ hãi thậm chí ngay cả lời cũng còn chưa nói hết liền bị cái này kinh khủng đau mang trực tiếp chém chết xem ra cái này cái gọi là thiên thú tông thiếu tông chủ đối với trên người của ta đao văn thạch vẫn luôn nhớ không quên a nhìn bị chính mình chém chết năm tên sát thủ diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó một trận lẩm bẩm bất quá đối với diệp phong mà nói chính là một cái thiên t h ú tông thiếu tông chủ căn bản không coi vào đâu dù sao lấy hắn thực lực bây giờ chém chết cái đó gọi là dương côn ra hỏa chỉ cần nhất đao mà thôi thật là giống như tàn sát cây rết cầu một dạng không phí nhiều s ứ c bất quá nếu như ta nhớ không lầm lời nói cái đó dương côn trên người tựa hồ còn có ta yêu cầu cầm để đề thăng dị hỏa thuần dương thiên tinh vừa những người này đánh trước thượng ta chủ ý vậy coi như liền trách ta lòng dạ ác độc nghĩ đến dương côn trên người ngũ mai thuần dương thiên t ì n h diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi ngay sau đó liền thừa dịp bóng đêm cả người hóa thành một đạo kim mang hướng thiên tội bên ngoài thành phương hướng vội va đi phải biết liền lúc rời phòng đấu giá diệp phong với đường thi vũ còn có hoàng nhã bị cái đó gọi là dương côn ra hỏa ngăn trở lúc diệp phong cũng đã âm thầm đem một tia c ử u mạch thôn thiên hỏa khí tức ở lại dương côn trên người là chính là thuận lợi tìm được dương côn sau khi tốt từ trên người đối phương cướp lấy thuần dương thiên tinh nhưng là để cho diệp phong hơi chút cảm thấy kinh ngạc là khi hắn cảm thụ k i ể u mạch thôn thiên hỏa khí tức sau khi lại phát hiện cái này dương côn chẳng những không có ở trên trời tội thành chính giữa biết điều lợi hơn nữa tựa hồ chính hướng thiên tội bên ngoài thành phương hướng chạy tới hiển nhiên là có cái gì mục đích mới đúng ha ha bất quá người này rời đi thiên tội thành với ta mà nói tựa hồ càng là dễ dàng xuất thủ nghĩ đến thiên tội thành chính giữa không có thể tùy ý xuất thủ quy củ diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi ngay sau đó liền đem cả người tốc độ trợ tăng hướng bên ngoài thành cấp tốc lao đi bóng đêm như nước thủy triều ánh trăng như nước rừng cây r ầ m rạp chính giữa một v ệ t bóng đen chợt rơi vào một viên cổ thụ chi thượng ngay sau đó đem cả người khí tức che giấu đi xuống hiển nhiên đạo nhân ảnh này chính là bám theo một đoạn dương côn rời đi thiên tội thành diệp phong thiếu chủ căn cứ thám tử môn báo lại nghe nói tên kia thương l à m tông thanh niên chuẩn bị thừa dịp tối hôm nay rời đi thiên tội thành chắc hẳn cũng là lo lắng có người đánh trên người hắn quân phách đang cùng các bảo bối chủ ý c h ặ t c h ặ t không sao ta đã thông báo phụ t h ầ n hắn chính dẫn người hướng nơi này chạy tới chắc hẳn thương l à m tông tiểu tử này coi như là chắc cánh hôm nay cũng đừng mơ tưởng rời đi cho ta nơi này chỉ thấy giờ khắc này ở cổ dưới cây lưỡng đạo người quen biết ảnh đang ở nhỏ r ộ n g trò chuyện với nhau chương bảy trăm chín mươi mốt thương lam tông trưởng lão nhìn kỹ một chút chính là hứa trưởng lão cùng dương côn hai người thương lam tông xem ra cái này dương côn chẳng những muốn lao tử trong tay đao văn thạch ngay cả thương lam tông tên thanh niên kia trên người bà bối cũng cùng bị để mắt tới nghe được dương côn với hứa trưởng lão nói chuyện với nhau sau khi diệp phong vội vàng đem trên người khí tức lại lần nữa che giấu mấy phần ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao dương côn với hứa trưởng lão hai người thực lực mặc dù không như thế nào nhưng là dương côn phụ thân cũng chính là thiên thu tông tông chủ dương thần thực lực nhưng là thiên vũ cảnh viên mãn không cho phép diệp phong phân nửa lơ là nếu là một khi bị đối phương phát hiện lời nói lấy diệp phong thực lực bây giờ nếu là đúng thượng thiên võ cảnh viên mãn cường giả lời nói có thể chưa chắc sẽ là đối phương đối thủ siêu siêu ngay tại diệp phong trong lòng một trận cảnh giác đ a n g lúc chỉ thấy ở trên cao chỗ trống bên trong một đạo thiên vũ cảnh viên mãn khí tức xen lẫn hơn mười đạo nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc khí tức chính hướng dương côn cùng hứa trưởng lão hai người phương hướng chạy nhanh đến là phụ thân dẫn người tới cảm nhận được cổ hơi thở này dương côn trên mặt thoáng qua vẻ hưng phân sau liền vội vàng mở miệng nói đúng như dự đoán ngay tại dương côn vừa dứt lời trong n g á y mắt chỉ thấy cầm đầu tên kia thiên vũ cảnh viên mãn cường giả mang theo sau lưng mười mấy tên nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả r ồ i rít rơi vào dương côn trước người phu thân điền trưởng lão vương trưởng lão thấy cha mình dương thần mang theo thiên t h ú tông hơn nửa trưởng lão chạy tới sau khi dương côn sắc mặt vui mừng vội vàng một trận kính cần nói dù sao bất luận là cha mình hay lại là những trưởng lão này mỗi cái thực lực cường hãn vô cùng đều không phải là hắn có thể đủ đắc tội với càng d ỡ ân mới vừa ta đã đem chung quanh điều tra một phen bốn phía này cũng không có những võ giả khác tung tích bây giờ chúng ta liền chờ tên kia thương lam tông đệ tử tự chui đầu vào lưới đi chỉ thấy mặc một bộ màu nâu thú bảo mặt đầy vô cùng nghiêm túc dương thần giờ phút này hướng bốn phía nhìn vòng quanh một vòng sau liền mở miệng nói xem ra thương lam tông người này thật đúng là xui xẻo a nghe vậy diệp phong trong lòng lẩm bẩm một tiếng ngay sau đó một trận dở khóc dở cười nói ngay tại mới vừa diệp phong cũng đã nhận ra được ở phương viên ngoài trăm t h ư ợ c thương lam tông tên thanh niên kia giờ phút này chính một thân một mình hướng bên này chạy tới tốc độ kia không thua kém một chút nào thiên vũ cảnh võ giả đi đường tốc độ h i ệ n nhiên tên này thương lam tông thanh niên bây giờ chạy tới chẳng qua là tự tìm đường c h ế ta t sưu sưu rất nhanh chỉ thấy theo một đạo tiếng xe gió sau đó chuyển tới ở mảnh này nồng đậm trong rừng cây mánh mả vang vọng lên một trận r ồ n dập đi đường thanh âm ngay tại lúc đó chỉ thấy mặc một bộ trường bảo màu lam thương lam tông thanh niên giờ phút này chính nhất mặt cảnh giác hướng bốn phía xem t r ư ờ n g mà dưới chân tốc độ giống vậy không giảm chút nào không nghĩ tới tiểu tử này lại còn thật là một thân một mình nếu như vậy chúng ta đây liền đánh nhanh thắng nhanh đem trong tay bảo bối đoạt lại đang nói thấy thương lam tông người thanh niên này rốt cuộc xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa thiên thú tông tông chủ dương thần giờ phút này cười lạnh một tiếng sau khi nhất thời một trận trầm giọng nói vốn là ở dương thần xem ra thương lam tông người thanh niên này phía sau chắc có cường giả thủ hộ mới đối với có thể mới vừa hắn cẩn thận điều tra sau khi lại phát hiện người thanh niên này bên người cũng không có bất kỳ cường giả thủ hộ như vậy thứ nhất lời nói muốn từ người thanh niên này trong tay cướp lấy phòng đấu giá kia mấy món bảo bối đơn giản là dễ như t r ở bàn tay ẩm nghĩ tới đây dương thần không đang do dự ngay sau đó toàn lực thúc giục thiên vũ cảnh viên mãn lực lượng trong tay vô số phong nhận nhất thời ngưng tụ m à ra hướng thương lam tông tên thanh niên ngưng kia phương hướng nhanh chóng đánh xuống đi tệ hại cảm nhận được vô số đạo hàm chứa lực lượng kinh khủng phong nhận hướng chính mình phương hướng tiêu s ạ tới thương lam tông người thanh niên này sắc mặt trong nháy mắt đại biến một trận khó coi nói phải biết lần này hắn đặc biệt thừa dịp lúc ban đêm gian rời đi thiên tội thành là chính là không đưa tới mọi người chú ý có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là cho dù hắn ban đêm rời đi thiên tội thành vẫn như cũng bị thiên thu tông để mắt tới hơn nữa nhìn chuẩn bị hiển nhiên là muốn phải đem hắn đuổi tận giết tuyệt xoát xoát mắt thấy những thứ này phong nhận hướng chính mình cuồng tập tới thương lam tông người thanh niên này sắc mặt do dự một chút sau khi ngay sau đó trợn từ trong ngực xuất ra một khối ngọc giản nhất thời mánh mà đem bóp vỡ ẩm ngay tại mai ngọc giản này bị bóp vỡ một khắc kia nguyên bùn đã mặt đầy nắm chắc phần thắng dương thần theo phía sau mọi người sắc mặt nhất thời trợn biến đổi ngay sau đó vội vàng hướng xa xa tan đi mở ha ha không hổ là thiên t h ú tông tông chủ ngưng tụ phong nhận thủ đoạn quả nhiên cường hãn chẳng qua là n g ư ờ i còn thật sự cho rằng ta thương l à m tông đệ tử là dễ khi dễ như vậy hay sao kèm theo một đạo quát lên âm thanh chỉ thấy tại phá toái trong chiếc thẻ ngọc trật tản mát ra một trận không gian ba đậu ngay sau đó chỉ thấy một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức giờ phút này nhất thời buộc phát ra một đạo bóng người màu xám từ phá toái trong chiếc thẻ ngọc nhất thời tiêu xạ mà ra cuối cùng chậm rãi rơi vào một quả cổ thụ chi thượng ngay tại lúc đó vốn là hướng thương lam tông tên thanh niên kia bão bắn đi phong nhận ở nơi này đạo bóng người màu xám xuất hiện trong n g á y mắt nhất thời bị tách ra mở nghiêm sơn thấy mặc một bộ trường bào màu xám lao giả sau khi thiên thú tông tông chủ dương thần sắc mặt nhất thời một trận khó xem phải biết trước mắt tên này hôi bào lao giả chính là thương lam tông thủ tịch trưởng lão thực lực đã sớm đạt tới thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong coi như là dương thần chống lại trước mắt nghiêm sơn cũng không dám tùy tiện nói có thể chiến thắng đối phương không sai dương thần ngươi thân là thiên thú tông tông chủ lại mang theo nhiều người như vậy tới vây chặt ta thương làm tông đệ tử chẳng lẽ ngươi là muốn hướng ta thương làm tông tuyên chiến hay sao thấy dương thần sau lưng mười mấy tên nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả hơn nữa thiên vũ cảnh viên mãn dương thần nghiêm sơn sắc mặt lạnh lẽo nhất thời một trận cười lạnh nói h i ệ n nhiên ngay cả nghiêm sơn cũng không khó nhìn ra dương thần mang theo thiên thú tông nhiều như vậy võ giả tới mục đích chính là là cướp đoạt đệ tử mình trên người những bảo bối này ha ha nghiêm trưởng lão nghiêm trọng ta thiên thú tông đối với thương l à m tông không có bất kỳ địch ý chẳng qua là đối với trong tay các ngươi cái viên này quân phách đan có chút hứng thú trong mắt lóe lên một tia do dự sau dương thần nghiền ngẫm cười một tiếng chậm rãi mở miệng nói nếu là nhìn kỹ lại lời nói liền có thể từ dương thần trong mắt phát hiện một tia che giấu không hết sắc cơ. Hiện nhiên, quân phách đan gia trị, cùng với dụ hoặc lực, đối với dương thần mà nói, thật sự là quá mức khó mà dứt bỏ. Coi như là thương làm tông thủ tịch trưởng lão giờ phút này hàng lâm, dương thần vẫn không có từ bỏ ý định. xem ra ngươi thiên thú tông lá gan, thật đúng là không cẩn thận a. Nghe được dương thần lời nói sau, nghiêm sơn sắc mặt nhất thời một trận âm trầm. Hiện nhiên, coi như là kẻ ngu hiện tại cũng có thể minh bạch dương thần đối với này cái quân phách đan là tình thế bắt buộc nghiêm sơn ta hiện thiên liền bả thoại cấp ngươi giao phó rất rõ ràng giao ra quân phách đan bản tông chủ liền tha cho ngươi một mạng nếu không lời nói chết nghe vậy dương thần sắc mặt run lên ngay sau đó thân hình chớp động giữa liền chợt hướng không trung nghiêm sơn phát sát đi chương bảy trăm chín mươi hai thiên vũ cảnh đại năng giao thủ lao phu ngược lại muốn nhìn một chút lấy ngươi chính là thiên vũ cảnh viên mãn tu vi làm sao có thể đủ đem láo phu đánh bại nghe vậy nghiêm sơn cười lạnh một tiếng cả n g ư ờ i không trần trờ chút nào ngay sau đó trong cơ thể linh khí buộc phát ra không yếu thế chút nào đất hướng dương thần đánh đi theo nghiêm sơn lấy dương thần thiên vũ cảnh viên mãn tu vi hơn nữa sau lưng hơn mười người nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả mặc dù đối với hắn có chút một tia uy hiếp nhưng là nói muốn đánh bại hắn lại căn bản không có chút nào khả năng như thế nào đánh bại ngươi ha ha vậy ngươi liền cho bản tông chủ coi trọng nghe được nghiêm sơn lời nói sau dương thần trên mặt thoáng qua một chút khinh miệt vẻ khinh thường ngay sau đó cười lạnh một tiếng lại trên thân thể chợt buộc phát ra một đạo cực kỳ trói mắt màu cam sáng bóng ẩm trong nháy mắt ở nơi này đạo màu cam sáng bóng xuất hiện đồng thời chỉ thấy ở dương thần trên người vốn là thiên vũ cảnh viên mãn khí thế giờ phút này nhất thời leo lên lên hướng thiên vũ cảnh cảnh giới đỉnh cao bao tắp đi cái này cũng chưa tính coi như dương thần trên người khí thế nhảy lên tới thiên vũ cảnh đỉnh phong sau khi chỉ thấy ở dương thần sau lưng một con lóe lên tám đạo hồng mang cự tượng chật nổi lên chính là dương thần địa giai bát phẩm vũ hồn cuồng lôi chiến tượng nghiêm sơn l á o thất phu cho bản tông chủ chết đi đem toàn thân thực lực thúc giục sau khi dương thần không có ở đây nương tay ngay sau đó chợt chợt quát một tiếng cả người hóa thành ngàn vạn tàn ảnh hung hãn cùng nghiêm sơn trên không trung đụng nhau mở ẩm trong n g á y mắt chỉ thấy một màu sáng một tranh hai tia sáng mang c h ợ t trên không trung đụng vào nhau ngay sau đó giống như sóng một dạng khuyết tán ra phốc thử nhất thời ngay tại hai cổ ánh sáng khuyết tán ra trong n g á y mắt chỉ thấy không trung nghiêm sơn cùng dương thần hai người đồng loạt cuồng p h ú n một cổ huyết vụ ngay sau đó hai người nhanh chóng quay ngược lại mở h i ệ n nhiên nghiêm sơn thực lực vẫn còn ở dương thần dự liệu trên nếu không lời nói liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy không nghĩ tới ngươi thiên thu tông vẫn còn có địa giai đỉnh cấp thần thông có thể đưa ngươi t u vi tạm thời tăng lên tới thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong xem ra là lao phu nhìn lầm lao chùi một phen khoe miệng tiên huyết sau khi nghiêm sơn trong mắt lóe lên một tia vẻ k i ê n kỵ ngay sau đó trong lòng cảm giác nặng nề chậm rãi mở miệng nói dù sao tại hắn lúc trước dự liệu chính giữa dương thần chẳng qua là thiên vũ cảnh viên mãn tu vi thôi muốn với hắn đánh hòa nhau căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh mà để cho nghiêm sơn tưởng tượng không ngờ đến lúc đó dương thần lại còn nắm giữ một bộ địa giai đ ỉ n h cấp thần thông có thể đem tu vi trong thời gian ngắn tăng lên tới thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong như vậy thứ nhất lời nói coi như hắn có thể đủ với dương thần đánh ngang tay nhưng là dương thần sau lưng còn có mười mấy vị nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc trưởng lão một mực ở mắt lom lom nếu là một khi những trưởng lão này xuất thủ đánh lén lời nói hôm nay hắn nghỉ tưởng phải dẫn đệ tử mình rời đi nơi này đơn giản là nói với vẩn ha ha nghiêm sơn bản tông chủ vẫn là câu nói kia chỉ cần các ngươi đem phách mãi những bảo bối kia toàn bộ cho ta giao ra lời nói bản tông chủ hôm nay liền tha các ngươi một con đường sống nếu không lời nói ngươi cùng ngươi tên đệ tử này hôm nay liền cũng lưu cho ta ở nơi này trong thấy vậy dương thần ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau khi mặt đầy khinh miệt nói phải biết thiên thú tông dù sao cũng là thiên tội thành chính giữa thế lực lớn nhất mà thương lam tông mặc dù đang trung vũ vực thuộc về nhất lưu thế lực nhưng là tục thoại cường long bất áp địa đầu xà coi như thương lam tông thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng ở trên trời thú tông trên địa bàn theo ý dương oai đi chúng ta rời khỏi nơi này trước đang nói giống vậy minh bạch đạo lý này nghiêm sơn giờ phút này nắm lên bên người đệ tử sau khi ngay sau đó không đang do dự vội vàng hướng xa xa lao đi dù sao nếu tiếp tục lại theo dương thần còn có thiên thú tông dây dưa đấu nữa lời nói kết quả liền chỉ có một đó chính là ngã xuống nơi đây muốn rời khỏi ha ha đi qua ta thiên thú tông đồng ý không thấy vậy dương côn trợn thúc g ụ c sau lưng ngũ hồn cả người trong nháy mắt đạp ở cuồng lôi chiến tượng trên hướng không chung trốn vút đi nghiêm sơn hai người hùng hàng đập đến đi tệ hại không nghĩ tới dương thần lại đã sớm ở trên trời tội bên ngoài thành bảy lớn như vậy kết giới xem ra thiên thu tông là trăm phương ngàn kế muốn đưa chúng ta vào chỗ chết đang chuẩn bị mang theo đệ tử trốn cướp nghiêm sơn vừa mới cướp trên không trung liền phát hiện ở toàn bộ trong rừng rậm đã sớm bị dương thần bảy vô số kết giới là c h í ngay h là n ă n hắn nơi n chở rời đi nơi đây. g sau Sơn đó, Nghiêm tại r răng một cái, từ trong cơ thể ngưng tụ mà ra ê n thoáng cắn ngưng mặt một một mà một chật từ thể tụ do cái, qua sau, kia dự cơ đ o cháo, toàn bao trong màu sám đem chính mình sau cương chính cùng bên phủ h đệ tử toàn bộ bao phủ ở k l i ề nghiêm h u n n hướng dương thần g trí kết bố ớ i sông l n đụng đi. Cho bản tông chủ đi xuống. Ngay n đi, đi g tại i cho chủ h ê sơn vừa mới lên màu xám cương cháo trong n g a y mắt chỉ thấy đạp giống tới dương thần trong miệng c h ợ t chuyển ra một đạo q u ố t lên ngay tại lúc đó chỉ thấy ở dương thần dưới chân đ ị a u a i b ắ t phẩm vũ hồn cuồng lôi chiến tượng hung hãn đụng đang bao phủ nghiêm sơn cùng thương làm tông tên đệ tử kiêm màu xám cương cháo trên xoạt xoạt trong n g á y mắt chỉ thấy toàn bộ màu xám linh khí cương cháo ở kèm theo một trận run dày kịch liệt sau khi rốt cuộc không chịu nổi cuồng lôi chiến tượng đánh ngay sau đó truyền ra một trận rất nhỏ phá toai tiếng triết địa phá tan tới linh khí cương cháo bị dương thần kích phá sau khi thuộc về cương cháo bên trong nghiêm sơn cùng thương làm tông tên i đệ tử kia sắc mặt đồng loạt biến đổi chật văng tung toe ra một cổ huyết vụ nhất là thương làm tông tên i đệ tử kia bởi vì tự thân chẳng qua là linh võ cảnh đỉnh phong tu vi giờ phút này bị thiên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc dương thần toàn lực nhất kích cả người nhất thời sắc mặt một trận trắng bệnh cơ hồ lảo đảo mướn ngã dương thần ngươi thấy lần này cảnh tượng sau khi nghiêm sơn sắc mặt nhất thời đại biến một trận giận dữ nói dù sao nếu là hắn cùng với dương thần hai người ngạnh hám lời nói dương thần cũng chưa chắc có thể từ trong tay hắn chiếm được thượng phân có thể bởi vì mang theo đệ tử mình hơn nữa thiên thu tông còn có hơn mười người nửa bước thiên vũ cảnh trưởng lao mắt lom lom đây đối với nghiêm sơn mà nói chỉ có thể rút lui trước cách nơi này đất đang nói căn bản là không có cách cùng dương thần ngạnh hám ha ha nghiêm sơn lao thất phu bản tông chủ vừa mới nói qua muốn rời khỏi lời nói ngươi nên trước hết để cho ta thiên thu tông đáp ứng mới được trên bầu trời dương thần dưới chân đi lên c u ồ n g lôi chiến tượng mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn trước người nghiêm sơn mở miệng cân nhắc nói giống vừa dứt lời chỉ thấy ở dương thần dưới chân c u ồ n g lôi chiến tượng chợt ngửa mặt lên trời trợt quát một tiếng nhất thời hóa thành một đạo lam sắc tàn ảnh h u y ể n như là một tòa núi nhỏ tướng nghiêm sơn cùng thường làm tông tên đệ tử kia trên người hung hăng đánh xuống đi toái vân chém trơ mắt nhìn đập vào mặt cuồng lôi chiến tượng nghiêm sơn sắc mặt một trận tái nhuận không dứt lập tức không thể làm gì khác hơn là toàn lực thúc giục trong cơ thể linh khí cho gọi ra chính mình trưởng thương vũ hồn cùng dương thần cuồng lôi chiến tượng hung hãn oanh đụng vào nhau x o á t x o á t trong nháy mắt lưỡng danh thiên vũ cảnh võ giả đỉnh cao toàn lực giao thủ đưa đến toàn bộ không trung nhất thời buộc phát ra một trận không gian tan vỡ thanh âm chương bảy trăm chín mươi ba thiêu đốt vũ hồn hiện nhiên thân là trung vũ vực cường g i ả đỉnh cao dương thần cùng vân sơn hai người giao thủ mặc dù nhìn qua vân đạm phong khinh nhưng là khi bên trong ẩn chứa uy lực lại không dám chút nào để cho người xem nhẹ bất quá bởi vì lúc trước là bảo vệ mình đệ tử vân sơn bị dương thần toàn lực nhất kích đưa đến linh k h í cương cháo phá toái sau khi thực lực bản thân đã sớm kém xa dương thần cường hãn giờ phút này mặc dù gượng chống đến thương thế trong cơ thể cùng dương thần n g ạ n h hám nhưng là kết quả cho dù không được để ý phốc thử trong nháy mắt chỉ thấy ở dương thần với nghiêm sơn hai người sau khi giao thủ vân sơn sắc mặt nhất thời một trận đỏ lên vô cùng ngay sau đó cả người cuồng phún một cổ tiên huyết liền hướng đến không trung te xuống xem xét lại một bên dương thần mặt đầy bình tĩnh không có chút ba động nào xem ra thương lam tông tên đệ tử này với cái này cái gọi là thủ tịch t r ư ở n g lão hôm nay muốn sống rời đi nơi đây cơ h ộ không có bất kỳ khả năng nhìn cách đó không xa đại chiến núp ở cây từ chính giữa diệp p h ò n g không nhịn được lắc đầu một cái ngay sau đó một trận bất đắc di nói dù sao thương lam tông lần này quá mức khinh địch với khinh thường chỉ là để cho đệ tử mang một quả không gian truyền t ố n g ngọc giản g hơn nữa chuyển đưa tới nghiêm sơn hiển nhiên cũng không ít dương thần đối thủ cứ như vậy lời nói lấy thiên thú tông ở trên trời tội thành chính giữa thâm hậu nội tình muốn dễ dàng giải quyết hết vân sơn với tên này thường làm tông đệ tử căn bản không có bất kỳ độ khó bất quá có cái này thiên thú tông tông chủ dương thần cùng với thiên thú tông nhiều trưởng lão như vậy ở chỗ này xem ra ta nghĩ muốn đánh chết dương côn từ trên người đối phương cướp lấy thuần dương thiên tinh tỷ lệ đơn giản là đáng thương em bé hướng trong rừng cây quét nhìn một vòng mấy lúc sau diệp phong nhất thời mặt đầy dở khóc dở cười nói phải biết dương côn với những ngày qua thu tông trưởng lao thực lực mặc dù chưa ra hình dáng gì có thể là có thiên vũ cảnh đỉnh phong dương thần ở chỗ này đừng nói là diệp phong coi như là kiếm linh tử la trần đến chỉ sợ r ằ n g muốn từ trong tay đối phương cướp đi thuần dương thiên tinh đều không có dễ dàng như vậy coi là hay là ở quan sát một hồi đi quả thực không được lời nói không thể làm gì khác hơn là chờ cái này nghiêm sơn trước khi v ỡ lạc rút lui trước cách nơi này đất đang nói lắc đầu một cái sau diệp phong trong lòng một trận bất đắc di nói dù sao dưới mắt nghiêm sơn với tên kia t h ư ờ n g l à m tông đệ tử còn không có ngã xuống đối với diệp phong mà nói tương đương với sự tình còn có một tuyến truyền cơ huống chi lấy nghiêm sơn thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi coi như bị dương thần bị thương nặng chắc có cũng sức đánh ẩm ngay tại diệp phong lâm vào trầm tư đ a n g lúc chỉ thấy ở trên cao chỗ trống bên trong dương thần thân hình trận biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó ngay tại vân sơn trong lòng một trận cảnh giác đ a n g lúc chỉ thấy một cổ khí thế kinh khủng trận hướng thương l à m tông tên đệ tử kia báo bắn đi ngay tại lúc đó vốn là biến mất không thấy gì nữa dương thần không biết khi nào đã xuất hiện ở thương lam tông tên thanh niên kia sau lưng phốc thử ngay sau đó kèm theo một đạo thanh âm trói thai vang vọng ra chỉ thấy thương lam tông tên thanh niên kia ở dương thần một dưới lòng bàn tay lại không có chút nào ngăn cản lực nhất thời bị đánh thành mở ra t h ì nát dương thần ngươi thấy đệ từ mình bị dương thần tùy tiện đánh chết sau khi vốn là cũng đã người bị thương nặng vân sơn giờ phút này sắc mặt càng vô cùng khó coi ngay sau đó không nhịn được một trận mắng phải biết đối với vân sơn mà nói thân là thương lam tông thủ tịch trưởng lao hắn chưa bao giờ khi nào lại bị người như vậy làm đ ư ợ c qua ngay cả đệ tử của hắn đều đang tại hắn dưới mí mắt bị đối phương một trưởng bắn cho thành thịt nát đây quả thực để cho vân sơn khó mà chịu đựng ẩm nghĩ tới đây chỉ thấy vân sơn trợt cắn răng ngay sau đó trong cơ thể b ộ c phát ra một cổ vô cùng kinh khủng khí thế vũ khí thế này thậm chí vượt qua thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong mơ hồ hướng nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc leo lên đi h i ệ n nhiên là thay đệ tử mình trả thù tuyết hận nghiêm sơn không tiếp thiêu đốt vũ hồn muốn cùng trước mắt dương thần phân cao thấp thiêu đốt vũ hồn vân sơn l á o thất phu chẳng lẽ ngươi điên không được thấy vân sơn lại bắt đầu thiêu đốt vũ hồn tới gia tăng tự thân tu vi dương thần sắc mặt đại biến nhất thời một trận khó coi nói dù sao vân sơn bây giờ tu vi đã là thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong nếu là một khi thiêu đốt vũ hồn lời nói liền có thể trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc như vậy thứ nhất lời nói coi như là dương thần cũng không có đem cầm có thể ở nghiêm sơn trong tay đòi đến chỗ tốt gì ha ha dương thần không nghĩ tới ngươi là cướp đi ta t h ư ờ n g làm tông phách mãi bà bối lại không tiết xuất thủ đánh chết đệ tử ta hôm nay coi như lão phu ngã xuống ở đây các n g ư ờ i cũng đừng mơ tưởng từ lao phu trong tay đòi đến bất kỳ tiện nghi thấy vậy nghiêm sơn chợt ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ngay sau đó cả người khí thế cơ hồ nhảy lên tới nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cả người trong nháy mắt bị thiêu đốt vũ hồn hồng sắc linh khí bao phủ hướng dương thần với thiên t h u tông mọi người phương hướng tập sát mà tới phải biết thiêu đốt vũ hồn chỉ có thiên vũ cảnh cấp bậc lấy thượng vũ giả mới có thể làm được mà thiêu đốt vũ hồn Khi chủ m u ố người làm d ù n chính c hồn h í n là, đem vũ tội nhẹ thiêu đốt vũ hồn sau khi vũ hồn phẩm dai rơi xuống võ giả kinh mạch dối loạn người tội nặng thiêu đốt vũ hồn sau khi vũ hồn phẩm dai rơi xuống không nói thậm chí toàn bộ vũ hồn cũng sẽ biến hoa không lành lặn không chịu nổi lui về phía sau không cách nào tu luyện hứa trưởng lão vương trưởng lão các ngươi trước mang theo côn nhi với này cái xúc vật đại rời đi nơi đây về phần lao thất phu này do ta theo còn lại trưởng lão tới ngăn lại hán thấy nghiêm sơn đầu tiên muốn đánh chết mục tiêu liền là con mình dương côn sau khi dương thần sắc mặt nhất thời đại biến Ngay sau đó đem từ thường làm tông tin thanh niên hướng trên sau kia đó đem đại làm ném từ thi thể xúc vật xúc cho dù ư ơ n Thần liền vàng miệng g khi sau ra vội lệ. mở d sao lấy nghiêm sơn thiêu đốt vũ hồn sau khi thực lực nếu là cố ý n g h ĩ tưởng muốn chạm sát dương côn lời nói coi như là dương thần cũng chưa chắc có thể đem ngăn lại cho nên dưới mắt biện pháp tốt nhất liền để cho con mình dương côn mang theo những bảo bối này trước tiên xoay chuyển trời đất thu tông mà dương thần mình thì kéo nghiêm sơn láo già điên này chờ đối phương vũ hồn thiêu đốt sau khi kết thúc liền là đối phương bỏ mạng lúc phụ thân n g ư ơ i nhất định phải cẩn thận nghe được dương thần mệnh lệnh sau khi dương côn sắc mặt đại biến nhìn hướng chính mình phát sát tới nghiêm sơn dương côn kia còn nhớ được còn lại vội vàng đem thương làm tông tên đệ tử kia xúc vật đại nhét vào trong ngực sau khi liền dẫn bên người hứa trưởng lão cùng điền trưởng lão hai người hướng thiên tội thành phương hướng bỏ chạy Hiện nhiên. ngay cả dương côn cũng không khó nhìn ra nếu là hắn tiếp tục lưu lại lời nói tuyệt đối sẽ bị nghiêm sơn chém chết ở đây dùng để phát tiết trong lòng tức giận ha ha dương thần chắc hẳn ngươi thúc giục địa giai đỉnh cấp thần thông chi thuật đã sắp đến chấm dứt chứ ta ngược lại muốn nhìn một chút đến lúc đó lấy ngươi thiên vũ cảnh viên mãn tu vi làm sao có thể đủ ngăn trở ta chương bảy trăm chín mươi bốn giao thủ dương côn thấy dương thần đem chính mình ngăn trở bên dưới sau nghiêm sơn cười lạnh một tiếng ngay sau đó trong mắt lóe lên một k i a sát cơ đạo dù sao dương thần lúc trước thi triển địa giai đỉnh cấp thần thông sau khi mới đưa tu vi từ thiên vũ cảnh viên mãn tăng lên tới thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong mà địa giai thần thông mặc dù có thể tạm thời cho võ giả mang đến không nhỏ tăng phúc có thể một khi thần thông sau khi kết thúc võ giả thường thường cũng sẽ lâm vào trạng thái suy yếu đến lúc đó đối với nghiêm sơn mà nói đối phó chính là một cái dương thần cùng với thiên thu tông ta trường lão há chẳng phải là dễ như trở bàn tay lao thất phu đây chính là ngươi buộc ta nghe vậy dương thần sắc mặt nhất thời một trận khó coi đi xuống hán thần thông chi thuật đúng như nghiêm sơn nói nếu là một khi chấm dứt lời nói cả người cũng sẽ lâm vào nửa ngày thời kỳ suy yếu thậm chí vốn là thiên vũ cảnh viên mãn tu vi cũng sẽ tạm thời xuống đến thiên vũ cảnh sơ cấp, cần có phục cũ. lúc cảnh cấp bước cảnh cấp bậc vũ vũ vũ xuống đến thiên dưỡng đoạn gian như Đến hắn thiên hơn nữa những này nửa thiên trường muốn sẽ nghiêm trị núi trong tay vào tay đường sống, không thể nghi ngờ là nói sẽ sơ sơ sẽ tạm thời từ từ một thời thể tu thứ trị tay tay thể mới phải khôi điều vi, đó, vào vỡ v lấy lao, là ẩm n ngay tại dương thần vừa dứt lời đang lúc chỉ thấy ở dương thần trên người chật một cổ khí thế kinh khủng leo lên mở giống vậy hướng nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc tăng lên đi nhìn kỹ một chút h i ệ n nhiên chính là dương thần t i ê u đốt tự thân vũ hồn sau khi thật sự buộc phát ra lực lượng kinh khủng cuồng lôi chiến tượng cho bản tông chủ tiến lên dưới chân thải đạp cuồng lôi chiến tượng dương thần trên mặt thoáng qua vẻ giữ tận sau chật chợt quát một tiếng cả người hóa thành một đạo tàn ảnh sen lẫn cuồng lôi chiến tượng khí thế kinh khủng cùng phát sát tới nghiêm sơn hung hãn đụng vào nhau ẩm trong nháy mắt toàn bộ trong rừng rậm một trận đinh t h á i nhức góc tựa như động đất một loại tiếng nổ manh đất vang vọng ra thậm chí ngay cả toàn bộ rừng rậm chính giữa vô số cổ thụ ở hai người dưới một kích này đều rối rít n ư ớ c ra tới ngay tại lúc đó toàn bộ rừng rậm chính giữa trong lúc nhất thời giật mình vô số yêu thú hướng rừng rậm ra chạy thoát đi dù sao những thứ này yêu thú cũng không n ố c lưỡng danh có thể so với nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc cường giả khủng bố ở chỗ này giao thủ nếu là bọn họ lại không rời đi lời nói chỉ sợ cũng chỉ có thể lưu lại t r ô n theo vèo thừa dịp vô số yêu thú hướng bên ngoài rừng rậm bỏ chạy trong nháy mắt diệp phong cũng không do dự nữa ngay sau đó đem cả người khí tức che giấu tốt sau khi liền hóa thành một đạo màu đen tan ảnh hướng rừng rậm ra nhanh chóng thối lui Hiện nhiên, danh thể cảnh thủ, chung quanh có bất kỳ vật gì, cũng sẽ bị phá hủy không với giả giao lưỡng nửa quân cường luận cũng còn một ngống. gì, có bức có bất bất vật một so sẽ vũ bị kỳ nếu là diệp phong tiếp tục đợi tiếp lời nói cũng bất quá là rơi vào bị đối phương phát hiện mà thôi húng chi ngay tại dương thần rời đi đăng lúc diệp phong liền lợi dụng linh thức phát hiện dương thần trong ngực cái viên này thường làm tông thanh niên xúc vật đại chính giữa tản ra một cổ rất tinh tường đan dược khí tức lấy diệp phong c ử u phẩm đỉnh phong luyện đan sư thực lực dễ như trở bàn tay liền có thể từ nơi này cổ đan dược khí tức chính giữa phân biệt ra được nay cổ đan hương chính là quân phách đan chính giữa khí tức đặc biệt như vậy thứ nhất không khó suy đoán dương thần trên người cái viên này xúc vật đại chính giữa hẳn t ồ n phóng thương làm tông lần này thật sự đấu giá sở có bà bối nếu không lời nói nghiêm sơn cũng sẽ không như vậy điên cuồng hướng dương thần phát động công kích thậm chí nếu không phải thiên thú tông tông chủ dương thần xuất thủ lời nói dương côn đã sớm bỏ mạng ở nghiêm sơn trong tay hy vọng nghiêm sơn có thể kéo dài thêm dương thần một đoạn thời gian Cảm nhận được nhận dù ư phương hướng người Dược, hướng Dương Côn thoát đi phương ơ n Côn Phong trong lên tình mang, ngay thành mang, toàn thần Long Côn hướng g giục cả lực thúc kích rời truy đi khi, Diệp tiêu kim kiểu tiêu đi đi. đó đạo hóa thoát sau sau d mắt một một lẽ sao đối với diệp phong mà nói dưới mắt dương thần bên người chỉ có lượng danh nửa bước thiên vũ cảnh t r ư ở n g lão chính là xuất thủ cướp lấy thuần dương thiên tinh thời gian tốt nhất thiếu tông chủ ở chúng ta phía sau tựa hồ có người hướng chúng ta phương hướng truy kích tới dương rậm chính giữa dương côn bên người hứa trưởng lão cùng vương trưởng lão hai người cảm nhận được không trung một cổ linh võ cảnh sơ cấp khí tức chính hướng của bọn h ắ n phương hướng ép tới gần sau khi liền vội vang mở miệng hướng dương côn bẩm báo nói linh võ cảnh sơ cấp võ giả xem ra còn có người chưa từ bỏ ý định muốn cướp lấy trên người chúng ta bảo bối a nghe vậy dương côn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng sau khi không nhịn được một trận khinh miệt nói phải biết lấy hắn bây giờ linh võ cảnh viên mãn tu vi đối thủ linh võ cảnh sơ cấp võ giả cũng sẽ không có áp lực chút nào h u n g chi bên cạnh hắn còn có lượng danh nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc trưởng lao thủ hộ thôi chúng ta không cần để ý tới nếu là tên võ giả này đổi tới lời nói thuận tiện đem giải quyết là được nghĩ tới đây dương thần không đang do dự ngay sau đó phất tay một cái sau liền dẫn bên người hai tên t r ư ở n g lão tiếp tục bắt đầu đi đường ừ nghe được dương côn lời nói sau một bên hứa trưởng lao với vương t r ư ở n g lão ngay sau đó gật đầu một cái sau liền đáp ứng đạo dù sao ở dương côn với hai tên trưởng lao trong mắt một tên chính là linh võ cảnh sơ cấp võ giả lại cũng dám đem chủ ý đánh tới bọn họ thiên thú tông thượng đây quả thực là không biết sống chết được không nhất là kia cái gọi là thương lam tông chính là tối kết quả tốt ngoa tào mấy tên này lại hoàn toàn không đem lão tử coi ra gì thấy dương côn với kia hai tên trường lão cảm nhận được chính mình khí tức sau khi chẳng những không có dừng lại hơn nữa còn tiếp tục hướng thiên tội thành phương hướng chạy tới diệp phong sắc mặt không nhịn được biến đổi mặt đầy dở khóc dở cười nói h i ệ n nhiên lấy hắn linh võ cảnh sơ cấp tu vi ở phần lớn linh võ cảnh viên mãn với nửa bước thiên vũ cảnh trong mắt xác thực không có uy hiếp chút nào coi là đã như vậy liền để cho mấy tên này nếm thử một chút l a o tử lợi hại nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó cả người hóa thành một đạo kim mang tốc độ lần nữa tăng vọt bay thẳng đến dương côn với kia l ư ợ n g danh thiên t h ú tông trưởng lao phương hướng phát sát đi thiếu tông chủ tên kia không biết trời cao đất rộng linh võ cảnh võ giả lại hướng chúng ta phương hướng giết tới hơn nữa trên người đối phương khí tức tựa hồ có hơi quen thuộc cảm nhận được diệp phong tản ra sát cơ sau khi cho phép trưởng lao s á t mặt hơi đổi một chút ngay sau đó một trận kinh ngạc nói dù sao hắn chưa bao giờ cùng linh võ cảnh sơ cấp võ giả đã từng quen biết vì sao có thể từ trên người đối phương cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc cái này làm cho hứa trưởng lão bách tư bất đắc kỳ giải ha ha hứa trưởng lão chẳng lẽ ngươi quên đang đấu giá chàng chính giữa đắc tội chúng ta tiểu tử kia không phải là linh võ cảnh sơ cấp thực lực sao không nghĩ tới tiểu tử này lại dám một đường đi theo đến chúng ta nơi này bất quá vừa v ậ n thuận lợi ta từ tiểu tử này thân chương cấp bảy trăm chín mươi lăm địa giai thất phẩm hỏa mãng đao chúng ta ở nơi này chờ tiểu tử này vôi vặn để cho ta tới thử một chút đang đấu giá c h ẳ n g lấy được địa giai đình cấp hắc long hộ giáp hiệu quả như thế nào cảm nhận được diệp phong trên người khí tức sau khi dương côn cười lạnh một tiếng ngay sau đó không chút hoang mang đất rừng tại chỗ chuẩn bị chờ đợi diệp phong qua đi tìm cái chết dù sao theo dương côn lấy hắn linh võ cảnh viên mãn tu vi hơn nữa mới vừa từ phòng đấu giá lấy được hắc long hộ giáp coi như là gặp phải linh võ cảnh đỉnh phong cao thủ hắn đều có lực đánh một trận huống chi là chính là một tên linh võ cảnh sơ cấp võ giả、Vèo. rất nhanh ngay tại dương thần mặt đầy khinh miệt khinh thường dưới con mắt diệp phong cuối cùng từ không trung chậm rãi đắp xuống đi tới dương thần với thiên thu tông hai tên trưởng lao trước người ha ha xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi lại dám một đường đi theo bổn thiếu chủ đến đây bất quá ngươi đã có lòng đem đao văn thạch đưa tới như vậy bổn thiếu chủ cũng chỉ đành vui vẻ tiếp nhận thấy diệp phong mặt đầy bình tĩnh chậm rãi hạ xuống sau khi dương côn trên mặt thoáng qua một tia vẻ khinh miệt ngay sau đó một trận rêu rêu nói phải biết coi như diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa có thể có đến lưỡng danh nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc trưởng lao ở chỗ này dương côn căn bản không tin tưởng diệp phong cứu có thể lật sóng gió gì sao tới xin lỗi cái viên này đao văn thạch đã bị ta sử dụng hơn nữa so với đao văn thạch ta đối với ngươi trên người thuần dương thiên tinh càng cảm thấy hứng thú một chút nghe vậy diệp phong kia thanh tú trên khuôn mặt thoáng qua một tia t r e o tức sau ngay sau đó t ử dương côn cùng trời thú tông hai danh trên người trưởng lão quét nhìn mà qua một trận ngoạn vị mở miệng nói cái gì đao văn thạch lại bị ngươi lãng phí xú tiểu tử ta xem ngươi là muốn chết nghe được diệp phong lời nói sau dương côn đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy mặt đầy thẹn quá thành giận nói phải biết vốn là theo dương côn diệp phong chẳng qua là tới đưa đao văn thạch ra nhưng bây giờ cái này đáng ghét tiểu tử lại nói mình đã đem đao văn thạch dùng hết đây đối với dương côn mà nói thật là không cách nào nhịn được thiếu chủ nghị tường muốn lĩnh ngộ đao văn thạch chính giữa đ a o gởn ít nhất cũng cần thời gian nửa tháng coi như là ngộ tính cực cao võ giả ít nhất cũng cần t r ư ờ n g bảy ngày tiểu tử này căn bản là đang nói láo lấy hắn tư chất với tu vi lại làm sao có thể đem đao văn thạch như vậy khối cho lĩnh ngộ xuống nghe vậy một bên hứa trưởng lão cười lạnh một tiếng ngay sau đó một trận khinh miệt khinh thường nói dù sao đao văn thạch chính giữa ẩn chứa đao ý đối với phần lớn võ giả mà nói muốn dễ như trở bàn tay đem lĩnh ngộ căn bản là chuyện không có khả năng coi như là tư chất khá hơn nữa võ giả dưới bình thường tình huống cũng không khả năng ở ngắn ngủi nửa n g à y bên trong đem đao văn thạch cho lĩnh ngộ bất quá đối với có cựu tiêu long hoàng đao cùng với c h i tôn long hồn diệp phong mà nói lĩnh ngộ chính là một quả đao văn thạch đơn giản là dễ như t r ở bàn tay căn bản không phí bất kỳ công phu thì ra là như vậy xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi lại còn dám đối với bổn thiếu chủ nói láo bây giờ ngươi giao ra đao văn thạch lời nói bổn thiếu chủ còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây nếu không lời nói đừng trách bổn thiếu chủ cho ngươi sống không bằng chết nghe được hứa trưởng láo lời nói sau dương côn sắc mặt nhất thời run lên ngay sau đó một trận cười lạnh nói xin lỗi lấy ba người các ngươi thực lực còn không có tư cách này nếu quả thật muốn đao văn thạch lời nói không ngại dùng ba người các ngươi tánh mạng để đổi nghe được dương côn lời nói sau diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy hài hước mở miệng nói giỏi một cái dùng tánh mạng để đổi xú tiểu tử hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về bổn thiếu chủ lợi hại nghe vậy dương côn sắc mặt nhất thời run lên ngay sau đó một trận lên cơn giận dữ đến theo dương côn trước mắt chính là một cái linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử lại còn dám như vậy khẩu suất của ngôn đây quả thực là phách lối đến cực hạn chừ lần đó ra đối với dương côn mà nói bây giờ có hắc long hộ giáp trong người hắn ngược lại muốn nhìn một chút một cái tiểu tiểu linh võ cảnh sơ cấp võ giả làm sao có thể đủ phá trên người hắn phòng ngự ẩm vừa dứt lời chỉ thấy ở dương côn trong tay một thanh tản da nồng nặc hỏa diễm t r ư ờ n g đao trong nháy mắt nổi lên nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện ở nơi này trôi hỏa diễm dài trên đao lóe lên bảy đạo hừng mang h i ệ n nhiên chính là dương côn điệu giai thất phẩm vũ hồn hỏa mãng đao xú tiểu tử hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về bổn thiếu chủ thực lực đem hỏa mãng đao kêu gọi mà ra sau khi dương côn ngay sau đó cười lạnh một tiếng chậm dại hướng diệp phong tiến tới gần theo dương côn lấy hắn giai thất phẩm hỏa mãng đao vũ hồn hơn nữa hắn linh võ cảnh viên mãn tu vi cùng với địa giai đỉnh cấp hộ giáp hắc long hộ giáp trong người đối phó trước mắt cái khu vực này khu linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử thật là giống như tàn sát kê rết cầu m ự dạng không có chút nào độ khó bất quá để cho dương côn cảm thấy kinh ngạc là khi hắn đem đ ị a giai thất phẩm hỏa mãng đao vũ hồn kêu gọi mà ra sau khi diệp phong chẳng những không có một tia kinh hoàng phản mà biểu lộ ra một chút khinh miệt vẻ khinh thường hỏa mãng đao ha ha đối phó ngươi loại phế vật này một quyền đủ rồi nhìn hướng chính mình không ngừng ép tới gần dương côn diệp phong nghiền n g ẫ m cười một tiếng mặt đầy đùa cầm nói dù sao lấy hắn thiên gia nhất phẩm thân thể lực p h o n g ngự hơn nữa có thái cổ long huyết sửa đổi qua thân thể coi như đứng ở chỗ này để cho dương côn chém sợ rằng chém tới dương côn trong tay hỏa mãng đao quyền nhận cũng chưa chắc có thể t h ư ơ n g tổn đến diệp phong một kia cái gì ngươi cái phê vật này lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng nghe được diệp phong lời nói sau dương côn sắc mặt nhất thời xanh mét đi xuống ngay sau đó trợn quăng lên trong tay hỏa mãng đao hướng diệp phong trên người nổi giận chém xuống phải biết một cái tiểu tiểu linh võ cảnh sơ cấp võ giả lại dám nói với hắn một quyền là có thể tiêu diệt hắn đây quả thực là cuồng vọng tới cực điểm thậm chí theo dương côn trước mắt diệp phong căn vốn không có thực lực gì chẳng qua là một cái cuồng vọng vô c h i phế vật a xoạt xoạt ngay tại dương côn quăng lên trong tay hỏa mãng đao hướng diệp phong trên bả vai chém tới trong nháy mắt chỉ thấy kèm theo một đạo vũ hồn tiếng vỡ vụn thanh â m mánh đất vang vọng ra vốn là dương côn trong tay lóe lên nồng nặc hỏa diễm hỏa mãng đao giờ phút này lại đang trên thân đao vỡ vụn không ít kẽ hở không nói ngay cả vốn là hỏa diễm giờ phút này cũng đã sớm ảm đạm không dứt xem xét lại bị dương côn nhất đao đánh trúng diệp phong giờ phút này đứng tại chỗ vẫn không n ú c nhích ngay cả bị dương côn chém qua trên bả vai cũng không có vết thương nào xem ra ngươi cái gọi là địa giai thất phẩm hỏa mãng đao cũng không gì hơn cái này thấy dương côn trong tay hỏa mãng đao giờ phút này đã sớm ảm đạm vô cùng tựa như sắp tắt một dạng diệp phong nhất thời cười lạnh một tiếng hướng dương côn chậm dại ép tới gần phải biết ngay tại dương côn mới vừa hướng diệp phong trên người chặt xuống trong nháy mắt diệp phong liền âm thầm thúc giục thiên gia nhất phẩm thân thể lợi dụng thân thể kinh khủng lực phòng ngự đem dương côn trong tay hỏa mãng đao trong nháy mắt chấn vỡ đùa chính là một chỗ giai thất phẩm hỏa mãng đao với diệp phong thiên giai nhất phẩm thân thể tương đối thật là không cùng một đẳng cấp được không chương bảy trăm chín mươi sáu một quyền giải quyết hết ngươi đây quả thực là nắm kê đàn đập thạch đầu tìm ngược người, ngươi ngươi đừng tới đây nhìn từng bước một hướng chính mình ép tới gần diệp phong vốn là mặt đầy khinh miệt khinh thường dương côn giờ phút này đã sớm mặt đầy kinh hãi thậm chí ngay cả đứng sau lưng dương côn hứa trưởng lao với vương trưởng lao hai người giờ phút này trên mặt cũng tràn đầy không dám tin t h ầ n s ắ c đ ù a chính là một cái linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử lại không có xuất thủ liền đưa bọn họ thiếu chủ địa giai thất phẩm vũ hồn cho chấn vỡ đây quả thực để cho người không thể tin được được không thậm chí ngay cả hứa trưởng lao với vương trưởng lão hai người cũng đang hoài nghi đến tột cùng là dương côn hỏa mãng đao vũ hồn có vấn đề hay lại là tên tiểu tử trước mắt này thực lực căn bản không có nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy bây giờ ngươi còn muốn lao tử đao văn thạch sao đi tới dương côn trước người nhìn cả người run rẩy vô cùng mặt đầy vẻ kinh hãi dương côn diệp phong vô vô dương côn bả vai sau mặt đầy rêu rêu nói đùa dám cướp hắn đao văn thạch cái này dương côn hôm nay nhất định phải an bài rất rõ ràng xú tiểu tử phụ thân ta nhưng là thiên thu tông tông chủ ngươi bây giờ nếu là thức thời lời nói liền ngoan ngoãn giao ra đao văn thạch nếu không lời nói một nhưng nếu là bị phụ thân ta biết được chuyện này ngươi n g h ĩ muốn sống rời đi thiên tội thành chính giữa thấy diệp phong kia hài hước biểu tình sau khi dương côn trong lòng nhất thời một trận tức giận ngay sau đó không chút do dự tức miệng mắng to dù sao coi như thiên tội thành chính giữa thế lực mạnh mẽ nhất thu tông thiếu tông chủ dương côn lúc nào bị qua như vậy khuất nhục muốn để cho hắn túi đầu cầu xin tha thứ đây quả thực là chuyện không có khả năng huống chi theo dương côn có địa giai đ ỉ n h cấp hắc long hộ giáp phòng thân coi như tên tiểu tử trước mắt này thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng phá hỏng trên người hắn hắc long hộ giáp từ đó thương tổn tới hắn phải không ta đây ngược lại muốn nhìn một chút đến tột u cùng là ngươi mạnh miệng hay là ta quyền đầu cứng nghe vậy diệp phong nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó thúc giục thiên giai thân thể quăng lên hữu quyền hung hạn hướng dương côn ngoài miệng đập tới tiểu x u ấ t sinh chớ có càn rỡ thấy vậy hứa trưởng lao với một bên vương trưởng lao nhất thời sắc mặt đại biến ngay sau đó thúc giục vũ hồn hướng diệp phong tập sát m à tới đùa nếu là ở hai người bọn họ trước mặt đường đường thiên thu tông thiếu tông chủ bị người đánh răng cũng rơi sạch lời nói chỉ sợ bọn họ hai người trưởng lao trước vị cũng coi là làm được đầu hai cái lao g i ả kia vốn là ta xem ở các ngươi tuổi đã cao phân thượng muốn lưu các ngươi một mạng lại các ngươi cố ý tìm chết vậy liền không trách ta mỗi ngày thú tông hai tên trưởng lao hướng phía sau mình đánh tới diệp phong sắc mặt giận dữ ngay sau đó trên cánh tay phải vô số đến thất thải v ả y rồng trong nháy mắt nổi lên đem chọn cái cánh tay phải bọc chắc chắn chính là diệp phong vũ hồn dị tượng tinh thần long lân biến giống ngay tại lúc đó ngay tại thất thải vẩy rồng phủ đ ầ y cánh tay phải trong n g á y mắt chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải l à c ơ n b ắ t đấu thất tinh văn án kiện giờ khác này ở bầu trời đêm chính giữa trận nổ bể ra đến diệp phong cả người bao phủ trong đó ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm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 ở trên trời thú tông hai tên trường lão mặt đầy vô cùng kinh hai thần sắc bên dưới chỉ thấy điều này thất thải cự long sen lẫn một cổ vô cùng kinh khủng khí thế giống như là tinh thần ngã xuống một dạng từ không trung hung hăng rơi đập xuống cổ khí thế này c u ố n bun ô phía đem trọn cái rừng rậm chính giữa rung động đến một trận run rẩy ngay cả bốn phía không ít yêu thú đều bị rối rít kinh sợ thối lui ẩm ngay sau đó chỉ thấy điều này thất thải cự long từ không trung phi phát m à xuống hung hãn đụng vào thiên thú tông hai danh trên người trường lão chuyện này điều này sao có thể bị thất thải cự long đập đến đồng thời cảm nhận được đến từ tinh thần chính giữa cổ kinh khung áp bách thiên thú tông hai tên trường lão giờ phút này chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí căn bản là không có cách thúc giục một tia thậm chí để cho hai người ở diệp phong trước mặt hoàn toàn không có một tia ngăn cản ý nghĩ giờ phút này ở trên trời thú tông hai tên trưởng lao trong mắt đã sớm tràn đầy vô số sợ hãi với vẻ kinh hãi về phần lúc trước khinh miệt khinh thường đã sớm biến mất không thấy gì nữa đùa trước mắt điều này thất thải cự long chính giữa tản ra linh lực kinh khủng căn bản không phải chính là một tên linh võ cảnh sơ cấp võ giả có thể buộc phát ra thậm chí ngay cả bọn họ đang thi triển toàn lực dưới tình huống cũng chưa chắc có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy một đòn à, trong nháy mắt chỉ thấy ở trên trời thú tông hai tên trưởng lão con ngươi chính giữa thoáng qua một chút sợ hãi với vẻ kinh hai sau kèm theo lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng ra hai người trong nháy mắt liền bị cái này thất thải cự long nghiền ép lên phốc thử ngay sau đó thiên thú tông hai tên trưởng lão ở nơi này cái thất thải cự long nghiền ép bên dưới ngay cả một câu kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra liền nhất thời nổ tung thành vô số vết vụ trực tiếp hận uống tại chỗ người thấy trước mắt một màn này một bên dương côn toàn bộ sắc mặt một trận vô cùng nhợt nhạt về phần lúc trước phách lối với cuồng vọng vẻ giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy không dám tin hắn căn bản không có nghĩ đến chính là một cái linh võ cảnh sơ cấp tiểu tử lại chỉ bằng vào một quyền thực lực là có thể chém chết nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tồn tại phải biết theo lý mà nói coi như là linh vo cảnh sơ cấp võ giả có thể vượt cấp chiến đấu cũng không khả năng một quyền trong nháy mắt giết lượng danh nửa bước thiên vũ cảnh cường giả mới đúng có thể phát sinh trước mắt một màn lại để cho dương côn vô luận như thế nào đều không cách nào phản bác chủ yếu nhất là vốn là để cho dương côn vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc long hộ giáp giờ khác này ở diệp phong trước mặt thật là tựa như một chuyện tiếu lâm đua ngay cả nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả cũng có thể bị trước mắt diệp phong một quyền trong nháy mắt giết chính là một chỗ giai đỉnh cấp hộ giáp lại làm sao có thể thay hắn ngăn cản diệp phong một quyền bây giờ ngươi cảm thấy một quyền của ta có thể giải quyết hết ngươi sao thấy dương côn kia thảm không còn nét người gương mặt sau khi diệp phong hài hước cười một tiếng ngay sau đó dùng dính tiên huyết tay trái hướng dương côn trên mặt vỗ vào đạo ngươi ngươi căn bản không phải linh võ cảnh sơ cấp tu vi ngươi nhất định ẩn giấu thực lực nếu không lời nói lại làm sao có thể tùy tiện chém rất hai vị trưởng lão nhìn cả người tràn đầy sát khí d i ệ p phong giờ phút này mặt đầy hài hước nhìn mình chằm chằm dương côn cả người đã sớm bị sợ mất mật thậm chí ngay cả dưới người đều đã chảy ra mở ra không biết chất lỏng hiển nhiên cho dù là đường đường thiên thu tông thiếu tông chủ ở tử vong dưới sự uy hiếp cũng tựa như một tên h ề một dạng sớm đã không có lúc trước cuồng vọng với vẻ phách lối t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bảy tặng bà bối thậm chí để cho dương côn cảm thấy hối hận là hắn ngàn không nên vạn không nên đi dẫn đến diệp phong nếu là hắn không đến cướp đoạt diệp phong trong tay cái viên này đ à o văn thạch lời nói có lẽ cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế ha ha đối phó ngươi loại phế vật này còn cần ta ẩn giấu tu vi sao nghe xong dương côn lời nói sau diệp phong nhất thời hài hước cười một tiếng ngay sau đó quăng lên hữu q u y ể n phúc thử nhất thời kèm theo một cổ ác liệt vô cùng quyền k í n h chỉ thấy dương côn cả người ở một quyền này bên dưới trực tiếp bị đánh thành thịt nát tiên huyết bao tản ra tới thấy trước mắt một màn này diệp phong sắc mặt không thay đổi trong lòng không có chút ba động nào dù sao đối với diệp phong mà nói chỉ cần là hắn địch nhân vậy liền chỉ có bị hắn chém chết kết quả huống chi đối với địch nhân nhân tử chẳng qua là tàn nhẫn đối với mình a trước tới xem một chút người này trên người rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bảo bối nghĩ đến lúc trước đang đấu giá c h ẳ n g lúc dương côn với thương làm tông tên thanh niên kia vô xuống không ít bảo vật diệp phong liền hai mắt tỏa sáng ngay sau đó đem trên mặt đất hai quả xúc vật đại chính giữa có một quả dùng hàn ngọc chế tạo hộp ngọc mặc dù phẩm chất không có trước phòng đấu giá chính giữa chứa quân phách đan ngưỡng kia cái hộp ngọc chân quý nhưng là đồng dạng phẩm chất bất phảm ba đem hộp ngọc mở ra xem chỉ thấy ở trong hộp ngọc lẳng lặng nằm một viên thuốc chính giữa tản ra một cổ cực kỳ đậm đà đan dược hơi thở h i ệ n nhiên chính là trước kia phòng đấu giá chính giữa áp t r ụ c bảo bối một t r ò n g thái cực xé trời đan thái cực xé trời đan chính là cựu phẩm đan dược cao cấp nửa bước thiên vũ cảnh võ giả một khi sau khi uống liền có thể đột phá hạo tới thành công bất ư ớ c cảnh c vào vũ thiên sơ p hàng chính chế ngũ Luyện giữa. h thảo, chân á i trời cực cân cực dự đàn kỳ quá ý dói giữa, phải mời mắt tìm toàn trung tưởng t hoặc là chính nghỉ đàn bộ vũ vực h p trưởng một trời tình. Bất ra, như luyện lên lao là quả đều quá, chế khó đi sự viên thuốc này đối với ở hiện tại diệp phong mà nói h i ệ n nhiên còn p h ả i không được tác dụng gì chàng chỉ có chờ diệp phong đem tu vi tăng lên đạo nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc lúc nay cái thái cực xé trời đan mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất trừ lần đó ra diệp phong ở dương côn xúc vật đại chính giữa phát hiện còn hữu dụng hộp ngọc chứa ngũ mai thuần dương thiên tinh ngũ mai thuần dương thiên tinh dương côn còn chưa từng vận dụng chính giữa thật sự tản ra hỏa thuộc tính linh khí cơ hồ đậm đà đến tận cùng nếu không phải đất này nguy hiểm lời nói diệp phong cũng hận không được bây giờ liền đem ngũ mai thuần dương thiên tinh luyện hóa dùng để đề thăng chính mình bốn đạo dị hỏa phẩm giai dù sao chỉ có bốn đạo dị hỏa toàn bộ tăng lên tới địa giai thời điểm mới có thể đem bát bộ long thần hỏa còn có cựu dương long viêm biến hai lá bài tẩy phát huy ra đang nhìn nhìn tên này t h ư ờ n g làm tông đệ tử xúc vật đại trong kết quả có bảo bối gì đem dương côn xúc vật đại lật một cái lộn t r ổ n g vó lên trời sau khi diệp phong cố nén hương phấn trong lòng v ẻ ngay sau đó đem t h ư ờ n g làm tông tên đệ tử kia xúc vật đại mở ra ngay sau đó kiểm tra T. đ ị a giai đ ỉ n h cấp thân pháp du hồn quỷ ánh bước thiên gia i yêu thú sản xuất xuống yêu thú trứng còn có địa giai đ ỉ n h cấp đại trận ngũ hành phục ma trận chủ yếu nhất là không nghĩ tới cái viên này một tấn cấp bậc quân phách đan lại cũng ở đây thương lam tông cái này xanh nam trong tay đem thương lam tông người thanh niên này xúc vật đại lật một lần sau khi diệp phong không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy vui vẻ nói vốn là theo diệp phong giống như những thứ này chân bảo theo lý thuyết tên ngữ kia thương làm tông thanh niên hẳn giao cho thương làm tông thủ tịch trưởng lão nghiêm sơn mới đúng nhưng khi đó có thiên thu tông tông chủ dương thần còn có thiên thu tông hơn mười người trưởng lão tại chỗ thương làm tông người thanh niên này còn chưa tới cùng đem xúc vật đại giao cho nghiêm sơn cả người liền bị dương thần chém giết ngay tại chỗ như vậy thứ nhất lời nói không nghĩ tới lần này thiên tội phòng đấu giá chính giữa vô số thế lực tranh đoạt nhiều như vậy bà bối cuối cùng lại toàn bộ rơi vào diệp phong trong tay đây quả thực là trời sập chuyện tốt ngay cả diệp phong giờ phút này cũng không nhịn được một vui mừng như điên nếu không lo lắng dương thần bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy tới lời nói diệp phong cũng chuẩn bị tìm một nơi hang động trước đem những bảo bối này luyện hóa đang nói coi là đường thi vũ với hoàng nhã vẫn còn ở thiên tội thành chính giữa không bằng ta đem nơi này hủy thi diện tích sau đó trước tiên xoay chuyển trời đất tội thành chính giữa đ a n g nói nghĩ đến đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng còn ở trong thành sau khi diệp phong liền gọi ra c ử u mạch thôn thiên hỏa đem dương thần với lưỡng danh thiên thu tông trưởng lao thi thể thiêu sau khi liền nhanh chóng hướng thiên tội thành chính giữa lao đi dù sao nếu là hắn bỏ lại đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng lời nói một khi thiên thu tông không tìm được dương côn sau khi đến lúc đó điều tra tuyệt đối sẽ liên lụy đến hai nàng trên người cho nên đối với diệp phong mà nói chỉ có thể trước tiên trở về thành bên trong bảo vệ tốt hai nàng an toàn mới được quyết định chú ý sau khi diệp phong liền thi triển c ử u tiêu thần long dực hướng thiên tội thành chính giữa vội va đi sau nửa canh giờ diệp phong lần nữa trở lại tiểu lầu chính giữa giờ phút này sắc trời đã hơi sáng không ít võ giả đã thức dậy tập thể dục sáng sớm thậm chí ngay cả một ít thương đội cũng đã chuẩn bị lên đường bất quá để cho diệp phong cảm thấy kinh ngạc là ở hắn trong gian phòng đường thi vũ với hoàng nhã hai người giờ phút này chính mắt lớn chừng mắt nhỏ mà ngồi xuống h i ệ n nhiên là đang chờ hắn trở lại hai người các ngươi sáng sớm chạy đến trong phòng ta làm gì thấy đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng cử động sau khi diệp phong nhất thời s ư n g sở ngay sau đó rơi vào phòng sau khi mặt đầy hiếu kỳ nói ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn chạy tới trong phòng ngươi a ngươi để người ta tựu lầu gian phòng hủy sau khi liền không nói tiếng nào chạy trưởng q u ý kia nhất định phải tìm ta với hoàng sư tỷ a thấy diệp phong rốt cuộc sau khi trở về đường thi vũ trong lòng rốt cuộc thở phào một cái ngay sau đó một trận tức giận nói phải biết tối hôm qua diệp phong đem kia vài tên sát thủ giải quyết sau khi chẳng những đem rượu nhà lầu gian cho hủy diệt hơn nữa cả người không nói tiếng nào hướng thiên tội bên ngoài thành lao đi nếu không phải đường thi vũ với hoàng nhã hai biết đến diệp phong làm người với tính cách lời nói sợ rằng cũng cho là diệp phong trực tiếp chạy trốn bất quá dù vậy đường thi vũ với hoàng nhã hai người vẫn lo lắng diệp phong sẽ ở gặp phải thiên thu tông phái tới giết tay cũng may diệp phong bình an không việc gì đất trở lại cái này làm cho trong lòng hai cô gái nhất thời thở phào một cái ho khăn khủ Nguyên như vặn món người, người gian phòng đang nói. Ngầm nhìn mắt gian phòng của mình thượng, đặt tới lưỡng đạo cỡ thùng nước động, đầu vậy mấy lai là Vừa ta của cái bối đi, đi tới cho phá có các các cỡ đó. đặt đạo mắt bảo dù i cười tiếng khi, miệng nói. ệ p Phong không thể khác hơn lúng túng gì làm là một mở sau d sao tối ngày hôm qua hắn vừa qua khỏi đột phá đao ý đệ thất trọng trong lòng một lúc dưới sự hưng ơ phấn liền không cẩn thận đem gian phòng cho hủy diệt hơn nữa những sát thủ kia đều là thiên thú tông sở phái tới đưa đến diệp phong cố đuổi bắt dương côn đã sớm đem rượu lầu chính giữa sự tình quên mất không còn một ngống chương bảy trăm chín mươi tám thôn vệ thuần dương thiên tinh đi chúng ta gian phòng ngươi muốn làm gì nghe được diệp phong lời nói sau đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng nhất thời một trận cảnh giác nói dù sao lần trước ba người ở cùng một căn phòng lúc liền phát sinh một ít cực kỳ mắc c ỡ sự tình nếu là vạn nhất diệp phong đang đùa cái gì lưu manh lời nói đối với đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng mà nói có thể vô pháp tiếp tục chịu đựng n h ớ cậy căn phòng này cũng bị hư hao như vậy thế nào đem bảo bối lấy ra thấy hai nàng mặt đầy cảnh giác thần sắc sau khi diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười nói dù sao chính sở vị tài bất ngoại lộ huống chi lần này hắn t ử dương côn còn có thương làm tông tên thanh niên kia trên người cướp đoạt đến bảo bối nếu là một khi bị người ta biết lời nói sợ rằng tuyệt đối có thể đưa tới thiên đại phiền vai tới ừ cô thả tin ngươi một lần thấy diệp phong biểu tình sau khi đường thi vũ tức giận trận mắt một cái theo cho dù mang diệp phong với hoàng nhã trở lại gian phòng của mình chính giữa nói đi muốn đưa chúng ta bảo bối gì trở về phòng sau khi đường thi vũ với hoàng nhã hai người nhất thời một trận hiếu kỳ nói dù sao diệp phong đêm nay không thấy t â m hơi trở lại liền có bảo bối đưa cho hai người bọn họ coi như là kẻ ngu cũng có thể đoán được diệp phong đến tột u cùng là đi làm gì hh ắ c ắ c không biết hai món bảo bối các ngươi có hài lòng hay không trong lúc nói chuyện diệp phong liền từ xúc vật đại chính giữa xuất ra hai món bảo bối ngay sau đó mặt đầy hèn thật sự đạo đây là p h o n g đấu giá chính giữa kia bộ địa gia i đ ỉ n h cấp thân pháp du hồn quỷ ảnh bước còn có c ử u phẩm đan dược cao cấp thái cực xé trời đan thấy diệp phong trong tay hai món bảo bối sau khi đường thi vũ với hoàng nhã hai người đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó đôi mắt đẹp chính giữa lóe lên một tia v ẻ không dám tin phải biết hai món bảo bối nhưng là thiên thu tông thiếu chủ dương côn cùng với thương lam tông tên thanh niên ngữ kia sở phách mua được bây giờ hai món bảo bối toàn bộ rơi vào diệp phong trong tay đây chẳng phải là nói diệp phong đem hai người này toàn bộ đều giải quyết xuống đây không khỏi cũng thật là làm cho người ta không dám tin đi coi như các ngươi có chút nhãn lực không tệ đây chính là phòng đấu giá chính giữa đ ị a giai đ ỉ n h cấp thân pháp du hồn quỷ ánh bước còn có cựu phẩm đan dược cao cấp thái cực xé trời đan thấy đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng mặt đầy rung động biểu tình diệp phong cười đắc ý ngay sau đó liền mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói cái gọi là điệu giai đ ỉ n h cấp thân pháp du hồn quỷ ảnh bước còn không có cựu tiêu thần long dực một nửa tốc độ nhanh coi như là đem tu luyện cũng không có chút nào tác dụng chàng đưa cho đường thi vũ dùng để phong thân tránh cho lại bị một ít bụng dạ khó lường người cho bắt đi về p h ầ n vậy quá cực xé trời đan mặc dù có thể đem võ giả từ nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc bước vào thiên vũ cảnh sơ cấp có thể sử dụng đan dược bước vào thiên vũ cảnh lời nói chẳng những sẽ đưa đến căn cơ bất ổn hơn nữa từ nay muốn đột phá quân vũ cảnh lời nói liền càng lệ thuộc vào cùng đan dược trợ giúp như vậy thứ nhất lời nói du hồn quỷ ảnh bức với thái cực xé trời đan cố nhiên c h â n quý nhưng là đối với diệp phong mà nói lại không có bao nhiêu giá trị ngược lại thì hoàng nhã bây giờ đã là linh võ cảnh viên mãn tu vi chờ đến nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc thời điểm vừa v ẫ n có thể đủ thượng này cái thái cực xé trời đan nhưng là hai món bảo bối đang đấu giá tràng chính giữa cũng là có thể đánh ra hơn trăm triệu giá cả chân bảo ngươi cứ như vậy uổng công đưa cho chúng ta chẳng lẽ còn có cái gì ý đồ thấy diệp phong không chút do dự đem hai món bảo bối đưa tới hoàng nhã hơi sửng sờ sau khi nhất thời cảm thấy rất ngờ vực đạo dù sao bất luận là thái cực xé trời đan hay lại là du hồn quỷ ánh bước đều là có tiền mà không mua được bảo bối coi như đặt ở thiên lăng vũ viện chính giữa đều là phần lớn võ giả tha thiết ước mơ bà bối có thể diệp phong như vậy tùy tiện lấy ra cái này làm cho hoàng nhã trong lòng cảm thấy rất ngờ vực vô cùng ho khan một cái cái đó không bằng hai người các ngươi theo ta hầu hạ một đêm hai món bà bối liền coi như là thuộc cho các ngươi nghe được hoàng nhã lời nói sau diệp phong hai mắt tỏa sáng ngay sau đó c ô ý làm ra một bộ hèn thật sự biểu tình sau mặt đầy thủy đảng đất mở miệng nói hồi lưu m a n h nghe được diệp phong lời nói sau đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng sắc mặt nhất thời một trận đỏ bừng ngay sau đó diệp phong trong tay hai món bảo bối sau khi nhận lấy nhất thời một cước diệp phong đạp bay ra ngoài cửa ngoa tào các ngươi hai cái này con bé nghịch n g ợ m cũng quá không có suy nghĩ đi vỗ vô trên người giấu chân sau khi diệp phong nhất thời mặt đầy dở khóc dở cười nói n h ớ cậy hắn chẳng qua là chỉ đùa một chút thôi kết quả là như vậy bị đường thi vũ với hoàng nhã hai cái con bé nghịch ngậm từ trong gian phòng cho đổi ra hư lúc trước ngươi đem rượu nhà lầu giới đập hư chính là ta cùng với đường sư mội hai người cùng giúp ngươi bồi thường bây giờ ngươi tiễn ta môn hai món bảo bối vừa vặn coi như là lúc trước bồi thường nghe vậy hoàng nhã tức giận bạch diệp phong liếc mắt ngay sau đó mở miệng nói bất quá giờ khác này ở đường thi vũ với hoàng nhã trong lòng càng nhiều hay lại là một tia ấm áp dù sao hai thứ này bảo bối mặc dù đối với diệp phong không có bao nhiêu tác dụng nhưng là coi như xuất ra đi đ ầ u giá ít nhất cũng có thể kiếm lấy hơn trăm triệu nguyên sắt đan có thể diệp phong nhưng lại ánh mắt đều không đập một cái đem hai món bảo bối đưa cho các nàng đây đối với đường thi vũ với hoàng nhã mà nói trong lòng như thế nào lại không có một tí có chút vui vẻ cùng làm rung động coi là hai người các ngươi ác Thấy bắt tu hai nàng không để ý chính mình, bắt đầu tu luyện, nàng để đầu ý dù i dài thời gian, ngay sau đó muốn giữ một căn phòng sau khi, Thiên ệ luyện p Phong phòng không chuẩn hóa thuần dương thiên Tinh. kéo cũng ngay muốn căn Dương sẽ sau sau d một bắt đầu đó bị sao dương thần coi như thiên thú tông tông chủ ở trên trời tội thành chính giữa hai mắt đông đảo một khi dương côn chậm chạp chưa có trở lại thiên thú tông sau khi dương thần nhất định sẽ phái người truy xét dương côn tung tích còn có lúc trước có hay không cùng những v õ giả khác kế t toán như vậy thứ nhất lời nói lúc trước đang đấu giá bên ngoài sân lúc dương côn cùng hứa trưởng lão hai người cùng diệp phong đã phát sinh va chạm nhất định sẽ bị dương thần biết đến lúc đó coi như thiên tội thành chính giữa cấm chỉ xuất thủ dương thần cũng nhất định sẽ ở trên trời tội bên ngoài thành tìm cơ hội hướng diệp phong còn có đường thi vũ cùng với hoàng nhã xuất thủ sắc trời trắng bệnh toàn bộ thiên tội thành chính giữa trên đường phố nối liền không dứt đám người bắt đầu huyên n á o đứng lên tự lâu chính giữa giờ phút này diệp phong chính ngồi xếp bằng ở giường vèo thúc giục linh thức ngón tay ở xúc vật đại thượng d ạ c h một cái mà qua chỉ thấy ngũ mai quả đấm lớn nhỏ màu lửa đỏ tinh thạch liền xuất hiện ở diệp phong trong tay ngũ mai màu lửa đỏ tinh thạch nhìn qua hóng ánh trong suốt xinh đẹp tuyệt vời hiển nhiên không phải là phan v ậ t hơn nữa tinh chiến đá có tinh tế hỏa diễm đường vân nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể từ hỏa diễm đường vân chính giữa Cảm nhận được từng luồng. hòa diễm khí tức hiển nhiên chính là diệp phong từ dương côn trong tay cướp đoạt lại kia ngũ mai thuần dương thiên tinh trước đi thử một chút một quả thuần dương thiên tinh có thể đem bốn đạo dị hỏa tăng lên tới bực nào tầm thứ không có làm nhiều do dự đem trong cơ thể bốn đạo dị hỏa toàn bộ thúc giục mà ra sau khi diệp phong liền bắt đầu luyện hóa trong tay này cái thuần dương thiên tinh chương bảy trăm chín mươi chín dị hỏa tăng lên ẩm theo dị hỏa kinh khủng nhiệt độ đột nhiên dâng lên vốn là ở diệp phong trong tay nằm ngang thuần dương thiên tinh giờ phút này bắt đầu từ từ hòa tan chỉ thấy từ tinh thạch thượng nhỏ d ọ t xuống từng giọt hỏa chất lỏng màu đỏ bị bốn đạo dị hỏa trong nháy mắt thôn p h ệ nhất thời một cổ hưng phấn tâm tình xen lẫn một cổ trích nhiệt khí tức từ bốn đạo dị hỏa chính giữa khuyết tán mà ra diệp phong minh bạch h i ệ n nhiên này cái thuần dương thiên tinh đối với hắn trong cơ thể bốn đạo dị hỏa mà nói đều có cực lớn dụ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 đốt nướng buốc lên một đám khói trắng tới hô không nghĩ tới chỉ là một quả thuần dương thiên tinh liền đem bốn đạo dị hỏa phẩm chất toàn bộ từ huyền giai cửu phẩm cho tăng lên tới địa giai nhất phẩm c h ầ m rãi mở ra hai t r ò n g mắt cố nén h ư ơ n g phấn trong lòng vẻ diệp phong một trận mở miệng lẩm bẩm hiện nhiên ngay cả diệp phong cũng không nghĩ tới thuần dương thiên tinh chính giữa lại hàm chứa kinh khủng như vậy hỏa thuộc tính linh khí có thể trực tiếp đem bốn đạo dị hỏa t o à như bộ c o tăng tới nhất lên n dai địa phẩm. h vậy thứ nhất lời nói có bốn đạo địa gia dị hỏa diệp phong coi như là chống lại kia cái gọi là thiên thu tông tông chủ cũng sẽ không có chút nào vấn đề huống chi lúc này mới chỉ là một khối thuần dương thiên tinh hiệu quả nếu là đem năm khối thuần dương thiên tinh toàn bộ để cho dị hỏa hấp thu lời nói như vậy bốn đạo dị hỏa hẳn cũng có thể tăng lên tới địa gia tứ phẩm trình độ mới đúng đến lúc đó có bốn đạo địa giai tứ phẩm dị hỏa diệp phong hoàn toàn có thể ngạnh hám thiên thu tông chủ dương thần đã như vậy liền tới xem một chút còn lại bốn miếng thuần dương thiên tinh kết quả có thể hay không đem ta bốn đạo dị hỏa toàn bộ tăng lên tới địa giai tứ phẩm trình độ nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó đem còn lại bốn miếng thuần dương thiên tinh toàn bộ lấy ra sau khi liền bắt đầu luyện hóa ẩm ngay tại bốn miếng thuần dương thiên tinh vừa mới lấy ra trong nháy mắt chỉ thấy vốn là tương đối an tĩnh c ử u mạch thôn thiên hỏa cùng c ử u h u huyền băng hỏa giờ phút này nhất thời nóng n ả y đem một bên thanh vân hạo thiên hỏa cùng trời viêm điệu tâm hỏa gạt bỏ bên ngoài sau khi liền bắt đầu điên cuồng đất hấp thu lên bốn miếng thuần dương thiên tinh chính giữa hỏa thuộc tính linh khí ngoa tào đây là tình huống gì nhìn bị c ử u mạch thôn thiên hỏa còn có c ử u u huyền băng hỏa ép ở một bên khẽ run thanh vân hạo thiên hỏa cùng với thiên viêm điệu tâm hỏa diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy cả người một trận d ở khóc dở cười đứng lên hiện nhiên bởi vì thanh vân hạo thiên hỏa cùng trời viêm điệu tâm hỏa vốn là phẩm chất liền hơi thấp kém đưa đến ở trên dị hỏa bảng bài danh phía trên c ử u mạch thôn thiên hỏa cùng với c ử u hữu huyền băng hỏa trước mặt căn bản không có chút nào ngăn cản năng lực ngay cả bốn miếng thuần dương thiên tinh bọn họ cũng không dám quá khứ thôn vệ chỉ có thể trơ mắt nhìn cửu mạch thôn thiên hỏa cùng cửu rú huyền băng hỏa đang điên cuồng thôn vệ thuần dương thiên tinh chính giữa hỏa thuộc tính linh khí coi là hai người các ngươi liền thôn vệ một khối đi còn lại ba khối để cho cửu mạch thôn thiên hỏa cùng cửu rú huyền băng hỏa tới thôn vệ bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi diệp phong chỉ thật là mạnh mẽ từ cửu mạch thôn thiên hỏa cùng cửu rú huyền băng hỏa thủ bên trong đoạt lấy một quả thuần dương thiên tinh ném cho thanh vân hạo thiên hỏa cùng trời viêm đ ị a tâm hòa đạo dù sao có thể hút lấy trong thiên điệu tinh hoa nhật nguyệt từ đó tạo thành dị hỏa những người này đã sớm toàn bộ nắm giữ linh trí chẳng qua là không cách nào miệng nói tiếng người a vo ve nghe được diệp phong lời nói sau thanh vân hạo thiên hỏa cùng trời viêm điệu tâm hỏa nhất thời một trận hưng phấn ngay sau đó ở diệp phong nhìn chăm chú bên dưới bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên trong đó một quả thuần dương thiên tinh chính giữa hỏa thuộc tính linh khí ngược lại thì một bên c ử u mạch thôn thiên hỏa với c ử u l ư u huyền băng hỏa có chút kháng nghị một phen sau khi cũng chỉ đành ngoan ngoãn bắt đầu thôn phệ còn lại ba miếng thuần dương thiên tinh sau một canh giờ không nghĩ tới thôn phệ thuần dương thiên tinh chính giữa hỏa thuộc tính linh khí lại so với trong tưởng tượng của ta còn nhanh hơn vốn cho là cần phải hao phí một ngày không nghĩ tới mấy tên này lại chỉ dùng ngắn ngủi một giờ liền đem ngũ mai thuần dương thiên tinh toàn bộ thôn phệ hết sạch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 so với thanh vân hạo thiên hỏa còn có thiên viêm điệu tâm hỏa cao hơn một nửa không chỉ hiện nhiên chính là đồng loạt đột phá đến điệu giai ngũ phẩm cửu mạch thôn thiên hỏa cùng cửu r ũ huyền băng hỏa bởi vì cửu mạch thôn thiên hỏa cùng cửu r ũ huyền băng hỏa hấp thu hết suốt ba khối thuần dương thiên tinh cho nên đưa đến phẩm giai vượt qua tầng thứ khá cao mà thanh vân hạo thiên hỏa cùng trời viêm điệu tâm hỏa chỉ c hấp ỉ h thu hết một khối thuần dương thiên tinh cho nên chẳng qua là tăng lên tới đ i ệ giai nhị phẩm bất quá ngay tại mới vừa thanh vân h ả o thiên hỏa cùng trời viêm điệu tâm hỏa hấp thu thuần dương thiên tinh thời điểm diệp phong phát hiện lương đạo dị hỏa ở phẩm giai tăng lên sau khi thôn phệ thuần dương thiên tinh tốc độ bắt đầu biến hóa chậm lại hiện nhiên mặc dù thanh vân h ả o thiên hỏa cùng trời viêm điệu tâm hỏa chỉ là huyền giai dị hỏa bây giờ bị diệp phong cưỡng ép tăng lên tới điệu giai tầng thứ sau khi lui về phía sau muốn ở cưỡng ép tăng lên phẩm giai độ khó cũng không phải bình thường đại ngược lại thì k i ể u mạch thôn thiên hỏa cùng k i ể u ứ huyền băng hỏa ngay từ đầu chính là địa giai dị hỏa trên đó giới hạn khá cao đủ rồi để cho diệp phong đem tăng lên tới thiên giai tầng thứ cũng không biết hiện tại đang thi triển bát bộ long thần hỏa lời nói uy lực kết quả sẽ đạt tới trình độ nào nhìn trong tay lóe lên bốn đạo dị hỏa diệp phong trong mắt lóe lên một tia chiến ý sau khi không nhịn được một trận lẩm bẩm dù sao bốn đạo địa giai dị hỏa ngưng tụ ra tới bát bộ long thần hỏa uy lực tuyệt đối sẽ so với trước kia cùng tôn vô ấn giao thủ lúc càng hiếu thắng hắn liền thậm chí diệp phong có thể rõ ràng cảm nhận được nhưng phạm là thiên giai sơ cấp dưới đây võ giả một khi bị hắn bắt bộ long thần hỏa đánh trúng lời nói tuyệt đối có chết không bị thương dưới mắt bốn đạo dị hỏa phẩm giai hoàn toàn khôi phục hơn nữa ta tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sau khi tinh thối thiên dẫn quyết với huyền thiên tinh đấu đại trận cũng giống vậy nước lên thì thuyền lên bước vào đệ nhị tầng hơn nữa còn có đao ý thất trọng tăng phúc dõi mắt toàn bộ thiên vũ cảnh sơ cấp bên dưới sợ rằng không có bất kỳ người nào là đối thủ của ta huống chi bằng vào ta bây giờ lá bài tẩy coi như là gặp phải thiên vũ cảnh viên mãn tu vi võ giả chắc hẳn cũng có thể ngạnh hám đối phương thậm chí một khi bắt đối phương sơ hở lời nói liền có thể đem chém chết t r ư ơ n g tám trăm thiên thú tông trường lão từ trên giường lược khởi sau khi diệp phong cương ép đệ xuống hưng ơ phấn trong lòng tâm tình ngay sau đó một trận l ầ m bẩm phải biết có thể ở linh võ cảnh sơ cấp liền làm được vượt cấp chém chết thiên vũ cảnh viên mãn cấp bậc cường giả nếu là đặt ở đời trước lời nói diệp phong thật là nghỉ tưởng cũng không dám nghĩ tới chiến đấu này lực không khỏi cũng quá biến thái đi trừ lần đó ra dưới mắt khoảng cách bảy mươi hai đỉnh thi đấu gần chỉ còn lại chừng hai tháng thời gian đây đối với diệp phong mà nói Lấy hắn hiện xem ra thừa dịp tham gia bảy mươi hai đ ỉ n h thi đấu chính dễ dàng tìm cơ hội dạy dỗ một trận ngụy nhạc lao hồ ly kia nghĩ đến lúc trước chính mình vừa qua khỏi tiến vào v õ v i ệ n lúc thân là thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc đối với chính mình gây khó khăn đủ đường diệp phong trong lòng liền một trận lửa g i ậ n đạo mỗi lần bảy mươi hai đỉnh thi đấu ngoại viện đạt được xếp hạng thứ nhất chủ phong liền có tư cách chọn nội viện trong đó nhất t ỏ a chủ phong phong chủ cùng thủ tịch đệ tử coi như khiêu chiến mục tiêu một khi có thể đem nội viện chủ phong chính giữa đệ tử cùng phong chủ toàn bộ đánh bại lời nói như vậy xếp hạng thứ nhất ngoại viện chủ phong liền có tư cách tiến vào bên trong viện thay thế trước bị chính mình đánh bại nội viện chủ phong vị trí đây đối với dưới mắt diệp phong mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất dù sao ngoại viện chính giữa bất luận là đệ tử hay lại là phong chủ bây giờ thực lực cũng quá mức nhỏ yếu cho dù là ngoại viện xếp hạng thứ nhất chủ phong thiên lôi phong chính giữa chân truyền đệ tử triệu cô thành đối với diệp phong mà nói cũng không qua phất tay một cái liền có thể tùy tiện có thể giải quyết đối tượng a tiếp tục đợi bên ngoài viện lời nói đối với diệp phong mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì ngược lại thì thiên lăng vũ viện chính giữa nội viện nghe nói có không ít lánh đời cường giả hơn nữa chỉ có trở thành thiên lăng vũ viện nội viện đệ tử mới có tư cách tham gia thiên lăng vũ viện chính giữa thiên lăng bí cảnh tin đồn ở trên trời lăng bí cảnh chính giữa có không đếm xuể công pháp đăng dược dược thảo thần thông thậm chí ngay cả thiên giai dược thảo nghe nói ở trên trời lăng bí cảnh chính giữa cũng có thể tìm được pham là có thể từ thiên lăng bí cảnh chính giữa đi ra đệ tử cuối cùng cơ hồ đều trở thành thiên lăng vũ viện chính giữa cường giả đỉnh cao hơn nữa một chút thiên phú khá mạnh đệ tử cuối cùng cũng có thể đột phá nửa bước thiên vũ cảnh bước vào thiên vũ cảnh cường giả hàng ngũ có thể tưởng tượng được thiên lăng vũ viện ngoại viện cùng nội viện khác biệt kết quả có đại ai chắc hẳn kia dương thần đã tra đến mọi người đầu mối t r ư ớ c mang theo đường thi vũ với hoàng nhã rời đi thiên tội thành đang nói tránh cho chậm thì sinh biến lắc đầu một cái đem trong đầu suy nghĩ ném qua sau khi diệp phong liền đứng dậy rời đi gian phòng hướng đường thi vũ với hoàng nhã hai người gian phòng đi tới hồi lưu m a n h ngươi lại muốn làm à thấy diệp phong đi tới gian phòng của mình sau khi đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng nhất thời một trận tức giận nói lúc trước diệp phong cũng đã lộ ra một bộ hèn thật sự bộ dáng bây giờ lại thần thần bí bí đi tới các nàng trong gian phòng chắc hẳn cũng không có chuyện tốt lành gì lao tử có thể làm gì đương nhiên là gọi các ngươi rời đi nơi này chẳng lẽ các ngươi nghỉ tưởng bị thiên thú tông cho bắt đi không được thấy đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng biểu tình sau khi diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười nói dù sao bây giờ đã qua không sai biệt lắm nửa ngày coi như là dương thần với nghiêm sơn hai người đại chiến một trận chắc hẳn cũng đã trở lại thiên thú tông mà dương thần trở lại thiên thú tông sau khi phát hiện mình nhi tử chưa có trở về lời nói tuyệt đối sẽ tra được ba người bọn họ trên đầu cho nên theo diệp phong rời đi bây giờ thiên tội thành cũng chưa ngột lắm nếu như ở chỉ một ít lời tuyệt đối sẽ bị thiên thu tông cho để mắt tới được rồi nghĩ đến lúc trước diệp phong đưa cho các nàng hai món bảo bối đường thi vũ với hoàng nhã gật đầu một cái sau khi ngay sau đó đáp ứng nói h i ệ n nhiên ngay cả đường thi vũ còn có hoàng nhã đã từ lâu đoán ra diệp phong trên người những bảo bối này hẳn toàn bộ đều là đánh cướp thương lam tông với thiên thu tông mới đúng nếu không lời nói diệp phong cũng không khả năng đem dương thần với thương lam tông tên thanh niên kia sở phách xuống b ả o bối cướp đoạt lại không nói hơn nữa còn xuất thủ đưa cho các nàng chỉ bất quá dám ở thiên thu tông trên địa bàn đánh cướp dương côn trên người b ả o bối một điểm này ngay cả đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng cũng không khỏi không đội phục diệp phong sức lực ngay sau đó diệp phong với đường thi vũ còn có hoàng nhã ba người đơn giản thu thập một phen sau khi liền hướng đến thiên tội bên ngoài thành nhanh chóng rời đi thiên tội bên ngoài thành đậm đà vô cùng rừng rậm chính giữa cơ hồ xuyên thấu qua không vào một tia ánh mặt trời cách cách cách đi ở bị đống lá cây tích đầy trên đường nhỏ diệp phong lặng lẽ đem linh thức vận chuyển lên đến thời khắc cảnh giác quét nhìn hoàn cảnh chung quanh dù sao thương l à m tông tên thanh niên kia chính là chết thảm ở trên trời thú tông vững vàng bao vây cùng bố trí bên dưới một điểm này ngay cả diệp phong cũng không thể không cẩn thận cảnh giác một ít bất quá mang theo đường thi vũ còn có hoàng nhã hai nàng cùng nhau đi tới diệp phong cũng không có phát hiện thiên thú tông võ giả tung tích thậm chí ngay cả lúc trước thiên thú tông sở bố trí kết giới diệp phong cũng không có phát hiện một kia nhưng là càng như vậy yên tĩnh đối với hàng năm ở bên ngoài lịch luyện diệp phong mà nói trong lòng liền cảm giác càng phát ra không bình thường phải biết theo lý mà nói đậm đà như vậy rừng rậm chính giữa hẳn có không ít điều loại cùng với yêu thú tung tích mới đúng có thể diệp phong mang hai nàng cùng nhau đi tới lại không thấy bất kỳ yêu thú gì cùng điều loại tung tích h i ệ n nhiên cánh rừng rậm này chắc có người đến qua mới đúng hơn nữa một mực còn n ú t ở trong đó nếu không lời nói lại làm sao có thể như vậy yên tĩnh các ngươi ở nơi này chờ ta ta đi giải quyết mấy cái ẩn núp ở trong bóng tối ra hỏa đang lúc này cảm nhận được phía trước rừng rậm chính giữa một tia dị động sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó cả người cười lạnh một tiếng dưới chân bộ pháp thiểm thức chi gian cũng đã hướng phía trước rừng rậm chính giữa lao đi ngay tại lúc đó l i ề n ở phía trước cách đó không xa một mảnh thảo từ chính giữa một tên nửa bước thiên vũ cảnh thiên thu tông trường lão giờ phút này chính núp ở trong đó đem khí tức toàn thân cơ hồ thu liễm đến mức tận cùng nếu không phải diệp phong có t r í tôn long hồn trợ giúp lời nói muốn tìm ra tên này ẩn n ú t ở trong bóng tối thiên t h ú tông trường lão chỉ sợ cũng yêu cầu phí một loại công phu mới được vèo còn chưa chờ tên này thiên t h ú tông trường lão kịp phản ứng chỉ thấy một đạo cạn thân ảnh màu trắng lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng phốc thử ngay sau đó kèm theo một đạo đao mang tiêu xạ mà qua ở tên này thiên thú tông trên người trưởng lão nhất thời tiêu xạ ra một cổ huyết vụ ngay sau đó cả cuộc sống máy hoàn toàn không có đã chết không thể chết lại h i ệ n nhiên cái này cạn thân ảnh màu trắng chính là diệp phong ẩm đem tên này thiên thú tông trưởng l ã o chem chết sau khi diệp phong trong nháy mắt cho gọi ra c ử u mạch thôn thiên hỏa hướng tên này thiên thú tông trên người trưởng l ã o đánh xuống đi sau khi nhất thời đem thiêu thành mở ra bụi bẩm